trần uyên cũng có thể có thời gian tăng thực lực lên đợi đến hắn có được trí tôn bảng trước mấy thực lực lại lôi kéo bên trên thái hư c u n g bích du c u n g thục sơn các loại tiên môn cho dù là yêu tộc đại quân áp cảnh hắn cũng không sợ hắn một chết đối với yêu tộc thì là một cái tốt cơ hội trực tiếp đem biên quan đội chủ có thể nói nam cung liệt tốt nhất vẫn là không thể chết nhưng trần uyên liền là ư ớ c chế không nổi mình s á c ý vô luận là hắn đầu nhập vào yêu tộc vẫn là khí vận nguyên nhân cũng hoặc là, là ân o á n trước kia trần uyên không biết sao liền là muốn sinh nện chết hắn chết để đính tại nhân tộc xỉ nhục trụ bên trên đối mặt hắn thủ đoạn trần uyên không chút do dự chật quát một tiếng mạnh liệt tam mội chân hỏa trực tiếp che đậy mà xuống nhưng muốn hắn không có gì bất lợi thủ đoạn đối với trấn nam vương tới nói vậy mà không có ích lợi gì hắn có biện pháp trực tiếp đem tam mội chân hỏa tránh đi hỏa diễm vào không được hắn thân chỉ có những thủ đoạn này lời nói hôm nay ngươi liền vẫn lạc nơi này à. nam cung liệt cười lạnh một tiếng tiện tay một trưởng n á n h ra vô tận áp lực phát t i ế t hắn là ta con mồi cựu chu tại trần uyên cùng nam cung liệt qua trong dây lắp trong lúc giao thủ vậy cấp tốc phản ứng lại vậy mà trực tiếp lấy yêu thú thân chuyển hóa làm người thân hình thái người khoác hát xa như ẩn như hiện g i á n g người l ờ n chuyển có một cô cực hạn dụ hoặc cảm xúc phản phất mị hoặc chi ý vừa ra thiên địa không hai sắc một dạng vị đạo h ư u này thiếp thân đ ư ợ không t i ể u chu c h ư ớ c mắt một cười chân dài nện mà thôi có gì để mắt ngươi t i ể u chu bị một câu kém chút nghẹn chết tránh đi trần uyên toàn lực một q u y ề n c ư ờ i lạnh nói vị đạo h ư u này ngươi là trốn bất quá ta hai người liên thủ không bằng d ạ n g này ngươi dù sao không là thân người không ngại gia nhập ta yêu tộc mà thiếp thân gả cho ngươi như thế nào cựu chu liếm môi một cái nam cung liệt m ư ớ mày có chút không vui nhưng bây giờ dựa vào yêu tộc còn quá nhiều cũng không có nhiều lời cái gì chỉ là động thủ ý thế càng lớn một chút là muốn nuốt bản tọa khí huyết ta một con n ệ n m à thôi ngươi cũng xứng trần u y ê n một chút liền khám phá cái này yêu t h á n h ý nghĩ tất nhiên là mong muốn kỳ lân thân huyết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cựu chu mắt thấy đối phương kiên quyết chật vậy không khắc khí bắt đầu điều động các loại nhiều nện k i a bao phủ hư không từng cây giống như cái đinh bình thường đâm trong hư không chỉ cần đem trần u y ê n bao lấy mặc cho hắn có muôn vàn thủ đoạn vậy trốn không đi qua không thể không nói nam cung liệt liên thủ với cựu chu đối với trần liên cảm giác á c bách quá mạnh ép sát lấy hắn không cho hắn phản ứng chút nào thời gian hắn biết rõ đây là nam cung liệt tận tàng thân phận không c ó i suất toàn lực tình h ư ố n g dưới không phải không vượt qua mười hơi thời gian hắn khả năng liền hội trọng thương mà chết bất quá hắn cũng là không lo lắng bởi vì cơ hội lập tức tới ngay hiện tại chiến trường yêu t ộ c sở dĩ chiếm cứ thượng p h ò n g hoàn toàn là bởi vì nhiều hai cái người nhưng rất nhanh bọn hắn liền không cách nào lại có được loại ưu thế này mà điểm đột phá ngay tại trần nguyên đối thủ cũ lão hồ ly bạch niệm xanh trên thân từ giao thủ ngay từ đầu hắn liền hoàn toàn rông ra ngoài tựa như là tận lực vương tha hắn không xác thực là cố ý thậm chí liền là vừa vặn mới định kế sách hay cái này chút yêu thánh bên trong hắn duy nhất tiếp xúc qua liền là bạch niệm xanh biết hắn thực lực như thế nào chỉ dựa vào chính hắn căn bản là không có cách ngăn trở triệu đan thanh xúc thế một cách nếu là đổi lại cái khác yêu thánh lời nói coi như không nhất định là lấy trước dễ sau khó trước giết chết hắn lại nói mà hắn cũng không có cảnh giác dù sao bọn hắn là một mực chiếm cứ thơ ư phong nhìn thoáng qua đại chiến bên trong mấy người bạch niệm xanh trực tiếp thoát ly chiến trường không cùng bất luận kẻ nào liên thủ hướng thẳng đến trấn yêu tháp phương hướng mà đi yêu tộc thám tử đã xác minh t r ấ n yêu tháp bên trong còn có một vị thực lực cực mạnh yêu thánh chí ít lăng hư không làm gì được chờ hắn đi ra chính là ưu thế áp đảo là lấy yêu tộc mắt thủy t r u n g đều là t r ấ n yêu tháp không có người ngăn cản bạch niệm xanh tốc độ thật nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền đến t r ấ n yêu tháp trước đó điều động lực lượng toàn thân hướng thẳng đến thân tháp đánh một kích t r ấ n yêu tháp kiên cố vô cùng đó là từ bên trong ra ngoài có đại trận thủ hộ từ bên ngoài công kích nhưng là khắc rồi nhưng không có người trông thấy trận yêu lăng hư đám người đều là không tự giác k h ỏ miệng cánh hết Quả nhiên, không đợi bạch niệm xanh đánh xuống một đòn đột nhiên một đạo trói ánh mắt mang trực tiếp định trụ bạch niệm xanh một lát đó là bích du c u n g trí bảo thông thiên cảnh lý năng một lúc sau một đạo bạch mang từ chân yêu thắp bên trong mà ra tất cả yêu thánh đều là giật mình bạch niệm xanh phản ứng không kịp thân thể tựa như cứng đờ bình thường căn bản là không có cách động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái k i a đạo bạch mang đến phụ cận trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng chương sáu trăm năm mươi chín yêu thánh v ấ lạc thiên binh đều xuất hiện tuyệt vọng giờ phút này bạch niệm xanh trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy không phải kinh ngạc có người tại mai p h ụ mà là vô tận tuyệt vọng bởi vì hắn chỉ dựa vào uy thế liền có thể cảm giác được mình không tiếp nổi một k í c h này mà bởi vì sự tình bạo phát quá nhanh nam cương các vị yêu thánh vậy không ngờ rằng thục sơn sẽ ở c h ấ n yêu tháp bên trong mai phục căn bản phản ứng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bạch niệm x a n h cương tại chỗ một k í c h này là như thế tấn mãnh đồng thời ở trong mắt bạch niệm x a n h lại là chậm rãi như vậy phản phất một k í c h t i ê u cách hắn còn có xa xôi khoảng cách tại cái này sinh tử trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều nghĩ đến mình xuất sinh trưởng thành từng bước một từ một cái cựu vĩ hồ tộc bên trong không được coi trọng tạp huyết hậu duệ dần dần trưởng thành là hết s nghĩ đến kinh lịch qua đủ loại gặp chắc t r ở vậy nhớ tới hắn tại nam cương bắt đi một tên nhân tộc nữ tử hắn sở dĩ mặc n h a u bảo đọc kinh văn liền là nhận lấy nàng ảnh hưởng chi tiết yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa thọ nguyên t r ê n lệnh cách xa đối phương tu vi cho dù là hắn dùng hết rất nhiều linh vật cũng chỉ đến nhân tộc thông huyền cảnh giới sau đó nhìn xem nàng dần dần chết đi bốn bạch n i ệ m xanh không có trần h u y ê n có thể ngưng kết hư không kinh người thần thông bị thông tin ê kính chiếu xạ ở về sau căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng đi phản bác trơ mắt nhìn xem đạo bạch quang kia đến phụ cận đó là như thế là loa mắt một thanh â m vang lên triệt thiên địa tiếng oanh minh nổ v a n g ngàn trượng hư không trong nháy mắt s ụ p đ ổ kinh khủng dư ba còn như sóng biển bình thường hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ở vào chính giữa bạch niệm xanh cũng theo đó bạo thành một đoàn huyết vụ hoàn toàn chết đi triệu đan thanh vốn là tuyệt thế chân quân cấp độ nhân vật lại thúc giục bích du c u n g trí bảo thông thiên kính xúc thế một kích phía dưới tạo thành một vị yêu thánh vẫn lạc hợp tình hợp lý càng trong dự liệu bởi vì cái này vốn là trần huyền đám người tại giao chiến trước đó ngư đồ bọn hắn rất rõ ràng lần này yêu tộc đột kích lực lượng nhất định rất mạnh nhất định phải binh chiêu thần kỳ mới có thể tại không sử dụng thuộc sơn nội tỉnh tình h u ố n g dưới đánh lui những người này mà thích hợp nhất người chính là triệu đ ă n g thanh thân là bích du cung c u n g chủ hắn thực lực vốn là đỉnh cao nhất mặc dù xếp tại thiên bảng thứ mười một nhưng nguyên nhân chủ yếu là hắn ít có chiến tích truyền đền ra hắn thực lực kỳ thật mạnh phi thường nói một cách khác thiên hạ mười đại tiên môn môn chủ có lẽ có người thực lực t r ê n lệ một đường nhưng dựa vào chấn tông tiên minh còn có thể buộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng có được t u y ệ t thế chân quân thực lực rất bình thường bạch n i ệ m sanh chết rất nhanh trong hư không các vị yêu thánh chỉ tới kịp quay đầu căn bản là không có cách v i ệ n thủ sinh sinh liền thấy được bạch niệm xanh bạo thành hết u y vụ một khắp này mà bạch niệm xanh cũng thành giao chiến đến nay vị thứ nhất vẫn lạc yêu thánh song phương thực lực lập tức bắt đầu trở về bình thường tại bạch niệm xanh vẫn lạc một c h ớ t mắt toàn bộ thuộc sơn phía trên hư không đều rất giống triệt để ngưng trệ bình thường sở hữu người ánh mắt đều hướng phía nơi đ â y chuyển tiến đến gần đương nhiên song phương trận doanh trong mắt thần sắc vẫn là khác biệt yêu ma một phe là giận d ữ cùng trấn kinh thuộc sơn một phương thì là thở dài một hơi đừng nhìn bạch niệm xanh thực lực bình thường nhưng hắn lại thế nào cũng là một vị hàng thật giá thật yêu thánh vô luận tiến vào cái nào chiến trường đều sẽ cải biến hiện tại thế cục dương hư chân hư ba người tam tuyệt kiếm trận chỉ có thể vây khốn một vị thực lực bình thường yêu thánh lại đến một vị đại trận lập phá mà trần nguyên càng không cần đều nói đứng trước trấn nam vương nam cung liệt cùng huyền thiên thần chu nhất tộc yêu thánh liên thủ giáp công giới hắn căn bản không kiên trì được bao lâu đã đã rơi vào thế bất lợi có thể nói vạch niệm xanh chết trực tiếp liền có thể cải biến chiến c u ộ c t i ế n t ĩ n h q u a đi, chính là chúng yêu thánh nổi giận đáng chết giống lại còn có cường giả ẩn tàng trăng thánh từng đạo tiếng gà thét từ các vị yêu thánh trong miệm t r u y ề n ề n n ra lập tức phát ra từng tiếng gào thét cùng g ầ m thét bọn hắn vô cùng phẫn nộ cảm thấy mình bị âm lăng hư ngươi vậy mà sớm biết chúng ta muốn tới phệ hồn yêu thánh con ngươi sâu co lại to như núi nhỏ thân thể chập trùng lên xuống kinh khủng yêu khí cấp tốc tiêu tán g ắ t gao nhìn chằm chằm trước mặt lăng hư c h â n quân lục tiên kiếm một kiếm đẩy ra yêu hoàng trung lực lượng thản nhiên nói dám đến thuộc sơn quay phá hôm nay các loại liền triệt để ở lại đây đi côn vọng phệ hồn nổi giận một tiếng hổ khiếu nổ vang thiên địa nguyên khí cấp tốc cùng yêu khí ngưng kết vờn quanh tại yêu hoàng trung trước đấm ra một quyển giống như thần trụ bình thường thần quy đầu tiên là một đạo bạo liệt tiếng trung tiếp theo cái kia yêu hoàng trung cấp tốc hướng phía lăng hư chân quân chấn áp tới mang theo một cỗ kinh khủng áp lực chỉ cần bị yêu hoàng trung chấn tại chung bên trong cái kia lăng hư căn bản không trốn thoát được bất quá hắn vậy không đốc mặc dù không có đối mặt nhiều yêu hoàng trung nhưng cũng biết tiên binh kinh khủng nếu như nói lục tiên kiếm là cực hạn phong mang lời nói cái kia ngưng kết xích minh huyết hổ nhất tộc toàn lực mà tế luyện mà thành yêu hoàng trung chính là cực hạn chấn áp chi lực kiếm ra trời cao ngàn trượng trong hư không nguyên khí trong nháy mắt bị rút sạch hắn toàn thân sắc bén kiếm ý trực tiếp bạo phát đánh vào yêu hoàng trung phía trên, mà tại chấn động bên trong. vậy cấp tốc bắt đầu lui nhanh b õ bốn ọ một đạo c h â u ngâm văn g vọng thiên thanh ma ngư u nhất tộc yêu thánh nhục thân trong nháy mắt phùng lên tăng vọt đến mấy trăm trượng thân hình khổng lồ cùng một t o à núi cao không khác khương hà kiếm khí căn bản liền hắn phòng ngự đều phá không ra cái này chút kiếm khí bất quá là gãi n g ứ a mà thôi như yêu đại thánh trong bụng da âm tựa như lôi âm quần quận nó hình thể rõ ràng là ở đây khổng lồ nhất một cái khương hà lại không quan tâm căn bản không có, có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ là khỏe môi khẽ nhúc n í c phun ra mấy chữ t i ế n tam bích lạc chỉ một thoáng trong hư không một thanh phong mang vô cùng kim ế khí ẩm b a n g rơi xuống cái tiêu kinh khủng kiếm quang chiếu dọi t h i ê n địa giờ k h ắ c này giữa thiên địa chỉ có kiếm như yêu đại thánh cảm giác cỗ này phong mang trong lòng sợ hãi cả kinh lập tức lui nhanh nhưng nó thân hình khổng lồ đã bị khóa chặt căn bản tránh không ra kiếm quang trong nháy mắt rơi vào nó trên đỉnh đầu bất quá hắn vậy rất là bất p h à m lập tức vận dụng thủ đoạn phòng ngự hai đạo công kích trực tiếp nổ tung tại trước người hắn một đạo công kích t ự c tiếp nổ tung tại trước người hắn một đạo vỡ nát kiếm quang tựa như đã sớm chuẩn bị kỹ càng một dạng trực kích nó đầu có thể sánh vai thần bình kiên cố sừng châu trực tiếp bị cái kia cố đạo kiếm quan g cát rơi như yêu đại thánh lập tức nổi giận gào thét một tiếng mấy trăm t r ư ợ n g thân thể lập tức hướng phía khương hà che đ ợ i mà đi chỉ bằng ba người các người vậy muốn ngăn cản b ả n tọa quả thực là tìm chết bị tam tuyệt kiếm trận vây khốn thiên bằng yêu thánh cười lạnh một tiếng lập tức thi triển ngoại trừ thiên phú thần thông thiên bằng dương cánh t h ư ợ n h ư một đầu đại bảng trực tiếp vọt lên phóng hướng chân trời chỉ cần chờ hắn trốn qua kiếm trận vòng vây lại ứng đối ba người liên thủ liền đơn giản rất nhiều chân hư dương hư các loại thuộc sơn trưởng lão cũng biết giờ phút này nguy hiểm tuyệt đối không thể trên người bọn hắn cản trở lúc này trao đổi một cái ánh mắt tiếp theo trực tiếp tách ra lực lượng đó là đang thiêu đốt bọn hắn nội tình thời gian ngắn còn có thể có hy vọng phục hồi như cũ một lúc sau lại không hy vọng bước vào dương thần chỉ là lúc này không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm ba đạo linh quang bay ra linh đài và hư không hóa thành ba thanh hư vô linh kiếm trong nháy mắt liền rơi vào thiên bằng yêu thánh trên thân a đáng chết thiên bằng yêu thánh yêu thân thể bị đánh trúng thiên bằng xúc thế bị đánh gãy sinh sinh từ trong hư không rơi xuống mấy cây thiên bằng cánh lông vũ rơi xuống không g i nhìn về phía ba người ba người các ngươi tìm chết thiên bằng h é t giận dữ triệt để tức giận hoàn toàn đem tâm thần rơi vào ba vị thuộc sơn trưởng lao trên người giống thông bối yêu thánh đấm ngực h é t giận dữ mỗi một quyền đều truy hư không chấn động hai mắt phát ra hư quang nồng đậm sát khí từ nó trên thân bạo phát sáng tỏ lồng tóc căn căn nổ lên khủng bố như thế nhục thân trấn thanh hư chân quân khỏe miệng hiện hồng cực kỳ hiển nhiên chỉ cần bị cái này chút yêu t h á n h cận thân đó chính là thần tiên khó cứu dương thần chân quân mặc dù có thể thoát ly thân thể trói buộc mà dù sao còn có liên lụy một khi nhục thân bị hủy diệt cái t i ê bọn họ chiến lực vậy đem cấp tốc giảm chỉ còn lại có nhưng đó là cuối cùng thủ đoạn thanh hư đạo nhân đối mặt thông bố i yêu thánh hung mạnh thế công không sợ chút nào lau k h ô khỏe miệng tràn ra đỏ thấm trong mắt lóe ra là đ i ê n c u ồ n g t h ầ n s á c tựa như chỉ có loại tình huống này mới có thể kích thích hắn hung tính lúc này lấy thân hoa kiếm nhân kiếm hợp nhất điều động vô tận phong mang trực tiếp đón nhận thông bố i yêu thánh trong nháy mắt phá đi hắn hộ thể tia sáng đâm rách hắn nục thân không phải một kiếm đâm thùng ngực mà là một kiếm xuyên qua cánh tay lưu lại từng đạo yêu thánh g ọ t máu rơi sóng âm nổ tung kinh thanh hương nguyên thần sao động cấp tốc tránh đi một đạo trí mạng công kích tại bên cạnh áp sập không biết bao nhiêu c u n g lâu cung điện từng vị yêu thánh không kiêng nể gì cả hoành kích chỗ tạo thành ảnh hưởng là to lớn giống như thiên thạch rơi xuống bình thường làm người sợ hãi đất rung núi chuyển địa long l a n lộn từng đạo vết rách từ mặt đất sinh ra cái tiên là sinh sinh làm vỡ nát thuộc sơn đại trận chỗ tạo thành c h ẳ n g diện nếu là thuộc sơn không có kiên cố trận pháp chỉ hội càng thêm thắng thiết thuộc sơn bị san bằng cũng có thể nhân tộc đều đáng chết t h ô n g bối yêu thánh khí cơ khóa chặt thanh hư đạo nhân há mồn p u n ra một đạo kim quang ẩn chứa cực hạn nguy hiểm thanh hư trong nháy mắt kinh hãi lấy thần kiếm vị t â m điều động thiên địa nguyên khí cản trước người. tất cả thủ đoạn tất cả đều n ổ tung thanh hư trực tiếp bị hoành b a y trên thân áo bảo đều biến thành một sợi một sợi tàn phá không chịu nổi nhưng hắn cũng không có bị thua tương phản hắn chiến ý còn tại kéo lên ở trong kiếm các tông chủ ngược lại là thể lực ngang nhau một từng đạo kiếm khí giống như vạn kiếm quy tông hướng phía xích minh huyết hổ nhất tộc một vị khác yêu thánh oanh kích mặc dù không có chiếm được thợ phòng nhưng cũng không có bị thua đối phương căn bản bắt không được hắn bóng dáng lọt vào trong tầm mắt đều là kiếm khí một mực tránh né có gì tài ba các ngươi thuộc sơn không phải danh xứng kiếm tiền sát phạt vô t h sao vì sao chỉ dám bỏ chạy không dám đá yêu thánh mong muốn chọc g i ậ n kiếm các c h i chủ bắt đầu trào phúng các ngươi cái này chút dã man yêu nhiệt a n lông ở lỗ mới sẽ như thế chúng ta tự nhiên sẽ không cứng đối cứng ngươi nếu thật có mạnh như vậy vì sao còn muốn tránh né kiếm khí ừ miệng lưỡi bé nhọn yêu thánh nói bất quá kiếm các c h i chủ toàn thân hóa thành hư ảnh tán giữa thiên địa nhưng khi hắn sát cơ vừa hiện đối phương lại mỗi lần đều có thể sớm biết trước thả người tránh đi dù sao cũng phải tới nói mặc dù bạch niệm xanh bị giết song phương yêu thánh cùng chân quân ngang hàng nhưng so sánh dưới thục sơn một phương còn là ở vào phía dưới hiện tại sở hữu người đều thực sự tức giận chỉ cần có thể giết hai cái đối địch cứng giả liền có thể cải biến chiến cuộc đi hướng sở hữu người cũng bắt đầu dần dần bạo phát át chủ bài một bên khác đánh chết bạch niệm xanh về sau bích du cung trưởng giáo triệu đan thanh không có chút nào đi quản hắn thi thể liền xem như có yêu hồn vậy đem dưới một kích tiêu mẫn diệt đây cũng là tiên binh cường lớn bích du cung có thể sừng sững giữa thiên địa có một bộ phận liền là dựa vào lấy thông thiên thần cảnh năm trăm năm trước giết vào nam cương thời điểm thế nhưng là tại tiên người trong tay bạo phát ra chân chính lực lượng cơ hồ là một cảnh g a thiên địa tĩnh cho dù là yêu thần đều rất khó ngăn cản thông tiên kính vi năng chớ nói chi là một cái chỉ là mới vào yêu thánh cảnh cựu vĩ hồ liền xem như không có xúc thế m ộ t k ích hắn vậy có n ắ m chắc trong khoảng thời gian ngắn đem đánh bại thậm chí là đánh giết mà hắn nhắm chuẩn đối thủ thình lình chính là trấn nam vương nam cung liệt dù sao nơi này tình huống là nguy cấp nhất nếu là hắn không còn ồn ra trần uyên liền không kiên trì nổi thông tin h ê kính sáng l o n g lánh nhắm ngay nam cung liệt vô tận nguyên khí quét sạch mà ra mà xem như mục tiêu nam cung liệt thì là cảm thấy một cô cực hạn sát ý lập tức thay đổi thân thể tránh đi một cách này sắc mặt hắn vô cùng đ m chầm nhìn thoáng qua trấn yêu thắp phương hướng đã g i cảm được không ổn. triệu đan thanh thân phận hắn biết vậy gặp qua rõ ràng hắn thực lực mà hắn giấu ở c h ấ n yêu tháp bên trong cũng liền mang ý nghĩa trong tháp yêu tộc cơ bản không có lực lượng đề kháng bởi như vậy hắn yêu thần hoa làm sao có thể tồn tại mục tiêu hủy diệt làm sao có thể không để hắn tức giận hắn đáp ứng cùng yêu tộc hợp mưu thù lao liền là yêu thần hoa hắn cũng được nhờ vào đó đánh vỡ ý cảnh viên mãn tìm hiểu ra quy tắc tiến tới thành tiên làm tổ thôn tính vương nam ba châu thành t i ự u đại nghiệp hiện tại bốn không có yêu thần hoa ở đâu nam cung liệt nhìn xem triệu đan thanh âm thanh lạnh lùng nói mà trả lời hắn lại là trấn trấn nam vương nam cung liệt bị b ấ c lui trần u y ê n trong lúc đó giảm bớt áp lực rất lớn mặc dù bị cựu chu đánh lui vẫn không có cái gì trở ngại thản nhiên nói ngay tại bản tọa trong bụng cứ tới lấy tìm chết nam cung liệt trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh thần kiếm ý cảnh hội tụ khóa chặt trần u y ê n nhưng hắn chém ra kiếm quang còn chưa tới hắn phụ cận liền bị bạch quang đánh tan triệu đan thanh m ặ t không biểu tình nhìn lên trước mặt người áo đen âm thanh l ạ n h lùng nói nhân tộc bại hoại đối thủ của ngươi là bần đạo bích du cũng không muốn lẫn vào thiên địa đại thế biến hóa không muốn cùng bất luận cái gì một phương thế lực hợp như ngược lại là có một cỗ thái hư cung cùng, cùng cô nhưng cái này giới hạn tại nhân tộc nội bộ tranh đấu vô luận như thế nào chém giết cuối cùng người được lợi còn là nhân tộc cho dù là sẽ tạo thành sinh linh đồ thắn g nhưng mấy trăm năm sau còn hội khôi phục nhưng yêu tộc nhưng là khác rồi hai tộc không chỉ có là thù chuyển k i ế p còn đều muốn chiếm cứ nhân gian bên trong thành vì nhân gian cường thịnh nhất chủng tộc cũng đối bộ tộc khác đổi tận giết tuyệt một khi đ ợ i đến yêu tộc ngầm chiếm trung nguyên cái kia tất cả bách tính cùng võ giả đều hội luân làm nô lệ cùng huyết thực đây là bích du c u n g không cách nào dễ dàng tha thứ mặc dù hưu giáo vô loại, vậy không thể cho phép loại sự tình này là lấy đối với hắc bảo nhân này vì lợi ích đi giúp yêu tộc làm việc trong lòng của hắn là phi thường chán ghét muốn chém giết hắn lấy làm bắt trước làm theo cũng là bích du c u n g một cái tỏ thái độ triệu đan thanh ngươi tìm chết nam cung liệt gọi ra nó thân phận thân hình trong nháy mắt biến mất trong hư không một kiếm thẳng đến nó nhục thân triệu đan thanh thì là kinh ngạc một chút hắn sống tại thông thiên ảo từ đột phá dương thần hậu rất ít tiến vào nhân gian không nghĩ đến người này lại có thể trực tiếp gọi ra thân phận của hắn mặc dù có lẽ có thể là thông thiên kính nguyên nhân nhưng vậy có thể là nó vốn là nhận ra hắn để hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi lên người này thân phận rốt cuộc là ai. đương nhiên mặc dù trong lòng giật mình nhưng triệu đan thanh cũng không có hoảng hốt bước ra một bước không bàn mà hợp đạo hởn trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài tiếp theo thông tin ê kính chiếu d ọ i mặt trời một cỗ vô cùng nóng bỏng thái dương c h i lực bị thu nạp từng đạo hỏa cầu từ thông tin ê kính bên trong b ạ o phát mỗi một kích đều không thua gì dương thần một kích chấn động toàn bộ hư không lấy hắn tu vi hoàn toàn thôi động thông tin ê kính không đến tuyệt thế chân quân cấp độ một lát chết ngay lập tức không có cái kêu bại hoại kiềm chế yêu nghiệt ngươi chắc chắn phải chết trần uyên trợ quát một tiếng chỗ có tâm thần đều đặt ở cựu chu trên thân chỉ cần giết nàng có lẽ liền có thể thay đổi thế trực tiếp chống ra hỏa lò đầu tiên lấy tam mội chân hỏa khắc chế n ó n h ạ n kia tiếp theo thay hình đổi dạng hoàng đồ đao bị gọi ra lục tiếp đỉnh phong cấp độ thần binh vậy bắt đầu nở rộ nó vi năng những chuyện này nhìn như vô cùng trầm trạng nhưng kỳ thật cũng đều là tại bạch niệm xanh sau khi chết trong chốc lát mà thôi tránh đi v ệ hồn một k í c h trí mạng lang hư đạo nhân trong lòng vô cùng lạnh lẽo khỏe miệng khẽ nhúc nhích một đạo truyền âm trong nháy mắt đã rơi vào thái cực điện bên trong bạch trường khanh trong hai trường khanh mở kiếm trận đã sớm kích động không thôi bạch trường khanh lập tức ở đầu trầm giọng nói đệ tử tuân mệnh tiếp theo bạch trường khanh tâm một cô to lớn nguyên khí trong nháy mắt d ó t vào trước mặt thần vòng phía trên từng đạo tia sáng nở rộ một lúc sau nguyên bản đã bị tàn phá không còn hình dáng t h u ộ c sơn từ mặt đất mà lên sáng lên từng đạo tia sáng cùng trong hư không từng tòa từng tòa trận nhãn tương hợp qua trong dây lát liền đem phương viên trăm dặm phong cấm toàn bộ t h u ộ c sơn đều tại sát trận bao phủ ở trong kiếm mộ bên trong vô tận kiếm k h í ẩm vang bạo phát đem chọn cái t h u ộ c sơn bao phủ mang đến một cô giống như họa trời bình thường to lớn vì thế lệnh ở đây các vị yêu thánh đều là g i ậ mình đã làm mai phục há hội không ngờ được các ngươi có thể phá trận thuộc sơn sát phạt kiếm trận chính là tiên nhân chỗ bố trí các loại cái này chút yêu nghiệt đã tới vậy liền vĩnh viễn lưu ở chỗ này à lăng hư lên tiếng điên cuồng cười đóng cửa đánh chó tự nhiên muốn trước con môn kinh khủng nội tình trong nháy mắt ra chỉ tại hắn cùng còn lại thuộc sơn bốn vị trưởng lao trên người nguyên bản tràn ngập nguy hiểm dương hư chân hư thần hư ba vị chân nhân lập tức bắt đầu áp chế thiên bằng đ i ề u thánh một tòa sát trận thôi giết các ngươi làm theo có thể ra ngoài phệ hôn ánh mắt vô cùng đ ô trầm nhưng vẫn là gượng chống lấy mình giọng điệu tựa hồ còn có một số thủ đoạn khác nhưng cái này cũng rất bình thường nơi đây dù sao cũng là nhân tộc tiên môn không làm chuẩn bị như thế nào dám đến nảy vọng đảm hủy diệt đâu đạo hữu thế ra tiên b i n h a phệ hồn đưa mắt nhìn sang cùng khương hà giao thủ vị kia thiên thanh mang yêu trên thân còn lại mấy vị yêu thánh cũng là trong lòng g i ậ n mình bọn hắn nhưng không biết còn có một cái tiên binh bị mang đến chỉ biết là phệ hồn mang đến xích minh huyết hổ nhất tộc trí bảo chương sáu trăm sáu mươi chân hỏa tung hành mạnh mẽ giết yêu thánh Tốt. như sấm r ề n buồn bực vang thanh âm chấn động thiên thanh mang yêu nhất tộc yêu thánh đánh văng ra bên người lít nha lít n í t vô tận kiềm khí tâm niệm vừa động há mồn vun ra một tôn tiến cái k i a u tiên tháp cao vài trượng trung điểm c h í n tầng tiêu tán tất h thải quan h ò a đồng thời còn ẩn chứa một cỗ lớn lao huy áp chính là thiên thanh ma ngưu nhất tộc c h ấ n tộc tiên b i n h thiên yêu tháp ngưu yêu đại thánh tâm niệm vừa động thiên yêu tháp liền đột n h i ê n biệt lớn trong nháy mắt che đậy ở chân trời đem thủ sơn sát phạt tiên trận lực lượng trong nháy mắt c h ấ n trụ tựa như thành tựu một chỗ kết giới vô luận bao nhiêu k i ế m khí ở đây tháp trước mặt đều không làm nên chuyện gì trần u y ê n mấy người cũng là ẩm vang chấn động không ngờ rằng cái này chút yêu n h i ệ t còn có dạng này thủ đoạn hắn không phải là không có gặp qua bảo tháp thần minh trước đó tại lương sơn thời điểm nhị danh s ư n g tháp tháp thiên vương nhưng hắn tôn này tháp cùng cái này một tôn tiêu tán lấy thất thải quan g hoa tiên binh căn bản là không có cách bằng được tư mã triệt ba mươi sáu viên định hải châu một chỗ liền đem bảo tháp đánh tan mà cái này một tôn liền xem như không sử dụng bất kỳ lực lượng nào cũng vô pháp đem phòng ngự phá mất phệ hồn cờ ư i nhạt phản g phất năm chắc thắng lợi trong tay trầm giọng nói thiết yêu tháp vốn là cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng nhưng không nghĩ tới các ngươi còn làm b ự c này chuẩn bị nếu như thế liền sớm dùng đến hử không có đại trợt nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản các vị thỏa thích sát phạt ta dứt lời về sau gào thét một tiếng hồ khu chấn động nguyên bản liền thân hình khổng lồ trong nháy mắt lại lần nữa t ă n gọn rõ ràng là kích phát cái gì yêu tộc bí thuật hắn vừa mới nói xong còn lại yêu thánh cũng không chậm c h ễ nhao nhao vận dụng toàn lực bắt đầu liều mạng trước đó là toàn lực hiện tại thì là liều mạng bọn hắn biết rõ thiên yêu tháp tuy mạnh mà dù sao không có yêu thần c h ấ p trưởng bọn hắn phát huy ra bất quá một phần mười mà thôi căn bản không kiên trì được quá lâu thời gian cùng thục sơn tiên trận chống lại nhất định phải tốc chiến tốc thắng t h ụ sơn một phương các vị chân quân cũng là liếc nhìn nhau tiếp theo trong mắt riêng phần mình hiện lên một chút đoạn tuyệt hiện nay tại không hiệu dùng thục sơn chân chính vậy cũng chỉ có liều mạng một con đường không đến mức không thể sắp bị thua thời điểm l a n g hư chân quân là không sẽ vận dụng chân chính nội tình bởi vì cái k i a nội tình là thục sơn dựa vào sinh tồn đồ vật không có tiên nhân nội tình thục sơn liền không có tư cách danh xương tiên môn một khi gặp được tiên nhân đến đây cùng phổ thông đ ỉ n h tiêm thế lực cũng không khác nhau điểm này đám người đều rất rõ ràng l a n g hư đạo nhân ánh mắt phát lệnh lục tiên kiếm c á c h ra trước đó chưa từng có tia sáng trực tiếp đâm về trước mặt bảng lớn như núi xích minh huyết hổ còn lại chân quân cũng đều là như thế ngắn ngủi yên tĩnh qua đi chính là cực hạn sát phạt sở hữu người đều rõ ràng hiện tại chính là quyết gia thắng bại thời khắc mấu chốt nhất ai đều sẽ không tận lực đi giữ lại thế lực toàn bộ thục sơn bị chia làm bảy chỗ chiến trường r i ê n g phần mình chiếm cứ ngàn trượng đến mấy vạn trượng không đợi phạm vi to lớn tiếng oanh minh nổ t u n g tại thục sơn bên trong Toàn truyền thừa tu thánh tại trước từng thánh bắt trọn thánh vật, phát oanh này ngàn là năm đang đẳng cấp giao phòng, cộng lại bắt đầu, chính là trọn vẹn 13 vị yêu thánh chân quân cấp độ nhân vật, chỗ phát ra lực lượng, căn bản là không lấy yêu yêu ra lâu đầu, buộc chưa kích. chỗ chỗ cách diễn tả bằng thiên địa, giao gặp kiếm lại lực là di đó độ vị cấp cấp có có đây tuyệt đối là trần uyên kinh lịch qua lớn nhất một lần chân quân hỗn chiến vô luận là hoàng thành chi chiến vẫn là mát rất chi chiến cũng hoặc là là huyết châu lương sơn trận chiến kia nhưng luận đến quy mô mà nói căn bản là không có cách cùng lần này đánh đồng mà trần uyên vậy đang từng bước trưởng thành thần kinh thành chi thời gian chiến tranh hắn bất quá thực đ à n cảnh tu vi là dựa vào lấy ma la tiền bối phụ thân hóa thân thành tu la ma quân mới có thể lấy một được nhiều uy chấn thiên hạ cuối cùng mang theo đạo thần cùng các vị đạo chủ toàn thân trở ra lương châu thành chi thời gian chiến tranh hắn là dựa vào lấy núi võ đang chấn tông tiên kiếm chân võ kiếm cùng chúng sinh trí lực ma la phụ thân mới miễn cưỡng chặn lại man thần p h á p thân lương sơn chi thời gian chiến tranh hắn là dựa vào lấy khương hà hỗ trợ mới thành công tại chân quân hôn chiến ở trong chém giết bạch tý thư sinh tống luân chấn động vương nam các châu mà một trận chiến này hắn ai đều không có dựa vào mạnh mẽ dựa vào mình lực lượng cùng một vị thực lực không kém hơn b ì n h tiên h yêu thánh cường già giao phong mảy may không rơi hạ p h o n g thậm chí trên khí thế còn chiếm cứ một chút thư phong hắn biến hóa rõ ràng lấy một cái tốc độ cực nhanh tốc độ tại tăng lên lấy thực lực mình trở thành t h u c sơn chi chiến bên trong lực lượng trung kiên thậm chí có thể thay đổi giao phong thế cục đi hướng c h một quyền dần dần c gia n thiên địa kinh h vô tận nguyên n h a khí đặt vào n g quên thân c h í huyết c như dòng lũ đã không lên phải đã từng huyết h n khí như dòng lũ đã không phải đã từng huyết khí như dòng thời điểm ở sau lưng hắn là một tôn cùng hắn tương tự trăm trượng pháp tướng hư ảnh luận yêu đến khí thế không chút nào rơi yêu thánh bản thể vê anh một quyền này là trần n g u y ê n lực lượng toàn thân hội tụ kết tình mạnh mẽ đem phạm vi mấy trăm trượng hư không đều đánh cho sụp đổ một mảnh phảng phất một lúc sau liền đem triệt để đánh nát hư không bình thường chỉ tiếc nhân giới hư không quá mức kiên cố liền xem như tiên nhân xuất thủ cũng không phải có thể thời thời khắc khắc đánh nát hư không thật mạnh đón đỡ trần n g u y ê n một quyền i ể u chu sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi trước đó nàng còn có thể áp chế người này nhưng theo trấn nam vương nam cung liện bị kiềm chế người này cũng giống như là mở ra tất cả giam cầm thỏa thích vi sái lấy mình lực lượng lấy nhân thân đôi cứng yêu thánh thân thể vốn là lực lượng cách xa trên lệnh nhưng lại phản đi qua đối phương khí huyết thật sự là quá mức kinh người thế mà không k é m chút nào nàng cái này thần thông đại thành tồn tại đơn giản đáng sợ lịch đến nhân tộc bên trong có thể đem đ ụ c thân tu hành đến trình độ này người không k h ỏ i là đương thời nhân kiện có thể đ ế n được trên đầu ngón tay tồn tại lệnh trong nội tâm nàng không tự giác liền sinh ra một chút không hiểu ý sợ hãi không sợ liều mạng liền sợ điên dại người kia đơn giản liền là một vị điên dại không giết chết nàng không bỏ qua a cựu chu thế lương hét giận g ữ một tiếng nàng một căn chân n ệ n đúng là bị trần liền trực tiếp đánh nổ trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu cấp tốc lui lại mong muốn bảo mệnh chỉ là, ý tăng vọt trần n liên làm sao cùng thể c à n cơ bội lạnh hừ m cười to tóc dài tùy ý ma động quanh thân khí thế bá khí vô cùng tựa như một tôn chân chính chiến thần bình thường cái gì cựu chu con n g ư ơ i sâu co lại từ đối diện trên người người này cảm giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm cùng khát vọng đối phương lại là mong muốn nuốt nàng đến tăng bổ khí huyết ta ta là nhận a trần u y ê n không có phản ứng nàng chỉ cần không phải người đều nhưng thốn h ệ cựu chu trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu bọn hắn rốt cuộc ai mới là yêu làm sao đối diện ra hỏa so với nàng còn muốn giống yêu quả thực là quá mức nguy hiểm trực tiếp thả người liền muốn thoát ly nơi đây chiến trường hy vọng cái khác yêu t ộ c đến giúp đỡ nhưng trần u y ê n sẽ không để cho nàng vận nguyện trực tiếp bắt lấy nàng hai căn giống như thần trụ bình thường chân nệ tìm chết i ể u chu hoảng sợ phía dưới cũng theo đó giận dữ người này quả thực là không chết không thôi bình thường lúc này cũng không lại cố kỵ cái khác bắt đầu tiêu h đốt khí huyết bởi vì lại không đốt tựa hồ liền không có cơ hội to lớn huyền thiên thần chu trên thân những v ă n lộ kia trong lúc đó biến hóa giống như là từng cái con mắt mở ra chỉ một thoáng một cỗ kích thích hung ác thần hòa trải rộng nó toàn thân đây là nàng cuối cùng thủ đoạn mỗi một lần vận dụng đều lại nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ nhưng bây giờ cũng không lo được cái khác nhất định phải thoát ly người này màu trắng hư vô chi hỏa ẩm van g bạo phát nhiệt độ nóng bỏng tiêu đốt hư không đều có chút biến hình mà ô m nàng chân n ệ h trần luyện cảm giác càng chính xác ngọn lửa kia để hắn đều cảm giác được một c h ố n g u y hiểm trên thân không gì không phá sánh vai thần binh một dạng b ã y giáp tại cái này màu trắng hư vô chi hỏa hạ vậy mà bắt đầu hòa tan t bị ám toán trần luyện lúc này hít thật sâu một hơi khí lạnh n h ị n không được ngưng tiếng nói người tốt đốt ta bất quá càng đốt hắn càng thích lúc này bắt đầu tiêu đốt khí huyết thôi động hỏa lò trong động thiên tăng muội chân hỏa chống lại hai loại hòa diễm tái đi tối sầm lại đ phân biệt rõ ràng trần u y ê n đem hết toàn lực hôm nay vậy muốn chém giết con này nện tại hư vô c h i hỏa bao phủ trần u y ê n trên thân thời điểm cái tiêu t a m mượn chân hỏa vậy bao phủ đến cựu chu yêu thánh trên thân làm nàng lại lần nữa phát ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết hiện tại chỉ nhìn bọn hắn ai trước chịu không được một lát sau phệ hôn cứu ta vẫn là cựu chu trước hết nhất chịu không được cái tiêu t a m mượn chân hỏa trực tiếp đệ lại nàng p h o n g thích hư vô c h i hỏa không xác thực nói là trần liên ép qua nàng đốt nàng gần như sụp đổ chỉ cảm giác mình khí huyết tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang giảm xuống các loại hạ xuống đến cực điểm chính là nàng v là lấy kiểu chu không chút do dự hô lên thư cầu viện hơi thở hy vọng có yêu thánh có thể tới giúp hắn một tay tại kiểu chu hô lên cứu mạng về sau tất cả yêu thánh đều đưa mắt nhìn sang nàng lập tức trong lòng giận dữ nam cung liệt tránh đi triệu đan thanh thủ đoạn mong muốn chuyểnển rời tại không bại lộ tu vi thật sự tình huống phía dưới hắn căn bản không phải cầm trong tay tiên binh thông tiên kính triệu đan thanh đối thủ trực tiếp bị áp chế hắn cũng c ẩ n thở một mùa mà nhưng triệu đan thanh cùng có ý quyết giết thì triền bích du cùng tiên pháp cầm giữ cả phiến hư không lấy thông tiên thần cảnh chiếu dọi thiên điệu i a sáng bao phủ nó thân như tiên nhân trước khi thiên quang nở rộ trấn nam vương trở lại ngăn cản nhưng vẫn là bị nó xuyên thủng cánh tay lưu lại một viên n g ó n cái lớn nhỏ lỗ thủng ý nghĩa giống như như giỏi trong xương ở trên người hắn cản trở nó chữa trị khiến cho biến s á c bị ba vị chân nhân kết trận vây khốn thiên bằng yêu thánh mở ra cánh vô tận kim quang tiêu tán đem tất cả kiếm khí mẫn diệt đánh ba vị chân nhân thổ hết u y bọn hắn dù cho là trải qua tiên trận gia trì nhưng lực lượng đại bộ phận đều bị thiên yêu tháp chống đỡ được căn bản không có tăng lên bao nhiêu cũng chỉ là động viên trèo chống mà thôi đối mặt một vị liệu mạng thiên bằng yêu thánh bọn hắn còn kém rất nhiều nhưng cái này chút có thể bù đắp ba vị chân nhân riêng phần mình phun ra một ngụm tinh huyết không để ý trắng bệnh sắc mặt thôi động thần kiếm bạo phát ba kiếm đều xuất hiện tại thiên bằng yêu thánh yêu thân thể phía trên lưu lại sâu đủ thấy xương khó mà ma diệt thường thế mạnh mẽ lại lần nữa đem lưu tại trong trận bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần trần n g u y ê n giết chết đầu kia nhện liền có thể chống đi đến một vị chân quân chiến l ự c vô luận gia nhập cái kia một phương chiến trường đều có thể chiếm cứ tuyệt đối thơ phong dù sao có đôi khi ngàn dặm lớn đê bắt đầu diệt vong liền là cái kia nho nhỏ tổ kiến hiện tại trần liên chính là cái kia phá của người bọn hắn rõ ràng ở đây các vị yêu thánh tự nhiên vậy rõ ràng điểm này nhao n h a u bắt đầu dùng hết toàn lực d â y dưa, muốn phá vỡ cái này chút nhân tộc cường giả dây dưa đi giúp cựu chu một tay thiên thanh mang yêu nhất tộc yêu thánh châu thân thể chấn động bỏ bốn ỏ giống to một tiếng chân kiếm khí nổ tung mạnh mẽ phá tan khắp bốn phía kiếm khí lồng giam v â a n g v â a n g v â a n g mỗi một lần va chạm đều có thể buộc phát ra tiếng oanh minh nhưng cái kia phong mang kiếm khí lại không cách nào hoàn toàn phá vỡ nó phòng ngự mặc dù trên thân hiện đầy từng đạo vết kiếm nhưng cái này chút dù sao không để cho nó thương cân động cốt hãn đại bộ phận lực lượng cũng còn lại thần thông đại t h á n h yêu thân thể có thể cấp tốc phục hồi như cũ quanh thân thương thế k h ẽ động ở giữa thiên địa đều phảng phất bị nó phá tan một cánh cửa như yêu đại thánh toàn thân tách ra từng đạo tia sáng trói mắt cái bụng cổ động ở giữa tựa như từng tiếng c h ố n g trận đang vang vọng bình thường nghiêm xúc vẫn là lưu lại đi phá tan kiếm khí lồng giam nhưng khương hà thân hình càng thêm cấp tốc trực tiếp xuất hiện ở ngưu yêu trước người ánh mắt đạm mạc theo dõi hắn võ bốn ỏ như yêu đại thánh hai mắt đỏ thấm khí huyết đang điên cùng sôi trào vậy mà trực tiếp hướng phía k ư ơ n g hà đánh tới phảng phất muốn đem triệt để nghiền ép bình thường nó cao tới mấy trăm triệu không thua gì một ngọn núi lan g động mỗi bước ra một bước đều là thiên diêu địa động hư không rung động nó mặc dù nhục thân to lớn nhưng tốc độ không chút nào bất mãn trong nháy mắt liền đến phụ cận lôi cuốn lấy nghiêng tiên chi thế dũng manh trước đó đỏ thâm trong cặp mắt hiện lên một vòng nhân tính hóa ý trào phúng hắn hội tụ lực lượng toàn thân va chạm liền xem như vạn trượng thần sơn đều có thể va sụp chớ nói chi là một cái thăng yếu nhân tộc thân thể chỉ cần hắn không tách ra n h ư yêu đại thánh lại mười phần năm chắc trực tiếp đụng hắn thần hồn câu diện khương hà ánh mắt băng hàn hắn là không thể nào để mở con đường hắn ngồi lối đối phương liền có thể qua trong dây l ắ t đến trần u y ê n phụ cận một khi để hắn giải cứu thành công lần này trần u y ê n tiêu đốt khí huyết liều mạng mà được đến tốt cơ hội liền không có chu tiên kiếm treo ở trước người khương hà dội ra kiếm chỉ chậm rãi tại mình mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái c ư ơ n g ép cất cao mình kiếm ý cùng lực lượng khoe miệng tràn ra đỏ thấm áo trắng n mướm máu vạn kiếm quý nhất theo khương hà nhẹ nhàng phun ra bốn chữ cái k i ê u bị tiên yêu tháp t r h i che đậy thục sơn tiên nhân trong kiếm trận vô tận kiếm khí lại bị dẫn dắt mà ra mạnh mẽ đâm rách hư không hội tụ đến hắn phụ cận sau lưng hắn là nhìn một cái vô tận bánh liệt kiếm、khí. đây không phải trang b ư ớ c là chân chính lấy mạnh mẽ kiếm ý hư không điều động kiếm khí ngưng tụ tại trước người cũng là hắn phân ly ở tự sáng tạo thông thiên thất kiếm bên ngoài c h i ề u thức phá kiếm chỉ vừa ra vô tận phong mang kiếm khí hóa thành hai đầu dài trăm triệu lòng mạnh liệt hướng phía ngư yêu đại thánh m à đi một cái mạnh mẽ đâm tới một cái song long hợp nhất một long một trâu cứng đôi cứng n g oanh ở cùng nhau Vâng. này, thiên đang toàn sơn động, Giờ khắp thục tác địa đều đang lắc lư, toàn bộ thục sơn đều bị lắc lư, bộ khương hà khoe miệng tràn ra đỏ thâm càng ngày càng nhiều ánh mắt ngưng tụ vậy mà vậy h ả o không tránh né hướng về phía trước bước ra một bước rầm rầm rầm vô tận tiếng oanh minh nổ tung khương hà không để ý quanh thân thương thế kiếm ý tăng vọt ánh mắt buộc phát sáng rực từng bước một hướng về phía trước bước ra mà trái lại ngưu yêu lại là một mặt t r ầ n kinh bởi vì hắn bảng lớn như núi mang ngưu yêu thân thể tại bốn chấm r ã i lưu lại y ê u đôi nhân thân đôi cứng yêu thân thể đây tuyệt đối là một bức bi tráng bức tranh giống giống giống, giống. hồn thiên thần viên nhất tộc thông đố yêu thánh giờ phút này vậy tại bạo động hai cái chân trước đạm tại hư không tựa như một tôn bốn vó t ẩ u thú bình thường n ậ y lên một cái vung hai năm đấm mạnh mẽ phá đi thanh hư đạo nhân kiếm khí đánh hắn miệng phun màu tươi tựa như gãy mất dây chơi rượu bình thường rơi xuống thông bối không đi q u ả n hắn trực tiếp mong muốn phóng tới cựu chu nơi đó nhưng bị đánh bay thanh hư đạo nhân một lần nữa vậy lôi cuốn lấy kiếm khí ngăn tại trước người hắn m u ố n đi trước đạp qua bần đạo thân tìm chết thông bối yêu thánh nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa ném ra một bên khác trần liên đã hoàn toàn áp chế cựu chu yêu thánh thậm chí đã bắt đầu tại hấp thu trên người nàng yêu tộc tinh huyết lấy họa lò động thiên ma diệt yêu khí, thôn cựu chu giờ khắc này vô cùng khủng hoảng bởi vì nàng đã đoán được mình vẫn lạc mà ở trong đó chỉ có p h ệ hồn vị này chân chính tuyệt thế yêu thanh c ó thể cứu nàng p h ệ hồn quay đầu nhìn một cái con ngươi hội tụ lại tản ra trực tiếp toàn lực thôi động yêu hoàng trung đánh tới hướng thanh hư tiếp theo tại cái này nhìn cần treo sợi tóc thời khắc cấp tốc cẩn vào hư không nhưng tiếng bạo l i ệ tâm còn có thể hiện ra hắn ở nơi nào chính là thông hướng cựu chu phương hướng trên đường đông tiên kiếm đôi cứng tiên trung cả hai bộ phát ra kinh khủng khí cơ lăng hư đạo nhân lệnh hư một tiếng muốn đi qua hắn không đáp ứng thân n i ệ m khẽ động lục tiên kiếm trong nháy mắt bạo phát hướng thẳng đến oanh minh trong hư không đ â m tới hắn biết đó là phệ hồn yêu thân thể nhưng ngoài người ta dự liệu là cái kia tiếng oanh minh lục tiên kiếm cơ h ồ một kiếm phá chi căn bản không có bất kỳ người nào ẩn tảng lăng hư sau lưng mắt lạnh sợ hãi kinh hãi bởi vì đây chẳng qua là phệ hồn một giọt tinh huyết về phần nó chân thân thì là tại lúc này lạng yên không một tiếng động tới gần chân yêu tháp đồng thời hắn vừa rồi ném ra yêu hoàng trung liền đến nó trước người p ệ hồn ánh mắt h ư n g tụ trực tiếp phun ra một n g ụ n tinh huyết bao trùm yêu hoàng trung khiến cho cách ra kinh khủng nhất lực lượng quan mang kia chi thịnh chiếu giỏi giữa thiên đ i ệ nghiêm xúc lăng hư lập tức triệu hồi lục tiên k i ế m thẳng đến vệ hồn yêu thánh nhưng có đôi khi một cái chớp mắt sai lầm phán đoán mang đến chính là lớn nhất nguy hiểm yêu hoàng trung trong nháy mắt phá không đánh tới hướng trấn yêu tháp núi la sơn mười năm có một đêm c h ă g tỏ biển vũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy v ạ n năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu chợ t hiện bóng hồng nhan mời đọc chương sáu trăm sáu mươi một ý cảnh viên mãn yêu thần tàn hồn đông hoành Ba đạo thứ nhất là tiếng h nhất ứ t là thứ r u n g bị t ú c giục cả lực lượng yêu hoàng trung, bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Một tiếng này, tất cả gần lượng Hoàng Trung, từng lượng, tiếng thường. Tiếng thiên lại như này tĩnh, như bình phát h tất một tất tựa t yêu bạo ra địa đó đọc hai là mấy chục trượng yêu hoàng trung mạnh mẽ đập vào c h ấ n yêu tháp phía trên chỗ buộc phát ra kinh khủng lực lượng chấn dư ba tác động đến hơn một m ư i ả m vạn trượng hư không đều rất giống sụp đổ bình thường c h ấ n yêu tháp phía trên lập tức dấy lên tia sáng chỉ tiếp bốn cuối cùng vẫn là kém một chút tại phệ hồn yêu thánh toàn lực thôi động phía dưới t r ở trong sân tất cả cường giả đều là dân mình căn bản không ngờ rằng vệ hồn thế mà không để ý cựu chu yêu thánh nguy hiểm giả thoáng một thương đánh tới trấn yêu tháp quả thực là ngoài sở hữu người đón trước lăng hư đạo nhân không có dự liệu được các vị yêu thánh cũng không có dự liệu được liền ngay cả tính mạng nguy cơ sớm tối cựu chu yêu thánh vậy không có chút nào dự liệu được điều này nàng con ngươi sâu co lại hết lớn vệ hồn người chết không yên lành Nàng vết ố n l n mạng h thở h rách thanh âm trong lúc đó trở nên nhanh chóng một lúc sau trấn yêu tháp bên trên ba tầng xinh xinh đứt gãy trấn yêu tháp bốn nắt nghiên súp người đang chết l a n g hư đạo nhân dẫn quát một tiếng chỉ cảm thấy lựa giận công tâm cái này c h ấ n yêu tháp là thục sơn biểu tượng bây giờ bị hủy thục sơn thánh địa mặt mũi hao tổn nó bản thân cũng là một kiện bảo vật càng làm cho thục sơn tổn thất nặng nề không người chú ý tới từng tia từng tia hắc khí tại cái k i a va chạm trong nháy mắt chui vào đến yêu hoàng t r u n g bên trong hiện ra một vòng nhàn nhạt hắc cám yêu văn phệ hồn tựa hồ vậy cảm ứng được cái gì nếp miệng lên một vòng cười nhạt bọn hắn tiến công thục sơn há hội không hiểu rõ thục sơn bí mật cùng c h ấ n yêu tháp lợi hại t r ấ n yêu tháp chính là bị tiên nhân luyện chế bảo vật chuyên môn dùng để chấn áp cường giả yêu tộc bên trong chín tầng bí cảnh kiên cố vô cùng chỉ cần bên ngoài cường giả không ở đại trận liền xem như yêu thần đều không nhất định có thể phá vỡ nhưng tương ứng về ngoài mặt so với bên trong liền muốn yêu r ấ t nhiều có lẽ xây dựng mới bắt đầu thục sơn tiên nhân cũng căn bản không ngờ rằng điểm này tại đem thục sơn địa mạch cùng trận yêu tháp liên lụy chặt đứt về sau cái này trận yêu tháp liền tương đương với bẻo t r ô i không dễ lấy tiên binh cấp độ yêu hoàng chôn lực lượng đem đánh nát hợp tình hợp lý về phần hắn bản thân mắt tự nhiên cũng là đem trận yêu tháp đánh nát t r ấ n yêu tháp bên trong duy nhất bảo vật chỉ có yêu thần hoa mà yêu thần hoa rõ ràng đã không có hắn mặc dù thất vọng nhưng cũng không có quá mức dù sao vật kia vốn chính là đáp ứng tốt muốn cho trấn nam vương nam cung liệt tại cái này yêu thần hoa chỉ là yêu thần di trạch mà thôi mong muốn l i n h hội quy tắc căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng cũng chỉ có nam cung liệt cái này n h â n tộc không biết rõ chân tướng mới sẽ tin tưởng lấy cựu chu làm m g i nhử thì là trong lúc vô hình vì hắn sáng tạo một cái tốt cơ hội đi vào thuộc sơn cái này chút vị yêu thánh bên trong hắn cơ hộ tiếp h ì tương đương v ớ dẫn n đầu g ư ờ vào phát chỉ thì là đem trấn yêu tháp bên trong một vị yêu thần tàn hồn mang ra cái này là trước kia yêu tộc phái ra âm tuyến tiến vào thúc sơn bên trong yêu thần tàn hồn bỏ ra một cái giá lớn truyền lại đưa ra tin tức h i vọng xích minh huyết hổ nhất tộc vận dụng toàn lực cứu hắn đi ra chỉ cần hắn có thể khôi phục xích minh huyết hổ nhất tộc liền có thể lập tức có được hai vị yêu thần đối còn lại tam đại yêu tộc hình thành ưu thế thành lập vạn yêu quốc độ trở thành hoàng tộc đều có cực điểm khả năng mặc dù cái này cần nỗ lực một cái giá lớn nhưng so với thu hoạch mà nói cái này chút đại giới là xích minh huyết hổ nhất tộc có thể tiếp nhận cựu chu nếu là v ỡ lạc có lẽ sẽ có một chút cái cọ nhưng cái kia lại có thể thế nào chẳng lẽ lại huyền thiên thần chu nhất tộc còn dám đánh lên xích minh huyết hổ nhất tộc muốn thuyết pháp không thành ai z hai còn chưa nhất định đâu phệ hôn bước ra một bước tâm niệm vừa động yêu hoàng trông rơi vào phụ cận trực tiếp đón nhận lăng hư đạo nhân lục tiên kiếm. lại lần nữa bắt đầu bộc phát lực lượng yêu hoàng bên trong bên trong nhẹ nhẹ hắc khí bắt đầu nở rộ ưu quang vào trong trong vách ngưng hiện ra một cái mắt dọc màu đen l ă n g hư đạo nhân thực sự tức giận c h ậ n yêu tháp việc quan hệ thuộc sơn mặt mũi tuyệt đối không thể để cho những yêu vật này toàn thân trở ra giờ k h ắ c này hắn vậy bắt đầu vận dụng mình một chút á c chủ bài liền xem như tạo thành một chút thương thế hắn cũng muốn để cái này hổ yêu trả giá đắt hai người bọn họ vừa giao phong nguyên bản rằng có trong nháy mắt ở đây các vị cường giả cũng theo đó bắt đầu lại một lần nữa liều mạng thương hạ áo trắng đốm máu mạnh mẽ đánh lui như yêu đại thánh h ắ n khí tức có ch nhưng hai mắt lại buộc phát sáng rực tựa như lĩnh ngộ được cái gì mở dạng quanh thân khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt một từng đạo kiếm khí t ử hư không ngưng kết phun ra nuốt vào lấy phong mang chi khí trong lúc nhất thời vậy mà đem ra giày thịt béo như yêu đại thánh đặt ở thế bất lợi nó mặc dù nhục thân mạnh mẽ nhưng khương hà so với hắn càng thêm liều mạng đối mặt hắn thế công khương hà đã không còn tranh n ẽ mà có vô cùng kiếm khí hộ thể đối phương vậy mà không thể tới gần người như yêu đại thánh càng đánh càng kinh hãi không khỏi vang lên trong tộc chỗ ghi chép một câu nhân tộc võ giả thọ nguyên mặc dù so với yêu tộc rất yếu nhưng nóng nó tu hành tốc độ vậy phi thường nhanh có đôi khi ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể từ nhỏ yếu nhảy lên trở thành chân quân cấp độ c ự n giả trái lại yêu tộc động một tí tu hành cần mấy chục năm cho dù là ghi chép lấy tới tu hành nhanh nhất người vậy tại trăm năm trở lên mới có thể đột phá yêu thánh cảnh giới trước đó hắn còn có chút ít k h n g phục hiện tại thì là thật sự rõ ràng thấy được một ví dụ Với mới bắt đầu lúc giao thủ, như yêu đại thánh có thể vững tin thực lực đối phương là yếu tại hắn chỉ cần để hắn cẩn thân có thể trực tiếp đem nhục thân đánh nát nhưng bây giờ nó tự hồ tại ý cảnh phía trên đột phá tiện tay một kiếm liền có thể bộ phát ra vượt xa trước đó lực lượng hắn không cách nào áp chế đối phương bị đối phương chỗ áp chế võ bốn ỏ yêu khí chấn động châu âm cuồn cuộn như yêu đại thánh triệt để đỏ lên hai mắt không cam lòng bị áp chế hắn tu hành lấy trăm năm mà tính luận đến thực lực càng là vượt qua trước mặt người này có thể nào bị hắn áp chế l ụ c thân p h ồ n g lên một tiếng giống to bạo phát nguyên khí trong nháy mắt khoáy động mà ra khương hà đứng c h ắ c tay như đi bộ nhã nhã kiếm ý ngút trời tiện tay một chỉ kiếm sáu thần vẫn đây là hắn thông thiên thất kiếm bên trong thất h ứ sáu cũng là gần với chu tiên một thức phi thường c ủ n g bố mà hắn hiện nay chỗ buộc phát ra kinh khủng lực lượng so với trước đó tại tam tuyệt môn đối mặt triệu nguyên đồng thời điểm càng là hơn xa gấp bội mà có thể làm đến b ư ớ c này chỉ có một nguyên nhân ý cảnh bốn viên mãn hắn xem như mới vào dương thần cảnh giới không lâu tu vi kỳ thật không có đuổi theo nhưng lấy ý cảnh viên mãn thủ đoạn mỗi một chiêu mỗi một thức đ ề u ẩn chứa lớn lao lực lượng phản phất đạo ẩn bình thường cho dù là trí tôn bảng mười cường giả đứng đầu hắn vậy có lòng tin có thể cùng tranh tài thắng bại không nhất định nhưng có thể tới giao thủ nếu là một lần nữa đối mặt quốc sư phổ h i ề n b ồ tát lời nói tuyệt đối không chỉ là phán ó kim thân lấy cỡ này kiếm ý có cơ hội đem nguyên thần ma diện khiến cho v ỡ lạc mà hắn sở dĩ có thể đột phá ngoại trừ vài chục năm dưỡng kiếm nội tình bên ngoài vừa rồi cái kia nằm ngang ở mưu yêu đại thánh trước người lấy mệnh tương b ì n h chiến ý vậy không thể thiếu thằng đến lúc đó mới t r i n h thức viên mãn trong hư không kiếm thế biến đổi phong mang vượt xa trước đó quần quận kiếm khi trường hà ẩm b a n g mà xuống muốn đem triệt để chấn áp hoàn toàn lấy sức mạnh tương bính lời nói thanh hư đạo nhân tuyệt đối là không bằng hắn mà hắn hiện tại cũng tìm được diện s á t hắn phương pháp cái tiêu chính là gấp rút tiếp viện cựu chu yêu thánh đối diện nhân tộc chân quân tuyệt đối sẽ không để hắn tới như vậy liền hội liều mạng mà không phải là kiếm đạo bí pháp cản trở mà hắn hy vọng nhất liền là cứng đôi cứng đối phương kiếm y cùng kiếm khí chỉ có thể thương tổn được hắn lại không giết được hắn liền xem như liều mạng vậy một dạng trước đó có lẽ còn phát sầu giết thế nào hắn hiện tại cơ hội liền tới thông đô yêu thánh muốn không sai lang hư xác thực liều mạng trực tiếp nằm ngang ở trước người hắn mặc cho hắn buộc phát ra cỡ nào lực lượng khổng lồ. thủy trung đều chưa từng tránh lui trong tay thần kiếm linh tính đã hao tổn g ầ n nửa có rên gì chi ý nhưng hắn lại p h ả n phất chưa tỉnh y nguyên đỏ lên hai mắt phóng xuất ra mình cường đại nhất lực lượng một quên phía dưới lại lần nữa bị thông bối yêu thánh đánh lui lại tựa như đánh dán bất tử tiểu cường một dạng trong mắt chỉ có h ắ n cái này một cái quân địch thậm chí đã bắt đầu bốc cháy lên nguyên thần một bên khác thiên bằng yêu thánh vẫn bị nhẹ nhẹ vây khốn trên thân thiên bằng lông thần căn căn rơi xuống yêu huyết vẩy xuống hư không mỗi một lần vũ cánh đều hội dẫn động t ư ờ n g thế mà so với thiên bằng yêu thánh chân hư dương hư thần hư ba vị chân nhân cảnh hướng càng thêm k h ô n g ổn thậm chí vậy đến cực kỳ thời khắc nguy cơ thiên bằng yêu thánh tại ban đầu trong cơn tức giận đã tìm tới phá trận kế sách đó chính là thủy trung công thứ nhất điểm hắn cũng không tin một cái nhân tộc luyện thần cảnh chân nhân có thể trong tay hắn chống bao lâu có đôi khi thậm chí không để ý mình đã bị thương thế cũng muốn sáng tạo cơ sẽ đập thủ mà hắn trôi nhắm ngay người hoàn toàn liền là thuộc sơn ngũ lao bên trong thực lực tương đối phía dưới nhất là nhỏ yếu thần hư chân nhân hiện nay hắn nguyên thần đã thiêu đốt rất nhiều khoe miệng hai lỗ thai đều đã bị chấn động ra đỏ thấm đợi cho thất khiếu chảy máu thời khắc chính là hắn vẫn lạc thời điểm nhưng thục sơn kiếm tu t ử chiến không l ù i hắn không ý kỵ tí nào thậm chí còn lên tiếng cười to quanh thân đạo bảo đã vô cùng tàn phá trên thân vậy lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng nơi đây chiến trường người đều biết nhiều nhất m ộ ư ơ i năm phút thời gian thần hư liền ngăn cản không nổi nói một cách khác ba người bọn họ tranh thủ cơ hội vậy chỉ còn lại có m ộ ư ơ i năm phút nếu là trần liên không thể tại m ư ơ i năm phút bên trong chém giết cái kia nhện liền không có hy vọng kiếm các t i chủ giao thủ cùng còn lại vị kia xích minh huyết hổ nhất tộc yêu th không có bị thừa nhưng song phương cũng biết trong thời gian ngắn vậy phân không ra thắng bại lại thế nào kiếm các c h i chủ cũng là trí tôn trên thiên bảng nhân vật lại cầm trong tay thần kiếm chiến lực có thể nói là thắng gọn vị k i a xích minh huyết hổ nhất tộc đại thánh thì là tiến vào thánh cảnh không đến bao lâu thậm chí không dám hoàn toàn lấy n ụ c thân chống lại nó kiếm khí áo b à o đen nhanh tới cứu ta a i ể u chú yêu thánh giờ phút này tình huống càng thêm thảm thiết không có v ệ hồn biệt thủ nàng hiện tại có thể nói là bại lui thậm chí có thể cảm giác được mình yêu huyết đang nhanh chóng trôi qua trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nàng đã thấy mình vẫn lạc hạ tràng、ừ. Trần Nguyên n l ạ hắn hư một t i g không có n giống trợ, nhau c hơi h t dạng hắn là nhân tộc trấn nam vương trên tay có được mấy trăm ngàn tinh nguyện đóng giữ biên quan có thể nói quyền thế kinh người địa vị phóng tầm mắt nhìn t r i ệ u đ ỉ n h có thể so sánh cùng người vậy bất quá bắc lương vương ngụy t ậ n phong mà thôi hắn một khi phản bội chạy trốn sẽ bị hợp nhau tấn công liên x e m như đối với thủ hạ đại quân không chế rất lợi hại cũng không dám hoàn toàn cam đoan phía dưới người biết được chân tướng về sau sẽ làm phản hay không phản hắn có thể nói hắn vừa hiện ra chân thân chính là chúng m ũ i tiên tri mà hắn vậy có hùng tâm trí lớn muốn trở thành trung nguyên trí cao vô thượng tồn tại tự nhiên không lại bởi vì một cái yêu thánh mà vứt bỏ chỗ có thân phận cùng với thế đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hắn không cách nào bước lui triệu đắn thành đối phương tại trí tôn trên thiên bảng chỉ đứng hàng người thứ m ộ ư ơ i một nhưng thực lực phi thường cường đại chính là dương thần định phong nhân vật trong tay càng là có tiên binh phụ trợ trong lúc giao thủ c h i n g cứ lấy t h ư ợ n phong triệu đan thanh còn thập phần để ý hắn cái này nhân tộc phản đồ không có chút nào lưu thủ như muốn chấn sát nơi này là lấy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cửu chu khí tức càng suy yếu chết đi trần u y ê n con người hiện lên tinh quang điều động tất cả lực lượng toàn bộ đánh vào cửu chu yêu thánh trên thân nàng mấy cái chân nện đã bị chém đứt giống như là một cái côn trùng một dạng co đầu rút cổ tại một chỗ không ngừng giận mắng phệ hồn Ta một h không n để quyển hai quyển mười quyển phanh một tiếng nổ tung tiếng vang cựu chu nhục thân phòng ngự xinh xinh bị trần liên xé mở một đường vết rách tiếp theo trần uyên n ụ c thân trong nháy mắt tăng vọt sau lưng hư ảnh trực tiếp bắt lấy hai đầu đột nhiên xé ra a đây là cựu chu yêu thánh cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết nàng n ụ c thân bị trần l u y ê n triệt để đánh nát mà không có nguyên thần nàng tức thì bị trần l u y ê n tìm được yêu hồn sinh sinh đem ma d i ệ t yêu huyết lượt vậy hư không xối tại trên người hắn làm nổi bật như là một tôn ma thần bình thường hắn lồng ngực chập trùng c ô n g t r ư ờ n g hai mắt cực hạn sáng tỏ một trận thể lực ngang nhau sinh tử sát phạt cuối cùng vẫn là lấy hắn chiến thắng chấm dứt đối phương thành hắn đá đặt chân làm hắn chân lý võ đạo càng thêm hòa hợp có thể nói, tiến bộ nổi bật. mặc dù không bằng khương hà như vậy ý cảnh viên mãn nhưng hắn cũng đã thỏa mãn dù sao khương hà là dưỡng kiếm hơn mười năm nội tinh thâm hậu hắn lại là ngắn ngủi mấy năm ở giữa q u ộ n khởi để ý cảnh phương diện mặc dù không tính ngăn tấm nhưng vẫn là có khoảng cách mà cựu chu yêu thánh cũng đã trở thành trần uyên chém giết vị thứ nhất yêu thánh cường giả cựu chu một chết ở đây tất cả chân quân yêu thánh đều là đưa ánh mắt về phía trần uyên yêu thánh nhóm trong mắt chất chứa nồng đậm sắc cơ nhân tộc chân quân thì là thở dài một hơi thục sơn ba vị chân nhân nhanh sắc không kiên trì được nữa hắn hiện tại rét vừa vặ trần u y ê n vậy không do dự nhìn chung quanh bốn phía giao phong chiến trường không chút do dự xông về thiên bằng yêu thánh nơi đó lấy vô thượng sát cơ trong nháy mắt quét sạch thiên địa một bên khác thiên bằng yêu thánh cảm giác được trần u y ê n nồng đậm sát cơ trong lòng sợ hãi cả kinh nơi đây vốn là có ba cái chân nhân kiềm chế hắn như lại đến một vị c h â n quân cựu chu yêu thánh hạ tràng liền là hắn vết xe đổ lúc này thiêu đốt khí huyết bắt đầu thả người thoát đi ba vị chân nhân nhìn thấy hy vọng đương nhiên sẽ không để cho hắn chạy trốn dùng hết toàn lực đem kiềm chế nhưng người nào liệu đây chỉ là thiên bằng yêu thánh hư lắp một kích qua trong dây l á t liền lừa gạt qua còn lại hai người đi tới thương thế cuối cùng thần hư đạo nhân trước mặt trực tiếp mở ra bùn máu miệng lớn đem n ử a người cắn nát thần hư nguyên thần trong nháy mắt từ nhục thân thân thể tàn phế bên trong bỏ chạy hắn một trốn tam tuyệt kiếm trận lúc này lựa chọn cào phá cũng không đợi thiên bằng yêu thánh đưa một hơi chuẩn bị thoát đi trần n g uyên cũng đã ngự không đi tới phụ cận trực tiếp bắt lấy thiên bằng yêu thánh một cái móng ướt vận dụng toàn bộ lực lượng đem không thể phá vỡ sánh vai thần binh thiên bằng chảo xe rách a song trảo giống như hai cánh tay hắn lần này cơ hổ tương đương tại một tay bị đo khiến cho h vậy p á trần a m liên gia cùng nhập trực tiếp để trận này giao phong thế cục bắt đầu nghi chuyển chỉ cần chờ giết thiên bằng yêu thánh giải thoát ra càng nhiều cừng giả liền có hy vọng lưu lại nơi này tất cả yêu thánh nhưng đây chẳng qua là một cái mỹ hào ý nghĩ tình huống thật cũng còn chưa biết yêu hoàng trung bên trong mắt dọc màu đen đã hoàn toàn n ắ m trong tay cái này thiên minh một đạo thần n i ệ m rơi vào phệ hồn bên t hai trong lòng của hắn vui mừng lúc này lui nhanh tiếp theo một tiếng vượt xa phệ hồn chỗ chấp t r ư ở n g thôi động tiếng trung nổ tung ở trong hư không yêu hoàng trung hình như có linh tính hướng thẳng đến lăng hư đạo nhân chấn áp tới cái gì xảy ra bất ngờ biến hóa để lăng hư trong nháy mắt kinh hãi cảm thấy một cỗ cực hạ nguy n hiểm núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lưu tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan m ờ i đọc chương 662, yêu thần kiếm tiên yêu hoàng trung vốn là xích minh huyết hổ nhất tộc trí bảo bây giờ t á c h ra thuộc về tiên binh cấp độ lực lượng bạo phát ra một cỗ không gì sánh kịp kinh khủng lực lượng bực này lực lượng cho dù là trí tôn thiên bảng trước mười thuộc sơn trưởng giáo lăng hư c h â n quân đều sắc mặt đại biến nguy mà kịp thời lui nhanh vệ hồn thì là cười lạnh một tiếng vị t i ê n bối kia mặc dù chỉ là tàn hồn thực lực mười không còn một nhưng cũng là hàng thật giá thật yêu thần có quy tắc chi lực lĩnh hội phối hợp thêm xích minh huyết hổ nhất tộc trí bảo b ộ c phát ra bực này lực lượng đúng là bình thường bình tĩnh mà xem xét lăng hư chân quân thực lực tuyệt đối không yếu phối hợp thêm lục tiên kiếm càng là sát phạt vô song để hắn đều cảm giác kinh hại không thôi dù sao hắn toàn bộ xích minh huyết h ổ nhất tộc bên trong cường đại nhất yêu thánh phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nam cương yêu tộc đều có thể sắp xếp tiến năm vị trí đầu phối hợp thêm tiên binh yêu hoàng trung thực lực càng thêm kinh khủng hắn vốn cho rằng dựa vào bản thân lực lượng là đủ để đem lăng hư chấn áp nhưng kết quả lại là thể lực nan nhau bất phân cao thấp nếu không phải cựu chu kiềm chế hắn đều tìm không được cơ hội đụng nát chân yêu tháp hắn tự cảm thấy mình thực lực có thể tiến vào trí tôn bảng trước n g ư ờ i cầm trong tay thông tin ê thần cảnh năm vị trí đầu đều có thể cùng đánh một trận kết quả nhưng không có đem người áo đen kia chấn áp thật sự là làm hắn kinh ngạc không thôi thực lực thế này còn ẩn tàng sâu như thế quả nhiên là kinh khủng như vậy đương nhiên cái này cũng cùng hắn lúc giao thủ ở giữa quá ngắn có quan hệ trận này giao thủ nhìn như thời gian rất dài thậm chí xuất hiện rất nhiều biến cố nhưng kỳ thật vậy chỉ là vừa mới qua mười lăm phút thời gian m à thôi hắn đã đem ép vào hạ phòng lại cho hắn tiểu một giờ thời gian hắn vẫn là có lòng tin có thể chấn áp người kia liền xem như không phát huy ra tiên binh chân chính lực lượng cũng có thể đem chú sát chỉ tiếc tựa hồ sẽ không cho hắn thời gian này phệ hồn cùng lăng hư chân quân giao thủ tác động ở đây tất cả cường g i ả tâm khi thấy lăng hư chân quân ở vào thế bất lợi thậm chí đứng trước nguy cơ thời điểm sở hữu người đều nhắc lên tâm một khi lăng hư bị thua cái kêu bọn họ liền bại cục đã định trừ phi trần u y ê n liều lĩnh đem ma la tiền bối tỉnh lại có lẽ mới có thể có một chút hy vọng sống phá lăng hư kinh sợ phía dưới không trần chờ chút nào điều động mình mạnh nhất kiếm ý cùng lực lượng g ú t hộ phụ cận vạn trượng phạm vi tất cả thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một thanh lấy lục tiên kiếm làm cơ sở hư vô thần kiếm một kiếm đâm ra phong vân biến sắc nhưng kết quả lại là không như ý mớn cái kia hư vô thần kiếm cùng yêu hoàng trung đụng vào nhau k i a sáng bắn ra b ố n phía chiếu rọi thiên địa sau đó một tiếng trung vang hư vô thần kiếm từng khúc nổ tung lục tiên kiếm đều bị chân có chút bất ổn lang hư con ngươi sâu co lại lúc này tại thời khắc mấu chốt này lấy lục tiên kiếm hộ thể cái kia yêu hoàng trung vậy đã đến phụ cận tại cái này thập phần nguy cơ một chớp mắt một vệ thần quang vẽ qua hư không trực tiếp đâm vào lục tiên kiếm phía trên tiên kiếm phóng xuất ra một vòng kinh khủng n h thế mạnh mẽ đem lang hư trần quân phá tan mà cái kia phá tan hắn thần quang. thần ì lình n h h lại là t hư đạo nhân Trong mấy ắ hắn t tràn của n g đạo tuyệt, bi ệ t để phẫn i u đốt m thanh âm từ lăng hư đạo nhân thanh hư đạo nhân cùng kiếm các tri chủ trong miệng hô lên yêu hoàng chuông tiếng vang luyện thần chân nhân vẫn đây tuyệt đối là giao thủ đến nay nguy hiểm nhất thời điểm trần uyên trong mày ẩn ẩn cảm giác có chút cảm giác không ổn trước đó còn thể lực ngang nhau tình huống làm sao có thể đột nhiên có bực này biến hóa cái kia yêu hoàng trôn g rốt cuộc phát sinh cái gì một khi lăng hư chân quân ngăn không được cái kia cho dù là hắn giết thiên bằng yêu thánh vậy không làm nên chuyện gì trần uyên đ ố i mình bây giờ thực lực nhìn rất rõ ràng liều chết đơn giết cái kia nhẹ lớn thực lực tuyệt đối đạt đến trí tôn bảng trước mười lăm trong vòng nhưng cùng trí tôn thiên bảng mười cường giả đứng đầu còn là có chút t r a l ệ liền lăng hư cũng đỡ không nổi yêu hoàng trôn phát huy hắn tuyệt đối vậy ngăn không được khương hả cũng là một dạng. chớ nhìn hắn ý cảnh viên mãn nhưng dương thần tu vi cũng không cao vậy địch bất quá trí tôn bảng trước mười tồn tại còn lại là cầm trong tay tiên binh trí tôn bảng trước mười nguy đây là trần n g u y ê n cùng khương hà đồng thời sinh ra suy nghĩ mà so với bọn hắn yêu thánh một phương thì là mừng rỡ như điên cựu chu bạch niệm sanh hai vị yêu thánh vất lạc thiên bằng yêu thánh bị gần như đoạn đi một chảo n g ư yêu đại thánh cùng c h ấ n nam vương nam cung liệt vậy bị áp chế chiến cuộc phi thường không ổn bọn hắn muốn đi thế nhưng là bên ngoài tiên trận mở ra lấy tự thân cũng bị kiềm chế căn bản là không có cách thoát đi đã bắt đầu hướng phía bị thua phương hướng không phải chỉ sợ vẫn lạc l i ề n không chỉ là hai vị yêu thánh trận nay đại chiến vô luận là đối với thục sơn một phương còn là đối với yêu thánh một phương đều là biến đổi bất ngờ vô cùng mạo hiểm lũ lũ xuất nay ra lệnh cho người hoảng sợ sự t ì n h nam cung liệt nhìn thấy tình huống này thì là âm thầm thở h à o một ngụm trọc khí hán sắp không chống nổi triệu đan thanh thực lực vốn cũng không phạm còn thôi động bích du c u n g tiên binh thông tiên thần cảnh đã đủ để cùng trí tôn bảng mười cường giả đứng đầu chỗ tranh phong mà hắn thực lực chân thật từ sấn cũng không yếu tại trí tôn bảng năm vị trí đầu mà dù sao không phải toàn lực hành động thần b i n h cũng vô pháp vận dụng chỉ có thể sử dụng hắn thủ đoạn khác nhưng những thủ đoạn này đừng nói là t h ắ n g qua triệu đàn t h à n h địch nổi hắn đều cực kỳ khó khăn chớ nói chi là t h ắ n g qua chỉ là nỗ lực trèo trống mà thôi hiện tại rốt cuộc thấy được thắng lợi ánh dạng đông tiếp tục đánh xuống hắn thật phải vận dụng toàn bộ thực lực nhưng bởi như vậy lại trở về bắt đầu thời điểm bại lộ thân phận thì làm chúng m u i tên chi lăng hư hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày phệ hồn yêu thánh càn rỡ c ư i to giống như có lẽ đã tiên đoán được lăng hư đạo nhân bị bức tử tình huống nhưng ngoài người ta dự liệu là cái kia yêu hoàng trung cũng không có thừa thắng s ô n g lên mà là treo tại bên trong hư không lăng hư đạo nhân sắc mặt hung ác cho dù là trong lòng nản vạn không m u ố n nhưng cũng biết giao chiến cân bằng bị đánh vỡ nếu là bọn hắn đều đã chết liền xem như thục sơn còn có nội tình vậy không có một chút tác dụng nào nhất định phải vận dụng chân chính tiên nhân nội tình không chỉ có thay đổi chiến cuộc vẫn phải vì thần hư sư đệ b ả o thủ trường giáo sư m i n h đ ộ n g t h ủ đi sư m i n h thanh hư chân quân dương hư chân hư các loại chân nhân tùy theo đưa mắt nhìn sang lăng hư đạo nhân từng đạo truyền âm đã rơi vào trong t a i cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng hiện nay tình cảnh các loại chỉ có chết liều bốn còn có cơ hội thắng liền xem như liều sạch toàn bộ thục sơn nội tình c h ỉ ít vậy còn có bọn hắn trèo trống sẽ không rơi vào cái suy vong hạ tràng lại có khương hà cùng trần nguyên đều là đến gấp rút tiếp viện giúp đỡ bọn hắn muốn là chết đạo thần cung há hội từ bỏ ý đồ triệu đan thanh thân là bích du cung trưởng giáo c h â n quân vậy tất nhiên sẽ không cùng thục sơn cùng tồn vong đây là bọn hắn trước mắt t ô i y ê u vậy là không thể làm gì một lựa chọn Tốt. Lang hư chân quân hơi hơi gật đầu, Tiếp nát một lại bóp lấy quả nhiên g ọ c p ủ thục i t h sơn danh sưng nhân tộc tiên môn kiếm tu thánh địa tuyệt đối là có tiên nhân nội tỉnh mà trần nguyên đám người thì là thở dài một hơi lúc này còn che giấu cái kia thục sơn bị diệt cũng không vì qua tiên nhân lưu lại nội tỉnh là làm cái gì chính là vì tại tông môn nguy cấp nhất thời khắc lịch truyền căn khôn nhưng nếu là tất cả chân nhân trần quân đều bỏ mình thục sơn còn có thể tương lai lịch chuyển cản không sao chỉ là ngay tại trần nguyên lại lần nữa đem ánh mắt liếc về phía thiên bằng yêu thánh thời điểm một đạo kinh khủng k h í cơ trực tiếp khóa chặt thân hình hắn đó là yêu hoàng trung vượt qua ở đây sở hữu người cùng yêu thánh đoán trước là yêu hoàng trung cũng không có đi chấn áp thục sơn l ă n g hư trần quân ngược lại là khóa chặt k h o á t trên người vẫy đen trần nguyên cái này bốn tình huống như thế nào trần nguyên sợ hãi cả kinh tâm thần điên cùng chuyển động nhưng trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra nguyên nhân chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn giết cái kia n h ẹ lớn tuyệt đối không phải nếu thật là như thế lời nói tập sát lao h ổ ly triệu đan thanh cũng nên làm ụ c tiêu mới đúng là cảm thấy hắn không dễ giết cho nên tìm quả hồng mềm bóp không tuyệt đối không phải như vậy yêu hoàng trung biến hóa là từ khi nào xuất hiện va chạm t r ầ n yêu tháp thời điểm chẳng biết tại sao trần liên trực tiếp liền liên tưởng đến hắn từng tại t r ầ n yêu tháp t ầ n g thứ chín nhìn thấy một con kia làm hắn cảm giác thập phần không dễ chịu mắt dọc màu đen là nó không có bất kỳ cái gì căn cứ nhưng trần liên xác thực liền là nghĩ đến cái này đồng thời ẩn ẩn còn có chút chắc chắn chỉ là lúc này căn bản là không có cách đi liên nghị quá nhiều bởi vì thời gian quá cấp bách hắn biết khí vận tế đàn khắt chế thứ này nhưng đó là khắt chế hết thẻ tiến vào hắn trong linh n à i như toàn đoạt xá ra hỏa trên thực tế cho tới bây giờ trần uyên đều không thể dùng ra thứ nhất phần lực lượng thủy t r u n g đều tồn tại ở ý thức chỗ sâu phản phất cũng không phải là một cái vĩ độ không gian bình thường yêu hoàng trung khí cơ khóa chặt trần uyên làm hắn cảm thấy một cấu nguy hiểm trí mạng không kịp nghĩ nhiều hắn liền muốn pha không rời đi chạy đến lăng hư trần quân bên người nhưng hắn vừa có ý nghĩ này trong hư không lại lần nữa truyền đến một đạo kinh khủng tiến trung khi có lực lượng này bao phủ trên người trần uyên thời điểm hắn mới hiểu được vì sao vừa rồi lăng hư chân quân căn bản là không có cách động đậy đó là bị một cỗ trí cường lực lượng s i n h s i n h áp chế bất lực đi động yêu hoàng trung trong nháy mắt phá không mong muốn đem trần h u y ề n triệt để trấn áp bên trong trên vách đá một chiếc mắt nằm dọc tiêu tán ra một vòng sắc cơ mười tấc nguyên thần trời sinh tử khí còn có cái kia làm hắn đều sợ hai thần bí bảo vật tuyệt đối không thể thả qua hắn nhất định phải đem chú sát không chỉ có trừ khử một cái uy hiếp tiềm ẩn còn có thể bảo trước đó ma diệt bản nguyên tân đoán ma diệt cái kia chút bản nguyên cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng lúc ấy nếu không phải vẹn vẹn chỉ là thăm dò lời nói hắn đã bỏ mình. đương nhiên trọng yếu nhất mắt hay là hắn muốn có được tôn này kinh khủng bảo vật theo hắn suy đoán có thể là t i ê n binh phía trên tồn tại chui vào linh đài hắn là không dám có ý nghĩ này nhưng nếu như n ụ c thể hủy diệt lời nói có lẽ còn có cơ hội là lấy đang bước lui thục sơn chân quân về sau hắn trực tiếp liền đ ộ n g thủ mắt thấy lấy trần u y ê n không cách nào động đậy bị chấn áp ngay tại chỗ khương hà trực tiếp liền kinh ngạc trong nháy mắt liền dùng r a thông thiên bảy thức cuối cùng một kiếm chu tiên tựa như thiên ngoại đến kiếm bình thường chu tiên kiếm trong nháy mắt phá không mà ra mong muốn cứu viện kinh khủng khí cơ trực tiếp trong hư không ngưng tụ ra một đạo kiếm khí trường h trong h n â n mắt r còn ự u có chút ngưng trọng thần sắc cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc liền xem như hắn kinh động ma la vậy chỉ sợ cũng không kịp một khi bị chấn áp tiên nhân đều không nhất định có thể đánh nát yêu hoàng trung chạy đi loại này chấn áp chi bảo là cùng trấn yêu thắp xem như một cái loại hình còn nữa ma la đóng lại tử quan căn hệ trọng đại không đến mức không thể hắn sẽ không dễ dàng q u ấ y dày đương nhiên nếu là lăng hư còn không sử dụng nội tình lời nói vậy hắn liền thật muốn ứng dụng t r ầ n liên đánh vỡ trấn áp chi lực ngự không chạy ra trấn kinh ở đây sở hữu người trước đó thế nhưng là liền lăng hư, hư đạo nhân liệu chết cứu giúp thôi động lục tiên kiếm trực tiếp liền bị t h ấ n áp nhập yêu hoàng trung cho đến giờ phút này tất cả cơn giả mới rốt cục đối trấn liên đáp lại lớn nhất ngưng trọng thậm chí so lăng hư trân quân đều muốn ngưng trọng khương hà chu tiên kiếm mang theo quét sạch thiên địa chi lực đánh vào yêu hoàng trung phía trên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng anh minh vạn trượng hư không sụp đổ kiếm ý quán triệt thiên địa vê anh thiên binh yêu hoàng trung vậy mà đều bị đánh lui nhưng hưởng ứng chu tiên kiếm vậy trực tiếp bị đánh bay khương hà khỏe mắt tràn ra một chút đỏ thấm toàn thân khí thế cấp tốc suy sụp kiếm thứ bảy còn không có hoàn toàn độ ra mạnh mẽ dùng ra mang cho hắn ảnh hưởng là to lớn đương nhiên một kiếm này vậy tuyệt đối khả năng giúp đỡ trần lên giải vây k ư ơ n g hà gặp phải phản vệ trọng thương nhưng trên mặt lại không k ắ c sắc có chỉ là nhẹn nhõm không quản hắn một kiếm này có hay không tiến công chí ít trần nguyên là bình an mà hắn món này cũng tương tự để thuộc sơn mấy vị trưởng lao lao mắt mà nhìn triệu đan thanh sắc mặt nghiêm túc mặt lộ trầm tư chi ý hiện tại hắn cuối cùng là rõ ràng thiên hư lao đạo vì sao hội đem bảo đ ặ t ở trần nguyên trên thân nguyên lai là coi trọng hắn tiềm lực cái kia đánh nát tiên binh giảm cầm hư không chi thư làm hắn đều cảm giác kinh hãi bởi vì hắn cũng làm không được một bước này hắn thực lực bất quá cùng lăng hư tương tự mà thôi lăng hư tránh bất quá hắn vậy một dạng đương nhiên không có bị cố lực lượng kêu bao phủ trước đó cũng không thể hoàn toàn khẳng định dù sao. lúc ấy lăng hư là bị đánh trở tay không kịp nếu là đã sớm chuẩn bị lời nói dựa vào tiên binh hẳn không có vấn đề trong nháy mắt phát sinh nhiều như vậy khó khăn chắc trở ở đây cường giả thậm chí đều trong lúc lơ đãng đỉnh chỉ độc thủ bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh bất quá nguyên nhân căn bản nhất vẫn là cái tia bao phủ thiên địa khí thế cường đại lăng hư tại thời khắc nguy cấp vận dụng thuộc sơn chân chính nội t ì n h cái tia cỗ phong mang chi lực cùng tiên trận đúng là xa xa tương hợp lăng hư đạo nhân lăng hư đạo nhân dương hư đạo nhân chân hư đạo nhân đều cầm một phương không người cúi đầu nói kính mời t i ê n minh tổ sư một lúc sau cái kia t h ủ sơn lòng đất chỗ tiêu tán ra sáng trói ánh sáng càng thêm sáng tỏ thiên địa nguyên khí chấn động vô tận kiếm khí hội tụ không có tiên nhân chấp trưởng thiên yêu tháp lung lay s ắ p đổ như yêu đại thánh g ặ p đây lập tức mở ra miệng lớn đem chấn tộc chi bảo nuốt vào trong bụng miễn cho tại trong lúc giao thủ thủ đến cái gì tác động đến nếu thật là như thế lời nói nhưng không cách nào cùng yêu thần b ằ n giao g thiên yêu tháp bị thu hồi ở đây yêu thánh lập tức cảm thấy một cố vô cùng kinh khủng áp lực cơ hồ là trong n h á mắt tất cả yêu thánh đều tệ tụ tại phệ hồn bên người hiện tại duy nhất có thể trông tệ vào chỉ có hắn lao tổ phệ hồn vậy sắc mặt nghi chỉ một thoáng yêu hoàng trung trong nháy mắt biển lớn đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ phía trên trải rộng lít nha lít nhít yêu tộc thần văn từng đạo tia sáng vậy đồng dạng tùy theo nở rộ trong hư không một tôn trăm trượng hư ảnh h ư n g tụ đó là tiên nhân lạc ấn thuộc về đời t r ư ớ c vẫn lạc vị k i a thuộc sơn lục cảnh kiếm tiên nó khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ thấy không rõ đội hình có thể cảm giác được chỉ có cùng thiên địa tương hợp kinh khủng thời cơ cùng cái tia chạm hết tất cả cực hạn phong mang lục tiên kiếm quan mang đại thịnh trực tiếp thoát ly lăng hư đạo nhân tay bay về phía trong hư không vị tia kiếm tiên trong tay chỉ gặp hắn đưa tay nắm mấy trăm dặm thay đổi bất ngờ vô tận nguyên khí quét sạch đâm rách cái kia bao phủ giữa thiên địa c u ộ n c u ộ n mây đen một kiếm này rất chậm chậm trần n g u y ê n đám người đều có thể nhìn thấy nó động tác liền là một cái giản dị tự nhiên thẳng đâm nhưng cùng lúc lại rất nhanh nhanh cơ h ộ i chớp mắt tức thì một c ố khó mà dùng ngôn ngữ hình dung quy tắc chi lực bao phủ tại lục tiên kiếm phía trên nó chi lực lượng nghe nóng kinh hãi đây mới thực sự là tiên kiếm chi lực chỉ có tại tiên nhân trong tay mới có thể b ộ c phát ra tất cả lực lượng tiên kiếm một kiếm này vượt qua trần liên từng tại lương châu thành trước một kiếm kia cũng giống như vượt qua lương sơn phía trên trận chiến kia cho dù là chỗ tiêu tàn khí tức cũng làm cho trần luyện đám người cảm thấy ngạt thở yêu hoàng trung trước vậy xuất hiện một chỉ vô cùng to lớn đầu h ổ cái kia đầu h ổ khắp ám s ắ c một đôi mắt thú sâu vô cùng mi tâm cũng không phải là vương chữ đ ư ờ n g vân mà là một vòng tựa như con mắt thủ văn yêu hoàng trung tại thời khắc này vậy tách ra chân chính lực lượng hai tôn tiên minh đem muốn tiến hành kinh khủng nhất giao phong ở đây tất cả yêu thánh chân quân ánh mắt đều bị hấp dẫn đến cái kia giao phong chính trung tâm chỗ sắc mặt vô cùng ngưng trọng đầu hồ gào thét một tiếng ý m ắ n nhưng lại làm kẻ khác không khỏi từ đáy lòng xuất hiện sợi suy nghĩ tiếp theo cái kia yêu hàng o t r u n g trực tiếp bị điều khiển hướng phía lục thiên kiếm phương hướng m à đi cả hai giao phong t ự a n h ư nhẹ nhàng đụng vào nhau cả phiến hư không đều triệt để ngưng kết trực tiếp như ngừng lại giờ k h ắ c này thời gian không ngừng đi qua bao lâu có lẽ là một khắc có lẽ là một cái c h ư ớ c mắt cái kia giao phong chính trung tâm trong chốc lát xuất hiện một đạo sâu kín quang mang tiếp theo, một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh Đạo cao gào trong thanh tựa đang minh nộ tung. này, như nháy đánh khét, âm mặt mắt trời đất bị c không không tiếng anh minh tựa như là trời đất sụp đổ bình thường lấy trong lúc giao thủ phạm vi ngàn trượng đều biến thành tuyệt địa tiêu tán ra là làm người sợ hai khi tước vô luận là trần n g u y ê n lăng hư đạo nhân các loại thuộc sơn một phương trần quân vẫn là lấy vệ hồn cầm đầu yêu tộc đại thánh một phương đều là chừng mắt ngưng trọng con mắt muốn nhìn rõ ràng thắng bại bởi vì cái này thật sự là quá mấu chốt đối với chúng yêu thánh mà nói t h u ộ c s â n thắng chính là bọn hắn nguy cấp nhất thời khắc trái lại cũng thế tiên nhân chấp trưởng lục tiên kiếm yêu thần chấp trưởng yêu hoàng trung rốt cuộc ai thắng ai thua sắp vạch trần cuối cùng c h ẳ n g diện sở hữu người tim đều nhảy đến cổ rồi mà kết quả lại làm cho trần nguyên đám người trong lòng trầm xuống bởi vì lục tiên kiếm vậy mà sinh sinh bị đánh bay vị tiêu tiên nhân hư ảnh đều lui về phía sau mấy bước cái này bốn trần u y ê n đám người đều là cảm thấy một cỗ phi thường cảm giác không ổn nếu là liền t h u ộ c sơn tiên nhân nội tình đều ngăn cản không nổi lời nói bọn hắn ai còn có thể ngăn cản cái kia kinh khủng yêu thần Ma la. so với bọn hắn các vị yêu thánh thì là trong lòng vui mừng phản phất đã thấy mình cái này một phương thắng lợi ánh dạng đông chỉ tiếc còn không có đợi trên mặt bọn họ dáng tươi cười dơ lên lại xuất hiện mười biến hóa cái kia màu vàng xanh nhạt yêu hoàng trung phía trên thình lình xuất hiện một đạo cao vài trượng vết rách yêu hoàng trung bị kích rách ra đây tuyệt đối là núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liều hoa tươi lại một làng trở nên các loại tâm tình người ta tựa như là ngồi xe cắp treo một dạo vừa mới ngã xuống đi lòng tin một lần nữa lại dâng lên mặc dù lục tiên kiếm bị đánh lui nhưng kết quả cùng phần thắng rõ ràng là hướng phía bọn hắn cái này một phương đấu đá bởi vì yêu hoàng trung một hủy cái kia chút yêu thánh ai còn có thể ngăn cản tiên nhân nội tình chỉ cần lại giết hai vị không chỉ cần lại giết một vị yêu thánh bọn hắn liền đem chiếm cứ tuyệt đối thơ phong cho dù là đem cái này chút yêu thánh toàn bộ đều cho lưu lại vậy không phải là không có khả năng này không tốt phệ hồn lông mày đột nhiên siết chặt cảm thấy một chút cảm giác không ổn yêu hoàng trung bên trong cái kia vốn là không nhiều yêu khí màu đen giờ phút này thình lình lại giảm bớt một bộ phận cho dù hắn dùng hết tất cả lực lượng cũng vô pháp đi ngăn cản thuộc sơn vị kia tiên nhân nội tình chật phệ hồn bên thai vang lên một đạo khàn giọng thanh â m lệnh ánh mắt của hắn c h ấ p động do dự một cái trước mắt nhưng cấp tốc lại trở nên kiên định lạ thường ánh mắt chuyển hướng bên người một vị khắc xích minh huyết hổ nhất tộc yêu thánh nói lâm sơn đạo hữu ân hiện tại toàn nhờ vào ngươi phệ hồn đạo hữu cái này là ý gì vị kia trước đó cùng kiếm các t i chủ g a o phong xích minh huyết hổ nhất tộc chân quân m ớ m mày có chút không làm rõ ràng được tình huống hiện tại thế nhưng là tiên nhân yêu thần cấp độ gia o phong hắn một cái bình thường yêu thánh có thể giúp đỡ được gì chỉ tiếc phệ hồn cũng không có cùng hắn giải thích cái gì chỉ là một cỗ lực lượng đột nhiên bạo phát đem áp chế tại chỗ ngay sau đó yêu hoàng trung đột nhiên chuyển động tựa như một ngụm t h a m thẳm lỗ đen tiêu tán lấy một cỗ to lớn hấp lực không tốt tên là lâm sơn yêu thánh lập tức cảm thấy không ổn đáy lòng y nguyên rõ ràng mình tình cảnh cái kia yêu hoàng trung chính là xích minh huyết hổ nhất tộc trí bảo mà hắn là xích minh huyết hổ nhất tộc yêu thánh hiện nay yêu hoàng trung tổn hại cần lấy tính mạng hắn đến như thế bên trong chỉ là đối mặt phệ hồn cùng yêu hoàng trung hai trọng lực lượng lâm sơn yêu thánh căn bản là không có cách phản kháng trong nháy mắt liền bị chấn áp chỉ để lại gầm lên giận dữ phệ hồn người chết không yên lành hắn lời nói cùng lúc trước cựu chu yêu thánh hoàn toàn một dạng mà chung quanh cái khác yêu thánh cùng trấn nam vương đều là giật mình sau đó liền bắt đầu không chút biến sắc cùng phệ hồn kéo ra một chút khoảng cách sợ hắn vậy bỗng nhiên động thủ tính toán ra hôm nay ba vị yêu thánh vẫn lạc trong đó có hai vị đều cùng hắn thoát không ra liên quan thật sự là tàn nhẫn bất quá bọn hắn cũng không có nói cái gì dù sao yêu hoàng trung thôn phệ cũng không phải là bọn hắn với lại bọn hắn vẫn phải dựa vào yêu hoàng trung chạy ra thục sơn có lâm sơn yêu thánh hiên tế yêu hoàng trung bên trên vết rách lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục mặc dù không gọi được vượt xa trước đó nhưng cũng kém không nhiều khôi phục vừa rồi trình độ chỉ là loại chuyện này rõ ràng chỉ là kế tạm thời yêu hoàng trung cũng không phải thật bị tu bụ lại chỉ là dùng lâm sơn yêu thánh tinh huyết đến tạm thời đền bù thôi đạo hữu còn cần phải mượn thiên yêu tháp phệ hồn lập tức lại đưa mắt nhìn sang thiên thanh m a yêu nhất tộc vị kia yêu thánh sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng cái này bốn việc quan hệ ta này tính mạng, ta không thể chần chờ. cũng được vị tia yêu thánh cân nhắc một lát vẫn là lại lần nữa phun ra tiêu tán lấy thất thải quan g hoa thiên yêu t h ầ n tháp những chuyện này nhìn như chậm chạp kỳ thật vậy đều phát sinh ở trong trước mắt mà thôi một bên khác vị tia tiên nhân hư ảnh phản phất một lần nữa lại xúc tốt lực lượng lại lần nữa một kiếm vùng ra trong chốc lát một cô cực hạn phong mang chi lực lại lần nữa bạo phát yêu hoàng trung thanh mang đầy trời bao phủ lại thiên yêu tháp nhẹ nhẹ hắc khí đem bao lấy vậy tiêu tán ra thất thải quan hoa hai kiện tiên binh thình lình tới va chạm vê anh lại là một đạo không kém gì trước đó tiếng a n h minh yêu hoàng trung lại lần nữa bị trọng thương nhẹ nhẹ vết rách mặc dù không bằng trước đó rõ ràng nhưng vậy hiện ra bên trong yêu thần tàn hồn vậy đã đến cực kỳ thời khắc nguy cơ trước đó hắn mây trăm năm tu dưỡng kỳ thật thực lực vẫn còn tồn tại không ít thế nhưng là trải qua cái kia kinh khủng bảo vật ma diệt gần nửa bản nguyên đã là trọng thương thân hiện tại lại bị tiên nhân hai kiếm trọng thương không thể bảo là không nguy hiểm các vị đạo hữu đem hết toàn lực thôi động thiên yêu tháp phệ hồn tựa hồn là đạt được cái gì mệnh lệnh cấp tốc b ư c ra rất nhiều tinh huyết rơi vào thiên yêu tháp phía trên còn lại mấy vị yêu thánh cũng biết q u n hệ trọng đại vậy không chần chờ n h o nhao động thủ kỳ thật trần liên đám người là rất muốn vào lúc này khắc đi k i ể m chế lại cái này chút yêu thánh nhưng trung tâm là kiếm tiên yêu thần chi chiến bọn hắn căn bản không qua được tựa như một đạo l ệ c h trời bình thường thiên yêu tháp bị n g ư u yêu đại thánh cùng rất nhiều yêu thánh thôi động lực lượng vậy tách ra thủ sơn một trận chiến này bên trong có khả năng bạo phát lực lượng mạnh nhất ẩm vang đánh tới hướng bên ngoài đại trận mà giờ k h ắ c này vị tiêu kiếm tiên hư ảnh tựa hồ vậy bị triệt để chọc giận thực sự tức giận một đạo trạm thiên diệt mạnh mẽ kiếm ý hội tụ tại lục tiên kiếm phía trên vô tận kiếm khí tựa như tìm được phát tiết điểm toàn bộ hướng phía lục tiên kiếm bao phủ tới Tiếp theo, một đạo trận chiến này kinh khủng nhất lực lượng bạo phát một kiếm kia ngang qua thiên địa đâm rách thư ơ n g cung ở vang cùng yêu hoàng trung đụng vào nhau tất cả lực lượng toàn bộ đặt ở chung trên khuôn mặt mà yêu hoàng trung vậy tại thời khắc này t á c h ra siêu việt trước đó kinh khủng lực lượng nó tia sáng tựa như mặt trời bình thường cứng đôi cứng cùng lục tiên kiếm dao phong bên trong cùng một chỗ vê anh to lớn tiếng oanh minh lại lần nữa để giữa thiên địa quy về yên tĩnh đầu tiên là sóng biển dư ba quét sạch tiếp theo chính là đủ để đánh chết hạ tam cảnh võ giả tiếng oanh minh nổ tung hai kiếm tiên binh cấp độ tuyệt thế bảo vật vậy tại thời khắc này t r i để trở thành trung tâm dư ba chưa d ẹ p h tiền thắng bại cũng đã phân ra yêu hoàng trung bị đánh tan vị trí trung tâm trực tiếp bị đánh ra một cái nửa người lớn lôi thủng nhỏ còn có lấy lôi thủng làm trung tâm khắp toàn bộ yêu hoàng trung trung thân vết rách xích minh huyết h ổ nhất tộc trí bảo triệt để bị hủy luận đến tiên b i n h trình độ yêu hoàng trung thậm chí so lục tiên kiếm còn mạnh hơn một chút dù sao cũng là hội tụ toàn bộ xích minh huyết h ổ nhất tộc lực lượng chỗ tế luyện nhưng người chấp trưởng lại có khác biệt thục sơn nội tình mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng hội tụ lại là vị kia kiếm tiên khi còn sống lực lượng mà y hoàng trung bên trong người chấp trưởng vẹn vẹn chỉ là một vị tản hồn mà thôi vốn là có t r i n h l ệ n h c ò n bị khí vận tế đàn ma diệt gần nửa bản nguyên liền ba kiếm cũng đỡ không nổi lại lần nữa bị trọng thương bất quá trần n g u y ê n đám người không kịp mừng rỡ bởi vì có yêu hàng o t r u n g ngăn cản các vị yêu thánh thình lình đã thúc giục thiên yêu tháp đem t h ủ sơn ngưng tụ đại trận oanh mở một đường vết rách trần n g u y ê n ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm yêu hàng o t r u n g hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái k i a t ạ i t r ầ n yêu tháp bên trong tầng thứ chín bản thân nhìn thấy mắt giọc màu đen giờ phút này có phải hay không đã mẫn diện chí ít lấy trước mắt hắn đến xem tình huống tựa hồ bốn là như thế này lưu lại b trần uyên trước đó suy nghĩ chỉ là loẹ lên liền biến mất sau đó chính là thâm trầm sắc ý cơ hội không có chút gì do dự trong nháy mắt mà động thẳng hướng đám tia yêu thánh khương h à lăng hư thanh hư triệu đan thanh đám người cũng là như thế cấp tốc vẽ qua hư không trực kích đám tia yêu thánh chỉ là tại thiên yêu tháp đem tiên trận oanh mở trong nháy mắt tất cả yêu thánh không chút do dự trong nháy mắt thoát t h â n chỉ có xích minh huyết hổ nhất tộc vệ hồn yêu thánh quay đầu nhìn thoáng qua yêu hoàng trung trong mắt có chút nặng nề cùng vẽ tiếc với yêu hoàng trung chính là hắn mang đến trí bảo cũng là xích minh huyết hổ nhất tộc bên trong cường đại nhất ti thực sự không biết nên như thế nào chuẩn bị chớ nói chi là còn bỏ mình ba vị yêu thánh càng là khó mà bàn giao nhưng bây giờ cũng không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm mắt thấy những thục sơn đó chân quân đuổi theo cũng sợ vị t i ê u tiên nhân lại đến một kiếm hắn cấp tốc quay người thoát đi mà tại hắn n g o á i nhìn trong nháy mắt đó trần u y ê n hình như có cảm giác bình thường mở ra thiên nhãn đồng thuận sau đó liền tại v ệ hồn yêu thánh thân bên trên đã nhận ra một vòng màu xanh khí vợ c ũ n giờ chính là b ở vậy Vương Vương phận. yêu bây mới Nam Mà Nam hiện ngoại ngoài, cái i phát thân khác yêu thánh không có chút nào dị dạo. Nhưng Trấn trừ Trấn bên nào g dạo. có dị bốn. Lại Là có. khác í vận tự sinh, vẫn sinh, bốn. tự là c i kia mắt d ọ màu đ e này cũng không có không tiên giới thân kiếm mẫn giới kiếm tại diệt, mà là à phụ thân đến vệ hồn trên thân.、Giờ、khác trên đến n vệ Giờ hắn suy nghĩ phát ra rất nhiều bất quá có một chút là có thể khẳng định cái kia chính là đã tìm được một vị khắc khí vận mang theo người tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi lăng hư đạo trưởng nhanh thôi động t h ụ sơn nội tình hắn lập tức đem ánh mắt chuyển đi bọn hắn đổi kịp khả năng gần như tại không bởi vì đối phương vô cùng có khả năng hội sớm chuẩn bị sẵn sàng là lấy có thể trông cậy vào chỉ có vị k i a tiên nhân hư ảnh ra lại một kiếm chỉ là lăng hư lại là sắc mặt có chút khó coi nói yêu hoàng trung bị hủy lục tiên kiếm cũng nhận trọng thương mười hơi bên trong khó mà lại vung ra một kiếm thục sơn dưới đáy nội hàm là lấy lục tiên tiên kiếm làm cơ sở toàn bộ thục sơn làm nền nội hàm mới có thể tỉnh lại bám vào tại lục tiên kiếm bên trong tiên nhân tan ảnh tiến tới điều động lực lượng nhưng bây giờ yêu hoàng trung lấy hủy diệt làm đại giá s i n h s i n h đả thương nặng lục tiên kiếm mười hơi bên trong không cách nào khôi phục trần u y ê n hai mắt nhíu lại c h o mày thầm nghĩ lấy cái này có lẽ chính là cái k i a mắt dọc màu đen chuẩn bị tự hủy tiên binh cho mình sáng tạo cơ hội đáng chết mười hơi thời gian đối phương chỉ sợ đã sớm chạy mất dạng nhưng cái này vậy không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì tiên nhân k i a hư ảnh chỉ là hư ảnh không có linh trí cũng vô pháp ngờ tới hết thảy chỉ có thể bản năng thôi động lực lượng tới giao phong truy mặc dù lục tiên kiếm tạm thời không thể trông tậy vào nhưng hắn vậy không hề từ bỏ liền xem như giết không được sở hữu người chí ít cũng phải lại lưu lại một hai cái yêu thánh chết khương h ạ triệu đan thanh lang hư kiếm cắt c h i chủ thanh hư lại thêm trần n g uyên sáu vị chân quân cấp độ cứng giả cũng theo đó đột phá thục sơn bình phong mong muốn đổi bắt cái kia chút yêu thánh nhưng bốn liền là tại ngắn ngủi này trong chốc lát mấy vị kia yêu thánh quả nhiên đã hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa hô trần n g uyên thở phào một cái ánh mắt băng hàn lần này mặc dù có ba cái yêu thánh v ẫ n l ạ nhưng như thế vẫn chưa đủ trấn nam vương cũng không có thụ trọng thương mắt dọc màu đen cũng không có mẫn diện chỉ có thể coi là chiếm được một chút lợi lộc mà thôi nhưng thục sơn tổn thất kỳ thật cũng rất lớn không chỉ có thần hư đạo nhân vất lạc thanh hư đạo nhân bị trọng thương ngay tiếp theo còn dùng r a thục sơn tiên nhân nội tình dù vậy cũng không có kiến công nếu như sớm một chút vận dụng nội tình lời nói chỉ tiếc không có nếu như nguyên bản bọn hắn đã chiếm c ư thượng p h ò n g ai cũng không ngờ tới cái này chút yêu thánh thế mà ác như vậy trực tiếp lấy yêu t h á n h h i ê n tế còn tự hủy trí bảo yêu hoàng trung lúc này mới trốn một mạng người không sao chứ đối phương biến mất không còn tăng tích lớn nhất có thể là mượn truyền t ố n g trận trốn chi mỗi ngày căn bản là không có cách lưu lại trần uyên cũng chỉ có thể coi như tôi h đưa mắt nhìn sang khương hà trước đó cưỡng ép vận dụng thông tin ê bảy thức cuối cùng một kiếm chủ tiên hắn có thể cảm giác được khương hà hiện tại trạng thái cũng không tính tốt đoán chừng vậy bị phản vệ khương hà mặt không có chút máu áo trắng thì là nhiễm lên một chút xíu yên hồng chậm rãi lắc đầu không có cái gì trở ngại trở về tính dưỡng một thời gian cũng liền không sai bị lắm vậy là tốt rồi có thể tu chữa khỏi vết thương tất phải nhưng sẽ không quá nặng hắn cũng coi là yên tâm không quản khương hà một kiếm kia có không thể giúp đỡ hắn chí ít cũng là vì cứu hắn triệu trường giáo đâu trần u y ê n nhìn về phía triệu đan thanh đây cũng là bởi vì nhân tình của hắn mới đến thuộc sơn giúp đỡ ngoài mặt vẫn là nhất định phải làm đến nơi đến trốn với lại hắn còn muốn đem bích du cùng cái này hùng cứ nam châu thế lực thu làm thủ h ạ dầu gì cũng muốn ủng hộ hắn thượng vị t r ầ n nam vương đầu nhập vào yêu tộc tuyệt đối không thể ở lâu liền xem như hiện tại rét bất tử cũng phải đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng nếu không một khi hắn chốt mở thả yêu nhập trung nguyên c dù sao hắn giết chấn nam vương cơ bản vậy thì tương đương với tạo phản khả năng sẽ trực tiếp lọt vào cảnh thái vây quét tình huống không thể bảo là không nguy cấp nhưng nguy cơ đồng thời vậy ẩn chứa cơ hội chỉ nhìn hắn có thể hay không nắm chặt là lấy cùng bích du cung giao hảo là nhất định phải làm sự tình không sao triệu đan thanh v ậ y trầm rãi lắc đầu đem so sánh với những người khác hắn cơ bản không có nhận cái gì tương h thế đầu tiên là tập kích giết bạch n i ệ m xanh về sau lại lấy tuyệt cường thực lực để ép nam cung liệt đi đánh nếu không phải đằng sau nhiều như vậy biến cố nam cung liệt tại không hoàn toàn bạo phát thực lực bản thân thời điểm nhất định không phải đối thủ của hắn vậy thì tốt rồi trần liên ánh mắt chất động nhìn thoáng qua l a n g hư đám người sắc mặt không động đ ỗ n g nhiên truyền âm nói triệu t r ư ờ n g giáo trước đó cùng người áo đen kia giao thủ phải chăng phát hiện cái gì không đúng cái này bốn nghe trần liên tránh qua đám người chỉ đối với mình truyền âm triệu đàn thanh mướn mày cảm giác có chút ngoài ý m u ố n nghĩ đến trước đó giao thủ tựa hồ thật có chút không thích hợp đối diện cái k i a hắc b à o nam tử tựa hồ tại áp chế cái gì cũng không có toàn lực độc thủ chẳng lẽ vậy là người một nhà hẳn không phải là bốn thật là người một nhà lời nói tại thời khắc sống còn hẳn là quay giáo một k í c h mới đúng võ an hầu nhận ra người kia hắn vậy lấy truyền âm đáp lời nhận ra chỉ là bây giờ không phải là nói lúc này đợi đến chuyện hôm nay chấm dứt triệu trưởng giáo t r ư ớ c không nên rời đi trần mộ có đại sự bầm báo trần liên trả lời、Tốt. mặc dù không mỏ ra trần liên đang lưu đồ cái gì nhưng đã cùng hắn có quan hệ cái kia nghe một chút cũng không sao trần u y ê n là không định đem nam cung liệt thân phận hiện tại liền đem ra công khai tránh cho gây nên phản ứng dây chuyền thậm chí là để yêu t ộ c đối c h u n g nguyên động thủ thời gian sớm nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không lại bởi vậy mà làm chuẩn bị trước đó giao thủ đã bị hắn lưu lại hình ảnh tuyệt có, có thể chứng minh hắn liền là người á o đen thẻ căn c ư ớ theo coi đây là dẫn kéo bích dù cung lên thuyền có thể nói trần nam vương hôm nay hiện thân bị hắn biết trước thân phận tuyệt đối là một cái chơi tốt có thể làm cho hắn dùng cái này mà sớm làm tốt rất nhiều chuẩn bị nếu không trần liên nếu thật là nắm trong tay thuộc châu công nhân đối nam châu động thủ lời nói đối phương nhất định sẽ thả yêu bình nhập cảnh mà hắn vậy sẽ bởi vậy xáo trộn hết thẻ bố trí trường giáo sư minh thanh hư đạo nhân k h ẽ thở dài một tiếng chưa hề nói cái gì những lời khác nhưng nó hàm nghĩa đã biểu đạt đến t r ậ n yêu tháp bị hủy thần hư sư đệ c h i ế n tử tiên nhân nội tình vận dụng ngoại trừ lưu lại ba đầu yêu thánh tính mạng cùng tàn phá yêu hàng o t r u n g bên ngoài liền không có bất luận cái gì thu hoạch tổn thất quá lớn lăng hư đạo nhân lại c ư ờ n cười một tiếng trật yêu tháp bị hủy vậy liền lấy yêu hoàng trung với tư cách cơ sĩ, cũng không tính được thua thiệt ta t h u c sơn nội tỉnh còn không có dùng sạch sẽ còn tồn tại một bộ phận liền xem như có cường địch đến công cũng không sợ t h u c sơn cũng có lực đánh một trận về phần thần hư sư đệ lăng hư đạo nhân vậy than nhẹ một tiếng vị sư đệ kia là bởi vì cứu hắn mà chết hắn cũng không biết giờ phút này nên nói cái gì cho tốt chỉ là nhìn về phía kiếm các tri chủ nói chính nhất sư đệ t r ư ở n g giáo sư minh kiếm các tri chủ đưa tay thi lễ ánh mắt kiên định trong lòng đã sáng tỏ đối phương sẽ nói chút cái gì lăng hư đạo nhân đứng chắc tay ngưng tiếng nói từ ngàn năm trước vị kia sáng lập ra môn phái tổ sư về sau thục sơn quyền lợi từ đầu đến cuối chính là chia làm năm người lấy trưởng giáo vi tôn tứ lao làm phụ thịnh nhất thời điểm thục sơn ngũ lao đều là trân quân làm như thế mặc dù quyền lợi phân tán nhưng lại có thể để thục sơn có được càng lớn tiềm năng hiện nay thục sơn gần như bị hủy tất nhiên tại thiên hạ gây nên thật lớn chấn động thần hư đạo nhân vẫn lạc cũng cần một vị c h â n nhân đến trên đỉnh cái này chống chỗ kỳ thật rất nhiều người đều có thể đoán được kiếm các liền là thục sơn chi mạch là lấy không sẽ có vẻ quá mức đột n ộ t cũng có thể tăng trưởng thục sơn lực lượng lần này vận dụng thục sơn nội tình cơ hồ đi một nửa lực uy hiếp giảm nhiều cũng cần lại thêm một vị c h â n quân đến tăng cường thục sơn lực lượng đợi đến trùng hư trở thành thục sơn ngũ lão thục sơn liền có được ba vị trân quân cương giả thực lực ý nguyên kinh khủng đây cũng là trước mắt đối với thục sơn tới nói tối ưu lựa chọn lần này cảm ơn các vị đạo hữu tướng tr trong đó trần liên trợ giúp là to lớn nhất hắn không chỉ có kéo tới khương hà cùng triệu đan thanh càng là bày mưu tinh kế để điểm bọn hắn lại trong bóng tối vài tầng tiếp theo đại trận suy yếu nguyên bản sơn môn đại trận lực lượng chém giết cựu chu yêu thánh lệnh triệu đan thanh nhận vào trấn yêu tháp bên trong tùy thời đánh lén có thể nói lần này thuộc sơn chi chiến rất lớn một bộ phận công lao đều là dựa vào lấy trần liên lấy tiền làm việc thiên kinh địa nghĩa trần m ỗ đòi yêu thần hoa tự nhiên muốn xuất thủ với lại n h â n yêu không cùng tồn tại yêu tộc tiến công tập kích thục sơn cho dù là không đề cập tới trần m ỗ trên thân tầng này quan thân thân vì nhân tộc vậy việc nghĩa chẳng t ử trần n g u y ê n trầm giọng nói ra hắn không có ở trước mặt những người này trực tiếp rêu r i a o cái gì chính nghĩa đều làm ấy trăm năm lão hồ ly cũng không phải cái tia chút kiến thức không nhiều bách tính không cần thiết chơi tâm tư khác như thế thẳng thắn có lẽ còn có thể thu được không tưởng được kinh ngạc vui mừng khương mỗ thân thụ ân đức của t h ụ sơn một trận chiến này chỉ vì báo ân vận đạo là ứng võ an hầu chi mời muốn tạ liền t ạ võ an h ầ u a triệu đan thanh không có thành công hắn vẫn đang suy nghĩ trước đó trần uyên nói cái k i a lời nói ý tứ người háo đen thân phận chẳng lẽ có vấn đề gì không thành hiện tại nghĩ kỹ lại tựa hồ thật có chút quen thuộc cảm ơn võ an h ầ u thục sơn ngày sau tất báo này ân lăng hư đạo nhân đưa tay thi lễ mặc dù trần uyên thật là thu thục sơn yêu thần hoa xem như vì lợi ích xuất thủ nhưng yêu thần hoa dù sao cũng là tại nguy hiểm trấn yêu tháp bên trong chính hắn lấy đi mà hắn hôm nay liều mạng giết huyền thiên thần chu nhất tộc yêu thánh sẽ rách thiên bằng một cái móng n ọ có thể nói là đặt lên hết thảy đơn thuần chỉ là yêu thần hoa. không đủ để làm hắn như thế là lấy lăng hư đạo nhân kỳ thật đối với người này vẫn là lau mắt mà nhìn trong đáy lòng vậy có mới dự định nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là hám lợi nhu đồ rất sâu hiện tại xem ra nó bản thân vậy có một bầu nhiệt huyết nguyện ý vì nhân tộc mà chinh chiến ngược lại là so hiện nay năm chính quyền tư mã ra mạnh hơn nhiều ý theo nó ngàn năm không có chi thiên phú một ngày kia chưa hẳn không thể tái hiện tiền triều đại sở chi phong phạm chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp sở thái tổ trần liên lần này không có nhiều lời ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nhận lăng hư thi lấy nói hiện nay cái kia chút yêu vật tung tích đã suy nghĩ không chừng suy nghĩ tiếp cái này chút cũng chỉ là đồ phí công phu mà thôi l a n g hư đạo trưởng vẫn là chiếc trải vớt tốt thuộc sơn a võ an hầu nói là l a n g hư đạo nhân nhẹ gật đầu tiếp lấy mời mấy người bọn họ tại thuộc sơn lại đợi mấy ngày bởi vì có mình n ư u đồ trần n g uyên cũng không có cự miệng tuyệt thuộc sơn chính là kiếm tu thánh địa khương hà suy nghĩ một chút ở chỗ này tu dưỡng cũng không tệ còn có thể có ba vị kiếm tu chân quân cùng một chỗ giao lưu kiếm đạo so thanh châu mới tốt về phần triệu đan thanh nếu là không có trần uyên vừa rồi truyền âm hắn t h thật liền chuẩn hắn vậy chuẩn bị lắng nghe một phen không có quá nhiều trần trở lăng hư đám người về tới thuộc sơn lọt vào trong tầm mắt đã từng ngọn tiên sơn kia phúc địa kiếm tông tiên môn đã không thấy thay vào đó thì là hôn loạn tương bừng cùng vỡ vụn ngọn núi sụp đổ mặt đất vỡ ra vô số cung lâu cung điện tổn hại vẫn sừng sững người lác đác không có mấy cũng chỉ có thái cực điện mấy cái trọng yếu cung điện mà thôi tổn thất không thể bảo là không lớn cho dù là hiện tại nơi đây vẫn tràn ngập một cỗ khí tức sơ xác cái này kỳ thật vậy rất bình thường thuộc sơn mặc dù là tiên sơn phúc đ i ệ khắp nơi có đại trận phòng hộ càng có đất mạch đại trận cấu kết nhưng cái kia dù sao cũng là chân quân yêu thánh giao phong còn không chỉ một vị tinh tế tính ra tham chiến chân quân yêu thánh đã đạt đến mười bốn vị đây tuyệt đối là một cái khủng bố số lượng cho dù là để ở trong mắt nguyên đến nay trăm năm đều chưa từng có qua nhiều như thế chân quân h ô n chiến khủng bố đến mức nào có thể nghĩ cho dù là một vị dương thần chân quân đều có thể có phiên sơn đảo hải lực lượng hơn mười lần ở đây lực phá hoại tất nhiên là không cần nói nhiều còn nữa ngoại trừ chân quân hôn chiến bên ngoài còn có yêu thần kiếm tiên tranh phong mỗi một kích đều có thể lệnh sơn hà đảo ngược thương k u n g biến sắc mặc dù thục sơn lại kiên cố vậy tuyệt đối không cách nào chịu tải khủng bố như vậy lực lượng duy nhất đáng được ăn mừng là thục sơn sớm biết trước yêu t ộ c bức k í c h làm xong đại chiến chuẩn bị để đệ tử có thứ tự tiến vào bí cảnh bên trong lần nút nếu không dù cho là thục sơn có ba vị c h â n quân trèo trống một khi xuất hiện đứt gãy vậy là không thể đánh giá trọng thương trăm năm thời gian đều không nhất định có thể khôi phục nguyên khí dù sao cái kia chút thấp cảnh giới đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản loại kia cấp độ đại chiến dư ba thanh hư đạo nhân nhìn xem đã từng thục sơn biến thành hiện tại bộ dáng không khỏi từ đáy lòng thở dài một tiếng trong mắt sinh ra một chút bi thường, chậm lăng hư đạo nhân thì là ánh mắt nặng nề g h chỉ cần thuộc sơn đệ tử không có có bị thương nặng không bao lâu liền có thể khôi phục ngày xưa rầm rộ nguyên bản những tiên nhân kia hư ảnh đã sớm tiêu tán lăng hư đạo nhân đưa tay cầm lục tiên kiếm một kiếm nang qua trời cao x é t qua chân trời đánh tan đẩy trời mây đen một đạo mặt trời kim quang vẩy xuống thuộc sơn chiếu sáng nơi đây vậy chiếu sáng nhân gian dương hư chân hư hai vị đạo trưởng một người ôm lấy thần hư đạo nhân tàn phá nhục thân một người khắc thì làm mở ra bí cảnh để bên trong thuộc sơn đệ tử đi ra cái kia chút thân mang áo trắng thuộc sơn đệ tử nhìn thấy tình hu trận này đại chiến sẽ là thảm liệt như vậy giống như điệu long xoay người đem chọn cái thuộc sơn đều lộn một bản l i ê n bọn hắn đều như thế kinh hãi có thể nghĩ cuộc chiến hôm nay sự tình khuyết t á n đến thiên hạ sẽ khiến cỡ nào thật lớn chấn động nam châu một chỗ dây núi bên trong đột nhiên sáng lên từng đạo dị thường tia sáng trong hư không nổi lên vận sóng trấn nam vương nam cung liệt dẫn đầu đi ra truyền tống trận áo bào đen phía dưới sắc mặt có chút khó coi lần này hắn lẩn tàng thân phận thay yêu tộc phá vỡ thuộc sơn sơn môn đại trận vốn nghĩ lấy đi yêu thần hoa xem như thủ lao kết quả lại cái gì đồ vật đều không có màu không chỉ có như thế còn bị cầm trong tay thông thiên thần cảnh triệu đan thanh bạo truy một trận nếu không phải hắn thực lực qua người hôm nay cũng có thể cắm ở nơi đó nhưng cho dù là không có bại lộ thân phận hắn cũng không chịu nổi trọng thương không đến mức có thể đả thương thế vậy không tính nhẹ một chút tính toán có thể nói là thua thật lớn sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp mắt đi nơi nào nam cung liệt đi ra truyền tống trận về sau cái thứ hai người là hôn thiên thần viên nhất tộc thông bối yêu thánh nó sắc mặt vậy cùng nam cung liệt một dạng khó coi tiếp theo thiên bằng yêu thánh cùng hình thể to lớn như yêu đại thánh vậy cùng nhau đi ra sinh minh huyết h ổ nhất tộc phệ hồn yêu thánh thì là đi tại cuối cùng đợi đến hắn đi ra liền lập tức hủy diệt truyền thống trận miễn cho thật bị người đội kịp vậy liền quá nguy hiểm bọn hắn hiện tại trên cơ bản đều có thương thế mang theo tuyệt đối không ngăn cản được trước đó thuộc sơn cái kia chút chân quân cường giả so với đối t h c sơn động thủ trước đó vui mừng hiện nay bọn hắn sắc mặt chìm sắc vậy gần như, như lúc một dạng khác biệt duy nhất là trước kia bảy vị yêu thánh tệ tụ thuộc sơn hiện tại còn sống trở về cũng chỉ có bốn vị phệ hồn cựu chu đạo hưu chết nhưng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan huyền thiên thần chu nhất tộc bên kia áp lực từ ngươi một bạch n i ệ m xanh là bị người đánh lén chết ai cũng không đoán được nhưng cựu chu yêu thánh lại khác biệt hắn là thật có cứu viện cơ hội lại đem xem như bịa đỡ đạn nhờ vào đó giả thoáng một thương đánh nát c h ấ n yêu tháp c ô n g qua tự nhiên từ hắn một người gánh chịu đáng tiếc lâm sơn đạo hữu thông bối yêu thánh chậm rãi lắc đầu nhưng cũng không có nói quá nhiều dù sao là lâm sơn một yêu cái chết đổi về bọn hắn tất cả yêu thánh mạng sống còn nữa lâm sơn chính là xích minh huyết hổ nhất tộc yêu thánh người trong nhà nhà mình quản hắn cũng không quản được nhiều như vậy chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi một bên thiên bằng yêu thánh không nói một lời thế nhưng t r o mày t h lần này g nhất h tộc t là chúng ta h i chủ ầ quan nhưng các vị cũng không cần đem sai lầm đều đẩy lên bàn tọa trên thân liền xem như đổi lấy các người đến ai có thể làm tốt hơn lời ấy lời nói cậu thả lý không cậu thả tại giao thủ trước đó ai có thể ngờ tới thục sơn đã sớm biết trước bọn hắn đến đây tiến công tập kích sự tỉnh nguyên bản bảy vị yêu thánh cộng thêm bên trên trấn nam vương nam cung liệt chính là c h ọ n vẹn tám vị yêu thánh chiến l ự c tuyệt đối là uy áp toàn bộ thục sơn thực lực nếu như không như ý bên ngoài d i ệ t đi thục sơn cũng có thể nhưng thục sơn sớm làm quá chuẩn bị thêm không chỉ có mời mấy vị chân quân xem như viên thủ còn để một vị chân quân giấu ở trấn yêu tháp bên trong khiến bạch niệm xanh cấp tốc v ỡ lạc lại sớm chuẩn bị tầng đại trận thứ hai làm bọn hắn đường lui bị đoạn không thể không liều chết một trận chiến không phải bọn hắn tại đánh nát trấn yêu tháp về sau liền nên lui về ừ thông đ u i yêu thánh lạnh hư một tiếng ánh mắt tẩn ẩn, ẩn chuyển hướng nam cung liệt. nơi đây liền hắn một vị nhân tộc nếu như nói sự t ì n h tiết lộ lời nói hắn là có khả năng nhất một người còn có trong lúc giao thủ hắn một mực không xuất toàn lực chỉ là kìm chân một vị nhân tộc chân quân mà thôi khó tránh khỏi có diễn tập vậy nước hiểm nghi như yêu đại thánh vậy đem ánh mắt nhìn về phía hắn ý nghĩa không cần nói cũng biết nam cung liệt nhứ mày thông bối đạo hữu cái này là ý gì hẳn là hoài nghi là bản vương sớm đem tin tức tiết lộ cho thục sơn một phương không thành không sai bản tọa chính là ý tứ này thật sự là cho cười chính các ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng ngược lại là muốn đem sai lầm ỉ lại bản vương trên thân có hôm nay bại trợn vậy đúng là bình、thường. nam cung liệt người muốn muốn chết phải không thông bối ánh mắt ngưng tụ muốn động thủ tìm chết chỉ bằng ngươi nam cung liệt trên thân áo b à o đ e n đột nhiên trần tán lộ ra đội hình màu vàng thần giản xuất hiện trong tay nhìn thẳng thông bối yêu thánh nói tại thục sơn không thể động thủ là bản vương không thể tiết lộ thân phận nhưng luận đến thực lực thật sự cho rằng bản vương không giết được n g ư ờ i sao hắn vốn là rất là b i ệ t khuất hiện nay thông bối yêu thánh một phen cũng coi là khơi dậy hắn hỏa khí xem ra nam cung đạo hữu quả nhiên có vấn đề làm sao thật muốn động thủ không thành thiên bằng yêu thánh mướm mày ẩn, ẩn cùng thông bối yêu thánh phong kín hắn đường lui động thủ lại như thế nào Các n g ư ơ i hai cái cùng thương i ế n lên, bản vương cũng không h sợ. Đủ. bối yêu thánh hơi nheo mắt lại trên thân ẩn ẩn có chút nguy hiểm mấy vị tiếp tục tranh luận đi bản vương liền không phục hồi nam cung liệt h ai cũng không để ý tới quay người trực tiếp ngự không rời đi cái này đáng chết nhân tộc tại chúng ta trước mặt có gì như cuồng nếu là chúng ta đem thân phận của hắn nội tình tiết lộ ra ngoài tất để hắn chết không táng thân ơi nhìn xem nam cung liệt mạnh mẽ như thế giọng điệu thiên bằng yêu thánh nhịn không được ngưng tiếng nói thiên bằng đạo hữu ngươi thật sự cho rằng nam cương u ngu xuân n n g g Liệt là sao. i i l ề xem như nói hắn n c ù ta Nam Cương yêu tộc có cấu kết nhưng lại sẽ có mấy người tin tưởng đừng quên hắn nhưng là trung nguyên hoàng triều hai đại dị họ vương một trong vốn là quyền thế n g ậ p trời lại c h ấ n thủ nam châu trên trăm năm danh vọng không kém hơn bắc lương vương ngụy tân phong với lại hắn cùng chúng ta gặp mặt lúc cho tới bây giờ đều là một bộ áo bào đen thỏa thân không thể chứng minh nó thân phận như thế nào khiến người tin tưởng chẳng lẽ liền không có cách nào có thể chế trụ hắn sao thiên bằng điều thánh nhịn không được hỏi vì sao muốn chế trụ hắn nam cương biên quan c a n hệ trọng đại chính là nơi hiểm yếu yêu thần không ra ai có thể phá đi hiện nay trung nguyên náo động chính vào hoàng triều thay đổi thời khắc chính là chúng ta nam cương yêu tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm người này cũng chỉ là một viên quân cơ thôi đợi đến trung nguyên thế c ụ cổ n định mượn h ắ n tay lấy l ạ i thế ngăn chặn phương nam ba châu như thế mới là ta yêu tộc chi đường ra không phải chỉ dựa vào ta yêu tộc trực tiếp độc thủ không chỉ có hao tổn quá lớn còn sẽ khiến nhân tộc quần hùng hợp lực công chi một cái t h ủ sơn tiên môn liền như thế khó chơi đừng quên nhân tộc nhưng là có mười đại tiên môn không có một kẻ đơn giản phệ hôn trầm rộng ràng thuật nói c h ắ c không được người này dám không có sợ hãi lại nhìn hắn cuồng vọng một thời gian không vào lục cảnh cuối cùng không phải yêu thần đối thủ tất yếu thời điểm như không nguyện ý vì ta yêu tộc sử dụng trực tiếp động thủ đem c h â n áp là được như yêu đại thánh â m thanh lạnh lùng nói nói không sai phệ hôn gật đầu nói thông bối nhìn hắn một cái nhân tộc chi hành bị thua chuyện còn lại liền giao cho phệ hồn đạo hữu bản tọa còn muốn trở về tu hành liền không phục hồi cáo tử dứt lời về sau trực tiếp thả người rời đi thiên bằng yêu thánh vậy đưa tay thi lễ cáo tử đợi đến hai người bọn họ rời đi phệ hồn mới nhìn về phía một bên ngưu yêu đại thánh nói thiên yêu tháp một chuyện nhiều cảm ơn đạo hữu không sao ngưu yêu đại thánh lắc đầu chỉ cần thiên yêu tháp không có lưu lạc có thể giao nộp liền không có vấn đề thật muốn luận đến tổn thất sinh minh huyết hổ nhất tộc mới là tổn thất lớn nhất không chỉ có hao tổn một vị yêu thánh còn đem yêu hoàng trung bực này chấn tộc chi bảo tổn hại hủy ở thục sơn kỳ thật hắn hiện tại phi thường tò mò phệ hồn mắt rốt cuộc là cái gì nếu như chỉ là vì đánh nát chân yêu tháp lời nói dạng này tổn thất liền quá lớn chậm c h â m giọng hỏi phệ hồn đạo hưu chân chính mắt có thể hay không báo cho bản tọa cũng tốt trong lòng hiểu rõ phệ hồn tự nhiên là sẽ không thực nôn g tương cáo dù sao yêu thần tàn hồn c a n hệ trọng đại chỉ là cười n h ạ t nói trần yêu tháp việc quan hệ ta nam cương yêu tộc mặt mũi vốn là nên đánh nát có thể có cái gì mắt ở giữa phệ hồn không nguyện ý nhiều lời như yêu đại thánh cũng không tốt lại truy hỏi nhưng trong lòng của hắn có một loại cảm giác bỏ ra khổng lộ như vậy đại giới xích minh huyết hổ nhất tộc nhất định có cái gì mưu đồ trở về, về sau cũng phải bẩm báo yêu thần nếu như thế vậy bản tọa liền r phệ hồn đạo hưu tự tiện a h ư u yêu đại thánh trên mặt không có biểu hiện ra cái gì dị sắc cười cười quay người pha không rời đi vào hư không bên trong hóa thành một vòng lưu quang biến mất tại thiên cơ ở giữa qua trong giây lát nơi đây liền chỉ còn lại có phệ hồn một người hắn thở phào một cái nói khẽ lao tổ ngài không sự tình a không sao phệ hồn trong thai vang lên một đạo k h à n giọng thanh âm cũng làm cho hắn thở dài một hơi chí ít lần này mắt là đạt thành công xích minh huyết hổ nhất tộc còn có tiên minh còn có yêu thánh nhưng duy trì có thiếu khuyết yêu thần hiện nay rốt c ụ c có thể hoàn toàn ép qua cái khác tam tộc có cơ hội thành là chân chính nam cương hoàng tộc vậy thì tốt rồi bốn phệ hồn người hôm nay làm rất tốt việc này bản tọa đã ghi lại ngày sau tự có báo đáp cơ hội lâm sơn cái chết cùng yêu hoàng trung tổn hại sự tình trong tộc vậy sẽ không nói ngươi cảm ơn lão tổ không ngại sự tình dù sao người ta trung bi là muốn ngưng làm một thể trong hai thanh â m lại lần nữa vang lên để phệ hồn sợ hãi cả kinh có chút không biết rõ vội vàng hỏi l ã o tổ cái này là ý gì ha ha nhưng trả lời hắn lại chỉ là một trận khàn giọng tiếng cười nhẹ nhẹ hắc khí trong nháy mắt tràn vào hắn linh đài tìm được hồn yêu giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ lao tổ muốn làm cái gì nhưng vậy đã chậm hai tay bưng bít lấy đầu hai mắt nổi lên tơ máu hét lớn lao tổ là ta cứu được ngươi ngươi sao có thể a phệ hồn hiện tại chống cự chỉ là phí công mà thôi ngươi cũng không nghĩ một chút vì sao luyện hóa chấp trưởng yêu hoàng trung là ngươi sao thể? phệ hồn, bởi vì ngươi vốn là thiên lan đạo hữu chuẩn bị cho ta nhục thân a phệ hôn nằm dạp trên mặt đất hóa thành yêu thân thể không ngừng gào thét dây rổ bốn chương sáu trăm sáu mươi lăm lôi kéo thục sơn vạch chân áo bào đen trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng thần sắc nghìn tính và tính hắn vậy không ngờ rằng một bước này hắn cái này xích minh huyết hổ nhất tộc mạnh nhất yêu thánh lại bị xem như c o n cờ hắn thật rất không cam lòng kiệt lực tiến hành phản kháng chỉ là hắn ý thức chỗ sâu nhưng không có khí vận tế đàn bực này gì bảo căn bản là không có cách đi ma diệt yêu thần tàn hồn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình yêu hồn từng bước một ti trải qua khi vận thế đàn ma diện cùng thuộc sơn vị kia tiên nhân hư ảnh trí cờ ư ngột m kiếm mắt giọc màu đen vậy đã đến phi thường yếu ớt thời khắc nếu không phải hắn phụ thân trên người phệ hồn đồng thời xuất kỳ bất ý tập kích là rất khó đi đoạt xá một vị tuyệt thế yêu thánh nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm phệ hồn gầm nhẹ cũng chỉ là giận mắng một phen cùng lúc trước lâm sơn yêu thánh cùng cựu chu yêu thánh không khác nhau chút nào không thể không nói đây là một cái cực kỳ châm biếm sự tình hắn đem cựu chu xem như con cờ đem lâm sơn hiến tế cho yêu hoàng trung mình tại thời khắc cuối cùng cũng không có đào tho á t mắt giọc màu đen mà chảo. Đáng chết. Đáng chết phệ hồn không ngừng n g ầ m nhẹ trong mắt thanh minh lại dần dần giảm xuống bất quá một lát thuộc về phệ hồn yêu t h á n h ý chí liền bị ma d i ệ t thay vào đó thì là yêu hồn bị hắc khí bao phủ đồng thời hắn xích minh huyết hổ chân thân mi tâm phía trên vậy ngưng hiện ra một màn màu đen thần bí đường vân yêu thân thể đình chỉ dãy ruộng ánh sáng nói lên đã biến thành hình người chỉ là hiện hồng hai mắt cùng lúc trước có chút khác biệt mà thôi phệ hồn giật giật cái cổ nếp miệng lên một vòng nhàn nhạt cười gàn cười nhẹ nói rốt cục trọng sinh bốn h a h a bốn phệ hồn từ hôm nay trở đi liền thanh tới bản t ò bốn mặc anh xoay người mặc anh ngẩng đầu nhìn về phía thục sơn phương hướng trong mắt hiện lên một chút không h i ể u thần sắc không khỏi nhớ tới trấn yêu tháp tầng thứ chín nhìn thấy nhân tộc kia võ giả mặc dù còn không biết hắn thân phận chân thật là ai nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn có một loại cảm giác kẻ này chưa trừ d i ệ t tương lai tất thành hắn họa lớn trong lòng trước đó tại thục sơn hắn sở dĩ từ bỏ lăng hư đạo nhân mà đối người kia độc thủ cũng là căn cứ vào ý nghĩ này nếu là có khả năng lời nói hắn tự nhiên sẽ không để qua đối phương c h ỉ t i ế c hiện tại cơ hội không có khả năng chỉ ít trong thời gian ngắn không có khả năng này trấn yêu tháp tầng thứ chín bị ma diệt gần nửa b ả n nguyên cái k i a thục sơn tiên nhân mấy kiếm cũng làm cho hắn nhận lấy trọng thương mặc dù ngưu lợi đoạt xá phệ hồn yêu thánh nhưng yêu hồn bên trên trọng thương thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn tùy tiện động thủ đừng nói là thành công chỉ sợ vẫn là cũng có thể là lấy hắn hiện tại cũng chỉ có thể thầm hận một cái thôi lạnh hư một tiếng mà anh l ầ m bẩm lại để cho ngươi sống lâu một năm chờ bản tọa tu vi phục hồi lại đến cùng ngươi tính tổng nợ hắn không có suy nghĩ lấy mượn dùng yêu tộc lực lượng đi đối phó người kia không chỉ có là bởi vì hắn hiện nay thương thế quá nặng có khả năng sẽ để cho thiên lan lên những ý niệm khác cũng bởi vì yêu tộc nhốt ở nam c quá mức nguy hiểm cái kia vô thượng trí bảo huy năng hắn tự mình thể hội qua yêu thần không đến sợ rằng vậy không làm gì được cái kia cái nhân tộc cường giả tại chỗ không trần chờ bao lâu mà anh cấp tốc biến mất tại trong hư không thục sơn thục sơn đệ tử trải qua ban đầu kinh hãi cùng chấn động về sau liền tại chân hư dương hư hai vị trưởng lao dẫn đầu dưới bắt đầu ranh ranh liệt liệt c h ù g kiến quá trình mà nam cương yêu tộc tám vị yêu thánh cường giả cường công thục sơn tin tức vậy lấy một cái tốc độ cực nhanh tốc độ chuyển phát ra ngoài miệng trần yêu tháp là thục sơn biểu tượng một trong càng lạc ô n g hơn lớn lao tiêu chí hiện nay bị hủy kỳ thật cũng có thể trùng kiến nhưng lăng hư đạo n h â n cân nhắc q u a đi, vẫn là giữ vững nguyên h dạng xem như cảnh cáo mà tàn phá yêu hoàng trung linh tính cơ hồ đã tất cả đều hủy diện bị hắn tế luyện q u a đi, trực tiếp đặt ở thục sơn diễn võ trưởng chính trung tâm dùng cái này sung làm bề ngoài hủy c h ấ n yêu tháp nát yêu hoàng trung vô luận nói như thế nào vậy tuyệt đối tính không được mất mặt mà dù sao cái này chính là nam cương tứ đại yêu tộc một trong xích minh huyết hổ nhất tộc c h ấ n tộc chi b ả o hàng thật giá thật tiên minh t ư n g tại năm trăm năm trước phạt thuốc chi chiến bên trong bạo phát ra phi thường cường đại lực lượng làm nhân tộc đại quân tử thương tham trọng cơ hồ là tiếng chuông một vang tại hắn ra lệnh phía dưới kiếm các vậy đang nhanh chóng động viên bắt đầu dung nhập thục sơn mà ba người bọn họ cũng là hiện nay thục sơn tam đại thực quyền t r ư ở n g lão luận đến địa vị mà nói so luyện thần cảnh giới chân hư đạo nhân cùng dương hư đạo nhân mạnh hơn một đường về phần cuối cùng thì là trần uyên t h ư ơ n g hà nhận lấy trọng thương hiện nay đang tại thục sơn nộ kiếm thạch nơi đó tu hành triệu đan thanh thì là tạm thời ở thuộc sơn mới xây đón khách lâu bên trong lăng hư trưởng giáo đem tại hạ mời được nơi đây không biết có chuyện gì quan trọng trần u y ê n ánh mắt tại mặt ba vị t r ư ớ c đạo trưởng trên thân một quét qua nếp miệng lên một vòng nhạc cười thanh hư đạo nhân cùng trùng hư đạo nhân nhìn nhau một chút trật lại đem chuyển đến trưởng giáo thật quân lăng hư đạo nhân trên thân tựa hồ lần này mời trần u y ê n liền là h ắ n chủ đạo bình thường lăng hư đạo nhân tựa hồ là đã vượt qua thần hư đạo nhân vẫn là cái tia chút tâm tình bị thương thản nhiên nói hôm nay mời đạo hưu tới đây xác thực có một ít chuyện muốn nói cứ nói đừng lại một là cảm ơn trước đó trận đại chiến kia đạo hưu vì ta t h ụ c sơn liều mạng bần đạo cùng t h ụ c sơn trên giới đệ tử đều hội nhớ cho kỹ tuyệt sẽ không quên đạo trường nói quá lời lời khách sáo trước đó liền đã nói qua động thủ chỉ vì ta là nhân tộc cùng thu yêu thần hoa mà thôi không cần thời thời khắc khắc treo ở bên miệng trần mỗi thụ mệnh chấp trưởng phương nam ba châu thục châu là trọng yếu nhất ngày sau còn cần t h ụ c sơn tương trợ một hai các không thể xa lánh những quan hệ này ân tình lâu sách chính là thủ t h ú h ổ trần uyên cũng không thấy đối phương thiếu nhân tình của hắn bần đạo muốn nói chuyện thứ hai chính là việc này lăng hư đạo nhân hơi, hơi gật đầu tiếp theo đ nếu g cung, hoàng lương cùng nhiên thân thần náo thành loạn Sơn đình hỏi. hưu phía đại Đạo đạo đây, đảo loạn lương sơn ở phía sau, đã trước xuất sau, triều ở k t x ố muốn rốt n hận, bần đạo muốn hỏi một câu, Trần、đại、Nhân dự định g khó thú hỏi mà ma một diệt dự Đại đạo câu, cuộc là cái gì? Nếu là tin tưởng t h u ộ c sơn có thể hay không báo cho hắn vừa mới nói xong thanh hư trùng hư hai vị chân quân cũng theo đó đem ánh mắt nhìn về phía trần uyên s ắ c mặt thập phần ngưng trọng tựa hồ là mong muốn nghe được chân chính trả lời ma thái cực điện bên trong vậy tại lúc này lâm vào yên tĩnh ở trong kỳ thật trần uyên thân phận cùng triều đình có thể nói là không đội trời chung nó làm gia h ạ rất nhiều sự tỉnh đều mắt một đạp, ánh mắt động, cùng lăng à hư đạo nhân g cười nói trần liên hơi hơi gật đầu chỉ bằng vào một câu nói kia hắn cũng đã đoán được lăng hư đạo nhân mắt trách không được hội đem thanh hư trùng hư hai vị trần quân đều mở chỗ này mà cái này vậy chính hợp hắn mắt dù sao như trưởng thục châu tất nhiên không cách nào tránh khỏi thục sơn có thể giao hảo thậm chí là kéo vào trận doanh mình là nhất định phải làm sự t ì n h nếu không liền có khả năng hội mang đến phi thường lớn thai hoàng ẩm chỉ là hắn không nghĩ tới l a n g hư đạo nhân thế mà hội vội vã như vậy mời hắn trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ trần nguyên sắc mặt lại là nghiêm trầm giọng nói tư mã ra đến nước bất chính từ k h ô n g chế trung nguyên về sau nhiều lần có mình cẩn thận giang hồ k h ô n g phục bách tính sinh kế khó khăn cái khác không nói vẹn vẹn là đã từng bắc man xâm lấn lương châu bắc lương vương mang theo lương châu quân dân liều chết một trận chiến triều đình lại làm như không thấy tận lực kéo dài ngưu toan suy yếu lương châu thực lực một chuyện liền không xứng đi làm thiên hạ này chi chủ cho nên bốn trần n g u y ê n tiếng nói cứng lại đưa mắt nhìn ba người một lát trầm giọng nói ta muốn lấy chi ba vị trân quân mặt không đổi sắc tựa hồ là đã sớm dự liệu được hắn trả lời lang hư đạo nhân thì là nói chỉ dựa vào trần đại nhân hiện nay thực lực chỉ sợ còn kém xa không xa trần n g u y ê n lắc đầu mấy năm trước đó trần m g còn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ bình an huyện nha dịch tu vi bất quá mới vào luyện ra mà thôi hiện nay mấy năm đã qua trần n g đã bị phong vạn hộ hầu thực lực có thể chiến trân quân dưới trướng tướng sĩ cảng có hơn mười vạn c h i chúng lại cho ta thời gian mấy năm đạo trưởng cảm thấy trần mỗ còn chưa đủ hạ quả thật hiện tại lật đổ tư mã ra hy vọng xác thực không lớn nhưng lấy s a u sự tình ai có thể nói chuẩn đâu ở kinh thành thanh vân quan thời điểm trần uyên chính là dùng cái này thuyết phục thái hư c u n g thiên hư đạo nhân hiện nay một phen cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi bất quá có đôi khi cái này chút đều không trọng yếu chỉ cần có thể thuyết phục bọn họ liền đủ để xem ra trần đại nhân thập phần tự tin a nếu là không có một chút tự tin trần mỗ vậy sẽ không từ không quan trọng đi đến, đến nay xin hỏi trần đại nhân tại đạo thần cung bên trong địa vị như thế nào lăng hư đạo nhân bắt đầu hỏi tới chân chính mắt sắc mặt thập phần ngưng trọng nghĩ đến khương hà thái độ các vị đạo trưởng đều đã biết được về phần cái khác đạo chủ vậy sớm lúc trước liền thống nhất suy nghĩ hội toàn lực ủng hộ trần mỗ lời ấy coi là thật đây là tự nhiên cái tiêu bích du cung đâu chúng hư đạo nhân bỗng nhiên mở miệng thanh hư đạo nhân vậy ánh mắt có chút xem kỹ trần n g uyên m n g đầu mở miệng nói chuyện hôm nay các vị vậy đều đã thấy chẳng lẽ còn nhìn không g i cái gì sao trần uyên chưa hề nói quá rõ nhưng có đôi khi một chút thái độ đủ để tỏ rõ hết thảy lăng hư thanh hư ba vị chân q u â n trao đổi lẫn nhau một ánh mắt tựa hồ là ở nói xong cái gì trần uyên không có cho bọn hắn quá nhiều chuyện phiếm thời gian tiếp tục nói không chỉ là bích du cung kỳ thật tận thế nhiều năm thái hư cung cũng đã tỏ thái độ hội trong tương lai ủng hộ trần mỗ bích du cung cũng là thái hư cung thiên hư đạo trưởng c h â g i ậ t dây không dối gạt các vị đạo trưởng trần mỗ cuộc đời cẩn thận nếu không có một chút lực lượng hiện nay sao lại dám toàn bộ thoát ra cái này bốn hôm nay lăng hư đạo trưởng mời trần mỗ tới đây còn hỏi đến đây sự tình nghĩ đến không có gì bất ngờ xảy ra cũng là muốn tại trong loạn thế đặt cược không biết trần mũ có thể hay không vào tới thục sơn p h á p nhãn trần u y ê n trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không cho mấy người suy nghĩ thời gian vậy trực tiếp đem lăng hư ba người cho triệt để giữ lấy bần đạo s á t thực có ý đó lăng hư đạo nhân trầm mặc một lát hơi hơi gật đầu nói thục sơn qua chiến dịch này không nói nguyên khí đại thường nhưng cũng gây tổn hại không ít trọng yếu nhất là thục sơn đã cùng yêu tộc kết xuống không chết không thôi hoán thủ không chừng chuyện gì liền hội một lần nữa tiến công tập kích khi đó hắn nhưng không bỏ ra nổi thứ hai góp yêu thần hoa tới làm làm thù lao mời trần liên xuất thủ là lấy khi nhìn đến thục sơn gần như bị hủy hạ chẳng sau hắn suy đi nghĩ lại lại cùng bốn vị khắc trưởng lão thương nghị về sau quyết định chuẩn bị bắt đầu để thục sơn bắt đầu nhập thế một là vì tương lai phát triển thứ hai là hy vọng lôi kéo một vị mạnh mẽ hữu lực minh hữu đạo thần cung thực lực bất phẩm trần uyên lại có đại nghĩa danh phận là trước mắt thích hợp nhất ứng cử viên trần đại nhân đối thục sơn có ân theo lý thuyết s ắ c thực hẳn là toàn lực ủng hộ nhưng thục sơn chuyển thường ngàn năm một nước vô ý liền có khả năng đầy bàn đều thua chôn vùi ngàn năm cơ nghiệp vần đạo cũng thực có chút do dự đã đạo trưởng đem nói tới cái này phần bên trên vậy tại hạ vậy không che thục châu là trần mỗi nhất định được nơi tuyệt đối sẽ không để qua thục tây vào hết tay ta thục t r u n g bất qua tấm ván bên trên thịt cá chỉ có thuộc đông nơi bị thục sơn khống chế n h ư không cách nào kết làm minh h i ế u hôm đó sau cũng chỉ có thể đào bình gặp nhau chỉ là trần mỗi cuộc đời không dễ đấu thục sơn càng là đương thời tiên môn t ừ n g vì nhân tộc lập xuống công lao hiền hách thực sự không muốn như thế hy vọng các vị đạo h i ế u có thể đủ tốt tốt suy nghĩ một hai những lời này đã là lôi kéo cho thấy thực lực đồng thời cũng là một chút tẩn uy hiếp hắn không co che giấu trực tiếp hướng bọn hắn cho thấy thái độ những chuyện này kỳ thật bọn hắn vậy đều trong lòng rõ ràng không thể không nói trần uyên cái này chút hứa hẹn mặc dù chỉ là trên miệng nhưng mấy người vẫn có chút động tâm dù sao một khi trở thành quốc giáo cái kia thục sơn thậm chí có thể sánh vai một cái bây giờ linh sơn địa vị trần đại nhân lấy thiên hạ chỉ là vì dã tâm sao thanh hư đạo nhân tiếp tục mở miệng hỏi trần uyên lắc đầu dã tâm là thứ nhất thử hỏi kiểu ngũ trí tôn vị trí ai không ngấp nghẽ trần m g bất quá tục nhân một cái tự nhiên có này suy nghĩ nhưng còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân cảnh thái ghen tị sẽ không cho ta ta nếu không phản ngày sau tất vì hắn g i ế t chết vậy là không thể làm gì tiến hành mấy người ánh mắt sáng rực nhìn xem trần uyên trần uyên nhàn nhạt mật c ư ờ đứng người lên đưa lưng về phía ba người ánh mắt nhìn về phương xa nói khẽ nguyện người trung nguyên tộc vinh thê an bình nguyện giang hồ phong vân từ đó trừ khử nguyện có thể đặt xuống một cái diện tích lãnh thổ bao la vĩnh cô giang sơn nguyện nhân tộc ta người người như rồng không thể không nói trần uyên cái này tệ chứa phi thường xinh đẹp phối hợp thêm nó làm dáng rất có một c ố đoạn tuyệt chi niệm càng làm cho thái cực điện ba vị chân quân im lặng không nói trong mắt bọn họ tựa như sáng lên tia sáng chỉ cảm thấy giờ khắp này trần uyên bóng dáng dị thường cao lớn lăng hư đạo nhân làm sao cũng không nghĩ tới trần uyên lại có thể nói ra lời như vậy lời ấy không biết thực hư nhưng nhìn nó làm dáng không giống n g trang sư Minh, t r ư ờ n g giáo sư minh thanh hư trùng hư hai vị đạo nhân đưa mắt nhìn sang lang hư đồng thời gật đầu cực kỳ hiển nhiên ở các loại nguyên nhân thôi động phía dưới lại phối hợp thêm trần uyên hiện tại một phen bọn hắn đã bị xúc động có thể nói ra bực này ngôn luận người để cho người ta không tự chủ được liền sẽ sinh ra một vòng tín nhiệm húng h ồ đầu tư trần uyên đối với hiện tại thục sơn tới nói cũng là tối ưu lựa chọn trừ phi hắn thật không có tác dụng lớn không có tương lai không phải thục sơn cũng sẽ ở nó trên thân đặt cược khác nhau chỉ là đặt cược cường độ lớn bao nhiêu mà thôi thục sơn cùng tiền sở hoàng thất quan hệ không tệ hoàng triều thay đổi thời khắc tự nhiên không có đạt được tốt đẹp nhất chỗ mà nhìn xem hiện tại linh sơn địa vị bọn hắn tự nhiên cũng có chút n g ấ p né g hiện tại lại là tái hiện hơn hai trăm n ă m trước trẳng diện thiên hạ sắp đại l o ạ n thục sơn nhất định phải làm một cái triệt để quyết định vận mệnh lựa chọn trần đại nhân có này tâm nguyện bần đạo trong lòng hướng tới thật như khởi binh thục sơn nhất định giúp ngươi một tay về phần vừa rồi hứa hẹn bần đạo tin tưởng đạo hữu sẽ không n u ố t lời lang hư đạo nhân đứng người lên trầm giọng nói ra đến t h ụ sơn tiên môn tương trợ thục h â u nhất định trần mỗ liền thay thay thục châu ước vạn Trần uyên xoay người chắp tay ô quyền lại kéo vào một cái mạnh mẽ hữu lực minh hữu trần uyên hiện nay thế lực có thể nói là trực tiếp bành trướng thuộc đông nơi chính là sánh vai thuộc tây màu mỡ nơi thuộc sơn càng là tiên môn một trong nội t ì n h thâm hậu càng có ba vị kiếm đạo c h â n quân có nó tương trợ trần uyên hiện tại trên cơ bản đã n ắ m trong tay toàn bộ thuộc châu thậm chí đơn thuần cùng hóa dương chiến lực đã vượt xa lương châu bắc lương vương ngụy t ậ n phong cùng nhân tộc bại hoại t r ấ n nam vương nam cung liệt có chân chính lật bản lực lượng thuộc sơn một trận chiến tuyệt đối không lỗ nhưng như thế vẫn chưa đủ không chỉ có là hắn thực lực hiện tại còn kém một chút nam châu bên kia vậy còn không có lôi kéo đến bích du cung đầu này cường long nhất định phải lại lần nữa mở rộng thục sơn đón khách trong lâu rời đi thái cực điện trần n g uyên cơ hồ không có dừng lại liền tiến vào đón khách lâu tìm tới chính đang nhắm mắt thổ tức bích du cung trưởng giáo triệu đan thanh triệu trưởng giáo trần n g uyên hơi hơi gật đầu triệu đan thanh vì trần n g uyên tự mình rót lên một chén linh trà cười nói trà này không sai chính là bích du cung đặc sản trần đại nhân miếm thử、Tốt. trần uyên nhẹ gật đầu nâng trung trà lên khánh ấ p một miếng c ử vào đắng chát vô cùng nhưng nuốt vào trong bụng lại ẩn chứa một chút ngọt ngào chi ý. làm cho người dư vị vô tận trang o n võ an hầu đến đây chính là vì nói một câu người áo đen kia lai lịch ra triệu đan thanh hàn huyên hai câu liền chạy thẳng tới chủ đề không sai trần mỗ hiện tại đến đây chính là vì người áo đen kia trần h u y ê n trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ xin lắng hay nghe triệu đan thanh gật đầu liên l ặ n g nghe trước đây không lâu trần mỗ từng tại nam cương biên cảnh cùng cái kia t r ầ n nam vương co qua gặp mặt một lần chỗ tu đồng thuật càng là có khám phá ẩn nấp công hiệu hôm nay người áo đen kia hiện thân chỉ một chút trần mỗ liền nhìn ra thân phận của hắn trần đại nhân ý là áo bào đen phía dưới là trấn nam, nam, nam vương nam cung liệt cái kia là người nơi nào đại tấn vương triều hai đại dị họ vương một trong cùng bác lương vương ngụy tẫn phong nổi danh là thiên hạ quyền thế nặng nhất mấy cái người một trong có được mấy chục vạn tinh binh hơn hai trăm năm đến độc trấn một châu uy danh hiền hách muốn nói những người khác hội xung làm nhân tộc phản đô đầu nhập vào yêu tộc hắn có lẽ còn sẽ không quá mức kinh ngạc nhưng nam cung liệt bốn triệu đan thanh rất khó tin tưởng cái này lý do từ chối ánh mắt của hắn nhìn thẳng trần uyên nói trần đại nhân việc này căn hệ trọng đại đoạn không thể có sai lầm triệu trưởng giáo cảm thấy trần mỗ hội nói xấu nam cung liệt cái này bốn chỉ là bần đạo có chút khó có thể tin ngoại trừ cái k i a đồng t h u ậ t bên ngoài nhưng còn có cái khác chứng cứ không biết triệu trưởng giáo nhưng từng thấy qua nam cung liệt chân thân đây là tự nhiên triệu đan thanh hơi hơi gật đầu hắn là bích du cung trưởng giáo nam cung liệt là trấn nam vương có được nam châu cho dù là bích du cung lại ẩn tại thế gian cũng muốn cùng nó liên hệ hắn đối với này người ấn tượng không nói phi thường thâm hậu nhưng cũng là nhớ cho kỹ cái k i u triệu trưởng giáo nếu là lại nhìn một bản hôm nay chi hình ảnh có thể phủ nhận ra Người bốn, triệu Đan Thanh hít sâu một hơi, ý thức được Trần Nguyên chuẩn bị ở sau. Mà Trần Nguyên không trần chuẩn càng ảnh người, người đen cùng hắn giao được lưu lưu trước chờ, thời Triệu hơi, lại tiếp tiếp điểm điểm hít một thức trực thạch, thả một thủ ra ra, sâu sau. chỉ Mà ý vậy lấy lấy bị bị ở kỹ áo t r i một cái người thân phận có thể che giấu tu vi có thể áp chế chiêu số có thể ẩn tàng nhưng duy trì có trong lúc lơ đáng chỗ tiêu tán ra một vòng khí chất cùng động tác lại là không làm được ngụy hắn nhìn nhìn không chuyển mắt tập trung tinh thần trần uyên thì tiếp tục nói người này chuyện ẩn ở bên trong nhưng không chỉ t r ư ờ n g này nghĩ đến triệu trưởng giáo cũng có thể cảm giác được cái này hắc bảo nam tử cùng ngươi thời điểm giao thủ là có lưu thủ đoạn cực kỳ khắc chế thực lực mình vì sao a cái này rõ ràng là sinh tử sát phạt chi chiến hắn vì sao muốn ẩ n tàng giữ lại thực lực bởi vì bốn một khi hắn vận dụng tất cả thực lực liền sẽ bị người nhận ra thân phận hắn tự hỏi tự trả lời tựa như giải thích bình thường triệu đan thanh ngay vậy hít sâu một hơi trần mạc không nói mà trần nguyên lại tiếp tục nói trước đó trần m ỗ tại nam châu ngàn dặm truy sát hôm nay đạo trưởng giết chết đầu kia hồ ly cơ hồ liền muốn kiến công thời điểm chính là nam cung liệt xuất thủ cản trở kể từ lúc đó tại hạ liền cảm giác có chút không đúng hôm nay phát hiện hắn chân thân thời điểm cũng coi là suy nghĩ rõ ràng trong đó chi q u a n thiếu rõ ràng là hắn nam cung liệt đã sớm nhìn về phía nam cương yêu tộc khó có thể tin triệu đan thanh thở vào một cái lại xem một bản hình ảnh lại thêm trần n g uyên luân luận hắn trên cơ bản đã tin tưởng chuyện này ngưng tiếng nói n h â n tộc bại hoại người người có thể chu diệt không sai vực này bán nhân tộc lợi ích dẫn đường đảng liền nên chu nó cựu tộc hôm nay nếu không phải hắn xuất ra phá giới châu cái kia chút yêu thành muốn phá vỡ thục sơn sơn môn đại trợt tuyệt đối sẽ không như vậy mà đ Bần đạo chỉ là không có không nghĩ hắn đã khuyên là ràng, quyền rõ đã trưởng h hạ, phương, i ê n còn muốn có được một phương, vì sao i trong trong lời nói, nghiệm. ệ u Nguyên đầu. đan Đạo thanh trong trong nhẹ nhẹ Trần thì t r mày, là vậy lắp có xác lời ấy sai rồi nam cung liệt có được nam châu quyền khuynh thiên hạ không giả mà dù sao cũng chỉ là khốn thủ một châu nơi mà thôi bắc lương vương ngụy t ậ n phong cùng bắc man đại chiến vết xe đổ đằng ở trước mắt hắn làm sao có thể sẽ tin tưởng triều đình huống hồ hắn làm như thế tất nhiên là có cực lớn dã tâm mong muốn đi ra nam châu có được thiên hạ c ũ n thế o c nhân nếu biết chấn h nam vương nam cung liệt muốn so bắc lương vương ngụy tấn phong áp lực nhỏ rất nhiều mang tộc đại chiến ít lên lại hàng năm phạm một bên cùng lương châu quân dân đã sớm kết súng huyết hải thâm cứu nhưng nam châu thì lại khác mấy trăm năm thời gian đủ để ma diện tuyệt đại bộ phận tân đoán trần đại nhân nói có đạo lý triệu đan thanh nhắm hai mắt người đ ư ơ n g quyền trung quy là cùng bọn hắn cái này chút giang hồ thế lực khác biệt cân nhắc cái thứ nhất chính là lợi ích vì lợi ích phản loạn nhân tộc kỳ thật cũng không phải là không thể làm được chẳng qua là lúc đó vì sao trần đại nhân không ngừng mặc đâu triệu đan thanh mở hai mắt ra đáy mắt hiện lên một chút tinh quang thần sắc bình tĩnh nhìn xem đối diện trần u y ê n mà hắn trả lời thì là không thể chọc thủng chí ít hiện tại không thể giải thích thế nào có lẽ đạo trưởng coi là chỉ cần đem thân phận chọc thủng còn hùng thiên hạ liền có thể hợp nhau tấn công giết cái này nhân tộc phản đồ nhưng bốn có đôi khi còn muốn cân nhắc cấp độ càng sâu đồ vật người ỷ là triệu đan thanh nhứ m ẩ y nam cung liệt sở dĩ không hoàn toàn lộ ra thực lực cũng là bởi vì hắn muốn tiếp tục c ẩ n tàng thân phận dùng tầng này thân phận tạm thời ẩn ấp chỉ khi nào cho thủng nam cung liệt tất nhiên kinh sợ tại quân hùng thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí phía dưới tất nhiên hội hoàn toàn đầu nhập vào yêu tộc một khi hắn hạ lệnh biên quan bỏ thủ một triệu yêu binh tiếp cận cùng chi đại quân hợp hai là một đó là kinh khủng bực nào lực lượng hơn một trăm vạn đại quân lại thêm yêu tộc vô số cường giả thậm chí là lục cảnh yêu thần đích thân tới nam châu lấy hiện nay trung nguyên tình huống làm sao có thể cản đến lúc đó đừng nói là nam châu chỉ sợ t h u c châu huy cũng có trần h ể uyên mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra triệu đan thanh nghe vậy mày nhữ lại càng chặt hiểu lời nói này ý tứ nghĩ kỹ lại một khi đến bức trấn nam vương phản thời điểm chuyện thế này tuyệt đối sẽ phát sinh hiện tại triều đình cũng không phải đã từng lớn sở hoàng triều có thể lên trăm vạn đồng minh vài tòa tiên môn thảo phạt nam cương yêu tộc trực tiếp đem bước lui mấy vạn dặm xa mấy trăm năm không dám bắt nhìn hiện tại thiên hạ thái bình đã lâu cường giả mặc dù xuất hiện lớp lớp lại không một vị lục cảnh tại cái này mấy trăm năm qua lộ rõ tại thế thục sơn suy sụp b í c h du cung so với đã từng vậy suy yếu đi huyết châu mấy đại ma môn không biết tình huống nhưng nghĩ đến vậy sẽ không quá tốt chỉ dựa vào phương nam động viên chi lực không có kháng đỉnh nhân vật xuất hiện rất khó ngăn cản yêu t ộ c quân tiên phong đến ở hiện tại triều đình căn bản là không có cách trông cậy vào tư mã ra vốn là đến nước bất chính thực lực bình thường bất quá so với tiên môn cường một đường mà thôi mấy vị chân quân liền có thể đại náo hoàn thành không cách nào trông cậy vào lại có lương châu vết xe đổ ngay tại trước đây không lâu tận lực kéo dài thời gian không phát viện binh nếu không phải trần huyền cùng núi v õ đang ngăn cơn sóng giữ toàn bộ lương châu đều hội thất thủ tư mã ra tác phong đã sớm để không ít giang hồ thế lực trái tim băng giá vậy căn bản không thể trông c ậ y vào có thể nói nam cung liệt phản loạn tuyệt đối là tại bây giờ trung nguyên dung chuyển phía dưới hung hăng thêm một m ố i lửa để hắn cũng có chút khó mà nắm chắc bích du cung ngay tại nam châu một khi yêu t ộ c nhập cảnh đã từng có qua chinh phạt yêu tập lịch sử bích du cung tất nhiên hội đứng n u ô chịu xào lọt vào tiến công tập kích hôm nay thuộc sơn trí huống ngày sau chỉ sợ gấp m ư ơ i lần、so với bích du cung. bất quá hắn để lại trong lòng đủ loại suy nghĩ tiếp tục hỏi chẳng lẽ lại an vị nhìn nam cung liệt phản loạn cho dù là không phải trần chỉ sợ một ngày kia vậy tránh không được yêu tộc tiếp cận tình huống hắn muốn nhìn một chút trần uyên trả lời đối phương chuyên môn truyền âm cho hắn nhất định còn có cái khác như đồ tự nhiên sẽ không để cho nam cung liệt thật vĩnh hưởng thái bình từ hắn phản loạn nhân tộc một ngày kia trở đi liền đã chú định hắn d i ệ vong chỉ là trần ngũ còn yêu cầu thời gian không cần nhiều nửa năm đủ để trần uyên ngầm đầu ngữ khí kiên định nói a triệu đan thanh chóng mắt hơi hít mang theo xem ký nhìn xem trần uyên trấn Mỗ Tử không luyên a a n trọng n thời,、cho、tới có cho bất quá trần lời nói ăn nói mạnh mẽ khí thế phi p h là m xem ra trần đại nhân là quyết tâm muốn tạo phản đối với trần luyên tạo phản chuyện này triệu đan thanh cùng thuộc sơn ngũ lao một dạng đều không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao đạo thần cung thế nhưng là chuyên môn cùng triệu đình đối nghịch trần luyên thân là đạo thần cung đạo chủ tất nhiên đã sớm có dạng này tâm tư với lại trước đó thái hư cung đều đã ở trên người hắn áp chú tạo phản chuyện này đã rất rõ ràng không phải tạo phản là vì trung nguyên nước vạn vạn trăm họ lấy một cái vạn thế thái bình tư mã ra không xứng ngồi lên trí tôn vị trí liền xem như không có ta vậy còn có những người khác ha ha triệu đan thanh nhàn nhạt một cười không làm trả lời hơn hai trăm năm đến tư mã ra hành động thiên hạ biết rõ có thể nói là mất hết lòng người thiên hạ ngày nay phong vấn sắp nổi náo động sắp tới bắc có man tộc hàng năm g ó quan muốn đem người trung nguyên tộc xem như t r ù n g ngựa tây có linh sơn truyền đạo trung nguyên muốn độ hóa người trung nguyên tộc vĩnh sinh đem linh sơn cung phụng đông có hải ngoại huy nô nhìn chằm chằm thôn tính thiên hạ n a m có tích xúc 500 năm trăm năm c h i lực nam cương bách tộc chuẩn bị đem ta người trung nguyên tộc nô dịch trở thành huyết thực mà trung nguyên vậy không bình tĩnh thế lực khắp nơi p h u n g trào các đại tiên môn tiền triều dương nhiệt giang hồ hào hùng đều muốn tại cuộc thị nghiến này phía trên miệng lớn tàn an tư mã ra bất lực chống lại cái này chút nguyên an mà trần mỗ mặc dù bất tài nhưng cũng có một chút thực lực càng có một bầu nhiệt huyết nguyện ý vì nhân tộc ta mở vạn thế thái bình đạo thân cung thái hư cung thục sơn tiên môn cùng thục châu rất nhiều thế lực đều hội ủng hộ ta hiện nay phương nam nguy nan yêu tộc lúc nào cũng có thể hội nhập cảnh phá quan chính là nguy nan nhất thời k h á c là lời bốn trần mỗ hy vọng triệu trưởng giáo vì nhân tộc mạ tính vì bích du c u n g an nguy mạ tính nặng lâm tại thế gian phụ tá ta định đỉnh thiên hạ trần liên lại lần nữa mở ra hắn diễn thuyết cùng lúc trước tại thanh vân quan cùng thái cực điện bên trong cơ bản giống nhau chỉ vì lại kéo một phương tiên môn nhập bọn mở rộng thực、lực. trần h c Sơn t cung, cung, cung, Trần Nguyên sẽ thành trong sẽ thế loạn cường đại nhân ấ lấy t một thế thể tiền Trần phương nhiều h được cơ. ngày cũng càng n lực, có sau Đại một phen nói rất tốt nếu là bần đạo không đáp ứng chỉ sợ sẽ là nhân tộc tội nhân triệu đan thanh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng triệu trường giáo nói quá lời trần mộ tuyệt không ý này nếu là bích du cung không m u ố n tại hạ vậy sẽ không cấm cầu giúp ngươi ngược lại là có thể nhưng bích du cung tương lai có thể được chỗ tốt gì chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám trần đại nhân không ngại trước nói một câu sống mấy trăm năm cơ hồ đều là kẻ già đời làm sao có thể lại bởi vì một phen rong giặc lời nói liền thay đổi chủ ý thục sơn cùng thái hư cung cũng là một dạng thái hư cung là mấy trăm năm tị thế con đường đi nhậm dẫn đến thực lực giảm xuống nghiêm trọng không thể không vì ngày sau mưu đồ trở lại ngày xưa tiên môn chi vinh quang thục sơn là bị yêu tộc tiến công tập kích một lần có chút lo lắng muốn kéo cái trước mạnh mẽ hữu lực minh hữu thuận tiện vì ngày sau mưu đồ mà thôi về phân bích du c u n g cùng thục sơn trước mắt tình thế kỳ thật không sai biệt lắm chính là thấy được điểm này trần liên mới có thể lôi kéo thục sơn cùng thái hư cùng với hội chuyên môn truyền âm triệu đan thanh để hắn tạm thời lưu lại nói một chút. trần u y ê n dội ra hai ngón tay ngưng tiếng nói thứ nhất một khi yêu tộc tiếp cận b í c h du cung thân ở nam châu tất nhiên đứng núi chịu xào lọt vào trả thù điểm này nghĩ đến triệu trưởng giáo mình vậy rõ ràng thứ hai trần mỗ bây giờ nói cái gì vậy cũng chỉ là ăn nói xuông mà thôi bất quá tại hạ có thể hứa hẹn nếu thật là có định đỉnh thiên hạ cái kia một ngày b í c h du c u n g khi làm quốc giáo chỉ cần không phản loạn có ta một ngày b í c h du c u n g lĩnh cố trường tồn quốc giáo vẫn là quốc giáo trần u y ê n hứa hẹn cùng thục sơn cơ hậu như lúc một dạng tương lai nếu là còn có những tiên môn khác gia nhập vậy cũng m ộ dạng dù sao ai nói quốc giáo chỉ có thể có một cái đây cũng không phải hố bọn hắn hiện tại cũng chỉ là lẫn nhau ở giữa một cái hứa hẹn mà thôi tương lai ai xuất được nhiều ai nửa đường rời đi những công lao này đều hội đi lại cuối cùng mới là luận công ban thường thời điểm triệu đan thanh thở phào một cái do dự một lát mở miệng nói việc này can hệ trọng đại vận đạo cũng vô pháp một lời mã quyết trở về về sau hội nghiêm túc thương nghị việc này trần đại nhân có thể hay không thư thả một thời gian đây là tự nhiên chỉ là chuyện này điểm này trần đại nhân yên tâm là được vận đạo có thể hứa hẹn tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài triệu đan thanh trầm giọng nói tốt cái kia trần m ú liền lặng chờ triệu trưởng giáo h ồ i âm trần u y ê n rõ ràng bích du cung trước mắt còn là muốn lại quan sát một cái thuận tiện cũng có thể là sẽ đi chuyên môn điều tra một chút nam cung liệt nội tình mới sẽ làm ra quyết định nhưng việc này cũng không phải là hư giả trần u y ê n chắc chắn bích du cung ngày sau có rất lớn xác suất hội ủng hộ hắn đương nhiên đầu tiên là trần u y ê n phát triển muốn tốt có chân chính định đỉnh thiên hạ hy vọng không phải bích du cung vậy sẽ không dễ dàng đ ạ t cược dù sao bích du cung không phải suy sụp thái hư cung cùng bị yêu tộc để mắt tới t h ụ sơn tiên môn ngoại hoạn trước mắt vẫn chỉ là khả năng mà một khi ủng hộ hắn tạo phản nếu thật là thất bại bách du cung liền xem như không bị diện ngàn năm tiên môn chuyển thừa có lẽ vậy hội bị thương nặng xác thực không phải tùy tiện có thể hạ được quyết định Tốt、4. Triệu đan Thanh về sau liền chuyển hướng một ít lời đề, cẩn thận hỏi tới Thục、Châu、một ít chuyện, Trần tận thực tạo chút thực lực, không ai dám bắt chú. Trận thái trong thuận đặt Muốn liền lời hỏi giấu giếm nhiều, coi ai nói chuyện với điện lợi, chuyện, chuyện sau chuyển Châu Nguyên quá nhau, Đan đề, hướng cẩn cũng không cũng mình. phản, không không này không bằng thái cực điện bên trong như vậy thuận lợi, nhưng cũng là đặt cơ sở vững chú. chắc, về vậy sở là lực lộ lực lực, là có có mặc cực cơ dám do dù cáo tử rời đ chi bảy vị yêu tập đại thánh một vị nhân tộc phản đồ c h ọ n vẹn tám vị yêu thánh chiến lược t h ụ c sơn một phương thì là tụ tập sáu vị c h â n quân mạnh mẽ chống đỡ được cái này chút áp lực cuối cùng còn đưa tới yêu thần cùng kiếm tiên tranh p h o n g cơ hồ đánh nát t h ụ c sơn phúc địa làm sao có thể không để cho người ta kinh hãi một trận chiến này ảnh hưởng giống như gió lốc lớn bình thường phá thay đổi trung nguyên các châu tại ngày thứ hai triệt để đưa tới không giống bình thường manh động 500 năm trăm năm ẩn nút yêu tộc cuối cùng vẫn là động thủ với lại vừa động thủ chính là nhắm ngay trung nguyên tiên môn phái r a bực này cường hạ ã thực lực nếu không có thục sơn nội t ì n h thâm hậu chỉ sợ đã bị diệt trận yêu tháp bị hủy ba vị yêu thánh vất lạc thục sơn ngũ lao một trong thần hư chân nhân hình thần câu diện đánh nát yêu tộc t r í bảo yêu hoàng trung đạo thần cung bích du cung đều cùng thục sơn đứng ở mặt trận thống nhất từng kiện đều có thể gây nên cực kỳ to lớn chấn động còn nếu là tướng trung vào một chỗ cái t i a chấn động thậm chí đã siêu việt trước đây không lâu lương sơn chi chiến về phần nguyên nhân chủ yếu chính là yêu tộc tuyên chiến trung nguyên cùng lục cảnh gia phòng tiên binh thứ yếu nguyên nhân thì là luôn luôn thần bí đạo thần cung thế mà cùng thuộc sơn liên thủ kháng địch bích du cung vậy trộn r ồ i b ả o không khỏi liền sẽ cho người hoài nghi giữa bọn hắn có phải hay không vụng trộn có cái gì liên minh chứ ngoài ra chính là thuộc sơn phá diệt cùng nhân tộc ra một cái phản đồ chân quân sự t ì n h đây cũng là trần uyên thụ ý trong bóng tối tạ o thế cuối cùng một lần v ạ c h trần nam cung liệt thân phận đem danh chính ngôn thuận chu sát rất nhiều người đều tại lòng đầy căm vẫn suy đoán cái kia phản đồ là ai hẳn không thể giết nó cả nhà diệt chi cựu tộc dù sao từ xưa đến nay hai tộc nhân yêu chính là thế không cùng tồn tại cho dù là năm trăm năm không có động hiện nay ngoại tộc xâm lấn vậy hội kích thích cùng chung mối thủ suy nghĩ thục sơn một trận chiến gió lốc lớn cấp tốc liền gợi lên toàn bộ thục châu hướng phía nam châu cùng thành châu cùng trung nguyên những châu p h ụ khác phá đi cái kia chút các phương thế lực cường đại chỉ là trước một bước biết được đằng sau ảnh hưởng mới là chân chân chính chính quét sạch thiên hạ nó động tĩnh có thể xưng trăm năm qua mạnh nhất ép qua lương sơn chi chiến lương châu chi chiến cùng càng xa trước đó t r u n g châu hoàng thành chi chiến ảnh hưởng có thể x ư n g to lớn giang hồ võ giả vậy đều đang sôi nổi nghị luận núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang nhưng năm có một gần đây đầu tiên là đạo thần cung đại náo kinh thành lại có bắc man nhập cảnh cùng bác lương vương ngụy tẫn phong song phương tổng cộng một triệu đại quân giao phong giết máu chạy thành sông thi thể thành núi sau đó lương sơn chi chiến tiền triều hoàng thất chính thức trên giang hồ lộ diện mạnh mẽ đánh nát triều đình nhu đ ổ hiện nay phương nam yêu t ộ c vậy rốt cục lộ ra mình giang lanh phái ra mấy vị yêu thánh mong muốn hủy diệt thục sơn tiên môn có thể nói trong hai năm qua thiên hạ thế cục càng ngày càng hỗn loạn nhưng phàm là có chút đầu góc đều có thể cảm giác được hiện nay quần quần sóng ẩm loạn thế s ắ t h ả i người người đều muốn tại trận này thao thiết thị nghiến bên trong đạt được thuộc về mình lợi ích có thể nói thục sơn chi chi ế n lại lần nữa đem loạn thế lại đẩy tiến lên một bước thậm chí đã đến thiên hạ đại loạn biên giới có lẽ một trận nho nhỏ tranh phong đều có thể phát động toàn bộ thiên hạ đại thế. Chi t hoặc c s là đối n với a n thục sơn u thực lực cảm thấy kinh hãi có tiên nhân nội tình ba vị t h â n quân càng là giao hảo bích du cùng cùng cùng đạo thần cung có thể nói đã tại trong loạn thế góp nhặt một nhóm cực kỳ khủng bố lực lượng triều đình phương diện đối với cái này nói năng thận trọng cho dù là một mực lùng bắt đạo thần cung thành viên xuất hiện tại thuộc sơn vậy không người nào dám leo lên thuộc sơn đòi hỏi tung tích dấu vết thậm chí là uy hiếp đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là bây giờ tổng đốc phương nam ba châu là võ an hầu trần uyên hắn hiện tại liền là toàn bộ phương nam gần với trấn nam vương nam cung liệt triều đình trọng thần hắn không mở miệng cái nào quan viên dám tự tiện chủ trương nếu là đem thuộc sơn b ứ c phản khiến thiên hạ đại l o ạ n ai có thể phụ cái này trách nhiệm không người nào dám như thế vậy lại lần nữa để triều đình hy vọng giảm xuống một bộ phận dù sao truy nã trọng phạm đều công nhân hiện thân đã xuất hiện tung tích lại liền một phong hịch văn cũng không d á m phát tại mắt người bên trong như thế nào có thực lực có thể ngồi cái này trung nguyên thiên hạ trên giang hồ nhao nhao hối loạn náo nhiệt không nớt ngoại trừ đang thảo luận yêu tộc chuyện gì xâm lấn trung nguyên bên ngoài làm cho người ta chú ý nhất chính là đạo thần cung lân ma chân quân thực lực theo kỹ càng tỉ mỉ tin tức lân ma chân quân tại đại chiến bên trong đầu tiên là lấy một đ ị c h hai tại nhân tộc phản đồ cùng yêu tộc huyền thiên thần chu nhất tộc yêu thánh trong tay không rơi hạ phong sau lại trong khoảng thời gian ngắn đơn giết yêu tộc đại thánh càng là sinh cưỡng ép đem một vị khác yêu thánh trọng thương nó chỗ thể hiện ra thực lực v ư ợ xa trước có trừ h kinh khủng. Thậm chí có người đều cảm thấy, có thể ể xương người lượng, dạng này tiến t cảm có có có lực đều vào í t ngoài ra thiên kiếm chân quân cưỡng chế thiên thanh mang lưu nhất tộc yêu thánh vậy có chút trói sáng làm cho người đối đạo thần cung thực lực rất là n g ư i ê m trọng cảm thấy cái thế lực này quá mức thần bí mỗi một vị thành viên đều thật không đơn giản hoặc là liền làm ộ t mực đều đang tận lực dấu dốt hoặc là liền là tại lương sơn chi chiến hậu đem thực lực bản thân cất cao một tầng mà vô luận là tầng nào đều đủ để làm cho người kinh hãi không thôi v ề phần thuộc sơn trưởng giáo lăng hư trần quân đối cứng xích minh huyết hổ nhất tộc yêu thánh kiếm các tông chủ cùng yêu thánh khó giải khó điểm cùng bích du c ù n g trưởng giáo trước hết giết một vị yêu thánh lại áp chế nhân tộc phản đồ sự t ì n h thì là nhiệt độ so sánh nhỏ mà truy cứu nguyên nhân chính là trần nguyên tận lực để người trong giang hồ bên trên tạo thế hiện nay trần nguyên thế lực cơ hồ trải rộng hơn phân nửa thuộc châu hơn phân nửa nam châu cùng thanh châu huyết châu bộ phận khu vực tạo khởi thế đến vẫn là vô cùng kinh khủng để cho người ta đem ánh mắt chuyển rời đến nhân tộc phản đồ trên thân cũng là hẳn ở sau l ư n g tận lực nhu đồ vì sao bởi vì trần u y ê n đã bắt đầu vì tạo phản đang chuẩn bị. đạo thần cung các vị đạo chủ đã cho thấy thái độ toàn lực ủng hộ hắn tô tử duyệt t ọ a chấn thang sơn đoạn thời gian gần nhất đ i ê n cồn g luyện binh tăng cường quân bị bành trướng thế lực tiên môn thái hư cung tiên môn thục sơn đều hội ủng hộ hắn bích du cung vậy đang đung đưa bên trong hắn đã có lật b à n lực lượng đã từng hắn còn muốn lại ẩ nút n một phen đem thu vi tăng lên tới dương thần đ ỉ n h phong thần thông viên mãn như thế mới có thể đánh với hạng thiên thu một trận khả thi không cần người trải qua mấy lần đại chiến thôi động thiên hạ đại loạn đã ở trước mắt chấn nam vương nam cung liệt tùy thời đều có thể trực tiếp mở rộng con môn thả yêu binh nhập cảnh hắn nhất định phải nhanh động thủ, chỉnh hợp thế lực. về sau tại đại loạn bắt đầu về sau cấp tốc chiếm t r ư ớ c ưu thế nếu là đại chiến không đến vậy hắn liền tự tay mở ra loạn thế vì lấy phòng ngừa vắn nhất trần u y ê n đã âm thầm chuẩn bị kỹ cảng đợi đến hắn lấy lần tiếp theo cơ duyên về sau đem thực lực mình tăng lên tới luyện thần đ ỉ n h phong về sau liền có thể chiến tuyệt thế c h â n quân có tư cách tự lập một phương lấy các vị chân quân giáng lâm nam châu mạnh mẽ giết nam cung liệt khống chế n o dưới trướng tinh nhuệ binh mã sau đó nhấc lên vương kỳ trực tiếp khống chế nam t h u hai châu một phòng bị yêu tộc tiếp cận hai thôn tính những châu phủ khác đây là trước mắt tối ưu lựa chọn bởi vì vì cái khác người sẽ không đối chân nam vương đậ động thủ về sau có thể hay không giữ vững nhân tộc này quan hải h ắ n vậy không yên lòng trong loạn thế này hắn chỉ có thể tin tưởng mình cùng thủy chung để đặt một bộ phận tâm thần tại nam châu không bằng liền trực tiếp khống chế nam châu cùng yêu tộc g i ằ n g co thu nạp giang hồ có trí chi sĩ t ă n g trưởng dân vọng lại về sau chầm chầm hữu toan cùng cảnh thái chân chính sát phạt một trận c h â n u y ê n người mặc dù tại thục sơn nhưng đã thông qua truyền âm phủ cùng dưới thiên thư đạt rất nhiều mệnh lệnh một là để ám tuyến tiến vào c h ấ n nam trong quân lần nút lôi kéo giáo ý đô ý hai là để tăng cường quân bị tốc độ tiếp tục gia tốc đừng sợ dùng tiền các loại hán trưởng không toàn bộ thục châu về sau cái kia đem trong nháy mắt thu hoạch được rất nhiều tài phú liền xem như ba trăm n g à n thiết kỷ hắn vậy nuôi nổi lương châu n g h è o nàn ngụy tân phong đều có thể nuôi nổi hắn có được thuộc châu màu mỡ nơi vơ vét giang hồ thế lực lại thêm thế lực khắp nơi ủng hộ chẳng lẽ không làm được sao ba là để dưới tay hắn á m tuyến cấp tốc hướng phía thanh châu vân châu dương châu những nơi khác quyết tán bốn là bí mật liên hệ trong kinh thành đảo thanh nguyên cùng trương nhị tỷ thông qua trước hắn quan hệ tìm cơ hội rời đi kinh thành miễn cho ngày sau nhận liên lụy về phần những người khác mặc dù vậy có lui tới nhưng cũng không nhiều không đáng tín nhiệm dù sao việc này một khi bại lộ rất có thể để cảnh thái hiện tại liền tước đoạt hắn quan chức gây nên không tất yếu phiền phức đương nhiên hiện nay có thực lực trần h u y ê n cũng không sợ bên ngoài mấy vạn dặm chó hoàng đế trần h u y ê n đang chuẩn bị thiên hạ các thế lực lớn vậy đều đang chuẩn bị thậm chí việc này đều đã thành n g ầ m h i ể u lẫn nhau sự t ì n h lấy trước mắt trần h u y ê n châu biết được tin tức lương sơn đã trùng kiến hoàn tất chính đang nhanh chóng tăng cường quân bị thậm chí là trong bóng tối thả ra tiền chiều hoàng thất tin tức hy vọng có chí chi sĩ đến đây đầu nhập vào chúng sáng tạo đại sự thất sắc điện ẩn mà không phát giống như có lẽ đã cùng lương sơn đạt thành giao dịch gì vậy vô tâm tại cướp đoạt thiên hạng ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh. nhưng trần hoài nghĩa lại nói cho hắn biết cái kia cũng chỉ là biểu tượng trên thực tế thất s á t điện vậy trong bóng tối tích xúc thực lực thất s á t điện điện trụt thì là tại gần đây bên trong hư hư thực thực cùng hạng tiên thu gặp mặt toan tính quá lớn khống chế huyết châu ma vực thiên ma cung động tính vậy không nhỏ tứ đ ạ i ma tôn liên tiếp hiện thân thánh tử vệ vô nhai cùng thánh nữ vậy tại ngoài sáng bên trên bắt đầu cùng ma đạo thế lực khắp nơi nói chuyện với nhau tựa hồ là mong muốn đem cái kia chút trên giang hồ ma đạo thế lực đều cho tụ tập lại một chỗ ngưng tụ thành một cái cường đại ma đạo liên minh liên sợ trường phong chỗ ma ngục môn vậy đang thử thăm dò liệt kê nam châu trấn hô lên mời thiên hạ có chí chi sĩ cùng chống chọi với yêu tộc đưa tới rất chấn động mạnh động vậy hấp dẫn không ít giang hồ hào kiệt tiến về đầu nhập càng l à tại nam châu nhắc lên không nhỏ p h o n g ba số lớn thanh niên trai t r ắ n g đều cố ý tham quân báo quốc thủ vệ gia viên căn cứ vào cái này các loại tình huống trần n g u y ê n hạ lệnh thuộc tây minh vậy bắt đầu thu nạp giang hồ tán tu thế lực có danh vọng hào kiệt gia nhập thuộc tây minh đồng thời thụ ý thục sơn, sơn danh nghĩa hiệu triệu thiên hạ kiếm tu đến đây thục sơn gia nhập kiếm đạo minh thuộc trung minh vậy tại như lượn như trà kiến thiết bên trong trải qua thục sơn một trận chiến về sau gia tốc quá trình này mấy thế lực lớn đều đang thương thảo ai làm minh chủ thanh châu đỉnh tiêm thế lực không nhiều còn bị trần u y ê n d i ệ n hai cái nhưng vẫn có một ít đỉnh tiêm thế lực tồn tại mong muốn trong bóng tối kết minh tạo thành thanh châu minh muốn tại thiên hạ đại loạn thời điểm lấy được được tiên cơ dương châu mấy đại đỉnh tiêm thế lực vân châu thần n ữ cung đông hải võ đế thành lương châu núi võ đ ằ n g u châu tịnh châu thậm chí là toàn bộ trung nguyên m ộ ư ơ i ba châu đều bất bình tĩnh cổ ra cùng không ít có chân quân toại trấn thế lực đều muốn kiếm một chiến canh trước đó đều tại bí ẩn tiến hành nhưng thục sơn chi chiến chấn động thiên hạ về sau không có mấy ngày liền ẩn ẩn có bảy tại bên ngoài ý tứ mà triều đình vẫn ẩn mà không phát tuy có tiểu l o ạ n chấn áp giang hồ nhưng trên đại thể vẫn là duy trì lấy một cái quỷ dị bình tĩnh triều đình thu nạp thế lực tiến về trung châu thậm chí phụ cận tốc độ vậy tại đột nhiên tăng tốc có kiến thức người đều rõ ràng thiên hạ đại loạn đã không thể t r á n h né hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào có thể tại trong loạn thế lấy được tiên cơ thậm chí là ngấp ngẽ h một cái cái k i ê u cự u ngũ vị trí trần liên biết được những chuyện này về sau nói cho khương hà một câu hiện tại thiên hạ tựa như là một cái tràn đầy thuốc nổ thùng thuốc nổ Có lẽ chỉ cần có lẽ m ộ trước chút có hỏa tinh, liền có thể t liền đó dẫn n đ tại thiên lương sơn thời điểm hắn cũng đã cùng trần viên nhận nhau đồng thời cho hắn một đoạn thời gian dùng tới tu hành đúng là hắn muốn khích lệ trần uyên để hắn dùng hết các loại phương pháp trong thời gian ngắn tăng thực lực lên hiện tại thục sơn chi chiến vừa ra hắn thực lực thình lình trận tăng rất nhiều không để cho hắn thất vọng chỉ là như thế vẫn chưa đủ còn kém một chút ngược lại là thế lực phương diện đã rất cường đại đạo thần cung thực lực rõ như ban ngày thục sơn thực lực vậy đã hoàn toàn lộ ra lại thêm thượng bích du c u n g hắn thực lực thình lình đã vượt qua hiện nay hẳn ra mặc dù không có c h ứ n g cơ s á c thật nhưng hắn có chút trực giác nương tựa theo trần uyên tâm tính tuyệt đối đã lôi kéo đến thục sơn cùng bích du cùng g i u gì lẫn nhau ở giữa quan hệ vậy rất không tệ có hai cái này thế lực hắn trưởng không thục châu cùng nam châu liền dễ dàng rất nhiều làm gì đến so với hắn đều tốt hơn nếu là vẫn là đại sở nắm chính quyền hắn tuyệt đối hội không chút do dự để hắn trở thành thái tử trong tương lai tiếp trưởng h o à n g vị chỉ tiếc mong muốn nhất thống thiên hạ cản tay quá lớn lớn đến khó có thể tưởng tượng chỉ có chân chính nhân gian vô địch mới có thể tái hiện đại sở ngày xưa chi quang lấy hắn nội tình cùng lực lượng như là nghĩ kỳ thật đã sớm có thể qua ngưng tụ trên đỉnh tam hoa bước vào lục cảnh không phải cũng sẽ không có thực lực mạnh mẽ giết tư mã lao tặc hóa thân đây chính là hắn nội tình lộ rõ chỉ thiết, cho dù là thành tựu lục cảnh tại trong mắt những người kia vẫn còn rất nhỏ yếu chỉ có nhục thân thành thánh bước vào võ thần cảnh mới có thể có được chấn áp hết thể lực lượng là lấy hắn một mực đều đang áp chế mình một là không muốn để cho những người kia phát giác thứ hai là muốn đi gấp võ thần con đường mà không phải tiên nhân chi đ ổ vết xe đổ đã có lục cảnh tiên người vô pháp giữ vững đại sở giang sơn năm đó hoàng triều phá vỡ thời điểm bọn hắn hạng ra cho dù là đã suy sụ vậy còn có hai vị tiên nhân chớ quản có phải hay không toàn thịnh thời kỳ đó cũng là chân chính tiên nhân chỉ là một trận chiến phía dưới tại chỗ vân l ạ đường tán tiên đ i ệ khi đó lên hắn liền rõ ràng đạo lý này tiên nhân cứu không được hẳn ra cũng vô pháp hoành ép thiên hạng chỉ có cái thứ hai thái tổ mới có thể phục hưng đại sở hắn chính là kể từ lúc đó liền muốn lập trí trở thành võ thần bình định hết thảy thế tử con trai tộc nhân vàng hữu cấp dưới thân tín hết thảy đều có thể vứt bỏ chỉ cần hắn thắng hắn chính là thứ cái hai thái tổ vũ từ xưa đến nay chính là từ người thắng viết lịch sử chỉ cần hắn thành công hắn hết thảy qua lại đều có thể trừ khử trở thành nước vạn người kính ngưỡng tồn tại là lấy h ạ t i ê n thu thật không quan tâm cái gì đều danh cho dù rét vợt còn bốn bưng lên trong tay chén diệu hạ thiên thu đem rượu hành ngã xuống trước người nhàn nhạt một cười cho ngươi thêm một chút áp lực cái này loạn thế để cho ngươi tới mở chớ coi trách ta được làm vua thua làm giặc chết một chút người là khó tránh khỏi loạn thế s ắ c h ả i nhân gian có h a i vẫn là đi phía dưới cầu an bình a h a ha ha i bốn trung châu hoàng thành ngự thư phòng cảnh thái tay cầm bức ú t tại vẽ, án b họa trên bàn phía trên vẽ lấy một trường giang sơn vạn giảm cầu họa mặc dù một nửa nó tràn đầy đại thế lại có thể hiện lộ ra có thể thấy được cảnh thái chi họa công ở tại trong tay thì là hiện lên lấy đưa tới bí tấu liên quan tới thục sơn chi chiến bí tấu t r i ề u đ ì n h lực lượng mặc dù tại hướng trung châu p h ụ cận có vào nhưng dấu ở thiên hạ các châu ám tuyến lại tại ngày càng tăng nhiều sớm tại thục sơn chi chiến vừa mới chuyển tới thời điểm liền bị người dùng chuyển âm phủ chuyển đến kinh thành bên trong mà cảnh thái tự nhiên cũng đã biết được tin tức này nhưng so với trước đó nổi giận giờ phút này hắn đã thản nhiên tiếp nhận hiện tại tình hình trung nguyên muốn loạn yêu t ộ c tiến quân trung nguyên là khó tránh khỏi sự tình khoảng trứng bất quá là để thế cục càng hỗn loạn một chút mà thôi hắn đã để người trong bóng tối rút lui phương nam ba châu cho dù là triệt để đảo đoạn hắn cũng không thấy đến có cái gì cùng lắm thì ngày sau nhặt lại cũ sơn hà mà thôi ngược lại là thuộc sơn tiên môn bích bơi tiên môn cùng đạo thần cung vô cùng có khả năng đã đạt thành liên minh sự tỉnh để hắn vô cùng coi trọng thật muốn tương đối cái này một c u ố hội tụ lực lượng thậm chí không kém gì huyết c h â u hạng i a tương lai khả năng sẽ cho triều đình mang đến phiền toái rất lớn nhưng hắn hiện tại vậy không có cách nào chỉ có thể hy vọng h ẳ n g i a đạo thần cung liên minh nam cương yêu tộc cùng nam cung liệt tứ phương ở giữa đánh cái đầu rơi máu chạy để triều đình làm cái hoàng tước đặt bút thanh họa cảnh thái trong tay không ngừng tào chính hiện bước chân nhanh chóng đi vào ngự thư phòng nguyên bản vừa muốn mở miệm động tác mạnh mẽ để ép xuống không dám đánh nhớ hoàng đế làm cung cung kính kính bảo vệ ở một bên nhưng nó trên mặt lại không tự giác sinh ra một vòng vui mừng tựa hồ là đạt được tin tức tốt gì bình thường một lát sau cảnh thái đội bút cuối cùng tại giang sơn vạn dặm cầu bên trên đốt lên một vòng màu đỏ mặt trời chiếu sáng toàn bộ sơn hà tiếp theo lại cầm lên bút lông ở một bên nơi hẻo lánh viết xuống mười hai cái chữ n g a y nguyên sơn sông vẫn còn đại tấn giang sơn vĩnh cố tùy thời đem bút vẽ vẫn ở một bên lấy ấn tỉ dính vào hồng b ù ấn ở bên trên cảnh thái nết tỉ dính vào hơi cười đánh giá này tấm hết sức hài lòng bức tranh hơi hơi gật đầu tiếp lấy ngẩm đầu nhìn xem tào chính hi cảm ơn bệ hạ ban thưởng lão thần nhất định phiếu trong phủ mỗi ngày thưởng thức tào chính hiền liền vội vàng không người thi lễ mặt lộ vẻ vui mừng nói đi lại xảy ra chuyện gì cảnh thái nhìn chăm chú hắn hỏi tào chính hiền thì là n g h i m ặ t vội và nói g n bẩm bệ hạ là chuyện tốt a cảnh thái lông mày nhữ lại lấy hiện tại thiên hạ thế cục tựa h ồ nghị không ra còn có chuyện tốt gì thản nhiên nói nói nghe một chút vâng tào chính hiền ứng t h ừ a một tiếng trầm giọng nói trải qua lão thần cùng giới trướng ám tuyến mọi loại cố gắng rốt cục xác định ngô đạo tử hiện tại ẩn thân nơi nào phía giới truyền đến tin tức xin chỉ thị khi nào đ ộ c thủ coi là thật cảnh thái trong mắt vậy hiện lên một vòng vui mừng lao thần tất nhiên là không dám lừa gạt bệ hạ hắn ở nơi nào thuộc chung một chỗ núi hoang bên trong mặc dù bởi vì sợ đánh cỏ động rắn không có điều động người xác nhận nhưng phía dưới ám tuyên có chín mươi phần trăm chắc chắn có thể xác định tào chính hiện trong mắt hiện lên một chút tinh quang tốt cái này thật là một kiện tin tức tốt cảnh thái khỏe miệng vậy khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười cần phải sai người đuổi bắt nô đạo từ không có đơn giản như vậy không thể đánh cỏ động rắn đi mời hai vị quốc công còn có thúc tổ đến đây lần này vâng tao chính hiền mặc dù trong mắt có chút không đành lòng nhưng vẫn là ứng thửa xuống tới tựa hồ là nhìn ra hàn biến hóa cảnh thái chắp lấy tay thản nhiên nói xét xử là từ bên thắng viết chỉ cần đại tấn giang sơn vĩnh cố chợ bốn vĩnh viễn đều là một vị minh quân một chút bách tính thôi mấy trăm năm về sau không có người nhớ kỹ lao thần rõ ràng đi thôi bốn chương sáu trăm sáu mươi tám thiên bảng biến động đứng hàng thứ mười hai cảnh thái k h o á t khoác tay ra hiệu tào chính hiền lui ra lao thần cáo lui tào chính hiền c ú i người hành lễ đem trên bàn giang sơn vạn dặm cầu có tốt xoay người chuẩn bị rời đi ngự thư phòng đông nhiên cảnh thái tựa hồ là nghĩ đến cái gì mở miệng nói vân vân đợi một chút b ậ y hạ còn có gì phân phó tào chính hiền m n đầu truyền châm ý chỉ bảy ngày về sau mệnh võ an hầu trần liên đi thuộc sơn họ trách đạo thần cung bực này phản lịch vì sao sẽ cùng thuộc sơn nối liền với nhau không phải là muốn l ư n g phản triều đình sao cảnh thái thản nhiên nói tào chính hiền trong mắt thoáng có chút kinh ngạc cái này bốn vạn nhất đem thục sơn bức phản phương nam hiện nay đã không phải là triều đình không chế nơi phản không phản đều m ở dạng để nói loạn bắt đầu cũng tốt triều đình cũng có thể bước ra không còn đi quảng nam cương yêu tộc cái này bốn cảnh thái nhúng mày nhìn xuống tào chính hiền nói làm sao ngươi có nghi nghị nếu là võ an hầu không đi thục sơn đâu vậy liền thôi nó quan gọn nó tước khiến cho vào kinh thành chịu đòn n h ậ t tội thật nếu là như vậy hắn chỉ sợ sẽ không đến đây tào chính hiền lông mày nhẹ châu lại trầm dai nói đến hoặc không đến đều là một dạng chỉ bất quá chấm không muốn nhìn thấy hắn thuận lợi như vậy mà thôi kẻ này chỉ sợ trong lòng có tâm tư khác hiện nay phương nam sự t ì n h từng c ọ c từng c ọ c từng kiện đều biểu lộ hắn suy nghĩ như thiên hạ đại loạn kẻ này nhất định thừa thế mà phản cho hắn định kế tiếp loạn thần tặc tử tên tuổi lương châu thành một trận chiến danh vọng đoán chừng cũng liền triệt tiêu hắn bất quá chỉ là luyện thần tu vi mà thôi không có danh vọng hộ thân tại bọn này hùng cùng nổi lên trong loạn thế lại có thể coi là cái gì thiên phú hai mươi bốn trưởng thành bắt đầu liền không coi là cái gì cảnh thái trong mắt hiện lên một chút lạnh lẽo trước đó hắn đang còn muốn trần n g u y ê n trên cổ cái chốt một sợi dây thừng để hắn vĩnh viễn hiệu t r ù n g tư mã thị nhưng hắn không muốn lại tận lực tại phương nam tích xúc thực lực hắn đều thấy rõ đã sớm động sát tâm chỉ bất quá nó trên thân danh vọng quá nặng hiện tại quyền thế vậy không thấp trực tiếp động thủ với hắn sẽ chỉ làm phía d ư ớ i quan viên thất vọng đau khổ chẳng bằng nào hắn danh vọng để hắn chết tại lăn lộn trong chiến đấu b ậ y hạ anh minh t ố t lui ra đi mời hai vị quốc công cùng thúc tổ đến ngự thư phòng vậy hạ anh minh tuất lui ra đi cảnh thái từ trong ống tay xuất ra một viên truyền t m p h thản nhiên nói có thể bắt đầu、Sáu. tại thuộc sơn chi chiến gió lốc lớn phá rất nhanh bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền thổi tới kinh thành bên này lập tức đưa tới cực kỳ to lớn chấn động rất nhiều triều đình huân quý đều trong lòng có chút sợ hãi sợ loạn thế mở ra quái bọn hắn vinh hoa phú quý mà giống như là trưởng công chúa bình dương cùng các vị hoàng tử đều là lo lắng phản phất đã thấy đại hạ tương khuynh thời điểm thậm chí trước đó còn hừng hực khí thế hoàng tử đột đích hiện tại đều đã không có động tĩnh thiên hạ đều muốn loạn còn đi tranh cái gì thái tử vị trí thật không sợ hoàng đế tức giận bọn hắn có thể làm chỉ có thành, thành thật thật đợi mà thôi tứ hoàng tử tư m hắn h thời, thời khắc khắc cũng ư i đi đưa không phải thật lo lắng trần nguyên an nguy chẳng qua là cảm thấy hiện tại trần nguyên là hắn cùng mẫu phi lớn nhất chỗ dựa nếu là hắn đổ ai đến dịu hắn tự vị làm sao té ngã hơn mấy cái ca ca tranh đoạt thiên hạ có náo động chi tượng an toàn nhất địa phương vẫn là trung châu nơi này có hoàng tộc lực lượng mạnh nhất ai cũng đánh không t i ế n vào tốt nhất vẫn là trở về chỉ bất quá có thể dự đoán đến là trần uyên căn bản sẽ không để ý tới hắn đối với hắn mà nói tư mã khác dương quý phi mẹ con cũng chỉ là quân cờ mà thôi đối với hiện tại hắn tới nói trên cơ bản đã không có tác dụng gì làm sao có thể còn hội phản ứng nữ nhân hắn thiếu nữ nhân sao nghĩa tử hắn thiếu nghĩa tử sao là đêm bây giờ một lần nữa tổng đốc tuần thiên ti đại đô đốc vệ quốc công cố thiên hùng trọng trưởng quân quyền binh mã đại nguyên soái lệ cùng hưu cùng cảnh thái thúc tổ tư mã triệt cùng nhau đều tới ngự thư phòng gặp qua bệ hạ gặp qua bệ hạ gặp qua ba người cùng nhau hành lễ cảnh thái mặt chứa ý cười ra hiệu ba người ngồi xuống không biết bệ hạ đêm nay gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì lệ quần hưu là người nòng tính lần này cảnh thái đem ba người bọn họ đều cho gọi ngự thư phòng bên ngoài người vừa nhìn liền biết có chuyện gì về phần chuyện gì bốn hắn đoán chừng có lẽ vẫn là cùng thuộc sơn chi chiến có quan hệ t r ấ n quốc công thương thế như thế nào cảnh thái cũng không có trực tiếp mở miệng mà là hỏi tới sự tính khác cảm ơn bệ hạ lo lắng đã không còn đáng lại lệ quân hưu đưa tay thi lễ đối với hắn mà nói gãy chi trọng sinh tính không được cái gì trải qua đoạn thời gian này điều dưỡng trên cơ bản cũng kém không nhiều khôi phục như lúc ban đầu có lẽ còn có chút trở ngại nhưng tuyệt đối không nhiều vậy là tốt rồi t r ấ n quốc công thế nhưng là triều đ ỉ n h của trụ tuyệt đối không thể có tổn thương gì cảnh thái tiếp tục cười nói ha ha chuyện phiếm vài câu cảnh thái tiếng nói nhất chuyện thở dài một cái nghĩ đến t h u ố c tổ cùng hai vị quốc công đã biết thục sơn sự tình đi không sai chính là t h ụ sơn chi chiến động tĩnh lớn như vậy bọn hắn làm sao có thể không biết đâu thậm chí nếu không phải hôm nay cảnh thái mời bọn hắn tiến cung bọn hắn đều phải diện thánh thục sơn chi chiến yêu tộc bảy vị yêu thánh lại thêm một vị nhân tộc chân quân tổng cộng tám vị chân quân cấp độ cường giả giáng lâm thục sơn lấy tiên binh mà chiến sau lại có yêu thần hiện thân mà thục sơn một phương thì là lôi kéo được đạo thần cung bích du cung nhóm thế lực chống lại cuối cùng làm cho yêu thánh tối lui đánh nát yêu tộc trí bảo yêu hoàng trung cảnh thái giản lược tự thuật một bản tiếp tục nói nam cương yêu tộc tích xúc năm trăm năm thực lực thông thiên tùy thời đều có thể vào cảnh trung nguyên thục sơn thì là tam đại thế lực liên thủ uy thế vô lượng lại có huế châu ma môn còn không có cách nào khống chế nam cung liệt hiện tại phương nam đã giống như liệt hỏa nấu dầu bình thường tùy thời đều có thể bạo phát chi mấy lần trước đại chiến càng làm cho không ít lòng lang dạ thú hạ người có phá vỡ hoàng triệu tâm tư có thể nói triều đình đã đến nguy cấp nhất thời khắc lúc nào cũng có thể t r ô n vùi toàn bộ giang sơn cảnh thái sắc mặt nặng nghề mà theo hắn một phen nói đến ở đây mấy vị t r â n quân cũng đều là sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn đều có thể thấy rõ thiên hạ đại thế triều đình lực lượng so sánh với mà nói vẫn là có yếu nếu không có ngăn cơn sóng g ữ người đại tấn liền hội dẫm vào tiền sở hòa vậy hạ thế nhưng là có biện pháp tư mã triệt ngẩng đầu nhìn hướng cảnh thái lệ quân hưu cùng cố thiên khung thì là n h ữ n g mày không biết rõ trong đó chi h n g nghĩa nhưng vậy ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế chấm cũng không phải là thiên nhân không cách nào chấn áp toàn bộ thiên hạ bất quá bảo vệ nửa giang sơn có lẽ còn có thể làm được đợi đến giang hồ thế lực khắp nơi long tranh hổ đ ấ u thời điểm vậy còn có cơ hội nhặt lại cũ s â n hà cảnh thái trong mắt tựa như hiện lên một vòng hòa diễm ánh mắt trầm tính v ệ hạ hay là chính thức từ bỏ phương nam ba châu cố thiên k u n g nhứ mày lệ quân hưu sắc mặt cũng có chút khó coi nhưng cũng không có nhiều lời cái gì chấn áp toàn bộ thiên hạ đối với cảnh thái tới nói vẫn còn có chút quá mức cưỡng cầu liền tiên nhân đều làm không được thúng chi một kẻ phạm nhân là tay cụt cầu sinh mới là thượng sách trước đó lương sơn chi chiến hậu ba người bọn họ lúc trở về cảnh thái liền từng nói qua chỉ cần bảo vệ bên trong cũng mây dương bốn châu nơi triều đình liền còn có hy vọng khi đó cũng coi là cho ba người một cái chuẩn bị hiện tại thì là chuẩn bị chân chính tay cụt cầu sinh triều đình đại bộ phận lực lượng đều đã rút về bốn châu nhường ra thế lực này cho bọn hắn đi tranh đoạt vậy vẫn có thể xem là một đầu thượng sách cũng được bốn lệ quân hưu than nhẹ một tiếng đáng tông tiếp tổ cảnh ơ nghiệp. Tư mã triệt chậm lắc đầu, trong lòng lập tức sinh chậm triệt rãi loại lập Tư tức mã ra lắc đầu, đủ m Mấy giác. c vị ũ g k ô n cần nguyện g bài, h ấ thái t ờ i bại thắng tính không được c gì, chỉ có cuối c ù ngưng bên thắng Vĩnh Hằng, hiện n tại chỉ h mới là là cố ý ờ ra đi mà tiến h ô ngày sau từ có thể thu từ thể có hồi đ c ả nói h thái tiếng ngưng n Tư mã triệt thanh bằng hỏi cảnh thái thì là đứng người lên mở miệng nói hiện nay triều đình thực lực không cách nào ép qua giang hồ thái tổ lại tại bế tử quan không cách nào xuất quan hiện nay gấp thiếu một vị chân chính trên ý nghĩa cường giả t ỏ a c h ấ n hắn không có trả lời tư mã triệt lời nói mà là tiếng nói nhất c h u y ề n nói tới mình mắt bệ hạ cái này là ý gì hẳn là bệ hạ lôi kéo đến cái này nhóm cường giả mấy người đều là hai mắt tỏa sáng nếu là có thể có một vị chân chính trên ý nghĩa cường giả triều đình tự nhiên có thể vững như thái sơn tương lai còn có cơ hội nhặt lại sơn hà câu ngươi không bằng câu mình châm tinh thông kim cổ kiến thức bên bác kỳ thư tìm được một được cái i b ệ nhưng p á p có thể m ợ nhờ quốc vận chi lực ra chỉ đến trên n chi chỉ quốc lực ra ư vương, ờ i tư i tôi ế n có đ ợ lượng. c địch nổi lục cảnh lực c nổi ả mã triệt h i t g n nói. g Mà h lại là thật sâu những nện mày hãn ư thân là trong hoàng tộc người lại là thái tổ tứ từ một trong biết thấy so cảnh thái mạnh hơn nhiều hắn nhưng chưa từng có nghe nói qua bực này kỳ văn nếu thật là có lời nói tiền triều linh đ ế thời điểm vì sao không sử dụng bực này lực lượng là lấy trong lòng của hắn có thật sâu hoài nghi nhìn xem cảnh thái ngưng âm thanh hỏi lao phu nhưng từ nghe qua chuyện thế này bệ hạ không ngại nói thẳng hắn mới mở miệng lệ quân hưu cùng cố thiên khung vậy đều lập tức thu liễm dáng tươi cười ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cảnh thái hoàng đế có quốc vận hộ thể việc này ngược lại là mọi người đều biết nhưng cái kia cũng chỉ là dương thần phía giới mà thôi nhưng không có địch nổi lục cảnh lực lượng việc này cũng không tính là là tuyên cổ không nghe thấy tiền triều sở thái tổ liền có vận dụng quốc vận lực lượng về phần chấm không đạt được cảnh giới của hắn nhưng có thể mượn ngoại lực b ệ hạ mời nói thẳng nhìn xem cảnh thái trong mắt càng vẻ mặt nghiêm trọng tư mã triệt ẩ n ẩn có không tốt lắm dự cảm huyết tế một triệu sinh linh dựa vào một kiện dị bảo khiến cho quốc vận c h i lực ra thân mặc dù không được trường sinh nhưng vì đại tấn giang sơn vĩnh cố chấm nguyện ý vứt bỏ hết thảy một triệu sinh linh lời vừa nói ra trong ngự thư phòng trong nháy mắt lâm vào yên tính bên trong tây kim rơi cũng nghe tiếng một triệu sinh linh cũng không phải một triệu súc vật đó là từng đầu tươi sống sinh mệnh lúc này làm đất trời hoán giận một khi c h u y ể n đi đại tấn triều đ ỉ n h danh vọng đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát vậy hạ nghĩ lại a lệ c u ồ n g hưu cho mày ngoại trừ phương pháp này bên ngoài đại nguyên soái khả năng dạy chấm nên như thế nào ngăn cơn s ó n g giữ những sinh linh kia đều là đại tấn con dân chấm trong lòng cũng cực kỳ thương tiếc nhưng bốn cảnh thái n g ầ n đầu trong hốc mắt tựa hồ là có chút bi a y t u t liền nay pháp tư mã triệt hít sâu mùa hơi vô luận như thế nào cũng không thể để đại tấn giang sơn có l ậ tốt nguy hiểm khoảng chứng bất quá là một chút dân đen mà thôi còn nữa vậy bất quá chỉ là một triệu so với thiên hạ ước vạn vạn người tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi nhiều nhất trăm năm thời gian tự nhiên cũng liền sinh sôi trở về so với tư mã gia gia sơn bách tính bốn chết vậy liền chết cố thiên không n g mày nhưng cũng không có nhiều lời cái gì thậm chí còn kéo lại muốn tiếp tục thuyết phục lệ quân hưu hướng về phía hắn lắc đầu lệ quân hưu thở phào một cái không cần phải nhiều lời nữa hôm nay mời ba vị đến đây chính là vì cái kia một kiện dị bảo bảo vật này còn tại tục trung chính là hạ thánh ngô đạo từ chi gia tộc truyền thừa bảo vật chấm hy vọng các ngươi có thể đem áp trở lại kinh thành có thể tư mã triệt mặt không biểu tình nhẹ gật đầu cảm ơn b ứ c tổ Bệ hạ nhưng còn có chuyện khác lao thần có chút khó chịu lệ c u ồ n hưu nói khẽ cảnh thái trong mắt hơi h í p tâm niệm chuyển động cười nói chuyện khác ngược lại là không bất quá chấm còn muốn cùng lệ công nói một chuyện chuyện gì cảnh thái cười không nói ánh mắt chuyển hướng cố thiên không cùng tư mã triệt hai người bọn họ tự nhiên hiểu ý rõ ràng là hoàng đế mong muốn trừ khử rơi lệ c u ồ n hưu trong lòng cảm xúc lập tức đứng dậy cáo tử đợi đến hai người bọn họ rời đi cảnh thái thì là rời đi bàn trước đi tới lệ quần hưu bên người không biết bệ hạ còn có dặn dò gì lệ quần hưu hơi nghi hoặc một chút lệ công nghe nói nữ tri tiểu nữ tại trong đạo quan tu hành nhiều năm khí chất phi phạm hiện hôm nay thiên hạ bấp bênh triều đình dung chuyển hậu c u n g vậy không yên ổn trẫm hy vọng có thể hướng lệ công cầu một mối hôn sự đem hồng x ư ơ n g gả cho trẫm phong làm quý phi không biết lệ công nghĩ như thế nào triều đình hai đại trụ nước trên cơ bản đều là trung thành tuyệt đối cố thiên khung tử không cần nhiều lời thân là thái tổ cụ tướng trung tâm không có thể lay động chỉ có đại nguyên soái lệ quần hưu để hắn không yên lòng hắn nghe nói lệ hồng sương cùng trần u y ê n có gia o tình càng là cùng thành châu kim sứ khương hà từng có chút quan hệ nếu là bị người từ đầu này dây tới tay lôi kéo đến lệ c u ầ n hưu vậy coi như không ổn mà kết thành quan hệ thông ra liền có thể trừ khử rơi cái này chút t hai hoàng ẩm trải qua hắn nhiều năm c h ấ n ép lệ ra tại quân phe thế lực suy giảm không ít nhưng vẫn là môn sinh cố lại khắp thiên hạ hiện nay lệ c u ầ n hưu lại nặng trưởng thiên hạ binh mã hắn thật sự là có chút không yên lòng cái này lệ c u ầ n hưu trong nháy mắt liền rõ ràng cảnh thái ý tứ lông mày không khỏi nhữu chặt mong muốn mở miệm cự tuyệt nhưng nhìn lấy cảnh thái lệ công hẳn là cảm thấy chấm không xứng với hồng sương cảnh thái cười hỏi tự nhiên không phải lão thần chỉ là lo lắng tiểu nữ tính tình không tốt quá mức tùy hứng va chạm bệ hạ không bằng vẫn là lệ công hưu mong muốn về tuyệt nhưng lời còn chưa dứt liền bị cảnh thái đánh gãy không sao chấm tính tính tốt có thể bao dung hết thảy vô luận hồng sương tu đạo vẫn là cái khác một mực đáp ứng còn nữa chấm tin tưởng lệ công con gái tự nhiên là hiền lương tục h đức cảnh thái thản nhiên nói cái này bốn bệ hạ bốn tốt việc này liền tạm thời định ra đi ngày mai chấm liền sau đó thư mời chọn ngay lành đẹp trời cưới hồng sương vào cùng Đến liên ú c công nhưng chính là chấm quốc、trượng. Cảnh đó lệ là nhưng trượng. h t á t r mặt tươi cười. Lệ hưu nhíu mày quan tới trong ngự thư phòng sự tỉnh trần l u y ê n cùng khương hà tự nhiên là không biết cũng không biết khương hà vị hôn thê bị cảnh thái bởi vì lôi kéo lệ quần hưu theo dõi bất quá đối với cảnh thái phản ứng bọn hắn ngược lại là có không ít suy đoán mà dựa theo trần u y ệ n chỗ thăm dò đến tình huống hiện tại triều đình toàn tuyến co vào thực lực hẳn là chuẩn bị từ bỏ nửa giang sơn cố thủ trung nguyên mô châu lấy đợi thiên thời có lẽ còn sẽ có một chút cái khác thủ đo nhỏ n nhưng bọn hắn cũng không phải liệu sự như thần không thể nào đoán trước chỉ có thể cảnh thái ra chiêu về sau lại phán đoán bọn hắn hiện tại chỗ chú ý sự tình chính là là có liên quan bọn hắn tình hình gần đây là trí tôn tiên bảng có biến động lại còn không nhỏ thục sơn một trận chiến trần n g uyên cùng khương hà hiện lộ tài năng đưa tới không nhỏ chấn động lại thêm trong bóng tối không ngừng đi xúc thế ảnh hưởng tự nhiên hội càng lớn bích du cung trưởng giáo triệu đan thanh cầm trong tay tiên binh đều chưa bắt lại nhân tộc kia phản đồ hắn thực lực hiện nay còn không cách nào bị thành tiên lâu chuẩn xác phản định cuối cùng cân nhắc qua đi vẫn là để nó bảo trì nguyên dạng vẫn là trí tôn thiên bảng tên thứ một ư ơ i một thục sơn trưởng giáo thật quân lăng hư t r â n quân cùng yêu thánh đánh khó giải khó điểm lại bởi vì vốn là trí tôn bảng trước m ộ ư ơ i cũng không có biến động y nguyên vẫn là đứng hàng thứ tám thanh hư t r â n quân không có chém giết yêu thánh không tốt phán định chỉ là đem liệt ra tại người thứ ba mươi đồng lý nguyên kiếm các c h i chủ hiện tại trùng hư đạo nhân cũng là đứng hàng thứ hơn ba mươi tên trên cơ bản không có cái gì động đậy về phần những yêu tộc kia c ư ờ n g giả căn bản không phải nhân tộc sẽ không bị xếp vào thiên bảng liệt kê không biết thân phận vị k i a áo bào đen chân quân luận đến thực lực mạnh mẽ chống đỡ triệu đan thanh thêm tiên binh cũng không bại chỉ là bị áp chế kỳ thật thực lực cũng hẳn là có thể đứng hàng trước mười lăm nhưng nó ảnh hưởng quá mức c ác liệt lọt vào trên giang hồ dùng ngòi bút làm vũ khí lại không cách nào phán định áo bào đen phía dưới là người hay là yêu cuối cùng thành tiên lâu vẫn là không có đem xếp vào đi lên đợi đến xác nhận nó xác thực là nhân tộc thân phận về sau vẫn là hội leo lên đi dù sao thành tiên lâu nhìn là chiến tích mà không phải cái khác mà khương hà dùng tên giả thiên kiếm chân quân bởi vì cưỡng chế thiên thanh ma ngưu nhất tộc đại thánh một kiế thì là bị thành tiên lâu liệt ra tại tên thứ mười tám để ép lương nghiễm sinh một đầu về phần trần n g u y ê n tiến bộ càng lớn lấy một đít hai chấn sát yêu thánh về sau càng là trọng thương một vị yêu thánh chiến tích kinh người thứ tự trực tiếp tăng vọt ép qua quốc sư phổ h i ể n thần võ chân quân lệ c ủ g hưu c h i ế n nguyên bản thần nữ cung cung chủ phượng cựu ca thứ tự đứng hàng t i ê n bảng mười hai danh tiếng nhất thời có một trăm sáu mươi chín thuộc trung minh chủ chờ ngươi thân phận chân thật bại lộ về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu người trấn kinh tột đỉnh khương hà nhìn trong tay sao chép trí tôn t i ê n thư khủ bảng nói khẽ đạo thần cung lân ma chân quân cái thân phận này trải qua mấy lần đại chiến chí ít tại phương nam khu vực đã có không kém tên tuổi cũng bị người nhận định là là hàng thật giá thật dương thần chân quân nhưng chỉ có chính bọn hắn người mới biết trần u y ê n tu vi hiện nay chỉ là luyện thần cảnh thậm chí liền phong kiếp đều không có vượt qua đã tới t luyện thần định phong cảnh giới thần thông cảnh cũng không có đại thành cho tới nay cũng còn kém một đường có thể có chân quân danh hảo toàn bộ đều là hắn lấy yếu thắng mạnh vượt cấp mà chiến kết quả khương hà có đôi khi thậm chí hội nghị đợi đến trần liên bước vào luyện thần thần thông đại thành về sau lại sẽ có thực lực cỡ nào t u ệ t thế chân quân là tất nhiên lại thứ tự chỉ sợ đổi sát trí tôn bảng tiến lên hàng những người kia đơn giản được x ư n g tụng là đáng sợ đến cực điểm ta cũng rất muốn nhìn thấy cái kia cảnh tượng trần uyên nhàn nhạt một cười ánh mắt thiên tĩnh hai <cười> m ư ố n khương hà đang muốn nói chút cái gì đ ỗ n g nhiên trần uyên mướn mày từ trong ống tay lấy ra một viên truyền âm phủ nó kia sáng sáng lên một thanh âm quen thuộc từ phủ bên trong văng lên quen thuộc thanh âm là tới từ thượng quan hồng cha thượng quan thiết hồng truyền âm báo cho trần uyên t h ụ c trung minh hiện tại trên cơ bản đã thành lập giàn hàn giáo trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân vậy đều là tới từ t h u c sơn trận chiến kia thục chung những nơi khác rất nhiều thế lực không cầu thừa thế xông lên chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình có thể nói là nhất hô b á c h đứng duy nhất náo động thì là tới từ mấy nhà thế lực đều muốn trở thành minh chủ dùng cái này thu hoạch được mạnh miệng nhất nữ g quyền thượng quan thiết hồng lo liệu điệu thấp nguyên tắc chỉ là trong bóng tối thôi động trước mắt còn không có lộ rõ răng nanh chỉ còn chờ cuối cùng thu lấy thành quả thắng lợi mà thôi bởi vì hắn biết rõ những người này náo lợi hại hơn nữa cuối cùng vẫn là bọn h ắ n thượng quan thị tộc trở thành cuối cùng b ê n thắng mấy nhà thế lực tranh đoạt không n g t không ai phụ hay liền đại thượng quan thiết hồng ra hiệu phía dưới chuẩn bị triệu mở một lần thục dùng cái này đến quyết định ai làm minh chủ mà bởi vì thượng quan thị tộc cũng không có lộ ra qua tướng làm minh chủ tâm tư thêm nữa danh vọng không yếu thương nghị về sau liền đem đại hội địa điểm đặt ở thượng quan thị tộc khu vực bọn h ắ n bốn vậy đến thu trái cây thời điểm thân nhiệm kẽ h động chuyến âm phủ vào hư không bên trong hóa thành cho tàn trần uyên trong mắt mỉm cười khoe miệng không khỏi có chút câu lên từ thuộc sơn chi chiến hậu hắn liền một mực không có rời đi cũng không phải hắn đối với cơ duyên không nóng lỏng t ư ơ n g phản hắn vô cùng bức thiết mong muốn đạt được cơ duyên bảo vật dùng cái này để thực lực mình tiến thêm một bước chỉ là trước kia trận chiến kia làm hắn chịu không nhẹ thương、thế. vậy phải cần thăm dò một cái đoạn h g ồ n c ố c lại có hắn chính là đang đợi thượng quan thiết hồng tin tức trước trưởng thục trung lại lấy cơ duyên dù sao khoảng chừng vậy chỉ hoãn không được thời gian nào đây cũng là hắn dự đoán dù sao một khi thật đột phá lời nói không chừng còn hội chỉ hoãn bao nhiêu thời gian không khỏi mọc lan tràn nhánh vẫn là t r ư ớ c đem thục châu sự t ì n h xử lý tốt lại nói toàn bộ thục châu thục tây đã bị hoàn toàn k h ô n g chế thục đông cũng đã đặt vào hắn bản đồ mặc dù vẫn vẫn là thục sơn tại quản g nhưng cũng là hắn phạm vi thế lực về phần hoàn toàn khống chế bốn vậy thì có chút quá không thích hợp l i ê n triệu đình đều không có đi cấp đi thuộc đông gia phủ nếu là hắn độc thủ sẽ để cho thục sơn nghĩ như thế nào bọn hắn chỉ thị n g u y ệ n ý tương trợ trần uyên cũng không đại biểu cái này sẽ bung tha cho mình lợi ích là lấy chỉ cần thục sơn c ó thể quản tốt thuộc đông đưa tới cho hắn tài nguyên cùng lính hắn là sẽ không đi nhúng tay thuộc đông chưa chiến trức loạn nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì nếu là hắn trực tiếp đối thục sơn địa bàn độc thủ ngày sau sao có thể để cái khắc càng nhiều thế lực đầu nhập hắn giết thủ hào điểm rộng đồng là tốt chính sách nhưng t h ụ sơn cũng không phải hảo cường mà là chuyển thường à n năm tiên môn danh vọng thực lực đều rất mạnh trước mắt là không thể độc thủ thậm chí còn muốn lôi kéo đợi đến hắn chân chính ngồi vững vàng thiên hạ thục sơn nếu là thức thời mà lời nói tự nhiên hội đem cái kia chút khu vực chủ động n h ư ờ n g lại cũng tiết kiệm sòng phương trở mặt nếu là không thức thời mà năm ha ha trần n g uyên cảm thấy thục sơn nhất định hội thức thời mà so với một phương tiên môn nào có quốc giáo đến tốt hơn người thường thế như thế nào trần n g uyên nhìn về phía khương hà hỏi đã không có cái gì đáng ngại bất quá trước đó một trận chiến có chút linh hộ tạm thời liền không trở về thanh châu khương hà lắc đầu bây giờ đi về tác dụng không lớn trần uyên tạm thời còn không có muốn qua triệt để chiếm đoạt thanh châu lại khương hà thế lực cũng không có quá lớn có làm hay không cái kia thanh châu kim sứ kỳ thật đã không quan trọng lấy hiện tại thiên hạ quần quận sóng ngầm tình h u ố n g đến xem thiên hạ đại loạn chỉ là vấn đề thời gian thậm chí ngày mai cũng có thể đã đến chỉ cần để một chút thân tín đến thục châu liền có thể về phần thanh châu t ù y ý giang hồ cùng quan phủ đi h ô n chiến trần u y ê n đã nằm trong tay nam lăng thang sơn các loại ba phủ nơi tùy thời đều có thể chiếm đoạt cũng không nhất thời vội vã đợi đến đem thục châu cùng nam châu tiêu hóa về sau cũng không mượn như thế cũng tốt trần liên nhẹ gật đầu tiếp tục nói vậy ngươi liền trước tiên ở thục sơn tu dưỡng một chút thời gian ta nhìn lăng hư chân quân có chút coi trọng ngươi không thể nói trước ngươi đều có thể trở thành kế tiếp thục sơn trường giáo không phải ta chi nguyện khương hà lắc đầu đúng chị dâu bên kia ngươi gần đây vậy viết một lá thư đi qua liên hệ đi thiên hạ đại loạn không xa trần uyên lời còn chưa dứt nhưng ý tứ đã rất rõ ràng lệ quần hưu không thể nghi ngờ là đáng tin tư mã ra phụ thuộc nhất định hội tận trung báo quốc mà trần uyên khương hà thì là muốn lật đổ triều đình cả hai nhất định sẽ có một trận sinh tử cái kia một ngày cùng để lệ hồng sơn xoan suít không bằng trước đưa nàng lựa gạt đến phương nam lại nói về phần sẽ tới hay không trần uyên mặc dù không rõ ràng nhưng bị tình yêu làm choáng váng đầu góc nữ tử bình thường đều hội t h u ậ n theo đương nhiên cái này cũng phải nhìn khương h á quyết đoán cái này dù sao cũng là hắn việc tư sự t ì n h trần uyên sẽ không quản quá nhiều dù sao hắn đã viết thư đi kinh thành trong bóng tối nói cho trương nguyện xu đến thuộc châu tốt nhất là mang nhiều một chút gia quyến đến đây không có nói rõ nhưng đoán chừng nàng có thể hiểu trương ngạn thông trước mắt còn ở bên ngoài c h ấ n áp phản loạn không ở kinh thành chính là thời điểm tốt đợi đến loạn thế mở ra trương ngạn thông sẽ nghĩ rõ ràng bên trong đồ vật hắn kết bạn với trần uyên tâm đầu ý hợp nhiều lần đề bạn con gái càng là hứa cho trần uyên cảnh thái nếu là biết hà có thể d u n g hắn cùng để hắn khó xử phát sinh ở cảnh thái dưới mí mắt chẳng bằng kịp thời bước ra ta rõ ràng khương hà nhẹ gật đầu ánh mắt ngắm nhìn phía phương bắc hắn đến nay còn nhớ rõ trước đó hứa hẹn m u ố n đích thân đi kinh thành mang đi nàng chỉ là bốn cái này quá nguy hiểm như có khả năng hắn vậy không nguyện ý để trần u y ê n bồi tiếp hắn cùng một chỗ mạo hiểm hiện tại trần u y ê n không phải người cô đơn hắn có trách nhiệm trên người không biết bao nhiêu vạn người tại dưới chứng hắn một khi xảy ra chuyện đạo thần cung lưu đ ổ liền h ủ hắn tin tưởng trần liên hứa hẹn nhưng vậy không hy vọng không có ý nghĩa mạo hiểm t ố t đã thục chung bên kia đã chuẩn bị xong ta tại thục châu liền không ở thêm ngươi đối đại ta hướng lăng hư t r ư ở n g giáo cáo tự a trần u y ê n đứng người lên mở miệng nói t ố t thục chung thượng quan thị rời đi thục sơn trần u y ê n một đường phi nhanh bất quá ngắn ngủi lửa này g liền rời đi thục đông đã tới thục chung khu vực lấy hắn hiện nay thực lực có dạng này tốc độ đúng là bình thường thậm chí nếu là liệu mạng đi đường lời nói còn sẽ nhanh hơn đối với thục chung gia phụ trần u y ê n cũng không xa lạ gì hắn đã tới rất nhiều lần trong đó ấn tượng là khắc sâu nhất vẫn là không ai qua được đường hiến chắc một lần kia dù sao trận trên kia vì ủng hộ trần uyên thượng quan thiết hồng thậm chí không cần trần uyên nhiều lời tại nhận được thượng quan hồng một phong thư về sau liền chủ động lấy ra hơn phân nửa gia nghiệp đưa đi thang sơn ủng hộ tăng cường quân bị Tứ tượng thần tiễn lưu trấn tông càng là nói thẳng trong tộc còn có một vị lão tổ mặc dù đã tới gần thọ nguyên đại nạn nhưng tại thời khắc tất yếu còn có thể bộc phát ra thực lực đây là lưu thị hơn trăm năm trước một vị lão tổ đã từng vậy xông ra qua không ít thanh danh về sau bởi vì thương thế quá nặng một mực đều không có ra lại quá quan liền xem như lưu thị gặp phải nguy hiểm thời điểm cũng còn đang ngủ đông người đều là nói đã vất lạc kỳ thật thì là tại giả chết ngủ say bên trong thượng quan thị nơi đóng quân rất lớn trực tiếp chiếm một tòa mô hình nhỏ dây núi cũng coi là nó tài sản riêng c h ồ n g lấy không ít linh d ư ợ c cũng là thượng quan thị tộc trọng yếu nhất c ă n cơ tên là thiên dương sơn trần liên trước đó đi t h u ộ c sơn thời điểm liền từng đi vào qua một chuyến lần này cũng là xe nhẹ đường quen không cùng bất luận cái gì chào hỏi liền trực tiếp chui vào tiến vào thượng quan thị tộc nơi đóng quân nghị sự đại điện bên trong t h ư ợ ngày mai liền là chân g chính xác lập thượng quan thị tộc tộc lão mặt có lo lăng âm thầm mở miệng hỏi ngày mai liền là chân chính xác lập thượng quan thị tộc địa vị thời điểm nếu là không có võ an hầu bực này nhân vật cường thế bọn hắn thật đúng là không đủ để chấn nhiếp những thuộc đó bên trong thế lực khắp nơi nếu là một khi thương nghị gia minh chủ ứng cử viên vậy coi như bị động cho dù là đằng sau trần u y ê n có thể chu sát minh chủ nhưng đối với thuộc trung minh tới nói vậy đem mang đến to lớn sĩ khí xa suốt hắn m ớ i mở miệng ở đây mấy người vậy đều tùy theo đem ánh mắt nhìn về phía bên trên thủ vị trí thượng quan thiết hồng nhàn nhạt một người khí định thần nhàn nói các vị yên tâm việc này đã báo cho hầu ra ngày mai tuyệt đối sẽ không vắng mặt các ngươi hay là chuẩn bị chuẩn bị như thế nào cầm xuống thế lực này a vậy là tốt rồi Tốt. nghe thượng quan thiết hồng chắc chắn lời nói mấy người đều yên tâm trần liên liền là đạo thần cung lân ma chân quân sự tỉnh bọn hắn phần lớn người đều không rõ、lắm. bất quá thượng quan thiết hồng đã ẩn ẩn để lộ ra có chân quân cường giả ẩn vào phía sau này mới khiến thượng quan thị tộc đạt thành nhất trí thiên hạ hôm nay thế cục mỹ biến không có một vị chân quân cấp độ kháng đỉnh nhân vật s á t thực không được chỉ dựa vào thượng quan thị tộc lực lượng là tuyệt đối không cách nào yên tĩnh mấy người chính thương thảo ngày mai sự tình đóng chặt đại điện bỗng nhiên thổi lên một trận gió lạnh ở đây mấy người đều là biến sắc vô ý thức quay đầu nhìn lại cửa phong tử là không thể nào tùy tiện bị thổi ra chỉ có, thể có một lời giải thích vậy chính là có cường giả đến đây bất quá còn không chờ ở tòa những người này có động tác gì một bộ mạ vàng áo bào đen trần uyên liền hiện ra chân、thân. Từng bước một đi vào đại điện. Thượng quan Thiết hồng trước hết nhất đứng người lên, đưa tay thi tại theo Trần điện. quan Hồng đứng người lên, Nữ nhi hắn hiện Nguyên Gặp bước đưa của đi đại vào hầu qua ra. lễ. không giả, nhưng hắn cũng không hắn nhạc dám vào phải ụ thân thận thực chất trong. phận hắn khắc Không h dạng này người mà nói, cẩn thận đã sớm khắc vào thực chất bên p cầm cái mà sớm Đối với gì ra đỡ. đã vào thời gian trước trần h u y ê n cái k i a thượng quan ngự làm bia đỡ đạn thời điểm hắn vậy sẽ không án binh bất động cho rằng là trần h u y ê n tận lực như thế lợi dụng thượng quan thị tộc gặp qua hầu gia gặp qua hầu gia lưu trấn tông cùng mấy vị thượng quan thị tộc tộc lao vẫy nhau nhau đứng người lên hành lễ thượng quan ngự trận một nhịp bản thân là muốn nói trần huynh hai chữ nhưng nhìn xem phụ thân cùng mấy vị k h á c tộc lao xưng hô mạnh mẽ ép xuống miệng nói hầu ra trần u y ê n mặt chứa ý cười thân n i ệ m kẽ h động một c ố không hiểu lực lượng bao phụ tại trên người bọn họ tựa như như mặt gió xuân bình thường đem bọn hắn đặt ở trên ghế ngồi nói các vị không cần đa lễ dứt lời vậy hướng về phía thượng quan ngự nhẹ gật đầu bất quá cũng không có nhiều lời lời gì liền hắn cha đều hô hầu ra nếu là hắn xưng hô thượng quan ngự vì thượng quan h u n h chẳng phải là kém thế hệ còn nữa hiện tại cũng coi là chính thức trường hợp gật đầu ra hiệu liền tốt mấy người ngồi xuống trong lòng đối với trần u y ê n thực lực cảm nhận được cường đại cũng không phải là cưỡng ép nhân dân dưới mà là để bọn hắn không tự chủ được ngồi xuống vẹn vẹn phần này lực lượng chính là bọn hắn phần lớn người châu ngưỡng vọng thượng quan thiết hồng chuẩn bị đứng người lên đem thượng thủ vị trí nhường lại nhưng bị trần u y ê n ngăn cản bá phụ ngồi xuống liền có thể dứt lời về sau ngồi ở thượng quan thiết hồng bên cạnh vị trí cũng coi là thượng thủ bất quá không c o i ở giữa mà thôi hầu ra tốc độ thật đúng là kinh khủng a thượng quan thiết hồng nhàn nhạt một cười thổi phồng một câu ở trong sân biết hắn liền là lân ma chân con người không nhiều hắn xem như một cái Tự n điều ê n cũng biết này t bản Cung Cung cũng h i làm cho hắn đối lại trước quyết định càng thêm cảm giác may mắn nếu không phải thượng quan thị tộc đã sớm ở trên người hắn áp chú hiện tại chỉ sợ bị xem như con mồi phải có bọn hắn thượng quan thị tộc một cái hiện tại trần n g u y ê n đã khống chế thuộc tây lại cùng thục sơn quan hệ rất tốt đợi đến thuộc t r u n g tới t â y trực tiếp liền có thể khống chế một châu nơi cho dù là sương vương đô dư sải lấy trước mắt hắn uy thế cùng tiềm lực xác thực có không nhỏ hy vọng có thể thăm dò một cái long n ỉ nếu thật là thành cái kêu bọn họ thượng quan thị chính là tòng long tri công ép qua cổ ra trở thành thế gia đứng đầu đều cũng không phải là chuyện không có khả năng mà cái này cũng là thượng quan thị tộc lịch đại chỗ truy cầu mục tiêu thính không được cái gì trần n g u y ê n k h o á t khoác tay không có quá nhiều hứng thú đi đàm luận trước đó thuộc sơn trận chiến kia đợi đến hoàn toàn khống chế thuộc chung về sau lại nói chuyện phiếm cũng không mượn chặn nghiêm mặt hỏi hiện tại t h ụ c trung tình huống như thế nào thượng quan thiết hồng gặp trần u y ê n thẳng đến chính sự vậy không chần chờ mở miệng nói t h ụ c trung gia phủ thế lực khắp nơi hiện tại trên cơ bản đều đã gia nhập t h ụ c trung minh để cầu che chở nguyện ý đầu nhập vào thượng quan thị tộc rửa vì chỗ rửa cũng không phải số ít lao phu cũng đều đã trong bóng tối tiếp nhận bồi dưỡng nhà tuyến bất quá vẫn là trước đó nói tới như thế vẫn là cái kia hai nhà thế lực mong muốn tranh đoạt m ì n h chủ vị trí nếu không phải đều có khắc chế suy nghĩ chỉ sợ đã bắt đầu giáo thủ trước đó thượng quan t i ế t hồng liền từng bẩm báo qua trần liên chuyện này cũng bị hắn một mực nhớ nhung ở trong、lòng. trong h c t u thua nhiều, quan quá n trình đông cùng triển không tính thượng dương cường g giả thể thế tại thục thục tây, phát triển thế lực không nhiều, tính cả quan thị tộc, có thể có hóa dương cường giả vậy bất quá bấm tay thôi. t r hóa lực lực cả có có xa vậy bấm mà mà số mà thôi. Trong đó liền lấy thần hỏa tông cùng thiên thủy môn cường đ ạ i nhất vậy nhất là không hợp song phương ân đoán thậm chí có thể truy tố đến mấy trăm năm trước tông môn mới lập thời điểm đương nhiên sẽ không cho phép hứa mình khuất tại tại đối phương phía dưới thêm nữa thực lực tổng hợp đều so thế lực khắc cường một đường vậy sinh ra minh chủ tâm tư cái này rất bình thường nếu là không có lời nói ngược lại là không đúng nói một câu thần hỏa tông cùng thiên thủy môn bên trong người mạnh nhất đều la luyện thần cường già tối đỉnh lại thọ nguyên còn có không ít có hy vọng dương thần lần này nghĩ đến cũng là muốn dựa vào t h ụ ộ c trung minh lực lượng một lần đột phá hôm qua thiên thủy môn môn chủ dương hiến phái người đưa tới mật tín cùng một viên thủy nguyên châu hy vọng lao phu có thể tại ngày mai đại hội thời điểm ủng hộ thiên thủy môn thường vị thần hỏa tông tông chủ hồ dung cũng kém người đưa tới hứa hẹn nó i chỉ cần thượng quan thị tộc ủng hộ hắn đợi đến ngày sau t h ụ ộ c trung minh chính thức thành lập lao phu nhưng vì phó minh chủ còn có những người khác sao hai cái luyện thần đ ỉ n h phong trần uyên hiện tại phất tay nhưng diệt thực sự để không nổi quá nhiều hứng thú nếu không phải thượng quan thị tộc tạm thời không cách nào ngăn chặn toàn bộ t h u ộ trung thế lực khắp nơi hắp Thế lực khác lực người ợ c l này tên là chu hoài năm mươi năm trước tại tục trung danh vọng rất cao cưỡng chế không ít thế lực tục truyền có đột phá dương thần hy vọng chỉ bất quá về sau đắc tội nam châu đông sơ cốc từ đó biến mất không còn tam tích lần này hư hư thực thực hiện thân tục t h ú n g cũng là một tên tình địch còn gì nữa không tạm thời có uy hiếp cũng chỉ có cái này chút trần n g u y ê n nhẹ gật đầu mở miệng nói cái kêu các vị liền đi về trước nghỉ ngơi đi những người này còn không đáng đến tốn công tốn sức bá phụ cho dù chuẩn bị thượng vị thuộc trung minh minh chủ vị trí liền tốt cái này thượng quan thiết hồng nhìn thoáng qua trần n g u y ê n hơi hơi gật đầu nói t ố t giải r ắ c biên cương vạn nấm m ổ nhất tướng công thành vạn tuất khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm s ú n g định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lộ chương sáu trăm bảy mươi ta làm minh chủ ai có nghi nghị hôm sau sáng sớm kết minh sự tình đã tại thuộc trung có đại thế tại kiến thức đến thuộc tây động tĩnh cùng thuộc sơn chi chiến hậu cơ hồ tất cả lên được mặt bản thế lực đều muốn tìm kiếm một cái đáng tin chỗ dựa để cầu tại sắp đến trong loạn thế tìm cái yên tĩnh mà thần hỏa tông cùng thiên thủy môn thì là muốn lấy đầu này chủ vị trí điều khiển một phương bọn hắn ý nghĩ kỳ thật cùng thuộc tây minh tam tuyệt môn vạn kiếm sơn nhóm thế lực không sai biệt lắm tự biết bằng bọn hắn chút thực lực ấy muốn lấy thiên hạ không có một chút hy vọng đăm chiêu suy nghĩ bất quá là treo giá đợi đến đại thế cùng một chỗ lại tìm cái chân chính chỗ dựa liều một phen kẻ gia tâm rất nhiều nhưng xứng với phần này mà thực lực lại rất ít chí ít cũng phải có được một vị dương thần chân quân t ỏ a c h ấ n mới có thể cắt cứ một phương có được tiên nhân t ỏ a c h ấ n hoặc là tiên nhân nội tình mới dám sinh ra chân chính đem tư mã ra thay vào đó suy nghĩ chính là rõ ràng điểm này c h â n liên mới một mực tại ở nút lôi kéo minh hữu xây dựng thêm thế lực thậm chí cho dù là quanh thân chân quân đã siêu số lượng một bàn tay về sau hắn mới dám có lực lượng là ậ b ả n trên đời người thông minh k h ít không có cái này một phần cẩn thận cũng không xứng đi đến cao vị một buổi sáng sớm rất nhiều thế lực liền tiến vào thiên dương sơn có thế gia t ổ n trưởng có giang hồ tống chủ vậy nổi danh môn về sau bọn hắn rất nhiều người vậy đều muốn nhìn một chút thục trung minh rốt cuộc hoa rơi vào nhà nào thượng quan thị tộc tử đệ bị điều động đón khách cho dù là thượng quan ngự bực này thiếu tộc trưởng cũng không ngoại lệ đương nhiên có thể bị hắn nên đón người địa vị bình thường vậy đều không thấp chỉ ít đều là thực đ à n cảnh tông sư về phần hóa dương cảnh chân nhân thì là từ tộc trưởng thượng quan thiết hồng tới đón tiếp thượng quan h u y n h người còn chưa đến âm thanh lại tới trước một thân lấy trung niên áo b à o xanh nam tử từng bước một từ trong hư không mà đến phía dưới đi theo không ít đệ tử những đệ tử này vậy cơ hồ đều là một bộ lam sam trước ngực khắc vẽ lấy mấy đạo gọn sóng ngoại trừ thượng quan thị trong giang hồ có được không ít danh vọng bên ngoài nó thế lực cũng không yếu nếu là có thể đạt được hắn ủng hộ thuộc trung minh minh chủ liền có hy vọng cho nên hắn mới hội đưa lên gì bảo nếu không phải thượng quan ngự đã có hôn nước mang theo hắn thậm chí đều muốn đem ấu nữ gà cho hắn thông gia dương minh thượng quan thiết hồng nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười dương hiến trầm rãi rơi đ ừ n g đến nó trước người hai trượng khoảng cách đông nhiên truyền â m nói trước đó tặng quà thượng quan huynh còn hài lòng thủy nguyên châu chính là không nhiều lắm đến linh vật tại hạ rất là vui vẻ thượng quan thiết hồng ha ha một cười ánh mắt bên trong vậy lộ ra một vòng vẻ hài lòng vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi a bốn dương hiến trong lòng vui mừng tiếp tục hỏi vậy tại hạ trước đó nói tới sự tình dương huynh yên tâm người ta tương giao tâm đầu ý hợp tại hạ tất nhiên ha ha thượng quan thiết hồng lời nói không nói tận bất quá ý nghĩa nghĩ đã biểu lộ ra dương hiến cho là hắn muốn giúp đỡ chính mình trong lòng càng là vui vẻ liên tục gật đầu đang tại hai người truyền âm thời khắc trong hư không một vòng đỏ thấm vét qua chân trời một thân lấy trường bảo màu đỏ thám ông l á o tóc xám vậy c h ư ớ c mắt là tới dương hiến hai người ngẩng đầu nhìn lên thượng quan t h i ế t hồng lộ ra dáng tươi cười dương hiến thì là lạnh h ừ một tiếng bởi vì người tới chính là hắn đối thủ một mất một còn thần hỏa tông tông chủ hồ dung miệng một tay khống hỏa chi thuật có một không hai thuộc chung càng là hắn kinh địch cho dù là hắn vậy không có năm chắc có thể đánh bại hắn có thể nói là một vị chân quân phía dưới cừng giả thượng quan minh đã lâu không gặp hồ dung không có phản ứng dương hiến ánh mắt nhìn thẳng thượng quan thiết hồng ha ha hồ huynh phong thái càng hơn trước kia thượng quan thiết hồng vậy cực kỳ k h á c h khí liếc qua dương hiến hồ dung khỏe miệng khẽ nhúc ních c h u y ề n ông nói hồ mỗi trước đó nói chuyện câu câu là thật thượng quan huynh cảm thấy thế nào chỉ cần minh chủ vị trí kết thúc thượng quan huynh lập tức liền vì phó minh chủ địa vị đều ở hồ mộ phía dưới dễ nói dễ nói bốn hai vị trước hết n g ư ờ i tiến lại mấy vị đạo hưu đến đây đại hội liền bắt đầu như thế nào thượng quan thiết hồng mở miệng cười nói、Tốt. hồ dung nhẹ gật đầu cấp tốc tiến vào thượng quan thị tộc nơi đóng quân bên trong dương hiến hai mắt hướng về phía thượng quan thiết hồng nhẹ gật đầu vậy theo sát phía sau không bao lâu còn lại mấy vị thuộc trung đỉnh tiêm thế lực môn chủ đến nơi đây thượng quan thiết hồng liền tùy theo đi vào đại điện thuộc trung đại hội nói là đại hội kỳ thật chẳng qua là một trận thương nghị mà thôi bất quá cũng không phải ai đều có thể vào điện chí ít cũng phải có thiên đan tu vi mới được về phần cái khác thì là cần phải ở bên ngoài chờ l ấ y chờ đợi thương nghị tốt minh chủ xuất hiện không khác thực lực liền là địa vị liền thiên đan đều không đạt được không có tư cách cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị đại sự như thế tuy có người trong lòng không tam lòng nhưng vậy không dám ở nơi này loại trường hợp phát biểu ý kiến không phải t u y tiện một vị hóa dương chân nhân cũng có thể làm cho bọn hắn chịu không nổi thượng quan thị tộc đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại điện tự nhiên là cực kỳ rộng rãi có tư cách tiến vào đại điện người tính cả thượng quan thiết hồng hết thệ vậy bất quá s o n g trường số lượng mà thôi trong đó năm vị hóa dương chân nhân năm vị thiên đan tông sư chiến trận so với t h u c tây minh ít đi rất nhiều thượng thủ vị trí không người đi ngồi minh chủ không có quyết đi ra trước đó vậy không người nào dám làm tay trái vị trí bị thần hỏa tông tông chủ h ồ dung chiếm cứ bên phải vị trí thì là bị hắn đối thủ một mất một còn thiên thủy môn môn chủ dương hiến chiếm cứ thượng quan thiết hồng thì là ở tay trái vị thứ hai về phần cái khác thiên đan tông sư thì là ở dưới tay các loại đến đại điện chi cửa đóng lại bên trong liền lâm vào yên tĩnh ở trong thượng quan thiết hồng với tư cách chủ nhà chậm rãi đứng dậy mặt hướng mọi người tại đây nói hiện hôm nay thiên hạ dung chuyển không nớt trước có lương sơn chi chiến sau có thục sơn chi chiến toàn bộ phương nam đều không yên ổn thế lực khắp nơi p h o n trào không chừng ngày nào đó liền hội thiên hạ đại đoạn là lấy chúng ta liền cố ý kết minh ngày sau cộng đồng tiền thối nói xong lời xã giao về sau hắn tiếp tục nói ở đây các vị đều là thuộc chung danh môn kết minh một chuyện tuy tốt nhưng minh chủ vị trí lại đều muốn tranh gần nhất các vị cũng đều biết vụ trộm sát phạt không ngừng lao phu trong lòng không đành lòng liền muốn lấy mời chư vị tới đây thương lượng ra một cái điều lệ rốt cuộc do ai đến ngồi cái này thuộc chung minh minh chủ vị trí phía dưới mấy người cùng nhìn nhau giao lưu nhưng không có một người phát biểu thân hỏa tông tông chủ là cái bạo tính tình gặp này nói thẳng minh chủ vị trí căn hệ trọng đại tự nhiên từ thực lực người mạnh nhất đặc nhiệm lao phu bất tài nhưng vậy có một chút chút danh mỏng cố ý lúc này các vị cảm thấy thế nào ánh mắt của hắn nhìn chung quanh phía dưới ít có người dám cùng chi đối mặt thiên thủy môn môn chủ gặp đây cười lạnh một tiếng minh chủ vị trí khi từ tài đức vẹn toàn người đảm nhiệm như thế mới có thể dẫn đầu ta thuộc trung giang hồ tại trong l o ạ n thế tìm một con đường sáng ngươi hổ dung tính tình bạo ngược an giám cư này lại vị dương hiến ngươi hẳn là muốn muốn tìm cái chết nếu không phải là cảm thấy bản tọa chi nào giết không được ngươi hồ dung hơi meo mắt lại một vòng nguy hiểm khí tức chậm rãi sinh ra bản tọa chi kiếm cũng chưa hẳn bất lợi đánh với ngươi một trận lại có sợi hai người trực tiếp tranh phong tương đối đại hội vừa mới bắt đầu liền có động thủ suy nghĩ mà còn lại thế lực thì là không có người nào mở miệng tựa hồ là muốn nhìn bọn hắn đánh một trận thượng quan thiết hồng lại chậm rãi l ắ t đầu đi tới trong hai người ở giữa cười nói hôm nay chỉ vì trao đổi nếu là đậu thủ hạ không tổn thương hòa khí thượng quan huynh nói có lý dương hiến nhàn nhạt một cười nhìn nắm người tiếp tục nói ngũ đại thế ra gia trên giang hồ danh vọng rất cao thượng quan huynh cũng là h i ể n danh truyền xa theo ý kiến của ngươi ai có thể ngồi người minh chủ này vị trí hồ dung vậy nhìn chằm chằm thượng quan thiết hồng nói đúng vậy à Lão Phu vậy ân minh minh ừ nghe thấy thượng quan thiết hồng câu nói này dương hiến cùng hồ dung sắc mặt lúc ấy liền có biến hóa ẩn ẩn có chút tức giận cảm thấy mình giống như bị l ã o hồ ly này bớ bỡn trong đại điện những người khác cũng theo đó giật mình đưa mắt nhìn sang thượng quan thiết hồng muốn nghe xem nhìn hắn có cao kiển ến gì nếu là khó mà nói chỉ sợ thậm chí đều có thể sẽ gặp phải dương hiến liên thủ với hồ dung gia công cái kia thượng quan huynh liền nói một chút ai mới là thích hợp nhất thí sinh không sai nói một chút đi dương hiến hồ dung hai người giọng điệu đều có chút lạnh leo gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan thiết hồng tùy thời đem chấn áp tại chỗ gian đe ngũ đ ạ i thế ra tên tuổi mặc dù lớn nhưng cũng chỉ là bị thổi lên thôi ngoại trừ cổ ra, ai có tư cách hùng cứ một phương thượng quan thị tộc bốn bọn hắn cũng không sợ thượng quan t i ế t hồng mặt không đổi sắc chậm dãi nói lao phu cho rằng có thể là minh chủ vị trí người bốn có thể là minh chủ vị trí người không chỉ cần phải danh vọng vẫn phải có được che đậy hết thể thực lực mà bản tọa liền là nhân tuyển tốt nhất thượng quan thiết hồng lời còn chưa dứt liền bị một đạo k h à n k h à n âm thanh đánh gãy ai tại nói b ậ y làm c à n hồ dung cùng dương hiến lập tức giận dữ ánh mắt chuyển hướng thanh â m nơi phát ra còn lại trong đại điện cường giả cũng theo đó đem ánh mắt chuyển đi chỉ gặp ngồi tại phía sau cùng một cái áo vàng lão giả chậm dại đứng dậy hoàng thăng ngươi lão giả này không phải là muốn chết phải không hồ dung toàn thân khí thế trong nháy mắt bạo phát hướng phía cái kia áo bảo màu vàng lão giả che đậy mà đi trong mắt có phần có trêu chọc chi ý hoàng thăng bất quá là một g i á n mua thiên đan tông sư mà thôi tông môn thế lực thậm chí ép không được một chút thực đan cảnh giới v õ giả cũng chính là dựa vào nó không tên tục nhìn mới có thể nhập điện thương thảo minh chủ sự t ì n h nhưng k h thật ai đều không có đem hắn để vào mắt cũng không có hắn nói chuyện tư cách hiện tại mở miệng hoàn toàn liền là đang tìm chết những người khác cũng đều là như thế nhìn nhưng bốn ngoài tất cả mọi người dự liệu là luyện t h â n đỉnh phong tu vi hổ dung khí thế căn bản là không có cách ngăn chặn hoàng thăng thậm chí hơi trở ngại một cái đều không được ở trong sân đại đa số người ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi phán phất là gặp được cái gì thiên cổ kỳ văn bình、thường. một cái giả nua tiên h đan thế mà mạnh mẽ chống đỡ luyện thần chân nhân khí thế đơn giản không thể tưởng tượng nổi người rốt cuộc là ai dương hiến tùy theo quát hỏi nói ta là ai hoàng thăng ha ha một cười trung khí mười phần trên đầu tóc trắng cấp tốc c h ố c ra trên thân áo bảo vệ đang biến hóa nguyên bản còn xuống thân thể dần dần để bạn bất quá trong chốc lát hoàng thăng liền đổi một bộ gương mặt hình thể c ư ờ n g tráng dưới hàm không cần đỉnh đầu không cách nào một đôi mắt sáng ngời có thần trói mắt bật hồn người người là bốn chu hoài có người nhận ra nó thân phận lập tức hít vào một n g u ồ khí lạnh thượng quan thiết hồng n h n g mày nhưng t h ủ y theo lại khơi gợi lên một vòng cười nhạt lặng lặng nhìn đối phương hắn sớm có suy đoán đồng thời đã báo cho trần u y ê n người này không đủ gây sợ ngươi không phải đã chết rồi sao dương hiến c a o mày hỏi h ồ dung cũng là một mặt vẻ kiếp rẻ hiện ra chân thân chu hoài khe cười một tiếng muốn giết ta đông sơn q u ố c cũng không có thực lực này hoàng thăng lào thất phu này đã sớm vất lạc những năm này bản tọa liền vẫn giấu kín ở tại bên trong tâm môn vốn muốn đột phá dương thần tái hiện ra chân thân cùng đông sơn cốc tính sổ sách không nghĩ tới thế mà bị các ngươi làm ra một cái cái gì thục trung minh ha, ha. ngược lại là có phần hợp ta tâm ý xem ra truyền n g ô n không sai ngươi xác thực tại thục chung hiện thân có người trầm giọng nói rất rõ ràng biết được tin tức này cũng không chỉ thượng quan thiết hồng một cái chẳng qua là giết mấy cái đông sơn cốc đệ t ử thôi không nghĩ tới các ngươi tin tức ngược lại là còn cực kỳ linh thông chu hoài lắc đầu chu hoài thực lực ngươi tuy mạnh nhưng bản tọa cũng không phải dễ cùng h ạ n g người muốn ngồi cái này thuộc trung minh chủ vị trí trước đánh bại bản tọa hồ dung trầm giọng nói không sai muốn ở cao vị t r ư ớ để chúng ta tâm phục mới được bất quá dương mộ cũng muốn khuyên ngươi vài câu đông sơn cốc một mực đều muốn giết người tốt nhất vẫn là rời đi tục h trung đi miễn trò t r e o chọc thái họa dương hiến trực tiếp mở miệng uy hiếp đông sơn cốc chính là nam châu đại tông có dương thần chân quân tòa c h ấ n cũng không phải một cái nho nhỏ chu hoài đủ khả năng địch n ổ i bất quá chu hoài nhưng không có hủ đến thản nhiên nói muốn giết ta đông sơn cốc còn làm không được các người hai cái thực lực so năm mươi năm trước ngược lại là tiến bộ không ít nhưng lao phu khổ tu năm mươi năm cũng không phải bạch tu đã sớm thăm dò đến dương thần c h i cảnh tùy thời đều có thể bước vào đi vào đến lúc đó chính là trả thù đông sơn cốc thời điểm ha, ha. các người hai cái kỳ thật thật cũng không bình thường có thể trong loạn thế này phụ t a ta hiện tại bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội cùng lên đi hắn nhìn thẳng dương hiến cùng hồ dung nói ra tốt vậy bản tọa liền thử một lần ngươi chất lượng hồ dung lạnh hư một tiếng trực tiếp đậu thủ một cổ mánh liệt hỏa diễm trực tiếp bạo p h á t h ư ớ n g p h í a c h u h ủ m i bao p h ụ tới một mực có chút kiên kỵ hắn thanh danh dương hiến cũng theo đó đậu thủ há m i ệ n g chính là một đạo thần kiếm bạo phát mà thượng quan t h i ế t hồng cùng mấy cái hóa dương chân nhân thì là lập tức đậu thủ vững chắc bù phía miễn cho thật đem đại điện này đánh nát đ nếu không lời nói bọn hắn cũng không dám đi cản đối mặt hồ dung liên thủ với dương hiến thăm dò chu hải mặt không đổi sắc bước ra một bước một cổ mánh liệt khí thế bao phủ toàn thân tiếp theo quét sạch toàn bộ đại điện Chấn. Chu trực cường cửa trực cùng như miệng ngầm thiên hiến bình thường,、chu、Hoài một tiếng ngông ra, đại điện tựa như tinh thanh nháy phá không thần hư không. miệng ngầm tiếng ngông điện lớn trong trong điện ngọn ngưng bên trong Tựa một tựa tiếp mắt ít tiếp kết tại ra, lửa kia âm đem kiếm đại đại xảo, Vậy vỡ số. trong điện hoàn toàn yên tĩnh ngắn ngủi trong n g a y mắt chu hoài liền phá đi bọn hắn thủ đoạn thực lực không thể bảo là không kinh người đây vẫn chỉ là thăm dò mà thôi nếu là làm thật một k í c h giao thủ xuống tới toàn bộ đại điện đều phải ẩm vang sụp đổ trong điện mọi người vẻ mặt khác nhau chu hoài nhưng thủy trung khí định thần nhàn nhìn thẳng dương hiến cùng hồ dung nói như thế nào cần phải chân chính đánh một trận đối mặt chu hoài lời nói hồ dung cùng dương hiến sắc mặt đều khó coi cũng không trả lời vừa rồi mặc dù chỉ là thăm dò nhưng chu h o i vậy rõ ràng không hề động thật sự tùy tiện liền phá đi hồ dung tu hành thiên địa dị hòa c n gặp hai người không nói gì chu hoài chắp lấy tay từng bước một hướng về phía trước đi đến vừa đi vừa nói chuyện các người hai cái thực lực xác thực rất mạnh dị hỏa phương pháp nhưng thiêu đốt thiên địa trong miệng thần kiếm càng là đủ để kiếm trạm chân nhân khổ tu mấy chục năm chưa chắc không thể dòm ngó dương thần chi cảnh chỉ bất quá hiện nay mong muốn thắng qua lao phu còn kém một chút tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có cái khác b i ế n số hiện tại nếu như các ngươi hai người nguyện ý thần phục t h ụ c trung minh nhưng thiết lập hai vị phó minh chủ vị trí từ hai người các ngươi làm đường người ta ba người cùng nhau trong loạn thế này xông ra một mảnh thiên địa uy áp tục châu cũng được bản tọa không bằng ngươi không lời nào để nói h ồ dung tính tình mặc dù vội vàng sao động nhưng cũng là biết tiến tối người dứt lời về sau chậm rãi ngồi xuống、Tốt. dương hiến liếc mắt nhìn chằm chằm chu hoài cũng theo đó ngồi xuống t h ư ợ các vị nghĩ i như o c i Hoài lườm m Chu thế không i tục nào chu hải thì là đi người đến đám p quật khởi mạnh mẽ hồ dương hai người cũng không thể cản bọn hắn lại có thể thế nào đang chuẩn bị mở miệng đáp ứng nhưng tùy theo liền có một đạo kinh khủng đến cực điểm khí thế trong nháy mắt che đậy toàn bộ đại điện cái kia to lớn khí thế để chu hoài đều sắc mặt đại biến nói thầm một tiếng không tốt mong muốn thoát đi, chỉ là đại bộ phận áp lực đều là hướng về phía hàn đến căn bản tránh không ra chỉ có thể cương tại chỗ sau đó đám người liền nhìn thấy nguyên bản thượng thủ vị trí thình l i n h ngồi lên một cái thân mặc mạ vàng áo đen nam tử trẻ tuổi hơi có vẻ lười n h á c nhìn xuống đám người quỳ xuống hắc bảo nam tử dỗi ra một cái tay chu h o i thân sức ép lên lại lần nữa bảo tăng ánh mắt hoảng sợ muốn phải thoát đi lại tại kinh khủng dưới áp lực một chút xíu quỳ gối đ chu hoài hai đầu gối quỳ xuống đất quanh thân gân c ố t vỡ vụn thuộc trung minh chủ cường giả cư chi bản tọa hiện cư lúc này các loại ai có nghi nghị trần u y ê n ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống trong điện đám người thản nhiên nói giải rác biên cương vạn nấm mồ nhất tướng công thành vạn b ố t khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lồ chương sáu trăm bảy mươi một nhất thống tộc châu mặc dù bị làm dối loạn ban đầu lúc kế hoạch bất quá hắn phản ứng vẫn là rất nhanh cái thứ nhất trực tiếp cho thấy thái độ có hắn dẫn đầu mấy người còn lại vậy đều mở miệng phụ h o ạ a tại trần u y ê n cưỡng chế phía dưới đám người tự giắc vẫn là thành thật một chút tốt rất nhanh trong đại điện liền chỉ có ba cái người không có tỏ thái độ một cái là trên mặt đất quỳ chu hoài mặt khác hai cái thì là dương hiến cùng hồ d u n g bất quá bọn hắn vậy không do dự quá nhiều đứng người lên không người nói gặp qua minh chủ trước đó bọn hắn đã bị chu hoài đánh không có nhuệ khí hiện tại chu h o i đều bị chấn áp tự nhiên rõ ràng mình bao nhiêu c h ấ lượng căn bản không có lá gan đi trực tiếp phản、kháng. dù sao thần phục a i không phải thần phục đâu không thể nói trước còn có thể trộn lẫn cái phó minh chủ đương đương ai làm minh chủ không quan trọng chỉ cần có thể khi phó minh chủ liền tốt rất tốt xưa nay kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt xem ra các vị đều là hiếm có t u ấ n kiệt nhưng bản tọa đảm đương thuộc trung minh chủ một chuyện can hệ trọng đại không thể tiết lộ vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất vẫn là muốn tại các vị linh đài bên trong k h á t xuống cơm chế đợi đến bản tọa chân chính lộ rõ chân thân về sau lại vì các loại giải trừ cái này bốn lời vừa nói ra ở đây người liền có chút không tình nguyện tôn hắn v ì minh chủ đều có thể tiếp nhận còn có thể có cái chỗ dựa chỉ khi nào linh đài bên trong bị hạ cầm chế vậy thì tương đương với trực tiếp bán mạng thật sự là được không búng mất đại nhân việc này có thể hay không thương nghị nghĩ đến các vị vẫn không rõ một sự thật các ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả t h u ậ n ta thì sống nghịch ta thì chết hiểu chưa trần u y ê n khẽ cười nói mời l ạ i nhân hạ cầm chế thượng quan thiết hồng lại là cái thứ nhất đứng ra một mặt thần phục chi ý trần u y ê n vậy giả vờ giả vịt ở trên người hắn điểm mấy lần tiếp lấy ánh mắt quét về những người khác một tên hóa dương thật người trong lòng không muốn bị hạ cầm chế tại trần u y ê n ánh mắt quét lượng qua đến thời điểm trong nháy mắt thiêu đốt nguyên thần mong muốn ngự không rời đi nơi đây nhưng trần u y ê n tự hồ lại là sớm coi đ ó n trước c h ầ m rãi ngâng lên một ngón tay đ i ể m ra h á n hóa dương chân nhân vậy mà trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ từ phía dưới từng khối bạo thành huyết vụ trong mắt vô cùng hoảng sợ vội vàng hét lớn đại nhân trần đại nhân tại hạ nhất thời hồ đồ n g u y ệ n ý bông ra linh bốn nhưng vô luận hắn như thế nào cầu xin tha thứ trần liên thủy trung cũng không có g i n g tay ngắn phút chốc ở giữa nó nhục thân liền triệt để mẫn diện chỉ để lại nguyên thần cũng bị một chỉ điểm diện trần liên là thật dám động thủ lại không chút do dự thượng ấ y hắn h n thế khuyết, trong tràn tình thần thị Trần t không nhao nhao không phục, linh đài, mặc cho trần khắc xuống cầm chế. quả nguyên nguyện biểu nguyện buông Nguyên xuống bản đầy mấy còn lòng người, người mặc cầm ra đài, ư ý quan t ộ c trưởng giao cho ngươi cùng thục tây minh một dạng trần u y ê n cũng không quá nguyện ý phân tán mình lực lượng đi tới cái gì cơm chế giao cho những người khác xử lý càng thêm tốt mà hắn cùng thượng quan thiết hồng đủ loại thái độ cũng bị đám người suy nghĩ rõ ràng nguyên lai thượng quan thiết hồng sớm đã là trần liên người lúc này mới đem bọn hắn mời tới nơi đây chính là vì một mẹ hốt gọn lao giả này đơn giản bốn đáng chết mấy người trong lòng giận mắng trên mặt cũng không dám biểu lộ cái gì n h a từ hôm nay trở đi thượng quan tộc trưởng chính là thuộc trung minh thay mặt minh chủ giữ môn chủ cùng hồ tông chủ vẫn là phó minh chủ thay ta quản tốt thuộc trung nơi về phần sự tính khác sau đó tự có thượng quan tộc trưởng truyền đạt hắn nói tự nhiên là để thuộc trung thế lực khắp nơi tự nguyện hiến cho ra một nửa tu hành tài nguyên có trong linh đài cấm chế trần liên cảm giác đến bọn hắn hẳn là hội cực kỳ vui lòng là cần tuân minh chủ tri mệnh đã bị k h ắ x u ố n g cấm chế đại điện đám người cũng chỉ có thể nhận m ệ n h theo trần l u y ê n ra lệnh một tiếng bọn hắn những môn chủ này tộc trưởng liền nối đuôi nhau mà ra chỉ là so với vừa mới bắt đầu tiến vào đại điện lưu hành một thời phân so sánh ngoại trừ thượng quan thiết hồng bên ngoài trên cơ bản toàn bộ đều là một bộ sa suất tinh thần trạng thái c ử a đại điện dương hiến nhìn về phía thượng quan thiết hồng cười cười thượng quan minh thủ đoạn cao cường a bọn hắn chỉ biết là thượng quan thiết hồng đích nữ thượng quan hồng cùng trần u y ệ n quan hệ rất sâu tựa hồ là nó thiết thất nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thượng quan thị tộc đã thần phục tại trần u y ệ n dưới chân để dương phó minh chủ chê cười. Thượng quan thiết hồng cùng lúc trước nên tiếp bọn hắn tiến vào thượng quan thị tộc thời điểm như lúc một dạng bên trong đại điện đám người đi ra ngoài về sau liền chỉ còn lại có trần h u y ê n cùng chu hoài hai người trần h u y ê n thần nhiệm k h ẽ động chu hoài thân sức ép lên liền như thủy t r i ệ u bình thường rút đi mà cảm giác được trên thân nhẹ nhõm về sau hắn phản ứng đầu tiên liền là động thủ giết trần h u y ê n nhưng không đợi hắn động thủ liền nghe được trần h u y ê n thanh â m muốn chết liền động thủ đi chu hoài bước chân cứng lại mặt lộ do dự nhưng sau đó lại thở vào một cái so với khóc nhục hắn càng nhiều vẫn là không muốn chết ánh mắt nhìn chằm chằm trần u y ề n hỏi ngươi muốn làm cái gì thân phục hoặc là chết chọn một ta người bốn chu hoài cắn răng rất muốn mắng đi ra nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được chu mỗi từ đó về sau nguyện ý đi xa tục h châu không quay lại trả trần đại nhân có thể hay không mở một mặt lưới thả ta một con đường sống sinh lộ đã cho ngươi chỉ nhìn ngươi lựa chọn như thế nào thôi ngươi như thế làm được ta nhận lấy ta chẳng lẽ không sợ ta phản bội ngươi chi tính mạng đều là tại ta một ý niệm vì sao muốn sợ trần n g u y ê n cười cười không để ý chu hoài nhắm hai mắt nói khẽ đại trượng phu tình nguyện đứng đấy chết vậy không quỷ xuống sinh trần đại nhân động thủ đi có thể chết trong tay ngươi Vậy không trần í n anh danh. h chú thế làm mổ một đục Tốt. t u y ê n nhẹ gật đầu chậm rãi nâng lên một ngón tay vừa muốn điểm ra đã thấy chu hoài đột nhiên mở mắt thấp giọng nói đại nhân vì sao không khuyên nữa một khuyên cho hắn cái bậc thang cũng liền hạ nhưng vừa mới ngay trước nhiều người như vậy mặt bị một t r ư ờ n g c h â n áp hắn thật sự là trong lòng không dễ chịu trước đó lời nói cũng chỉ là muốn cho trần u y ề n quý tài mà thôi không nghĩ tới đối phương thế mà không chút do dự thật sự là có chút ra ngoài ý định kẻ này không nói v õ đức trần liên lông mày nhữ lại giọng điệu bình thản nói ra bản tọa dưới tay lại không thiếu ngây một cái luyện thần định phong không có gì tốt đáng tiếc tự nhiên vậy không cần thiết thuyết phục cái gì chu hoài đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào t a m bốn thấy người này có quy hàng chi ý trần u y ê n suy nghĩ một chút tiếp tục nói ngươi cùng nam châu đông sơn q u ố c có thủ vừa vặn bản tọa vậy nhìn nó không vừa mắt như vậy đi ngươi nếu là nguyện ý làm việc cho ta ngày sau bản tọa có thể giúp ngươi d i ệ t đông s ơ n q u ố c như thế nào đang tại chu hoài do dự q u ỷ cái gì tư thế tương đối tốt thời điểm trần u y ê n bỗng nhiên nói ra câu nói này hắn không do dự chút nào liền vội vàng không người cúi đầu nguyện vị đại nhân thúc đẩy cấm chế mời đại nhân hạ cấm chế đi bất quá thuộc hạ đang tại lĩnh hội dương thần c h i đạo nếu có cấm chế chỉ sợ có chút trở ngại vậy ngươi liền lập xuống tâm ma huyết t h ể đi mặc dù không cần mạng ngươi nhưng ngươi muốn rõ ràng một điểm phản bội bản tọa thiên hạ mặc dù lớn lại vĩnh viễn không có người dùng thân n ơ i trần uyên k h o á t khoác tay cảm ơn đại nhân chu hoại thở dài một hơi đây cũng không phải lừa gạt trần uyên tình huống trước mắt xác thực như thế một khi lập xuống cấm chế hắn nguyên thần liền có trở ngại độ bất quá dương thần lối tiếp về sau liền từ ngươi đến vụ tá thượng quan tiếp hồng đem thục chung cho bản tọa có tốt đại nhân yên tâm chu h o i t trần uyên chính là cơ bản thống nhất toàn bộ thuộc châu thuộc tây có thuộc tây minh thuộc trung có thuộc trung minh thuộc đông nơi có thuộc sơn trấn áp hiện tại mặc dù là bị chia làm ba bộ điểm nhưng chỉ cần trần uyên ra lệnh một tiếng liền có thể triệu tập toàn bộ thuộc châu lực lượng tầng thứ này đã không kém gì b ắ c lương vương ngụy tân phong cùng trấn nam vương nam cung liệt cho dù là sư vương vậy dư x à i mấy năm t í c h xúc một khi bộc phát hiện nay trần uyên rốt cục có tranh bá thiên hạ tư cách đáng nhắc tới là thuộc châu quan phủ p h ư ơ diện trần uyên đã toàn quyền giao cho lô nhân nghĩa đi làm chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian liền đem chọn cái thuộc châu quan trường quét sạch một bản t u ầ n thiên ti thần phục người sinh người không phục chết quan phủ phương diện vậy trên cơ bản hoàn toàn k h ô n g chế đổi lại mình người quân đội phương diện vậy một dạng mà sở dĩ có thể thuận lợi như vậy cách không ra triều đình rút lui phương nam cái này một chính sách có kiến thức người đều biết thiên hạ nhanh sẽ đại loạn tự nhiên đến tìm chỗ dựa trần n g u y ê n tại ngoài sáng bên trên mặc dù không phải rất mạnh nhưng cũng không thể coi lại yếu đáng giá người đầu nhập vào tính cả huyết châu hai phủ cùng thanh châu ba phủ nơi nói trần n g u y ê n có được một châu nửa cương vực cũng không vì qua trước mắt cái khác chuẩn bị không sai biệt lắm đều đã hoàn thành tính lợi thiên hạ đại loạn đã đến t h ụ c trung phương diện giao cho thượng quan thiết hồng trần u y ê n vẫn là cực kỳ yên tâm có thượng quan hồng tầng này mối quan hệ lại thêm chu hoại ở một bên nhìn xem hắn tin tưởng vị này tiện nghi nhạc phụ càng thêm tức thời đương nhiên liền xem như hắn phản loạn trần u y ê n hiện tại vậy không sợ chút nào đại thế tại hắn ưu thế tại hắn cho dù là gia điểm tình huống gì cũng có thể tùy thời trấn áp hiện nay duy nhất khiếm khuyết vẫn là trần u y ê n tự thân bản thể thực lực mặc dù hắn tu hành tốc độ đã rất nhanh thậm chí là dùng kinh người để hình dung đều không vĩ qua nhưng vẫn là kém một đường hắn tự giác có thể địch nổi trí tôn thiên bảng trước hai mươi ngoại trừ triệu đan thanh bên ngoài bất lu nhưng so với trước mười cái kia chút tuyệt thế chân quân vẫn là kém một đường cái này một đường là lật trời cũng là nhất định phải vượt tới khoảng cách lại là tại thiên hạ đại loạn trước đó nhảy tới chỉ có đứng tại giang hồ tuyến đầu hắn mới có thể càng có niềm tin đi mặt đối với bất kỳ người nào triều đình giang hồ bắc man linh sơn còn có phía nam yêu thú cái này chút quân địch tựa như là một toàn đồi lớn đặt ở hắn trên sống l ư n g mặt mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem lật đổ chỉ t i ế c nhân sinh không là tiểu thuyết không phải nói lật đổ liền có thể l ậ đổ hắn nhất định phải có được lực lượng cho nên hắn mới sẽ ở thục sơn tu dưỡng thương thế liền thang sơn đều không quản cho nên hắn mới hội lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h c h ấ n áp thục chúng tất cả giang hồ thế lực chính là vì đi đoạn hồn cốc lấy đi cơ duyên những phe khác đều có người tại kiềm chế không chế hắn vị này chủ thượng ngược lại là thanh nhàn cũng là khó được tốt cơ hội là lấy c h ấ n áp thục chung cho nên thế lực về sau trần u y ê n không có tiếp nhận thượng quan thiết hồng cùng lưu trấn tông đám người mời cũng không có nhìn xem có thể thu nạp đến bao nhiêu tài nguyên tại ngày đó liền nhanh chóng rời đi thượng quan thị tộc đương nhiên vì phòng ngừa đoạn thời gian này thật ra cái gì không thể đoán được sự tình hắn vẫn là liên hệ khương hà cùng tô tử duyệt hai người nói cho bọn họ mình lòng có cảm giác hội tạm thời bế quan một thời gian có lẽ là mấy ngày có lẽ là nửa tháng bất quá dài nhất sẽ không vượt qua một tháng thời gian đoạn thời gian này bên trong nếu không có đại sự tốt nhất đừng đến quấy rầy hắn trừ phi vạn bất đắc gì mới được tô tử duyệt cùng khương hà cũng đều là do lý lẽ biết nặng nhẹ người nói cho trần u y ê n an tâm tu hành liền có thể chuyện khác khương hà sẽ đích thân đến tòa trấn nếu là gặp nguy hiểm gì sẽ lập tức cầu viện thục sơn chỉ cần không phải tiên nhân yêu thần mực ích t liên quan tới thuộc trung đoạn hồn cốc trước đó trần liên vẫn tương đối lạ lẫm hắn vậy không có thời gian đi chú ý phương diện này sự tỉnh bất quá tại cơ duyên hiện ra đến từ sau hắn liền từ thục sơn nơi đó biết được liên quan tới đoạn hồn cốc hết thảy vốn là có một cái tà đạo tông môn ở đây đóng quân rút hồn luyện phách tiếng xấu chuyển xa quan phụ không làm gì được nhưng về sau không hiệu mất tích nơi đây cũng liền hoang phế xuống tới nhưng bởi vì trước đó đủ loại nghe đồn bị coi là chẳng lành nơi Cái gì ít có Cho người tới gì ít này? đây ế n tận n cũng là lời tiên tri trần uyên vậy một mực nhớ cho kỹ đương nhiên trần uyên vậy sẽ không đi quản cái gì âm vật tạ vật chỉ cần có thể để hắn tu vi tiến thêm một bước vậy liền là đồ tốt tốt cơ duyên thượng quan thị tộc chỗ thiên dương sơn mạch cùng đoạn hồn cốc ở giữa khoảng cách không tính gần nhưng lấy trần n g u y ê n tốc độ cũng không thể coi là xa chỉ dùng gần nửa ngày thời gian hắn liền đi tới đoạn hồn cốc bên ngoài mà ở trong đó vậy xác thực như ghi chép như vậy phương viên c h ă m dặm không có mùa a i giải rác biên cương vạn nấm mồ nhất tướng công thành vạn b ố t khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổ n g sáu t ư ơ i hai cảnh thái thân phận chân chính bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ trước đó làm hại nhất thời t à đạo t ô n g môn liền là bị vô sinh giáo cho chu d i ệ t cho nên mới có không h i ể u mất tích sự t ì n h mà vô sinh giáo trên giang hồ thò đầu ra tựa hồ xác thực cùng cái kia cái thời gian điểm ăn cướp có thể nói là xảo nhi mẹ nàng cho xảo nhi mở cửa xảo đến nhà về phần vui năm vậy dĩ nhiên là bởi vì liên quan tới cảnh thái sự t ì n h hắn đã sớm hoài nghi cảnh thái chỉ sợ cùng ma đạo thế lực thoát không ra liên quan có khả năng nhất chính là gần trong vòng mấy chục năm hung danh hiện hách vô sinh giáo bởi vì cảnh thái trưởng thành khoảng trừng thời điểm chính là vô sinh giáo bắt đầu sinh động thời điểm rất khó không cho hắn đi liên tưởng còn từng muốn lấy muốn đem này tội danh ngồi vững để cảnh thái cùng tư mã ra mất hết lòng người g i a hiệu l ô nhân nghĩa đi truy xét vô sinh giáo cũng là cái này nguyện ý chỉ bất quá chậm chạp không có tiến triển phía dưới đã không có ý định này nghĩ đến cầm tới một chút chỉ tốt ở bề ngoài chứng cứ về sau trực tiếp v u hoan cho hắn hiện tại không cần chỉ cần có thể chứng minh cảnh thái cùng vô sinh giáo có quan hệ trực tiếp liền có thể hủy tư mã ra căn cơ liền xem như không có nhưng cũng đừng quên nơi này chính là vô sinh giáo toàn bộ hắn vũ o a n giáo ạ lời nói có độ tin cậy hội càng cao cho nên trần uyên tại phát hiện những hộ vệ này là vô sinh giáo đệ t ử thời điểm mới hội vừa mừng vừa sợ chuyến này tìm kiếm cơ duyên c h i đồ không một công còn có niềm vui ngoài ý m u ố n đương nhiên trần uyên cũng không có bị ý nghĩ thế này choáng váng đầu ó c vô sinh giáo có thể tại ngắn ngủi trong mấy chục năm liền đem thế lực mở rộng đến hơn phân nửa trung nguyên hắn thực lực là không thể nghi ngờ mà nơi đây lại là nó t ổ n g bộ luận đến nguy hiểm kỳ thật cũng là không thua gì cái gì đầm rồng hang hổ mà bị vô sinh giáo đệ tử thường xuyên treo ở bên miệm vô sinh lão mẫu vô sinh lao tổ theo hắn văn chừng có thể là dương thần cấp độ chân quân đẳng cấp cừng giả cho dù là chưa hề trên giang hồ động thủ một lần nhưng hắn vậy không dám xem thường là lấy tại phát giác việc này về sau trần uyên trong lòng cảnh giác đã tăng lên tới cao nhất tình trạng đồng thời vậy đem mình khí tức á p súc đến c ự c h ạ n thân nhiệm càng là không có chút nào tiết ra ngoài sợ bị cường giả phát giác được trần uyên cẩn thận tránh khỏi mấy tầng trận pháp cùng hơn một ư ơ i tên thông huyền cấp độ vô sinh giáo hộ vệ về sau rốt cục đi tới một chỗ càng rộng rãi địa phương nơi đây giống như là vô sinh giáo nghị sự đại điện đủ có mấy trăm triệu lớn nhỏ mấy chục tên thân mang áo bào đen vô sinh giáo con cháu ở bên trong đi lại có chân người bước vội vàng có người ngồi xuống tu hành cuối cùng vô sinh giáo trưởng thành vậy bất quá mấy chục năm mà thôi sở dĩ có nhiều như vậy tu vi không kém cứng giả ngoại trừ bọn hắn bản thân liền vẫn có nội tình bên ngoài càng nhiều vẫn là bị dùng bí pháp cưỡng ép nâng lên Liên trần nguyên từng tại Thang Sơn gặp phải cái tiêu Nguyên cung Trần từng Thang Sơn ngụy đan cảnh gặp sư tông mặc ộ t trừ tu tăng thực Thó Thăng thực thôi. dạng, dựa dựa ngoại căn bản không mình hành lên. nguyên không nhiêu biến hóa. Tăng lên vào vào bao bi lực lực hóa. vậy là là mà pháp, cách chỉ có có m dù cái này cũng đủ làm cho rất nhiều người điên cuồng nhưng trần nguyên lại chưa từng có để ý qua vô sinh giáo bí pháp cơ bản cũng là t á t ao bắt cá mà thôi đương nhiên cái này nguyên nhân trong đó kỳ thật ngâm lại cũng có thể rõ ràng vô sinh giáo c u ộ t khởi thời gian quá ngắn muốn trong khoảng thời gian ngắn có được to lớn thực lực nhất định phải có một nhóm to lớn lực lượng trung tiên đi bên ngoài thành lập phân đà Bản thân điểm này hắn đã thí nghiệm qua rất nhiều lần thậm chí dương thần chân quân siêu hồn đều không cách nào tránh khỏi mà những vô sinh giáo đó đệ tử vậy đều cùng nhiệt hung ác không sợ chút nào tử vong đại bộ phận bị bắt lấy phản ứng đầu tiên liền là tự sát trở về vô sinh cha mẹ trong lồng ngực tiến vào cái gọi là chân không quê quán đi hưởng lạc l o n g đất rất lớn cái kia chống trải đại s ả n h chỉ là thứ nhất bên trong còn có không biết bao nhiêu lít nha lít nhít đậu phủ nhưng cùng lúc vậy rất nhỏ trần uyên cũng không tin hắn từng bước từng bước đi tìm tìm không thấy huyết hồn một vị trí tại không n g ờ chú ý trong góc trần uyên lấy cực nhanh tốc độ chu sát một tên vô sinh giáo đệ tử đổi lại y phục trực tiếp nó thi thể cũng bị cấp tốc cất vào thiên thư dị bảo bên trong sở dĩ làm như thế là nơi đ â y phòng hộ quá mức nghiêm mật có thể dự đoán càng đi chỗ sâu đi trận pháp liền hội càng nhiều g i ấ u ở hư không không thể làm h ắ n tu vi còn không có đạt tới trốn qua hết thể điều tra tình trạng bởi vì thần nghiệm cần bị áp chế cũng vô pháp chuẩn xác biết trước nguy hiểm đối mặt vô sinh giáo hộ h ắ n càng cẩn thận vô sinh giáo bên trong mặc dù nghiêm mật nhưng vậy có một chỗ tốt cái k i a chính là sở hữu người trên cơ bản đều là áo bào đen bao lấy cả thân thể có liền con mắt đều không lọn vậy không có bất kỳ người nào hội c h à o hỏi nơi này tựa như là một châu nghiêm mật máy móc tại vận chuyển sở hữu người cơ hồ đều tại mỗi người quản lý chức vụ của mình lộ ra rất ngột ngạt vậy cực kỳ yên tĩnh đi lại tại vô sinh giáo hang ổ bên trong trần n g uyên mặc dù thần n i ệ m bị áp xúc đến cực hạn nhưng cảm giác vẫn là có lại liền một cái hóa dương cấp độ võ giả đều không có phát hiện để hắn không khỏi có chút hoài nghi chẳng lẽ một cái to như vậy vô sinh giáo hang ổ không có cường giả t ỏ a trấn hắn đoán chừng khả năng này không lớn lớn nhất khả năng hay là hắn không có phát giác được thoát ly đại quân trần uyên đi lại tại cùng loại với hành lang hang núi bên trong hai bên có rất nhiều gian phòng trần uyên từng cái vé qua trong mắt thỉnh thoảng hiện lên thanh sắc quán mang hắn đang tìm hết u y hồn mục rơi xuống nhưng tìm mười mấy cái gian phòng vậy không có động tính chút nào trần uyên nhớ mày nhưng cũng không thể tránh được t h ầ n nhiệm bị áp chế hắn không có cách nào một ý niệm bao phủ toàn bộ vô sinh giáo hạ hổ chỉ có thể dùng loại phương pháp này đi điều tra rốt cuộc trần uyên dừng bước nhưng lại không phải hắn tìm được hết u y hồn mục rơi xuống mà là hắn có chút hiếu kỳ trong phòng rốt cuộc là cái gì đồ vật vì sao a nơi này sẽ bị chia làm nhiều như vậy gian phòng trước sau nhìn một bản cảm giác bên trong không có công việc người sinh cơ về sau trần u y ê n lấy tay đẩy ra cửa đá xuất hiện tại hắn trước mắt cảnh tượng thình lình lại lần nữa làm hắn trong lòng giật mình trong cửa đá không có mùa h a i diện tích cũng không lớn chỉ có một tòa b à n tượng đ á làm cho người ta chú ý nhất cùng phía dưới một cái đá xanh đệm phi thường đơn sơ lại khắp nơi cất dấu quỷ dị hắn đi vào sân động chậm rãi đóng lại cửa đá phía dưới bóng loáng đá xanh đệm có thể chứng minh nơi này thường xuyên sẽ có người ở đây mặt ngó về phía bản tượng đá ngồi xếp bằng tựa hồ là ở chiều bái một dạng bàn phía trên có một thạch lô ba căn tiêu đốt một nửa hương Cái kia h ư ơ nguyên hiện h lên ế t t sắc, chỗ o lai k h cảnh thái không phải cùng vô sinh giáo có cấu kết mà là hắn bản thân liền là cái gọi là vô sinh lao tổ trách không được vô sinh giáo đệ tử thường tụng kỳ danh huy trong mấy chục năm nhưng chưa bao giờ có trên giang hồ từng xuất hiện bởi vì hắn chân thân đang tại thần kinh thành trong hoàng cúng nhận lấy vạn dân triều bái trần uyên dối tay cầm lên thạch trong lò một căn huyết sắc đốt hương bỏ vào trước mắt sắc mặt vô cùng trong đó cái này dấy lên máu hương vậy mà tiêu tán lấy nồng đậm âm khí mà hắn tại đoạn hồn cốc bên trong cảm giác được từ lòng đất tiết ra ngoài âm khí cùng cái này đốt hương không có sai biệt mặc dù không biết máu này hương là dùng cái gì nguyên vật liệu chế thành nhưng trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có suy đoán cảnh thái đây là đang làm cái gì hấp thu hư hỏa nó tác dụng đâu trần uyên vô ý thức liền nghĩ đến cảnh thái tu vi phía trên trên giang hồ đều nói cảnh thái chính là khó gặp võ đạo kỳ tài mạnh mẽ tại khí vận áp thế giới tu hành đến thiên đan thế nhưng vĩnh v i ê n vây ở thiên đan không cách nào đi đột phá hóa dương cảnh giới nhưng bây giờ bốn trần n g uyên tiêu tán lấy mình suy nghĩ nghĩ đến một cái điểm mấu chốt có lẽ bốn cảnh thái rất sớm lại bắt đầu tu luyện nguyên thần chỉ bất quá không là dựa vào tự thân tu hành mà là dựa vào lấy cái này chút hương hỏa chi lực cung cấp hắn tu hành nguyên thần khi góp nhặt đến mức nhất định có lẽ năm vẫn là khinh thường cảnh thái trần n g uyên thầm nghĩ trong lòng vốn cho rằng cảnh thái tự thân không đủ gây sợ chỉ là dựa vào lấy đại tấn quốc vận mới có thể tại dương thần phía dưới bất bại trên thực tế vậy chẳng qua là một con kiến h ô i chỉ đánh bại triều đình lực lượng liền có thể tùy ý chu sát hắn nhưng có lẽ ai cũng không nghĩ ra cảnh thái bản thân chính là coi là hàng thật giá thật võ đạo cừng giả đi mặc dù không phải chính thống võ đạo c h i lộ nhưng ai nào biết hắn có thể b ộ c phát ra vô cùng lực lượng mấy chục năm như một ngày hấp thu hưng ơ hỏa tuyệt đối đã góp nhặt đến một cái kinh khủng tình trạng chỉ là trần liên tạm thời còn không có nghĩ rõ ràng hắn làm sao có thể đem cái này chút những người khác c u n g phụng mà được đến lực lượng cùng tự thân hòa làm một t h ầ đâu có phải hay không cùng võ giả một dạng cũng có thể tại tu vi tiến nhanh phía dưới thọ nguyên tăng vọt một khi dung hợp thực lực lại sẽ đạt tới cái gì cấp độ hắn lại là từ chỗ nào đạt được cùng nhân gian tu hành võ đạo hoàn toàn khác biệt hương hỏa chi đạo trên đời này chỉ có hắn một người như thế tu hành sao phương pháp này sẽ có hậu hòa sao trần u y ê n ánh mắt lấp lóe suy nghĩ điên cuồng chuyển động nhưng cùng lúc vậy dùng lưu ảnh thạch đem hang núi bên trong hết thể đều cho ghi lại đang tại trần u y ê n chuẩn bị rời đi sơ động đi tìm hết u y hồn mục thời điểm bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo cực kỳ nhỏ tiếng bước chân tựa hồ thẳng đến lấy hắn mà đến ánh mắt h ư n g tụ trần liên lập tức đem hết sắc đốt hương cắm lại tại chỗ mình thì là trực tiếp tại đá xanh trên nệm ngồi xếp bằng、Ấm、ẩm cửa đá bị đẩy ra. một tên người áo đen tại cửa ra vào nhìn thoáng qua trần uyên xác nhận nơi đây có người về sau liền quay người rời đi đẩy ra mặt khác một chỗ cửa đá đi vào trần uyên chậm rãi đứng dậy nếu là hắn động tác làm sai lời nói vậy thì phải đem nhân vật kia lý biến mất hang núi bên trong hết thể như trước trần uyên chậm rãi đi ra chậm rãi đóng lại cửa đá về sau từ mặt khác một đầu lối rẽ bắt đầu tiếp tục đi lại trên đường đi hắn tính toán một chút y đi theo trước mắt để phán đoán toàn bộ đoạn hồn cốc lòng đất dạng này sơn động chí ít vậy có hơn ba trăm cái còn có cái khác không giống nhau dạng sơn động bất quá trần uyên cảm giác được bên trong có người liền không có tiến đi điều、tra. một đường đi một đường được trần u y ê n gặp mấy vị vô sinh giáo đệ tử bất quá song phương từ đầu đến cuối không có bất kỳ trao đổi gì giống như là chết lặng khôi lỗi một dạng rốt cục trần u y ê n đi tới giống như mê cung bình thường hang ổ cuối cùng ở trước mặt hắn là một chỗ mây trượng lớn nhỏ cửa đá cùng lúc t r ư ớ c cái k i a chút so sánh hoàn toàn khác biệt còn hắn thì n ế t miệng lên một vòng nhẹ nhõm dáng tươi cười trong mắt thanh sắc quang mang có đáp lại rốt cục bốn tìm được tìm được thục chung lạc trần dây núi bên trong trần ra thôn bên ngoài cố thiên cung lệ q u n hưu cùng tư mã triệt ba người từ trong hư không chậm rãi bước ra các t ử khoe miệng đều khơi gợi lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt bọn hắn rời đi kinh thành về sau liền tăng nhanh tốc độ chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian liền trở lại phương nam đi tới cái này ẩn vào núi bên trong trần gia thôn tựa hồ là có một cỗ kỳ lạ cảm giác phía sau núi ngô đạo tử đàng muốn vung ra lưới câu đ ỗ n g nhiên những m ả y trong lòng sinh ra một vòng ẩn ẩn không ổn cảm giác g i ả i rác biên cương vạn n ấ m mộ nhất tướng công thành vạn c ố t khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm x u n g định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thị thế đại việt biên cương hóa khổng、lồ. t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi ba âm phong luyện thần ma là t h ứ c t ỉ n h lạnh hư một tiếng trần uyên cấp tốc thu tay lại quanh thân ngưng tụ thành một đạo nguyên khí bình phong mong muốn đem cái này chút mãnh liệt mà đến âm khí ngăn cản ở ngoài cái kia chút mãnh liệt âm khí xác thực không có xông phá trần uyên phòng hộ nhưng âm khí một khi bạo phát thuận tiện giống như hồng thủy vỡ đê bình thường điên cuồng từ máu cây bên trong mà ra ngắn phút chốc ở giữa liền bao phủ cả sơn động không tốt trần uyên sầm ặ t lại mặc dù âm khí không có đem hắn như thế nào chỉ khi nào tiết ra ngoài ra ngoài chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ kinh động vô sinh giáo sở hữu người đối với h nhưng giờ phút này cũng không kịp đi nghĩ nhiều như vậy đã bại lộ liền trực tiếp đem huyết hồn m ộ t nắm bắt tới tay sau đó rời đi nơi đây là được chỉ là hắn ý niệm mới vừa nhuốm áo bào đen phía dưới hoàng đồ đao liền đột nhiên tỏa ra ánh sáng từ trên người hắn thoát ly tiếp theo bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh người tựa như một cái mánh liệt vòng xoáy bình thường thế mà mạnh mẽ đem cái kia tiêu tán ra ngoài âm khí toàn bộ t h ô n p h ệ ma la tiền bối ngài tỉnh trần liên cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía lơ lửng ở trong hư không hoàng đồ đao bên trên trong mắt lóe ra vui mừng từ khi ma la tại hoàng đồ đao bên trong nghỉ lại về sau hắn liền rất ít đem lại để vào thiên thư không gian bên trong phần lớn thời gian đều là vượt tại bên hông cũng hoặc là c õ n g mà bây giờ nó đột nhiên xuất hiện biến hóa tất nhiên là ma la thủ đoạn từ khi ma la rơi vào trạng thái ngủ say quyết định bế quan về sau trần liên liền tương đương với thiếu một cái rất lớn át chủ bài cảm giác an toàn tuy có nhưng lại một mực cũng không nhiều cho nên mỗi hội làm việc t ắ t phong so trước đó thoáng thu liễm liền l à không muốn bởi vì việc của mình đi quay dày ma la bế quan hiện nay thiên hạ dung chuyển không đ ớ t đã có phân loại chi thế hắn cũng đã có được một mảnh cơ nghiệp duy nhất còn t hiếu khuyết liền là một vị chân chính trên ý nghĩa có thể t ỏ a chấn cừng giả m à cương giả như vậy tất nhiên là lục cảnh tiên nhân không thể nghi ngờ ma la xuất quan hắn liền có lực lượng cho dù là hạng tiên thu tên kia thật muốn động thủ hắn cũng chưa hẳn không thể đem chu sát hoàng đồ đao y nguyên phun tỏa hảo quang mà ma la thì là chậm rãi ngưng hiện một bộ màu trắng tăng bảo hai mắt m ỉ m cười từ bi vô cùng hắn nhìn xem trần uyên hơi hơi gật đầu nói thì chủ thực lực lại có tinh tiến rất tốt tiền đôi bê quan như thế nào trần uyên tiếp lấy hỏi ma la thương thế thủy t r u n g đều là một cái thai hoàng ẩm nếu là toàn thịnh thời kỳ tất nhiên rất mạnh là lấy hắn mới có chút không thể chờ đợi được mong muốn hỏi rõ ràng hết t h ệ thuận lợi không có gì đáng ngại dứt lời về sau ma la ánh mắt lại liếc mắt nhìn phía dưới huyết trì cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại bên cạnh cách đó không xa huyết sắc trên cây trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng nữ mày trầm giọng nói âm hồn mục âm hồn mục trần u y ê n lông mày nhữ lại hắn chỉ biết là máu này cây bên trong cất dấu huyết hồn mục nhưng chưa từng nghe nói qua cái gì âm hồn mục này cây cùng u minh quốc thụ cùng là thập đại thần thụ một trong, nhân gian hiếm thấy. không nghĩ tới thế mà có thể bị ngư ơ i đụng tới thứ hai gốc ma la nhìn thoáng qua trần uyên ánh mắt chất động u minh quốc thụ là vật gì trần uyên tự nhiên rõ ràng chứ hắn tại chấm hết hồ bên trong liền là dựa vào lấy thứ này mới đột phá thiên đan c h i cảnh ma la vậy bởi vậy nhận lấy không ít c h ỗ t ố t có tác dụng gì này cây c h i tâm có rèn luyện nguyên thần hiệu quả dùng dương thần vì dương đến cực điểm tiếp dẫn lôi qua n g n h ậ p thần mà này cây lại là có thể đem nguyên thần luyện thành trí âm lấy tri âm hóa trí dương chính là nhân gian ít có cơ hội ngươi không có kinh lịch phong kiếp có thể luyện hóa này cây tri tâm cùng nhau độ tiếp nhưng đem nguyên thần tu hành đến viên mãn Mà này cây chỉ sợ rất rõ ràng thứ này là rất có thể cùng trước đó cái kia tà đạo tông môn có quan hệ trách không được không muốn rời đi nơi đây đằng sau vô sinh giao chiếm cứ về sau đồng dạng cũng là như thế rõ ràng liền là biết này cây chính là đồ tốt về phần ma la nói tới âm phong luyện thần thì là càng thêm hợp tâm ý của hắn chỉ cần hắn đạt tới luyện thần đ ỉ n h phong liền có thể có thể bắt đầu tìm kiếm đột phá dương thần chi bảo vật đợi đến hắn đột phá dương thần chiến lược tuyệt đối có thể đạt tới một cái kinh khủng tình trạng thụ tâm ngơi ư có ích mà này cây cùng phía dưới huyết chi cũng đối bẩn tăng có ích thì chủ chuyến này quả nhiên là đến đúng ma la nhàn nhạt một c ư ờ i thương thế hắn không có trở ngại nhưng đây cũng không có nghĩa là cũng đã khôi phục trên thực tế còn kém rất nhiều nơi đây có nhiều như thế huyết chi tinh hoa cung cấp hắn thôn vệ cho dù là không cách nào triệt để khỏi hẳn đoán chừng vậy không kém lắm trần hắn đã từng cho là mình vẫn phải dùng thời gian mấy chục năm đi tu dưỡng kết quả ngắn ngủi chừng một năm thời gian liền có hy vọng khôi phục bớt đi không biết bao nhiêu thời gian nếu như thế vậy liền lấy cái này lói cây ta hai người rời đi nơi đây không thể ân trần uyên đưa mắt nhìn sang ma la hơi có tìm kiếm chi ý âm hồn thụ tâm nhất định phải gỡ xuống về sau liền lập tức luyện hóa nếu không nhiều nhất mười lăm phút thời gian liền hội dần dần tiêu tán âm khí tinh hoa s ó i m ọ n lại thêm máu này chi tinh hoa không ngừng c ố động chỉ sợ thời gian hội ngắn hơn ở chỗ này lịch phong kiếp phải chăng có chút không sao có bẩn tăng ở đây không có động tĩnh truyền đi ma la nhàn nhạt một cười lộ ra một cố cường đại tự tin vô cùng thậm chí chỉ cần hắn nghĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nơi đây sở hữu người trấn áp nhưng trần uyên thì là không muốn đi kinh động cảnh thái miễn cho gây nên không tất yếu phiền phức hiện tại có ma la xuất thủ trần uyên mới có thể yên tâm trật vậy không do dự nữa gật đầu nói tốt vậy liền theo tiền bối nói như vậy dứt lời về sau đưa tay trực tiếp bắt mở âm h ồ n thụ nó mặc dù là linh mục nhưng cũng không có nhiều kiên cố tại trần uyên cường đại thể p h á c phía dưới so đậu hũ v ậ không mạnh hơn bao nhiêu không cần tìm tòi tìm kiếm trần uyên thu tay lại thời điểm trong tay thình lình bắt lấy một viên màu đỏ như máu đồ vật rất nhỏ hơi nhảy lên cùng người chi tâm bẩn cực kỳ tương tự khác biệt duy nhất là cái này huyết hồn một bên trong tiêu tán là nồng đậm gần như hóa không ra âm khí hắn không có nhiều lời cái gì cũng không muốn đi lãng phí thời gian trực tiếp q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa huyết hồn một tiến xuống lòng đất về sau hắn liền cơ hồ không hề động qua tay bản thân đã tại toàn thịnh thời kỳ cho dù là b ấ t đi điều dưỡng thời gian cũng không sao đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là không thể chỉ hoãn quá lâu thời gian miễn cho huyết hồn một tinh hoa xói mòn trần uyên trong mắt hiện lên một chút kiến định luyện h ma la nhàn nhạt m ộ t cười tiện tay vung lên một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp bao phủ cả s â n động tiếp theo trực tiếp vọt lên đi tới âm hồn thụ phía trên huyết hồn một bị rút đi về sau âm hồn thụ liền bắt đầu mắt trần có thể thấy héo rút vỏ cây càng khô cạn nhưng theo ma la một chỉ điểm ra, phía dưới huyết chỉ bắt đầu cấp tốc hướng phía âm hồn thụ hội tụ đồng thời lại trải qua âm hồn thụ l u y ệ n hóa bị ngồi xếp bằng ma la thôn vệ thôn vệ bắt đầu từng đạo không tiêu tan âm hồn liền bắt đầu ngưng hiện trong mắt tràn ngập điên củng bán độc g ư ơ n g anh múa vớt mong muốn đem trần u y ề n cùng ma la xé nát lạc trần sơn bên trong tr lệ quân hưu cùng tư mã triệt ba người đứng lơ lửng trên không thần n i ệ m bao phủ toàn bộ trần gia thôn quần c u ộ n mây đen bắt đầu tiêu tán tiếng oanh minh nổ tung ở trong hư không trần gia thôn nam nữ giả trẻ nhao nhao đi ra cửa viện ngầm đầu nhìn trời trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý bọn hắn xuất sinh nơi đây thời gian mấy chục năm còn chưa hề gặp qua cảnh tượng bực này thật sự là kinh khủng đến cực điểm trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vòng sợ hai suy nghĩ nơi đây đã bị phong tỏa ngô đạo tử ngươi không trốn thoát được tư mã triệt lạnh hừ một tiếng thanh âm quần quận vang vọng thiên đ i ệ trần gia thôn phía sau núi bên trên trên trên trên trên chậm rãi lắc đầu tự nói một tiếng cuối cùng vẫn là bị tìm được chỉ là hắn ẩn cư nơi đây đã đem tất cả vết tích đều xóa đi chỉ có trần hoài nghĩa cùng trần h u y ê n hai cái người biết hắn tại nơi đây nhưng ngô đạo t ử tin tưởng bọn hắn là sẽ không tới đã q u ấ y r à y hắn như vậy là ai tiết lộ hành tung thôi thôi sống lâu nhiều năm như vậy vậy đủ v ố n ngô đạo tự ử t dễ một người chợt vậy không suy nghĩ thêm nữa cái khác từ trên t h í a nhỏ cầm lên một cái làm bằng gỗ hộp dài lạch cạch hộp gỗ bị mở ra lộ ra bên trong một cột tranh đây là hắn tu vi tận tán trước đó dùng cuối cùng lực lượng chỗ vẽ một bức họa không phải sân thủy cũng không phải cái khác mà là chính hắn nhân vật chân dung bên trong bảo lưu lấy hắn một phần lực lượng hắn không có lựa gạt trần uyên hắn xác thực đã phế đi bức tranh triển khai bên trong là một vị thư quyển khí mười phần nho sinh trung niên hai mắt sáng tỏ khí chất nổi bật cùng hiện tại còn xuống bộ dáng hoàn toàn khác biệt chỉ có tướng mạo giống nhau đến bảy phần mà thôi đặt bút kinh quỷ thần nhất n i ệ m phong vân động lô đạo tử nhàn nhạt một cười cắn nát móng tay bước ra một giọt tinh huyết rơi vào bức tranh phía trên tiếp theo chỉ gặp bức tranh đó chỉ một thoáng sáng lên kinh người tia sáng tia sáng đem hắn toàn thân bao phủ thế nhân chỉ biết là họa thánh màu vẽ bút pháp thần kỳ lại rất ít có người biết được hắn thực lực kỳ thật cũng rất c ư ờ n g đại không phải trần nguyên mâu thân vậy sẽ không bị thắt cho hắn không phải hắn vậy sẽ không có thể vận chuyển tiên cơ chi thuật tia sáng tán đi nô đạo t ử thình l ì n h biến đổi nguyên bản dâu tóc xám trắng bộ dáng thình l ì n h biến thành thân mang thư sinh áo choàng nho sinh trung niên tựa như tiên sinh dạy học nô đạo t ử ngầm đầu bước ra một bước t r ầ n ra thôn cửa thôn chỗ chi k i ê u mâu gây vậy tỏa ra ánh sáng vết gì tất tán phá không mà lên như tìm kiếm chuyện xây dự tô môn mỗ giường t i ê n tiêu thì không nên bỏ qua chương 674, t ư mã thị mãn tộc chu diện trần h ư u thiết ôm đã thân thể khỏi hẳn tú anh chạy tới trong phòng cấp tốc khép cửa phòng lại tiếp lấy hai người nhìn nhau rất có a n ý cho gian phòng bên trong một pho tượng bùn bắt đầu dập đầu cái kia tượng bùn là trần h ư u thiết mình dùng bùn đất b ó c nếu là trần u y ê n ở đây lời nói nhất định có thể nhìn ra cái này tượng bùn cùng hắn bộ dáng có ba phần tương tự từ khi trần u y ê n v ấ t tay chữa cho t ố t tú anh bệnh giữ về sau bọn hắn liền mỗi ngày khấu đầu cũng phụng mỗi ngày không ngừng hôm nay cũng muốn khẩn cầu cái này tiên nhân phù hộ trần gia thôn bình an không nên bị mưa to phá tan trong hư không giao phong vẫn còn tiếp tục ba mươi sáu viên định hải châu tỏa hào quan g rực rỡ chấn áp t h i ê n địa, gần vạn trượng bên trong hư không đều có thể làm người cảm giác được kiềm chế khí tức nô đạo tử thì là cầm trong tay m â u gãy ánh mắt bình tĩnh ngăn cản tư mã triệt mỗi một lần tiến công kỳ thật chính hắn vậy rõ ràng chỉ dựa vào lưu lại át chủ bài kỳ thật không kiên trì được bao lâu cho dù là lấy tình huống bây giờ đến xem hắn không ra một giờ cũng phải suy tản nhưng trước khi chết làm sao cũng phải cắn xuống đối phương một miếng thịt mới là đầu tóc mắt chẩn có thể thấy tốc độ bắt đầu biến thành s á m trắng tiếp theo trong tay xuất hiện một cây b ú t vẽ đặt bút t h à n h họa hắn trực tiếp trong hư không lại vẽ lên một cái mình hai đạo bóng dáng trùng hợp khí tức tiếp tục bành trướng thêm thời gian lại rút ngắn nhưng muốn từ trong tay đối phương đoạt lấy ít đồ không phải này không thể không nghĩ tới ngô đạo tử còn có thực lực thế này cố thiên cung ngứng mày tựa hồ là hơi kinh ngạc hắn còn nhớ kỹ hơn trăm năm trước trong giang hồ có người cùng ngô đạo tử giao thủ đối phương vậy bất quá là mới vào nguyên thần mà thôi không nghĩ tới mấy trăm năm không thấy thế mà có thể cùng tư mã triệt giao thủ mà không rơi hạ phong s á c thực bất phàm bất quá lao phu đến nay vậy không nghĩ tới người này có thể đối bệ hạ có tác dụng gì trên tay hắn lại có thể có cái gì gì b ả o lệ cùng hưu đáp lại nói bệ hạ không muốn nhiều lời có lẽ còn có bí ẩn đem người này áp trở lại kinh thành tự nhiên hết thệ cũng liền biết rõ cố thiên khung nhàn nhạt một người tư mã đạo h ư u chỉ sợ bắt không được hắn hai người chúng ta nhưng muốn xuất thủ chờ một chút đi miễn cho chúng ta tùy tiện xuất thủ để tư mã đạo h ư u không có hào hứng cố thiên khung kỳ thật để không nổi bao nhiêu hào hứng lấy hắn t ự lực trấn áp nô đạo tử kỳ thật không có nhiều khó khăn chỉ bất quá cố k � tư mã triệt mà thôi cũng được Ấn. tư mã triệt cảm giác nô đạo t ử khí tức quanh người lại tăng lên nữa lông mày nhịn không được n h ữ n một cái cảm thấy mình có lẽ là khinh thường người này lạnh hư một tiếng bắt đầu vận dụng toàn lực nô đạo t ử thì là ánh mắt thủy trung bình tĩnh bỏ ra đại giới hắn giờ phút này thực lực có thể nói là bạo tăng dễ dàng liền phá vỡ định hải châu đại trợt chỉ trong nháy mắt thế mà đem tư mã triệt đều đẹ nhập hạ phong trong hư không tiếng bạo liệt âm không ngừng vang vọng mỗi một lần giao phong đều càng quét băng đảng mây lan lộn hư không vạt mẹo lại là một lần một kích toàn lực thậm chí có thể đem hư không đánh giống như sụp đổ bình thường mà phía dưới đã từ lâu bị hủy diệt sạch sẽ nhưng bốn nơi này đã không phải là trần gia thôn trên không vì phòng ngừa giao thủ tác động đến phía dưới thôn dân nô đạo tử cố ý đem chiến trường kéo ra lấy bọn hắn tầng thứ này giao thủ không thua gì lần lượt long l a n lộn phía dưới thôn dân chỉ là người bình thường căn bản không chịu nổi đáng chết tư mã triệt bị ép vào thế bất lợi về sau lúc này giận dữ cảm giác mình có chút mất đi mặt mũi chật quát một tiếng t r u n g quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bạo động hướng phía định hải châu hội tụ tựa như nguyên khí trường long bình thường n g a n qua thiên đ i ệ tư mã triệt chân đạp hư không ba mươi sáu viên định hải châu trong nháy mắt ngưng làm một thể vô tận lực lượng vậy co vào tại một chỗ khí cơ khóa chặt ngô đạo tử đột nhiên bạo phát vê anh chính diện giao phong ngô đạo tử lấy mâu gây chống đỡ cùng định hải châu giao kích cùng một chỗ giao phong trung tâm trong nháy mắt buộc phát ra một đạo to lớn tiếng oanh minh tựa như lôi đ ỉ n h rơi thế cái kia tràn đầy lực lượng vậy trực tiếp rơi ở bên trên mâu gây vật mẹo ngô đạo tử biến sắc bị một kích này mạnh mẽ nện lui mấy trăm trượng xa tư mã triệt cười lạnh một tiếng cái gì chó má hòa thánh còn không phải không chịu nổi một kích tiếp theo hắn thừa cơ truy kích từng bước một bức gia Tiếp t ụ Cứ mỗi một lần bạo phát toàn lực định hải châu đều có thể nệm ngô đạo tử lui nhanh đồng thời phun ra từng mụn lao huyết trên thân khí tức vậy càng ngày càng nhiều ớt tựa như tùy thời đều có thể dập tắt mà tư mã triệt lại là càng đánh càng hăng say mà tháng bại đã điểm cố thiên cung nhìn qua hai người giao thủ chậm rãi lắc đầu mấy lần đánh lui nô đạo tử đã bị đánh lui mấy v ạ n trượng cùng hai người bọn họ ở giữa kéo ra không cự l i ngắn bất quá lấy bọn hắn á n h mắt còn có thể rõ ràng nhìn thấy trong lúc giao thủ tình huống ai một đời họa thành bốn lệ c u n g hưu chậm rãi lắc đầu t h ở phao một cái tựa hồ là có chút đáng tiếc hồng sương nơi đó như thế nào cố thiên cung không còn quan tâm chiến trường giao phong ngược lại nhìn về phía lệ quân hưu hoàng đế muốn tới lệ hồng sương vì quý phi tin tức đã bị h ắ n biết vẫn là không muốn lệ quần hưu lắc đầu sắc mặt có chút không dễ nhìn mặc cho hắn như thế nào k h u y ê n bảo lệ hồng sương thủy trung cũng không n g u y ệ n ý đêm đó thậm chí nếu không phải hắn trong bóng tối chú ý đối phương đã trốn ra thần kinh thành thật sự là ngu xuẩn vì một cái chỉ là tuần thiên ti kim sứ cũng dám chống lại thánh dụ đây là muốn đem bọn hắn lệ ra đặt chỗ nào hiện tại thiên hạ bấp bên là lệ gia trọng trưởng quân đội đại quyền cơ hội hoàng đế đã không có mâu thuẫn muốn chỉ là một cái thông gia dùng đến vững chắc song phương quan hệ mà thôi nhưng nàng như thủy trung nhìn không rõ ràng là lao phu quán m ô triệu nàng lệ u ầ n hưu phun ra một ngụm trọc khí lệ huynh cũng không cần ép buộc hồng sương là cái rõ lý lẽ tính tình sẽ nghĩ rõ ràng nhi nữ tư t ì n h sao có thể cùng thiên hạ đại sự so sánh với thiên hạ ngày nay dung chuyện các lộ phản tặc đã ẩn ẩn toát ra đầu mâu triều đình lực lượng nhất định phải hội tụ một thể như thế mới có thể bảo vệ lệ gia phú quý nàng không rõ ràng lão phu rõ ràng các loại đưa đến trong c u n g nàng tự sẽ nhận m ệ n h ngược lại là ngươi bên kia cần phải hạ mệnh lệnh đừng cho khương hà tiểu tử kia có ý đồ gì yên tâm đi một cái kim sứ mà thôi mặc dù thiên phu không tồi nhưng không có cơ hội cho hắn trưởng thành nếu là không thức thời mà lời nói bản đốc hội tiễn hắn lên đường cố thiên không ánh mắt hiện lên một vòng lãnh ý nói lên thiên phú bị phân đất phong hầu đến thuộc châu võ an hầu mới là thật mạnh bây giờ đang là triều đình lúc dùng người sao không đem hắn điều trở lại kinh thành nghe dùng miễn cho bị phản tặc t r u sát cố thiên không lắc đầu kẻ này liền là một cái có giã tâm tặc tử tuần thiên ti đã được đến tin tức thuộc tây minh phía sau tám chín phần m ộ ư ơ i liền là hắn đang thao túng thật sự là ngu xuẩn liền dương thần đều không phải là thế mà cũng dám có phản tâm nếu không phải tạm thời không thể đảo loạn p ư ơ n g nam thế cục bản đốc đã tiêu diệt đi đây là mầm ấm tốt ngươi bỏ được phản bội triều đình liền là phản bội tuần thiên t i dạng này người thiên phú cho dù tốt cũng không thể dùng liền làm ộ t đầu nuôi không quen sói mà thôi bản đốc chỉ là đáng tiếc trước đó thay hắn tại trên kim loan điện mở miệng nói chuyện mới khiến cho bệ hạ đem hắn phân đất phong hầu đến phương nam đi chiếu ngươi nói như thế kẻ này thật có chút không biết chuyện cưới trưởng công chúa chính là hắn phúc phận thế mà không n g u y ệ n ý ha h a bốn đáng tiếc lấy hắn thực lực t u vi loạn thế vừa tới căn bản sống không nổi lệ c u ầ n hưu nói khẽ lệ minh nói không sai bất quá bệ hạ đã cho qua hắn cơ hội để hắn gần đây đi thuộc sơn hỏ trách sau đó hồi kinh báo cáo công tác lại một mực đều không có tin tức xem ra là quyết tâm mong muốn tạo phản vậy hạ phong hắn t r i ệ t hầu thư cấp văn hộ cho hắn tổng đốc p h ư ơ n g nam ba châu quyền cao lại là như thế hồi báo h ừ nếu là hắn thật may mắn bất tử bản đốc sẽ đích thân xuất thủ đem vĩnh trấn thiên lao sám hối tội lỗi được cố thiên c u n g ánh mắt băng hàn trong mắt có chút s ắ c ý từ tuần tiên ti mật thám đem tìm hiểu ra tình báo nói cho hắn biết về sau hắn liền đối với trần u y ê n lên sát tâm quan to lộc hậu không cần mị nhân quyền thế cũng không cần hết lần này tới lần khác quyết tâm tạo phản tại thang sơn trắng trận bộ binh tại thục h â u trong bóng tối khống chế thục tây minh bồi dưỡng mình thế lực nó tâm tư như thế nào xem xét liền có thể đoán được ai lão lệ c u ồ n g hưu đang muốn nói chút cái gì đống nhiên biến sắc nhìn về phía nơi xa không tốt có biến thời gian kéo về một lát trước đó ý thức được trong thời gian ngắn giết không được tư mã triệt về sau nô đạo tử liền lên mới tâm tư hắn căn bản không có kích phát mâu gãy chân chính lực lượng chỉ là mạnh mẽ chống đỡ định hải châu mà thôi đồng thời từng bước một lùi lại củng cố thiên khung lệ c u ồ n g hưu hai người kéo dài khoảng cách khi kéo ra mấy vạn trượng khoảng cách về sau hắn cũng đã có chút không chịu nổi t r ậ t quyết định liều chết đánh cược một lần lấy tự thân lực lượng lại lần nữa mạnh mẽ chống đỡ định hải châu đồng thời triệt để kích phát thần núp hơn hai trăm năm trần ra m mà chiếm cứ thượng phong tư mã triệt căn bản không ngờ rằng nô đạo tử tại sắp chết phía dưới thế mà còn có thể có bực này kinh khủng lực lượng hoảng sợ phía dưới cấp tốc lui nhanh chỉ tiếc định hải châu bị nô đạo tử cưỡng ép lưu lại m â u g ậ y vậy triệt để khóa chặt hắn khí cơ căn bản tránh không ra chỉ có thể cấp tốc vài tầng tiếp theo phòng hộ đồng thời cảm giác trong lòng sâu xa nguy hiểm cảm giác vội vàng hát lớn cố công cứu ta chính là nghe được một tiếng này la lên lệ quân hưu mới hội sắc mặt đại biến tiếp theo không chút do dự hai người đồng thời động diễn phần mình bước ra chuẩn bị cứu viện tư mã triệt nguyên bản mấy vạn trượng khoảng cách bọn hắn cũng có thể chớp mắt đã áp sát kết quả trong hư không trận buộc phát ra từng đạo bằng dáng đó là ngô đạo t ử phun ra tinh huyết châu ngưng tụ lực lượng không lớn nhưng ngăn trở chớp mắt còn có thể làm đến mà hoàn toàn liền là cái này mấu chốt nhất một trong n y mắt m â u gậy trực tiếp xuyên thủng tư mã triệt phòng hộ đem trực tiếp đ í n h tại bên trong hư không hắn khí huyết tinh nguyên cấp tốc s ó i mòn trong lòng vô cùng sợ hãi vội vàng vận dụng hoàng tộc cát chủ bài lại thêm cố thiên khung cưỡng ép phá không mới khiến cho hắn miễn cưỡng bảo vệ một mạng nhưng bị cái tia kinh khủng sát khí nhập thể vẫn là trực tiếp gây mất h không chỉ có bị trọng thương c ò n đợi này lại không thể có thể tiến cảnh đồng thời lục thân cũng bị trực tiếp xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ thủng sắc mặt trực tiếp tái nhuận không giữ nhìn chằm chằm nô đạo tử đáng tiếc gặp tư mã triệt không có chết nô đạo tử ho nhẹ hai tiếng thân hình cấp tốc còn xuống đồng thời nguyên bản tóc đen vậy qua trong dây lát biến thành tuyết trắng vẻ tinh nguyên đã mất thọ nguyên tổn hao nhiều khoảng cách vẫn lạc không có mấy tháng thời gian nô đạo tử người tìm chết tư mã triệt cắn chặt hàm răng lửa dận bị kích phát động thủ đi nô đạo tử chậm rãi nhắm lại hai mắt chuẩn bị chờ chết mà tư mã triệt lại là âm thanh lạnh lùng nói trước lưu ngươi nửa c á i mạng ngày sau tự sẽ sửa trị ngươi về phần bản tọa l ử a giận tự có phát tiết địa phương ngươi không phải có lòng đem chiến trường gì chuyển sao ha ha vậy ngươi liền tận mắt lấy thôn nhỏ này bị san thành đất bằng a nói xong ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển nhìn về phía phương xa trần g i ả thôn võ giả tranh phong không thương tổn cùng vô tội người nhà họ tư mã đều là như thế vô xì sao nô đạo tử t r o mày có lòng động thủ nhưng không có lực lượng cố thiên không trực tiếp đem trấn áp tại chỗ mà lệ quần hưu thì là n h ữ mày đối phó bình dân bách tính thật sự là có chút mất mặt mà mở miệng nói tư mã đạo hữu một chút bách tính mà thôi làm gì như thế lệ công không cần nói nữa bản tọa vừa rồi kỳ thật lấy thần n i ệ m dò xét qua thôn nhỏ này cũng không phải phổ thông thôn có bia đá lập xuống đây đều là đã từng tiền triệu dương nhiệt g trần ra quân g i a quyến chỗ nô đạo t ử ẩn cư nơi đây chỉ sợ sẽ là vì những người này các cỏ chưa trừ diện dễ gió xuân thổi lại mọc giữ lại bọn hắn cũng chỉ là kẻ gây họa mà thôi nói đi về sau tư mã triệt không còn đi xem lệ của hữu thần n i ệ m khé động cưng ép ngăn chặn thương kích một cái trăm trượng cự trưởng t r một i trưởng trường gia thiên địa tre lệ quân hưu thở dài một tiếng nhữ mày nhưng t h u n g pi là không tiếp tục nói cái gì đối với bọn hán dạng này người tới nói bách tính căn bản là tính người dết còn có cố thiên không ánh mắt không thay đổi không có mở miệng đã không phản đối vậy không tán thành tư mã triệt nén dẫn đ n u thủ bởi vì thật sự là có sai lầm pháo phạm lô đạo từ hai mắt đỏ rực nhìn xem trần gia thôn hóa thành cho tàn xong quyền nắm chặt nô đạo tử đây cũng là n g ư ơ i phản kháng hạ tràng tư mã triệt nhìn xem nó bộ dáng cười lạnh một tiếng ha ha ha ha ha, ha. hai h a mắt đỏ rực nô đạo tử đ ỗ n g nhiên cười lại là lên tiếng cười to mấy người đều là n h ữ n g mày tư mã triệt hỏi người cười cái gì ta cười ngươi tư mã ra ngày sau nhất định đầy tộc đều là diệt phụ nữ trẻ em không lưu tư mã triệt ngươi nhưng nhớ kỹ lao phu câu nói này nhìn xem ta nói là thật là giả nô đạo tử một bên, cười to, một bên nhìn chằm chằm tư mã triệt trong đầu nghĩ đến cái kia trước đó hướng hắn hạ bãi người trẻ tuổi hắn s á t nghiệm vốn là nặng nô đạo tử dám chắc chắn chờ hắn tạo phản giết tới kinh thành thời điểm tư mã ra đem không có một cái nào người sống liền như là hôm nay trần gia thôn tư mã triệt chẳng biết tại sao nhìn xem nô đạo tử ánh mắt trong lòng không khỏi sinh ra một chút không hiểu hàn ý nhưng vẫn là mở miệng nói ngươi đã bị phế thôn này không một người sống tiền triều trần thị tức thì bị tộc chu b ả n tọa vẫn còn thật muốn nhìn một chút ngươi nói những lời kia rốt cuộc là thật là giả đi lãnh hư một tiếng tư mã triệt lệ c u ồ n hư ba người ép nô đạo tử rời đi lạc trần sơn biến mất ở trong hư không mà bọn hắn bất kỳ người nào đều không có phát hiện ngay tại cách đó không xa một chỗ ngọn núi bên trên thân mang áo đen đứng chắp tay hạng thiên thu thỉnh lình chậm dài xuất hiện nhìn xem phía dưới đã bị san thành đất bằng trần gia thôn tự lẩm bẩm chớ có trách ta luân hồi c h u y ể n thế người chi truyền thưởng cùng tầm thường cả đời không bằng lưu làm cuối cùng một chút tác dụng nô đạo tử lúc trước bản tọa không giết người lưu lại ngươi một mạng không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là chết tại trên tay của ta quả nhiên bốn vận mệnh như thế không thể nói nói là tàu chính hiện dưới tay h ạ tuyến sở dĩ có thể biết được nô đạo tử ẩn thân rơi xuống chính là hắn ra hiệu bọn thủ hạ cho để lộ ra đi trần n g uyên ngươi chỗ hội tụ thế lực không sai biệt lắm cũng đủ rồi chính thức mở ra cái này thái bình hơn hai trăm n ă m loạn thế đi để thiên hạ này lại một lần nữa lâm vào chiến hỏa để bản tọa sáng cao ốc c h i tướng nghiêng cứu vạn dân tại thủy hỏa để hạng ra danh hảo lại một lần nữa vang vọng nhân gian cảnh thái để bản tọa nhìn xem ngươi tà mang ngoại đạo rốt cuộc có bản lánh gì ha ha ha bốn ha, ha ha ha bốn h ạ thiên thu n i t miệng lên một vòng cười nhạn tựa hồ đã thấy tương lai mình muốn nhìn đến hình tượng quay người du nhập hư không nơi đây hoàn toàn yên tĩnh một bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời n h ậ p hố chương 675, t r í âm tri thần đoạn hồn cốc sâu trong lòng đất đối với lạc trần sơn trần gia thôn bên trong chuyện phát sinh trần uyên hiện nay hoàn toàn không biết gỡ xuống huyết hồn một tâm về sau h á n tâm thần liền toàn bộ đều đặt ở đột phá phía trên không cần điều dưỡng quanh thân trạng thái h á n hiện tại kỳ thật cũng đủ để đột phá ma la đứng ở âm hồn thụ đỉnh chót thông qua phía dưới huyết chi tinh hoa bắt đầu khôi phục thương thế trên n ư ờ i vừa thôn vệ âm hồn thụ bên trong liền bắt đầu thổi lên từng trận âm phong ngắn phút chốc ở giữa liền bao phủ cả sơn động nếu không phải ma la s khổng l ộ như thế âm khí tuyệt đối có thể cấp tốc chuyển đến bên ngoài trong linh ngày trần u y ê n màu tím nguyên thần cũng theo đó ngồi xếp bằng động tác cùng trần u y ê n như đ ú c một dạng một cỗ lực lượng vô hình vậy bắt đầu bao p h ủ tại huyết hồn một phía trên luyện hóa bốn bắt đầu từng k i a từng k i a vô cùng tinh thuần âm khí xoay quanh trong hư không hướng phía trần u y ê n bao p h ủ tới t r u n g quanh nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống mấy cái cấp độ âm hồn thụ vốn là thế gian trí bảo có thể trợ giúp võ giả đem nguyên thần triệt để ngưng tụ thành trí âm lực lượng tự nhiên phi thường khủng bố nếu là phổ thông luyện thần chân nhân luyện hóa không ra một thời ba khác nguyên thần liền hội không chịu nổi c ố lực lượng này bắt đầu tán loạn nhưng trần nguyên lại sẽ không hắn độ qua là hai trọng h ò a tiếp nguyên thần đã sớm ngưng luyện đến một cái cực mạnh tình trạng càng là xưa nay chưa từng có mười tấc nguyên thần kiên cố phi thường âm phong chỉ có thể t r ợ hắn mà không thể hại hắn đây cũng là ma là chưa hề nói nhiều như vậy nguyên nhân nếu như muốn nói a i hiểu rõ nhất trần nguyên lời nói không phải người bên gối tô tử d u y ệ t cũng không phải bạn tốt khương hà mà là theo hắn một năm lâu yêu tăng ma la hắn là từng bước một chứng kiến trần u y ê n là như thế nào trưởng thành vậy chứng kiến hắn ngưng tụ thành mười tấc nguyên thần vạn niệm luyện tâm tâm hỏa luyện thần biết hắn căn cơ vượt qua hắn chỗ nhận biết bên trong sở hữu người cho dù là linh sơn c h i chủ hiện tại như lai phật vậy không gì hơn cái này âm gió lay động phá lửa sơn động lạnh leo t h ấ u xương trong linh đài m à u tím nguyên thần thì là tỏa hảo quan g rực rỡ trần n g u y ê n tâm thần chỉ bảo dẫn động mình phong kiếp nếu không phải bình thiên yêu thánh cung cấp cơ duyên chỉ dẫn hắn căn bản sẽ không chờ lâu như vậy hiện nay cơ duyên tới tay ma la thức tỉnh ở một bên hộ đạo hắn không chút do dự liền đưa tới phong kiếp luyện thần bên trong chia làm phong hỏa hai kiếp không điểm lần lượn bất quá phần lớn người bình thường đều là trước gió sau lửa nhưng đây cũng không có nghĩa là phong kiếp liền xóa hỏa kiếp dễ dàng trên thực tế phong hỏa hai kiếp đều bắt nguồn từ võ giả tự thân kiếp nạn lớn bao nhiêu toàn bộ đều là bởi vì võ giả nguyên thần mạnh bao nhiêu đương nhiên phong hỏa hai kiếp càng khủng bố hơn cũng liền mang ý nghĩa võ giả càng cường đại đồng thời đủ khả năng đạt được lợi ích vậy càng lớn hơn luyện khí người thu nguyên thần cầu siêu thoát nguyên thần chính là trọng yếu nhất cường t h người thậm chí có thể thoát ly xác phàm lấy nguyên thần ngao du giữa thiên địa, mặc dù không tính vinh sinh vậy đủ để được xưng ơ tụng là trường sinh hòa kiếp đến từ võ giả trong lòng c h i hỏa nghiệp hỏa dục hỏa l ử a giận đều là hòa kiếp như trần uyên rất lớn một bộ phận đều là tới từ nghiệp hỏa mà tô tử duyệt thì là độ quan dục hòa kiếp thành cựu luyện thần c h i cảnh phong kiếp thì là tới từ nguyên thần c h i gió nhìn như là tiếp dẫn cương phong luyện thần kỳ thật cũng chỉ là võ giả nguyên thần bên trong một cái h u y ễ n tưởng mà thôi mắt chỉ là vì để nguyên thần càng kiên cố hơn đương nhiên nếu là có ngoại vật tri gió có thể đủ tăng cường đối với võ giả tới nói cũng là một cái nửa vui nửa buồn sự tỉnh vui lạ một khi độ qua dạng này kiếp nạn nguyên thần hội dị thường kiên cố vì ngày sau trải qua lôi kiếp đặt nền móng lo là độ bất quá nguyên thần bị hao tồn thậm chí còn sẽ trực tiếp hai kiếp khó phía d ư ớ i không chịu nổi trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa luyện t h ầ n cảnh kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói không tính là một cảnh giới chỉ là nguyên thần hướng về dương thần chuyển hóa một cái quá trình là lấy nguyên thần vậy được xưng là âm thần từng bước một tăng cường nguyên thần độ qua phong hỏa hai kiếp liền có thể âm thần chuyển hóa làm dương thần lịch lôi kiếp mà bất diệt có thể ngao du thiên đ i ệ lấy thần ngự vật huyết hồn mục tiền thân là âm hồn mục đối với võ giả tới nói, tác dụng lớn nhất chính là lấy âm phong triệt để đem nguyên thần chuyển hóa làm trí âm tri thần trí âm trí dương vì l ư ỡ n g cực dương thần cảnh là trí dương luyện thần nguyên thần thì là trí âm khi tu hành đến viên mãn tri cảnh lúc sẽ cho nguyên thần mang đến chỗ tốt cực lớn lĩnh hội quy tắc không nói làm ít công to nhưng vậy so bình thường dương thần mạnh hơn điểm này cũng là ma la chỗ báo cho trần u y ê n sự tình lúc trước hắn chính là tu thành trí âm tri thần cảnh sau mới cấp đột phá dương thần nói thoải mái thiên hạ cường giả định cao kỳ thật rất lớn một bộ phận đều là chức ngưng tụ thành trí âm tri thần đã tới viên mãn mới hội đột phá dương thần cảnh thiên hạ không ngừng trần uyên một cái người có cơ duyên vẫn là có thật nhiều có thể phụ trợ luyện thần đồ vật chỉ bất quá có thể có âm hồn thụ tâm phụ trợ luyện thần chỉ sợ cũng không có mấy cái dù sao thập đại thần thụ cũng chỉ là nghe đồn liền trong cổ tịch đều ghi chép không được đầy đủ trần uyên có thể gặp được hai cái đã là khó nói lên lời đại cơ duyên âm phong tàn phá bờ bãi tàn hồn tê minh thảm thiết giống lên một tiếng bao p h ủ tại trần uyên bên thai từng đạo âm phong từ nguyên thần lên nối liền cùng nhau trực tiếp bao phụ tại nguyên thần phía trên trần uyên cẩn thủ tâm thần song trưởng đặt đầu gối trước toàn bộ người tựao lại mở ra hai mắt thời điểm trần uyên đã đi tới một cái k h ắ c quỷ dị thế giới hắn thân mang một bộ t r ư ờ n g bảo m à u tím ngẩng đầu nhìn về phía bên trong hư không ở giữa vô cùng vô tận âm phong bao phủ giữa thiên điệp hắn nguyên thần trực tiếp bị âm phong thổi vào người c ạ o xương thịt đau nhức máu tươi b ộ n phía cái kia âm phong liền giống như đ a o bình thường hung hăng vẽ ở trên người trần uyên đối với loại tình huống này sớm đã có chuẩn bị lúc này trực tiếp ngồi xếp bằng mặc cho âm phong bao phủ ta tử cao ngất không động trải qua hỏa tiếp luyện hóa về sau hắn nguyên thần nay đã thập phần kiên cố luận đến thực lực không thua kém một chút nào trải qua phong hỏa hai kiếp cứng, cái kia chút tựa như đ a o bình thường âm phong phá ở trên người mặc dù hội thổi ra một từng đạo vết thương nhưng cường đại nguyên thần còn có thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại hào quang màu tím bao phủ quanh thân tại cái này mênh mông thần gió trong thế giới tựa như thành duy nhất ánh sáng hòa kiếp bắt nguồn từ tâm phong kiếp bắt nguồn từ thần nổi lên âm gió càng lúc càng lớn thậm chí có thể ngưng tụ trở thành tiếp thiên liền địa vòi d ò n g gió lốc lớn đem trần n g u y ê n bao phủ ở bên trong cường đại âm phong so trước đó càng thêm kinh khủng mà trở thành tự thân nguyên thần trực tiếp trung tâm trần liên không hề nghi ngờ hội kinh lịch tất cả âm phong nó tốc độ khôi phục đã có chút theo không kịp nhưng trần uyên vẫn không có chút nào ba động phong kiếp càng cường đại hán nguyên thần liền càng khủng bố hơn kỳ lân thần hỏa cùng tự thân tâm hỏa hai trọng kiếp nạn đều đi qua chẳng lẽ còn không thể thừa nhận cái này âm phong luyện thần sao muốn có được cái gì đầu tiên liền phải nỗ lực cái gì không trải qua mưa gió gặp không được cầu vồng không trải qua qua cường đại nhất kiếp nạn vậy không làm được thiên hạ này chi chủ đứng ở âm phong bên trong thời gian không biết s ó i mòn có lẽ là mưa khác vậy có lẽ là rất nhiều năm giờ khác này trần uyên hoàn toàn không có suy nghĩ thời gian khái niệm chỉ là chìm vào tâm thần đem nguyên thần vỡ vụn khôi phục lại mà mỗi khôi phục một lần hắn nguyên thần liền càng kiên cố một điểm hang núi bên trong ma la nhìn xem trần n g u y ê n ngồi xếp bằng trong tay âm hồn m ộ t tâm đang tạ i dần dần giảm bớt liền biết hắn giờ phút này đang tại luyện thần bên trong phong tiếp luyện thần r ụ c tốc bất đạt có người có thể một ngày đ ậ qua phong tiếp có người hơn tháng vậy không đ ậ qua được đều xem võ giả tự thân chỉ có đem nguyên thần cô động không thể phá vỡ mới là trí âm tri thần khi trần liên tại đoạn hồn cốc trải qua phong tiếp thời điểm trên giang hồ lại quỵ dị bình tĩnh lại đương nhiên nơi này bình tĩnh chỉ là không tiếp tục phát sinh giống như là lương sơn chi chiến cũng hoặc là thuộc sơn chi tình hình chiến tranh h ư ố n g trên thực tế trên giang hồ còn tại hôn chiến ở trong bất quá thuộc châu lại là bình tĩnh lại thuộc tây có ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên t ò a c h ấ n thuộc trung có thượng quan thiết hồng t ò a c h ấ n đã hoàn toàn nắm trong tay trên giang hồ thế c ụ đang tại vì trần u y ê n liên tục không ngừng cung cấp các loại tài nguyên đồng l ý quan phủ phía trên cũng là như thế lỗ nhân nghĩa giúp trần u y ê n quản lý rất tốt một ngày này trần gia thôn tới một cái nam tử áo đen hắn lẳng lặng đứng tại trần gia thôn phía sau núi toa kia hồ trên mặt hồ trong mắt tận chứa nhàn nhà sắc cơ hán chính là trần hoài nghĩa hai ngày trước thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút không dễ chịu phảng phất là xảy ra chuyện gì tìm tôi một bản cũng không có phát giác được cái gì chỗ gì thường nghĩ đi nghĩ lại liền muốn đến một chuyến trần gia thôn nhìn xem nhưng mới vừa đến liền thấy được chỗ này bị hoàn toàn dẹp i ê n cảnh tượng toàn bộ trần gia thôn đã biến mất thay vào đó là một cái to lớn trường ấn liên toàn này hồ cũng thay đổi bộ dáng chỉ có một chiếc tàn thuyền ngừng ở bên hồ đã từng câu ngồi ở trên mặt hồ câu ngư lão người cũng đã không thấy trần gia thôn bị hủy nô đạo tử hư hư thực, thực đã vẫn là bốn trần hoài nghĩa sắc mặt trầm tĩnh nhưng trong lòng hiện lên lớn lao sắc cơ n ô đạo tử đã thoái ẩn giang hồ trần gia thôn thôn dân mặc dù đã từng là trần gia quân gia quyến nhưng hơn hai trăm năm xuống tới đã sớm cùng lúc trước không phải một thế hệ bọn hắn chỉ là bình thường bách tính mà thôi là ai m u ố n như thế ác độc trần hoài nghĩa hít sâu một hơi tựa hồ là nghĩ đến cái gì đột nhiên mở ra tự thân đồng thuận đem chọn cái trần gia thôn đ ề u quét mắt một bản cuối cùng trong hư không tìm được hai cái chữ bằng máu triều đình trần hoài nghĩa kiến thức qua n ô đạo tử thủ đoạn kỳ thật cũng không tin hắn đã hoàn toàn phế đi hiện đang tìm kiếm cũng là căn cứ vào ý nghĩ này vậy quả nhiên bị hắn tìm được tung tích bị ngưng vào hư không không tiêu tan chữ bằng máu vung tay lên hắn đem chữ bằng máu xóa đi ánh mắt càng băng hẳn triều đình quả nhiên là triều đình nơi đây cùng bên ngoài ngăn cách càng không có cái gì ân đoán sinh ra thậm chí biết nơi đây cũng chỉ có trần u y ê n cùng hắn mà thôi có thể điều tra đến nơi đây thế lực vốn cũng không nhiều triều đình chính là hiểm nghi lớn nhất một cái kia chỉ là trong lòng của hắn sinh ra một cái cùng nô đạo t ử một dạng suy nghĩ triều đình tìm nô đạo t ử làm cái gì hắn đã tàn thế không chỗ hữu dụng chẳng lẽ lại là bởi vì trần liên triều đình biết trần liên mong muốn tạo phản cho nên cầm ngô đạo tử xem như quân cờ ngăn được hắn nhưng bốn triều đình lại thế nào sẽ biết trần uyên là ngô đạo tử nuôi lớn trần hoài nghĩa nghĩ mãi mà không rõ vậy không n g u y ệ n ý nghĩ hắn chuẩn bị đi một chuyến thục châu thành gặp một lần trần uyên lấy đ ợ i hậu sự bất kể nói thế nào trần uyên đều là ngô đạo tử nuôi lớn giữa bọn hắn tình cảm không thể nghi ngờ mà hắn cũng là một cái trọng tình nghĩa hai tử trần hoài nghĩa tin tưởng trần uyên sẽ nghĩ biện pháp độc thủ mà lần này hắn cũng không muốn lại ở nhẫn đơn giản lại nháo một lần kinh thành mà thôi đơn giản chết vậy trung châu thần kinh thành thuần tiên ti tiên lao bên trong tại đem n ô đạo tử mang đi về sau hắn liền bị cố thiên k h u n g đám người đặt ở trong thiên lao chờ cảnh thái xử trí mà cảnh thái khi biết tin tức này về sau vậy lập tức để cho người ta bãi giá thiên lao lúc này thiên lao vô cùng t r ố n g trải các nơi nhà giam bên trong không có một cái nào phạm nhân có chỉ là nghiêm mật phòng bị về phần những phạm nhân hữu tiết thì là đã sớm bỏ mình cảnh thái không có bày ra quá lớn vô trương bên người chỉ có t à o chính hiển tư mã triệt lệ c u ầ n hưu các loại giải rác mấy người chữ thiên thứ nhất nhà tù bên ngoài cố thiên không đứng ở tại chỗ nhắm mắt thổ tức chật hắn cảm giác được cảnh thái mấy người khí tức từ từ mở mắt cố công cố thiên không là... nhẹ gật đầu trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên màu đen thần bí lệ bài thả c h ắ p sau lưng cửa nhà lao trên tây bích thường đạo trận văn sáng lên ngưng tụ thành một cánh cửa thân là tuần thiên ti phía dưới cao nhất nhà tù nó hơn hai trăm linh năm đến chỉ giam giữ qua giải rác mấy người mà thôi nhưng đều không ngoại lệ mỗi một người đều là trên giang hồ nhân vật tuyệt đỉnh cảnh thái không thể chờ đợi được trực tiếp bước vào đi vào đến ở sau lưng mấy người nhìn nhau một chút thì là không có nhúc đ í c h bọn hắn đến lúc đó không sợ ngô đạo tử có thể phản kháng vốn là bị tàn phế hắn lại bị cưỡng ép c h ấ n trụ liền động đánh đều là một việc khó tiến vào nhà tù bên trong cảnh thái đầu tiên mắt liền thấy được thân mang tàn phá tóc hoa dâm ngô đạo tử giờ phút này hắn bị bốn căn thần k h ó a khống ở toàn thân chỗ mi tâm còn khắc vẽ lấy một đạo thần bí đường vân phòng ngừa nguyên thần bỏ chạy khi nhìn thấy có người tìm đến khi tức yếu ớt ngô đạo tử chậm rãi mở ra hai mắt thấy được trước mặt thân mang áo bào màu vàng nam tử trung niên vờ môi khẽ nhúc đích cảnh thái bốn hoa thánh tiền bối chấp rút cuộc tìm được ngươi cảnh thái nét mặt biểu lộ dáng tươi cười nếu là bị người nhìn thấy nhất định có chút kinh ngạc bởi vì cảnh thái từ đăng cơ đến nay c ự c ít trước mặt người k h á c cười bởi vì phải gìn giữ đế vương n u y nghiêm mà từ lương châu thành chi chiến hậu hắn dáng tươi cười c à n g l à c ó thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng hôm nay đang nghe n ô đạo tử bị áp đưa đến kinh thành về sau hắn nụ cười trên mặt lại là một mực đều không có xuống dưới qua. Tìm Lão Phu. Một cái. Tàn phế người. làm cái gì nô đạo từ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cảnh thái hắn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này hoàng đế lúc trước chỉ là nghe nói mà thôi từ khi tiền sở hủy diệt về sau hắn liền không tiếp tục đi qua một lần kinh thành tàn phế cảnh thái c h ầ m rãi lắc đầu đối với người khác mà nói ngươi là một cái bị phế một nửa người nhưng đối với c h ấ m tới nói ngươi lại là một cái nhất định phải đạt được người không có ngươi c h ấ m các loại mưu đ ổ liền có lỗ thủng cho nên từ đăng cơ về sau c h ấ m mới hội một mực sai người trong bóng tối tìm ngươi tung tích tìm mấy chục năm mới rốt cục tại thục châu tìm tới ngươi ngươi à dẫu thật là sâu cái gì bốn nhu đồ một cái hóa p h à m vì tiên nhu đồ chấm tư chất không tốt võ đạo vô vọng vốn đã như vậy tuyệt vọng không nghĩ tới tại một lần một lần tình cờ lại tìm được một đầu duy nhất thuộc về c h ấ m đường con đường này không phải chính thống con đường võ đạo nhưng cũng có hy vọng có thể trường sinh không m u ố n thậm chí là vĩnh sinh đều có cực điểm hy vọng vì việc này chấm đủ kiểu nhu đồ tốn sức tâm cơ dễ không biết bao nhiêu đồng tộc hậu bối dễ không biết bao nhiêu bách tính cũng đã dễ không biết bao nhiêu giang hồ võ giả nhưng đây đều là đằng giá vì trường sinh chết một chút người lại có thể coi là cái gì t ự hồ biết ngô đạo từ tiết lộ không đi ra hắn cực kỳ b u n g lỏng Có nhưng g à y lao c c á b cái này g cũng chỉ là tạm thời mà thôi đợi đến chấm l ư u đồ hoàn thành có được cường đại lực lượng đến trăm năm kế thọ nguyên tự có thể sẽ ở dài rằng giặc thời gian bên trong khi một cái tốt hoàng đế không chỉ cần chấm có thể trừ khử rơi lần này thiên hạ đại loạn đối với bách tính tới nói chấm liền là để bọn hắn miễn ở chiến hỏa thánh quân chết một bộ phận người cứu phần lớn người chấm làm rất tốt không phải sao ôi ôi cảnh thái ngươi cùng một cái người rất giống ai cảnh thái ánh mắt ngưng tụ không cảm thấy có ai có thể sánh vai hắn hạng tiên thu bốn hắn vậy là như thế này người tổng có thể vì mình lợi ích bốn đi kiếm cờ bốn cho dù là bốn giết vợ giết con vậy không quan trọng nô đạo t ử đức quang nói ra cảnh thái khỏe miệng có chút câu lên lộ ra một chút cười nhạt một cái tiền triều thái tử cũng xứng cùng c xứng h ấ m so s á n h h ạ n g tiên nhân phía dưới vô địch lại có thể thế nào làm theo không cách nào địch nổi chân chính tiên nhân làm theo chỉ dám c o đầu rút cổ tại huyết châu một góc nơi đợi đến chấm hoàn thành tất cả mưu đồ chưa hẳn không giết được hắn hạng tiên thu xem thường cảnh thái đồng d ạ m đang mưu đồ sắp hoàn thành thời điểm cảnh thái tâm tính vậy phát sinh biến hóa xem thường trốn tránh mấy trăm năm trước hướng thái tử bất quả bốn lao phu cảm thấy các ngươi cuối cùng bốn đều sẽ chết tại một cái người trong tay nô đạo tử bỗng nhiên cười nói dễ ta cảnh thái khinh thường cười lạnh vài tiếng tiếp tục nói thiên hạ lại ai có thể giết chấm kinh thành vững như thành đồng tiên nhân thức tỉnh sắp đến đợi đến chấm hoàn thành tất cả mưu đồ thành tựu tiên nhân thân thể ai có thể giết ta không có người vậy ngươi liền bốn chờ lấy bốn xem đi bốn nhìn l a o phu bốn nói là thật bốn là giả bốn nô đạo tử nhìn chăm chú cảnh thái gian khó nói chỉ tiếc ngươi là vĩnh viễn không nhìn thấy cái ngày này cảnh thái chỉ coi là nô đạo tử tại trước khi chết uy hiếp mình mà thôi nhưng hắn chính là trí cao vô thượng hoàng đế ai có thể giết hắn hạng tiên thu hắn cũng xứng không sao không sao lao phú hội ở phía dưới chờ n g ư ơ i bốn chờ lấy nhìn ngươi tuyệt vọng cái k i a m ộ t ngày năm Buồn cười buồn cười a bốn nô đạo tử ngươi thật sự là buồn cười bốn một bộ truyện thú vị về hồng hoang tây du mời n h ậ p hố chương sáu trăm bảy mươi sáu nhân hoàng công đạo Buồn cười buồn cười a bốn nô đạo tử ngươi thật sự là buồn cười bốn cảnh thái trong mắt tràn đầy trào phúng chỉ cảm thấy nô đạo tử đầu vóc có chút không rõ ràng liền là ai đều nói không nên lời thế mà còn muốn lấy giết hắn giảm trang thẳng buồn cười ha ha nô đạo tử vậy cười theo không thèm để ý chút nào cảnh thái thân sắc trong đầu chỉ là đang hồi tưởng lấy cái nào tại bình an huyện dần dần t r ư ở n g thành thiếu niên lời đã nói đủ nhiều chấm hôm nay rất sung sướng nhưng vậy dừng ở đây rồi cảnh thái nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lần nữa khôi phục đến trước đó đạm mạc bộ dáng hắn r ơ i lên tay phải một cô cường đại lực lượng trong nháy mắt bạo phát nô đạo tử bên người cái kia c ă n b ú t vẽ cùng nó trên cổ một viên màu xám ngọc thạch trong nháy mắt rơi xuống cảnh thái trong tay hắn đưa tay ma sát lấy trong mắt bắn ra kim quang mà nô đạo tử thì là một mặt vẽ kinh ngạc hắn không nghĩ tới cảnh thái đến bắt hắn lại là vì trên người hắn ra truyền c ầ ngọc tựa hồ là nhìn ra nô đạo tử hiếu kỷ, cảnh thái nói khẽ, có nhưng là h có nhân đ chấm mắt n gian ô đạo tử c sớm đã không có vật này chấm lại tiêu tốn một cái giá lớn trên giang hồ tìm kiếm vật này cuối cùng đạt được tin tức chính xác cái này hóa linh thạch kỳ thật liền là các ngươi ngô ra ra truyền cổ ngọc vừa vặn chấm cũng phải tìm ngươi ngược lại là đúng dịp chỉ tiếc ngươi lại mai danh nhận tích mấy chục năm để chấm phi thường vượt lần d ầ u lại không tiếc đem ám t i ế n trải rộng t i ê n hạ trải qua hơn hai mươi năm thời gian mới từ thục châu tìm tới ngươi vết tích về phần ngươi tác dụng bốn cảnh thái lời còn chưa dứt chỉ là nhìn thoáng qua trong tay khác một vật họa thánh văn danh thiên hạ thần binh phong v â n bút đặt bút kinh quỷ thần nhất n i ệ m phong vận bút trừ cái đó ra thế gian lại không loại này bảo vật cho dù là hắn từng để cho người ta bí mật gen đúc nhưng khổ vì các loại nguyên nhân thủy t r u n g không cách nào để đặt ra một tây đến người chính là hoa thánh hoa đạo thế gian đệ nhất tự thân chi huyết sớm đã biến thành linh huyết cái này hóa linh thạch lại tùy ngươi h u ậ n dưỡng mấy trăm năm đã sớm cùng ngươi tương hợp hoa thánh chi huyết hóa linh thần thạch còn có cái này phong v ấ n mút lại thêm chấm cái này mấy chục năm chuẩn bị liền có thể tạo nên ra một cái độc nhất vô nhị giả thân thay chấm chống, chống đỡ được quốc vận cùng một triệu âm hồn phạt vệ để chấm rửa sạch trên thân nghiệp t r ư n g lại dựa vào quốc vận sau đó bốn a a a a a a a a ha bốn cảnh thái bốn trên người ngươi tội nghiệt quả nhiên sâu nặng đúng vậy à một cái nghiệp chướng nặng nề âm hồn phụ thể người sao có thể đi làm thiên hạ này chi chủ trở thành nhân hoàng đâu cho nên bốn chấm muốn rửa sạch hết thảy cái này bốn liền là ngươi tác dụng lớn nhất thiệt ác đến cùng năm cuối cùng cũng có báo hội bốn có người đến đ ò i công đạo không sao chấm chờ lấy là được cảnh thái liếc qua ngô đạo tử tay phải hóa t r ả o một cỗ mạnh mẽ hữu lực kinh khủng hấp lực trực tiếp chộp vào ngô đạo tử xương đầu phía trên, bất quá ngắn ngủi trong n h y mắt nó toàn thân chi tinh huyết liền bị rút khô mà cảnh thái trong tay thì là có một đoàn như loại hồng ngọc tinh huyết cùng nô đạo t ử thập phần suy s ụ t nguyên thần ngươi không phải muốn nhìn có người đến đòi công đạo sao c h ấ m liền đưa ngươi giữ ở bên người để ngươi tận mắt xem xét c h ấ m bốn là như thế nào làm cái này thiên cổ nhất đế nô đạo t ử nguyên thần gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cảnh thái ngươi cũng xứng làm nhân hoàng nhà tù bên ngoài cố thiên khung lệ c ù n g hưu tư mã triệt cùng tào chính hiển thập phần bình tĩnh trở lấy đợi đến hoàng đế đi vào chóc lát về sau m ư i ánh mắt khé động nhìn về phía vách đá cảnh thái một bộ màu vàng sáng long bảo mà không biểu tình đạm đi ra v ậ hạ nô đạo từ hàn bốn lệ quân hưu ngẩng đầu nhìn hướng cảnh thái chết rồi hải quất không còn lệ quân hưu n h ư mày không cần phải nhiều lời nữa vậy hạ mắt có thể đạt tới thành tư mã triệt cũng theo đó nhìn chằm chằm cảnh thái hỏi trên một chút người không quan trọng chỉ cần hoàng đế thật có thể có được địch nổi tiên nhân lực lượng vậy đối với tư mã ra tới nói đây chính là đăng giá không nói quét ngang thiên hạ nhưng ít ra ngồi vững vàng nửa giang sơn vẫn là không có vấn đề gì không sai b i ệ t lắm hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông tào k h a n lao thận tại để ngươi chuẩn bị bách tính như thế nào bẩm bệ hạ toàn bộ đều đã vòng tiến tại ngoài thành trăm trượng vùng núi ngọn n g u ồ n lấy trận pháp đem sở hữu người trường không lấy tao chính hiền liền bận bịu mở miệng nói ra đại quy mô di chuyển máy tính tự nhiên là không thể làm trong hoàng thành vậy dung nạp không được mấy trăm ngàn máy tính chỉ có thể đem thả ở ngoài thành trăm trượng vùng núi ngọn n g u ồ n nơi đó vốn là triều đ ỉ n h đại quân nơi đóng quân có đầy đủ diện tích có thể chịu tải thậm chí không cần đại động thổ m ụ c về phần n ó nguyên bản chú quân thì là bị hoàng đế một đạo thánh trị điều đi địa phương khác lệ quân hưu nghe vậy trong mắt hiện lên một vòng giật mình nghĩ thẩm trách không được một đoạn thời gian trước hoàng đế sau đó chỉ điều động binh mã chỉ là bốn mấy trăm ngàn bách tính lặng yên không một tiếng động đến hoàng thành phụ cận chuyện này hắn chỉ là có chút nghe thấy nhưng cũng không rõ ràng trong lòng đối với cảnh thái ngưng trọng càng sâu cực kỳ hiển nhiên đây là hoàng đế tại phong tỏa tin tức trong tay hắn chỗ khống chế lực lượng cũng không thấp đi cũng hẳn là đường thủy có thể cùng trước đó trước đó không lâu thủy vận một chuyện có quan hệ về phần bách tính từ nơi nào đến hắn liền không rõ lắm hắn quản chỉ là quân đội mà không phải quan phủ ngược lại là cố tiên không h a mắt không có nhiều lời cái gì bởi vì hắn t h a n một chút hoàng đế cùng hắn chào hỏi chỉ là không nghĩ tới lại có nhiều như vậy bách tính hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là hoàng đế mong muốn tu kiến cái gì đồ vật mới từ trung châu bốn phủ nơi bí mật điều động bách tình bốn từ hôm nay trở đi trong trượng núi đổi tên là tử kim sơn chấm muốn tại mười ngày về sau cùng núi này bên trên cử hành tế thiên đại điện tấn vị nhân hoàng chiêu cáo thiên hạ dốc hết triều đỉnh chi tri lực cũng muốn hộ ta trung nguyên bách tính cảnh thái trầm giọng nói lao thần tuân chỉ lệ công bốn vậy hạ tế thiên chi về sau chính là chấm cưới hồng x ư ơ n g tiến cung thời gian đến lúc đó bốn cũng có thể để thứ nhất cùng xem lễ không cần giam cầm trong nhà cái này lao thần t u n chỉ lệ cùng hưu nhẹ gật đầu về phần ngày đó chi p h ò n g bị chấm liền giao cho cố công cùng t h ú c tổ chấm còn muốn trở về chuẩn bị một ít đồ vật gần đây triều hội liền tạm thời gác lại à cảnh thái liếc qua cố thiên cung b ệ hạ yên tâm vi thần định đem tử kim sơn thủ vững như thành đồng không cho cái kia chút loạn thần tặc tử trước tới quấy dối không sao một chút bọn đạo trích mà thôi còn lầm không được cái đại sự gì nếu thật là đến vậy liền cùng nhau tiễn bọn hắn lên đường là được cảnh thái k h ẽ cười một tiếng thời gian không biết xói mòn huế nguyện không biết sửa đổi bị âm phong bao phủ trần liền căn bản vốn không biết bên ngoài rốt cuộc đi qua bao lâu thời gian hắn tâm thần hoàn toàn đều đặt ở nguyên thần phía trên lần lượt phá diệt lại một lần lần n g ư n g tụ hắn chỗ kinh lịch là nguyên thần tán loạn thống khổ lấy hắn nguyên thần cường độ phổ thông phong tiếp tự nhiên là không làm gì được hắn chỉ là phong tiếp thật sự là càng ngày càng mạnh đến cuối cùng đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn thậm chí đều quên thống khổ về phần hiện tại thì là nhịn qua cái kia nguy hiểm nhất thời khắc c h ỉ ít sắc bén phong tiếp đã không cách nào lại đem hắn thổi tan hắn xem chừng không bao lâu hắn liền có thể độ qua kiếp nạn này t r i để đạt tới luyện thần định phong tri cảnh đến lúc đó lại nghĩ biện pháp giết c h â n nam vương nam cung liệt lấy trên người hắn cơ duyên đột phá dương thần chỉ có khi đó mới có thể chân chính lập t ú c vu thiên hạ lấy hắn chiến lực chỉ sợ trí tôn bảng năm vị trí đầu mấy cái kia tồn tại cũng có thể thử một chút cao thấp chỉ là theo bạc hồn gỗ tâm dần dần luyện hóa quá trình bên trong nó quanh thân cũng đã bao phủ vô tận âm hồn ác u ỷ toàn bộ đều vờn quanh tại hắn nhục thân phụ cận cả sơn động đều có chút chứa không nổi ma la cẩn thận nhìn chăm chú trần liên khi cảm giác được hắn hiện nay đã không sai biệt lắm vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm thời điểm ánh mắt chất động nghĩ đến trên người hắn đông đến từ kh dứt lời về sau hắn một chỉ điểm ra trần uyên quanh thân vờn quanh k i a sáng cấp tốc tàn đi cái kia chút bao phủ tại quanh thân vô tận âm hồn cũng giống như tìm được phát tiết điểm điên cồn hướng phía trên người hắn tràn vào đi vào là trước đó là ma la thay trần uyên chặn lại cái kia chút âm hồn nguyên bản âm hồn một chính là linh mục tự nhiên là không có âm hồn thứ này tồn tại nhưng nơi đây s á t nhiệt quá mức kinh khủng tại âm hồn thụ bên trên tích tụ không biết bao nhiêu trần uyên luyện hóa thụ tâm tự nhiên sẽ bị hấp dẫn cái này chút âm hồn mặc dù là t a n niệm tại võ giả có hại nhưng lợi và hại vậy đều tại võ giả tự thân. trần u y ê n nếu là có thể độ qua một c ế i này có thể được không ít chỗ tốt đương nhiên liền xem như hắn độ bất quá m a la cũng có thể trực tiếp đem cái này chút tàn hồn siêu độ sẽ không hao tổn đến trần u y ê n căn cơ muốn thành vô thượng âm thần tự nhiên cần vô tận gặp chắc trở phong k i ế p không gian bên trong chính tại chống c ự âm phong trần u y ê n vậy cấp tốc liền đã nhận ra quỷ dị chỗ nguyên bản bình tĩnh thế giới bỗng nhiên phát sinh biến hóa âm phong trở nên kịch liệt hơn như thế chi biến hóa cũng làm cho hắn vô ý thức mở mắt sau đó liền thấy được âm phong thế giới bên trong xuất hiện một cái to lớn tiên liên vô tận âm hồn từ t i ê n liên mà ra dương anh múa vớt hướng phía hắn bao phủ mà đến toàn bộ thế giới đ ố n g nhiên liền vang lên từng đạo thê lương thanh âm vì sao muốn giết ta bằng cái gì ngươi bằng cái gì bắt ta đến luyện đan ta vợ con già trẻ a bốn ngươi ma đầu kế bốn t á g tận thiên lương bốn vô cùng vô tận tiếng gọi âm ý âm tràn ngập tại âm phong thế giới nguyên bản trừ khử xuống dưới kinh khủng âm phong trong nháy mắt lại lần nữa thổi lên từng trận thấu xương gió lớp lớn nó âm tàn trình độ kinh khủng so trước đó càng sâu đây là cái gì đồ vật trấn liên hiện tại chỉ có ý nghĩ này hắn mặc dù vậy g i ế t qua một chút người nhưng chân chính động thủ g i ế t chết kỳ thật cũng không có bao nhiêu cũng đều là nên giết người mà ở trong đó hội tụ âm hồn liếc nhìn lại đâu chỉ một triệu hắn lúc nào chu diệt một triệu chi chúng không bốn không đúng trần u y ê n tâm thần chuyển động c h ố n g c ự lấy âm phong tàn phá bừa bãi trong n g á y mắt n g h ị thông suốt trong đó đồ vật cái này chút âm hồn toàn bộ đều đến từ âm hồn thụ bên trong chỉ vì hắn luyện hóa thụ tâm m ớ i bốn hội tụ đến trên người hắn cũng chỉ có mấy chục năm không ngừng luyện chế huyết đan vô sinh giáo mới có thể hội tụ nhiều như thế âm hồn mê ngông âm phong thế giới bị lấp đầy số lượng có thể nghĩ tại loại này âm phong phía dưới tuyệt đối không thể ngồi chờ chết trần uyên trên thân sáng lên vô tận hào quang màu tím tựa như một cô nhu hòa lực lượng bao phủ giữa thiên địa Chấm đã. trần uyên nguyên thần trong nháy mắt biến đến vô cùng cao lớn thanh âm tựa như lôi t h ấ n còn như lôi đỉnh tại hoành minh giống như là thiên đạo thanh âm một thanh âm nổ vàng toàn bộ âm phong thế giới đều rất giống yên tĩnh lại bị hào quang màu tím chiếu rọi cái tiêu chút nguyên bản còn chị còn lại có xét nghiệm âm hồn ánh mắt vậy mà dần dần trở nên có chút thanh minh ta bốn ta không chết những vô sinh giáo đó yêu nhân đâu giết giết bọn họ một đám xuất sinh vậy mà cầm chúng ta luyện đan đây là cái gì bốn ta làm sao bay lên năm t ừ n g đạo lộn xộn thanh â m vang lên làm cho trần n g u y ê n tâm thần không yên cưỡng ép chế trụ âm phong luyện thần mang đến đau đớn hắn vẫn nhìn nhìn một cái vô tận âm hồn trầm giọng nói các ngươi đều đã chết hiện tại chỉ có âm hồn tồn tại ngươi ngươi nói vậy ta làm sao có thể chết đâu trong nhà của ta còn có vợ con già trẻ ta ta chết đi chết rồi thế mà chết bị trần n g uyên điểm tình cái kia chút âm hồn vừa mới bắt đầu khó mà tiếp nhận nhưng theo sát phía sau chính là kêu thê lương thảm thiết không ngừng la lên người nhà tên người bốn người là người phương nào một tên âm hồn cơ bản ngưng thực nam tử trung niên nhìn c h ầ m c h ầ m trần n g uyên trong mắt thập phần ngưng trọng có thể tưởng tượng hắn khi còn sống cũng là một vị tu vi không sai v õ giả không phải cũng sẽ không có như thế cường tráng âm hồn trung niên nam tử kia tựa như rất có hy vọng hắn mới mở miệng âm phong trong thế giới thanh tịnh không ít t r ầ n u y ê n ánh mắt bình tĩnh nhìn xem sở hữu người ta là tới cho các ngươi lấy lại công đạo công đạo cái gì công đạo giết các ngươi chủ sử sau màn là thần kinh thành bên trong hoàng đế hắn bắt các ngươi đến luyện đan rút hồn luyện phách vĩnh viễn đều chấn áp tại âm hồn thụ bên trong nếu không phải ta các ngươi liền luân hồi đều làm không được chúng ta bằng cái gì tin tưởng ngươi không sai hoàng đế làm sao có thể sẽ cùng vô sinh giáo cấu kết cùng một chỗ ngươi tại lừa gạt gạt chúng ta bốn t r ầ n liên hết sức giữ vững bình tĩnh cho mình lừa gạt lừa các ngươi ta tại sao phải lừa gạt lừa các ngươi các ngươi lại có cái gì có thể đáng giá ta lừa gạt Các không tin, ta cho các chứng cứ. nơi này là lấy hắn nguyên thần xây dựng ý thức thế giới hắn kỳ thật có thể làm rất nhiều chuyện mà nhìn thấy hình ảnh kêu bên trong từng màn cảnh tượng về sau tất cả âm hồn tàn nhiệm đều trầm mặc trong mắt tràn ngập không thể tin được thần sắc bọn hắn chỗ kính sợ như thần hoàng đế lại chính là vô sinh giáo chủ sử sau màn hắn hấp thu hương hỏa luyện chế huyết đàn bốn đem bọn hắn những con dân này cũng làm thành tiện tay vứt bỏ rát rưởi mặc dù nơi đây tuyệt đại bộ phận người đều cực kỳ ngung hội nhưng tại nơi đây hào quang màu tím chiếu dọi phía dưới sở hữu người lại cực kỳ thanh minh cũng có thể cảm giác được dần dần tràn ngập ở thế giới bên trong bầu không khí đó là bốn phẫn nộ vô tận phẫn nộ bọn hắn có thể chịu t ả i hết thể áp lực chỉ câu sống t ạ m một cái mạng nhưng khi áp bách tới cực điểm thời điểm hội bắn ngược ra một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng trung nguyên mách tính từ xưa như thế chó hoàng đế chó hoàng đế chó hoàng đế vừa mới bắt đầu chỉ là một đạo âm hồn đang hồ h á n nhưng bất quá ngắn ngủi trong t r ớ c mắt cái này to lớn âm phong thế giới bên trong liền chỉ có cái này một thanh âm mà trần uyên thì là thở dài một hơi mặc dù hắn tại trong tấm hình thêm một chút liệu nhưng cơ bản phù hợp sự thật vậy xác thực hơi dậy cái này chút âm hồn l ử a giận không phải nếu là mặc cho bọn hắn hóa thành âm phong cỏ r ự a lấy hắn nguyên thần không nhất định có thể chống đỡ hoàng đế bạo ngược vô đạo giết hại sinh linh đem vạn dân đẩy vào nước lửa lấy chúng sinh chi huyết mong muốn đúc một đầu trường sinh chi đ ú t ồ ta sở dĩ tới đây chính là vì cứu các ngươi cho các ngươi hướng con chó kêu hoàng đế lấy một cái công đạo để người trong thiên hạ biết rõ hoàng đế sắp mặt là như thế nào dơ bẩn trần u nó thân thể vô hạn cao lớn phối hợp cái kia nồng đậm hào quang màu tím đem mình làm nổi bật trở thành một cái tiên thần tồn tại công đạo công đạo bốn không sai liền là công đạo các ngươi cẩn trọng thành thành thật thật là người vì triều đình cống hiến thu thuế vì trong kinh thành quan lại quyền quý đưa đi cầm y ngọc thực nhưng bọn hắn lại là như thế hồi báo các ngươi chẳng lẽ các ngươi không muốn một cái công đạo sao ta m u ố n ta muốn ta cũng muốn muốn bằng cái gì cái kia chút lao ra có thể được sống cuộc sống tốt lấy được bảy tám cái tiểu tiếp ta cả nhà chi lực đều không cưới nổi một cái nặng dâu thiếp thân cũng muốn cái kia chút hỏng loạn gian dâm cướp bóc v i ệ c ác bất tận vì giết giết bọn họ đem bọn hắn treo ngược lên từng tiếng gầm thét cảm xúc bị trần nguyên điều động bắt đầu đương nhiên sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn cũng chỉ là tàn hồn cho dù là khôi phục thanh minh kỳ thật vậy không có bao nhiêu tự chủ tính lúc có người kích động thời điểm rất nhanh liền sẽ bị các loại cảm xúc tràn ngập đầu góc chúng ta bằng cái gì tin tưởng ngươi đông nhiên có người hết sức phối hợp hô to một tiếng mà trần nguyên thì là không chút do dự lấy ra mình tại lương châu thành chi chiến ký ức vì mấy trăm ngàn máy tính xúc động chịu chết vô cùng bi trắng đem hình tượng thu hồi âm phong trong thế giới y nguyên còn lại rung động bên trong rung động tại trần uyên một cái người không chút do dự chịu chết bọn hắn ai cũng làm không được trần uyên nhìn thẳng s ở hữu người trầm giọng nói ta cũng không phải là một người tốt nhưng cũng biết như thế nào chính nghĩa như thế nào gia quốc các ngươi bị triều đình làm hại bị hoàng đế giết chết vậy ta liền thay các ngươi lật tung triều đình giết hoàng đế cho các ngươi cũng cho người trong thiên hạ một cái công đạo người người là ai một giới võ giả trần uyên cảm ơn một đạo âm hồn vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía trần uyên không người cúi đầu tiếp theo hóa thành một đạo gió mát hòa vào thiên địa cảm ơn bốn cảm ơn từng đạo thanh minh âm hồn qua trong dây lát biến mất giữa thiên địa mà âm phong trong thế giới thì là thổi lên từng trận ấm áp gió mát thổi trên người trần n g u y ê n như tìm kiếm chuyện xây dựng t ô n g môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua trước, 677, Luyện thần Mãn. trước đó âm phong giống như gió lạnh t h ấ u xương mà giờ khắp này âm phong lại tựa như một sợi gió xuân thổi tâm thần người buông lỏng trần liên rõ ràng đây là hắn thuyết phục cái này chút tâm hồn để bọn hắn nguyện ý tin tưởng hắn có thể thay bọn hắn lấy một cái công đạo trong lòng oán n i ệ m tàn đi biến thành âm phong tự nhiên vô cùng mềm mại trần u y ê n trước đó nói những lời kia rất có kích động tính nhưng cũng là xuất phát từ nội tâm mong muốn nói chuyện hắn xác thực là muốn lật đổ triều đình chém hoàng đế về phần cùng vì bọn hắn đòi công đạo kỳ thật chuyện này cũng không xung đột thần s ắ c nghiêm túc trần u y ê n hướng về phía đầy trời âm hồn nhẹ giọng lẩm bẩm cái này công đạo thà thay các người lấy dứt lời về sau liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống lấy âm do lay động nguyên thần đây tuyệt đối là một trận khó được cơ duyên hắn sẽ không sai qua hang núi bên trong ma la một mực đều tại nhìn chằm trần liên hiện tại trạng thái một khi phát hiện cái gì không đúng hắn liền sẽ ra tay độ hóa cái kia chút âm hồn bất quá còn tốt hắn không có nhìn lầm người trần uyên làm rất tốt trừ khử rơi mất cái kia chút âm hồn đoán niệm đem cái kia chút âm phong chuyển hóa làm trợ lực mà liền tại trần uyên tăng lên mình nguyên thần thời điểm bên ngoài thì là nhấc lên sóng to gió lớn cảnh thái lại để cho cử hành tế thiên đại điện tấn vị nhân hoàng tin tức này từ kinh thành chuyển tới về sau vén khởi phong ba vô cùng lớn ngắn ngủi một ngày liền lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến các thế lực lớn trong hai lập tức h ơ i dậy to lớn lựa giận cảnh thái bốn hắn cũng xứng nhân hoàng là cái gì đó là cả nhân t ộ hoàng giả c h í cao vô thượng chân chính cao vị cũng không phải lên làm hoàng đế về sau liền có thể tự xưng là nhân hoàng mà thiên hạ công nhận kỳ thật chỉ có hai vị nhân hoàng tức ba ngàn năm trước quét ngang thiên hạ vì nhân tộc đoạt lấy trung nguyên võ hoàng cùng ngàn năm trước đó uy c h ấ n nhân gian đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sở thái tổ chỉ có bọn hắn hai cái người mới là hoàn toàn xứng đáng hoàng giả một cái cảnh thái cái nào đến tự tin chớ nói chi hắn liền xem như tấn thái tổ vị này khai quốc đ ế vương vậy không có tư cách danh xưng nhân hoàng bởi vì hắn không xứng coi như thành thụ cảnh giới tiên nhân cũng không xứng nhìn chung trước hai vị hoàng giả không k h i là khai cương thái t ổ vì nhân tộc lập xuống bất hủ công h ơ n tồn tại cảnh thái có tài đức gì dám cùng võ hoàng cùng sở thái tổ cùng so sánh chỉ bằng bọn hắn tư mã ra đem hôm nay thiên hạ làm thành bộ g á n g này mắt thấy liền là thiên hạ đại l o ạ n nhân tộc lâm vào chiến h ỏ a thời điểm hắn lại như thế nào dám có dạng này tự tin trên giang hồ lập tức bạo phát ra vô tận đoán niệm g h có võ giả công nhân tại quan t r ư ớ c cửa phủ g ầ m t hét vậy có ý hướng quan tại kinh thành bôn u t ẩ u khắp nơi mong muốn khuyên lui cảnh thái ý nghĩ này chỉ là những người này vừa mới bắt đầu động tác liền bị tuần thiên ti cùng hoàng giám ti xét xử định ra tội danh đem chọn cái kinh thành đều khiến cho thần hồn nát thần、tính. trần u y ê n vị kia không tính là bằng hữu bằng hữu quách bằng quách tử phượng vậy trực tiếp tại trong thư viện công nhân tuyên bố hoàng đế c h i công không đủ để trở thành nhân hoàng sau đó liền bị trực tiếp ép vào thiên lao nhưng người nhà họ tư mã quản được trung châu kinh thành lại không quản được bên ngoài quần quận thiên hạ trên giang hồ kích thích phong vân rất nhiều nơi đều tại tuyên dương việc này có không ít quan viên địa phương vậy ở t r ê n đấu hy vọng hoàng đế tắt ý nghĩ này nhưng đáp lại chỉ có một phong trách cứ chiếu thư ngôn n ữ kịch liệt người trực tiếp liền bị hạ quan chức thục sơn núi võ đang thần n ữ cung võ đế thành đám nhân tộc tiên môn đều tại thời khắc này thả ra tin tức mặc dù tin tức hỗn loạn nhưng tổng thể mà nói chỉ có một nghĩa là cảnh thái bốn không xứng là nhân hoàng thiên ma điện điện chủ đông phương thắng càng là trực tiếp tuyên cáo thiên hạ liệt kê từng cái cảnh thái mười tông tội không đủ để tấn vị nhân hoàng nếu dám thiên ma điện sẽ làm nhấc lên đại k ỳ hiện tại lương sơn chi chủ lương n g h i ê m sinh vậy theo sát phía sau tuyên cáo tư mã ra vốn là xoán vị mà đạt được h o à n g vị liền ngoại địch đều không thể áp đảo lấy ở đâu mặt mũi đi tự xưng nhân hoàng linh sơn bảo trì lặng im không phản đối vậy không tán thành chấn nam vương nam cung liệt cũng tới tấu trương không hy vọng hoàng đế tấn vị nhân hoàng chỉ là tấu trương lại là giống như c h â u đất xuống biển không có một chút phản ứng cho hắn bác lương vương n g h ị tấn phong vậy tại tuần tra quân doanh quá trình bên trong chạy ra qua đôi câu vài lời hoàng đế ngung ố c khiến bác cương bị thương tấn vị nhân hoàng không thích hợp lúc nào đánh phục bắc man trừ khử nam cương yêu mắc lại tấn vị nhân hoàng cũng không mượn có thể nói cảnh thái nhân hoàng vị trí vừa mới lộ ra tin tức liền bị vô số người phản đối mà điều này vậy nằm trong dự liệu của hắn mặc cho bên ngoài phong vân khuấy động vậy như c ũ không n g h được từ đầu đến cuối không có ra mặt không thành nhân hoàng liền k h ô n g chế không được toàn bộ đại tấn quốc vận cũng vô pháp chân chính đi địch nổi lục cảnh tiên nhân là lấy hắn nhất định phải đem quốc vận quý nhất về phần hoàng đế mới nạp quý phi một chuyện tại nhân hoàng vị trí to lớn rung động phía dưới thì là không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào nếu như nói có chuyện cái kia cũng chỉ là tác động giải rác mấy cái người một cái là lệ hồng x ư ơ n g hảo tìm hội tô tử duyệt một cái khác thì là hắn tình nhân cũ khương hà thục sơn chi đình khương hà ánh mắt bình tĩnh quét mắt phía trước quần quận biển mây giờ phút này hắn tâm cảnh thuận tiện giống như biển mây đồng dạng tại không ngừng lan lộn trong tay thiên thư dị bảo tỏa ra ánh sáng tô tử duy khương hà ngươi chuẩn bị như thế nào làm đi kinh thành khương hà vẫn là như vậy một bộ lành lạnh t ầ n sắc chậm dãi nói ra tốt đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi đây là tô tử duyệt trả lời cảnh thái cái này cầu hoàng đế thật là xứng á n chúng ta trực tiếp đại náo một trận kinh thành làm thịt cái này cầu hoàng đế ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên trầm giọng nói ra lý tố thanh đơn giản lại náo một lần kinh thành mà thôi không sai tư mã g i a đã là trong nhà xương khô vốn là bất lực xoay chuyển trời đất giờ phút này lại vẫn cứ mong muốn tấn vị nhân hoàng quả thực là cho người ta tên tuổi tạo phản đến lúc đó động thủ người tuyệt đối không chỉ chúng ta một nhà đã bê quan hồi lâu minh ngục đạo chủ sở trường phong giờ phút này mở miệng nói ra sở trường phong nhìn cực kỳ chuẩn hiện tại thiên hạ vốn là đại loạn sắp nổi triều đình chỉ có thể hết sức đi duy ổn không đi làm ra cái gì yêu thiêu thân nhưng hết lần này tới lần khác lại hỏng đầu óc ngay tại lúc này t ấ n vị nhân hoàng làm sao có thể đủ để thiên hạ nhân tâm phục chỉ bằng một cái mình phong nhân hoàng đơn giản buồn cười nhân hoàng chính là là nhân tộc chúng sinh chỗ tán thành danh hảo mà không chỉ có chỉ là một cái tự phong không phải hạ không phải người nào đều có thể tự xưng là nhân tộc hoàng già sở trường phong cho rằng đây là cảnh thái tự tìm đường chết hắn tấn vị nhân hoàng cái tiên một ngày liền là thiên hạ đại loạn thời gian minh n g ụ c đạo h ư u n g ư ơ i đột phá ân đã vượt qua lôi k i ế p bước vào dương thần cảnh sở trường phong thanh bằng đáp lại nói tốt rất tốt sở huynh đột phá dương thần ta đạo thần cung liền có được ba vị chân quân khống chế một châu nơi tuyệt đối không nói chơi dương hóa thiên ha ha một cười rất là cao hứng thu la đạo h ư u đ â u sở trường phong tiếp tục hỏi hắn hiện tại còn đang bế quan chưa xuất quan tô tử duyệt hồi đáp trần uyên b ế quan tu hành chỉ thông chi nàng cùng khương hà hai người liền vị kia tự xưng là trần uyên cậu trần hoài nghĩa tìm đến nàng cũng là như thế trả lời b ế quan hẳn là cũng là muốn đột phá dương thần s ở trương phong trong lòng giật mình hiện tại trần uyên liền có thể đứng hàng thiên bảng m ộ ư ơ i hai nếu là đột phá dương thần chẳng phải là tùy tiện liền có thể địch nổi thiên bảng trước một ư ơ i tuyệt thế trần quân l ĩ c h phong k i ế p hắn khi nào xuất quan thiên kiếm đạo hữu giết kinh thành nhưng không thể thiếu hắn tồn tại trần uyên tuyệt đối là hiện tại đạo thần cung cao đoan chiến lực cho dù hắn đột phá kỳ thật vậy không có năm chắc có thể ngăn trở thiên bảng m ư ơ i hai trần、Nguyên. Là là c không, không nên h i quay dày hắn lần này đi kinh thành kỳ thật hương mẫu một người đi liền có thể khương hà nói khẽ nếu như chỉ là đem lệ hồng sương mang ra lời nói kỳ thật không dùng đến quá đại trợ cầm hắn một người đủ để thiên kiếm đạo hưu cắt chớ như thế nói đạo thần cung trên giới một lòng chính là tôn trị há có thể để ngươi một người đi kinh thành phó hiệp cảnh sở trường phong trực tiếp mở miệng nói trong lời nói có chút không vui tựa hồ là vì khương hà lời nói mà có chút không vui không sai minh n g ụ c đạo hưu nói đúng đạo thần cung từ trước đều là cộng đồng t i ê n thối há có thể để ngươi một người đi kinh thành mạo hiểm hẳn là thiên kiếm đạo hưu cầm chúng ta không làm mình người lý tố thanh trầm giọng nói đây là đại sự ta hiện tại đi liên hệ trần uyên xem hắn phải trang xuất quan tô tử duyệt cũng theo đó mở miệng nói hắn tu hành đang tại tình trạng nguy cấp vẫn là không nên khoái d y dù sao còn có mấy ngày không nhất thời vội vã nếu thật là không liên lạc được cũng không cần cơ cầu khương hà tùy theo mở miệm nói hắn không tin trần liên hội cố ý tranh né chuyện này nếu thật là không liên lạc được vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn đang tại nguy cấp nhất thời khắc thậm chí không thể chú ý đến thiên thư mà có hắn tại cho dù là hắn thật vẫn lạc tại kinh thành ngày sau vậy có người báo t h ủ cho hắn cái này đang tại mấy người thương nghị thời điểm duy nhất thuộc về ma la viên kia ánh sao đống nhiên thắp sáng một đạo nhàn nhạt thanh âm chuyển ra tu la đạo h i u đã vượt qua khó khăn nhất một cửa không dùng đến hai ngày liền sẽ xuất quan mấy người nghe được thanh âm này lập tức vừa mừng vừa sợ vội và nói ma la tiền bối ngài xuất quan ma la tiền bối ngài thương thế như thế nào đúng vậy a ma la nhàn nhạt một cười ha ha mấy vị không cần phải lo lắng vẫn tăng thương thế đã không còn đáng ngại vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chỉ cần ma la tiền bối không ngại chúng ta liền yên tâm trần liên đâu hắn còn tại tu hành hiện tại còn không thể quấy nhiễu bên ngoài thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì ma la chắc hỏi ma ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên thì là mở miệng nói không sai gần đây có tin tức từ kinh thành truyền đến nói cảnh thái hắn đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đã ra để ma la trong lòng có cái n g ọ ạ n mườn ma la bên kia trầm mặc một lát nhân hoàng vị trí chiêu cáo thiên hạ bốn việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy cảnh thái vì người k h ô n c khéo biết rõ thiên hạ hội có như thế lớn phản ứng chỉ sợ cũng đã làm tốt chuẩn bị ứng đối tiền b ố i ý là triều đình còn có hậu thủ thế nhưng triều đình tổng cộng bất quá mấy vị c h â n quân mà thôi làm sao có thể đi mạnh mẽ chống đỡ quần hùng thiên hạ thiên hạ phân loạn thế lực khắp nơi đều tại bảo thủ thực lực thực có can đảm giết kinh thành kỳ thật không có mấy người với lại triều đình mặc dù không có mấy vị c h â n quân nhưng linh sơn có bốn thì ra là thế bất quá việc này nếu như đã phát sinh vậy ta đạo thần cung cũng không cần lo trước lo sau đợi đến tu la đạo hữu xuất quan vần tăng t sẽ đích h âm n hướng hắn nói. Quấy triều đình tiên, danh vọng cùng đại nghĩa liền có. triều đại Quấy tế â phong trong thế giới trần u y ê n còn tại ngồi xếp bằng ấm áp âm gió lay động nguyên thần không chỉ có không có cắt đứt một chút ngược lại còn tại tăng cường mà trên người hắn giờ phút này vậy có một chút viên mãn chi ý nếu như chỉ là đã trải qua phong kiếp cái kia trần u y ê n kỳ thật chỉ có thể coi là luyện thần đ ỉ n h phong còn yêu cầu thời gian đến củng cố tu vi nhưng trải qua cái kia chút âm hồn hóa gió sau những lực lượng kia liên biến tướng để hắn hóa thành viên mãn tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian âm phong vượt qua lọn tóc trần liên chậm rãi mở ra hai mắt hã chi chi mồn phun ra một chữ cái này nguyên thần xây dựng thế giới trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ mà trần nguyên lại ánh mắt bình tĩnh như nước phảng phất đã trải qua vô số thời gian biến thiên tâm thần quay lại hang núi bên trong trần nguyên vậy mở hai mắt ra giờ phút này hắn có thể cảm giác được trong nguyên thần cái kêu bành trướng mà lại cường đại lực lượng trải qua phong hỏa hai cấp lịch luyện hắn thình lình đã có được càng cường đại hơn lực lượng cho dù là cảm giác t r u n g quanh cũng có thể cảm giác được cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đồ vật thế giới bốn càng thêm rõ ràng nguyên thần dần dần tiêu tán tia sáng lực lượng vậy dần dần tại tăng trưởng hắn nắm chặt s o n g quyền trong mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn thực lực bây giờ có thể hay không địch n ổ i thiên bảng trước mười tuyệt thế c h â n quân nghĩ đến bốn h ắ n là đủ để dù sao hắn lần này thực lực vậy được x ư n g tụng là phóng đại thậm chí đợi đến hắn đột phá dương thần cảnh đạt tới thần thông đại thành cấp độ cho dù là thiên bảng năm vị trí đầu người cũng có thể lấy so tài một chút cao thấp các loại đến lúc đó, cũng loại gian. đến đó, đủ để sừng sứng ở nhân ở trần h nhân không i ê n a ai dám t r h nguyên Ẩn nhẫn l cũng n rõ ràng cái này cùng ma lạ thoát không khỏi liên quan hắn dựa vào huyết hồn một tâm đột phá luyện thần đồng thời ma la vậy dựa vào huyết chỉ cùng âm hồn mục đang khôi phục mình thương thế hắn ngầm đầu một chút liền thấy được phía trước mỉm cười ma la mở miệng nói cảm ơn tiền bối hộ đạo bần tăng t r ư ớ c chúc mừng bạn xuất quan ngưng tụ trí âm c h i thần đặt đến âm thần viên mãn c h i cảnh đợi cho trí âm chuyển trí dương liền có thể có được vượt qua bình thường dương thần nội tình ngày sau cho dù là lĩnh hội quy tắc vậy đem làm ít công to càng xem trần u y ê n ma la liền càng hài lòng đồng thời vậy càng kinh ngạc bực này thiên phú cổ kim hiếm thấy cho dù là hắn vậy xa xa không kịp càng là xóa đi trên thân rất nhiều thân huyết có thể xương thần dị như tìm kiếm chuyện xây dựng t ô n g môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương sáu trăm bảy mươi tám d i ệ t nó toàn tộc lấy mệnh đền mạng đồng thời trần uyên người này còn có được lớn lao g ũ khí vô luận là hạng gia thân huyết vẫn là kỳ lân thân huyết đều có cường đại lực lượng mà hắn lại có thể làm ra lựa chọn hòa làm một thể đổi lại người bên ngoài tới nói thật đúng là không nhất định có được dạng này g ũ khí trần uyên nhàn nhạt một cười âm thần đã đạt đến viên mãn cảnh giới bước kế tiếp liền là chuẩn bị đột phá dương thần đợi cho đột phá dương thần liền có thể cầm vũ khí nổi dậy báo tiền bối đại thủ l u y n thân đã đạt tới đình phong đồng c cũng chỉ kém một đường liền có thể bước cảnh trước chấn Cung cơ thân một thể thần thông cảnh giới đại thành. tại mắt nhất giết Liệt. trên tìm thần Hắn hiện hắn khí đường liền muốn làm duy nhất sự kiện, liền là giết chấn Nam Vương Nam người vận, dương duyên. giới kém kiếm làm đại đ là Lấy vào duy sự thời một trận chiến đóng đô phương nam k h ô n g chế chấn nam quân tiếp trưởng biên cảnh phòng bị yêu tộc sôi nam có thể nói hắn muốn làm sự tình kỳ thật còn có rất nhiều mà cái này chút vậy cách không ra mà là trợ r ú t hắn tự giác bây giờ có thể cùng nam cung liệt va vào nhưng có thể không thể giết hắn còn cũng còn chưa biết dù sao nam cung liệt cũng là một cái cường nhân đối mặt cầm trong tay tiên binh triệu đan thanh đều có thể thời gian ngắn bất bại Hắn trước h thể thấy được lộn đốm. Bất quá, chỉ cần ma la xuất thủ, hết thể đều có thể định. Hắn kiểm chế thể ự lực c có được cần có cũng có lộn la lửa lấy Bất xuất tại t đốm. đều giận, ma quá, kiềm ê n n g ờ người i này ư thả t ra. r đó tại thuộc sơn thời điểm khi hắn phát hiện nam cung liệt phản bội nhân tộc thời điểm hắn l ử a giận nhưng thật ra là rất mạnh nhưng đó còn là không giết được hắn không tại trước mắt thế cục cũng không thể đối ngoại tuyên bố thân phận của hắn phòng ngừa người này c h ó cùng dứt dậu trực tiếp mở ra bi ê quan dẫn yêu tộc nhập cảnh lúc này mới một mực gần nhịn đến bây giờ hiện nay hắn trong kinh thành thân bằng hảo hữu đều đã rời đi cho dù là trực tiếp tạo phản cũng không có cái gì trở ngại về phần dương q u ý phi mẹ còn muốn bản thân liền là quân cờ hiện tại cũng không có giá trị lợi dụng chết vậy liền chết còn nữa bọn hắn vậy không nhất định liền sẽ chết khả năng lớn nhất xác suất vẫn là bị trực tiếp bắt giam trực tiếp nhốt vào chết không có thời gian nghe thấy trần u y ê n nói như thế ma la chậm rãi lắc đầu trần u y ê n cảm giác có chút không đúng lông mày nhẹ trao lại d o hỏi thế nhưng là xảy ra biến cố gì tại người bê quan mấy ngày nay giang hồ đã biến thiên hoàng đế mong muốn tế thiên cầu nguyện trở thành niên hoàng toàn bộ giang hồ đều tại chấn động ở trong ma la đem dương hóa thiên nói tới chi tiết đỡ ra mà trần n g uyên phản ứng thì là cùng vừa mới bắt đầu nghe nói tin tức này sở trường p h o n g một dạng cảnh thái là điên rồi sao bao nhiêu cân l ư ợ n g mình không biết thế mà còn muốn trở thành nhân hoàng hắn là võ hoàng vẫn là sở thái tổ một cái chỉ là kế vị hoàng đế mà thôi còn đem thiên hạ thế cục làm thành như thế một cái bộ dáng trong bóng tối điều khiển ma đạo thế lực tiến hành huyết tế vẫn lạc trong tay hắn người đâu chỉ một triệu chi chúng dạng này người là cái nào đến tự tin cảm thấy mình có thể làm nhân hoàng ai cho vũ khí Trân thấy Nguyên đều cảm thấy có phải, phải h sự kiện lớn vậy mang ý nghĩa nguy hiểm nếu là có thể không tham dự ngồi mát ăn bắt vàng lời nói tự nhiên vậy là một chuyện tốt đương nhiên sự tình điều kiện tiên quyết là cảnh thái không thành công không phải quốc vận gia thứ â n t ô hai i nhân hoàng, tế h thiên hương h tri h có thể có được thể sự tình không thể coi thường một khi cảnh thái thành công tất sẽ thành hòa lớn tư mã ra không nói chấn áp thiên hạ nhưng một mực khống chế nửa giang sơn vẫn là không thành vấn đề một khi như thế ngày sau còn muốn thủ tiêu tư mã ra độ khó liền hội càng lớn không thể đem hy vọng ký thắt trên thân người khác chỉ có thể đặt ở chính chúng ta trên thân cảnh thái là vô sinh lão tổ sự tình chỉ có người ta biết hiện tại chiêu cáo thiên hạ là tốt nhất cơ hội các loại sau này cảnh thái trừ khử rơi chứng cứ lại muốn chứng minh liền khó khăn với lại bốn còn có một nguyên nhân chúng ta nhất định phải làm nguyên nhân gì gặp ma lan nói trịnh trọng như vậy trần uyên cũng không khỏi nhữ mày cảnh thái vì thu nạp lệ gia tâm tốt hơn khống chế quân đội để mà ứng đối tiếp xuống loạt thế đã hạ thánh chỉ muốn nạp lệ hồng x ư ơ n g vì quý phi cái gì trần n g uyên lông mày trong nháy mắt h ư n g tụ đ á y mắt hiện lên một chút x é c nghiệm cũng không phải hắn đối lệ hồng x ư ơ n g có ý nghĩ gì mà là bởi vì khương hà cảnh thái nạp phi khương hà tất nhiên đậu thủ hắn đậu thủ trần n g uyên sao có thể khoanh tay đứng nhìn từ nhỏ yếu đến nay khương hà nhiều khi đều là hắn chỗ dựa nếu là không có hắn trần n g uyên khả năng đều đã chết tại thanh vân kiếm phái cùng vân già trong tay chính là bởi vì hắn trần uyên mới có thể tại thanh châu không kiêng nể gì cả đậu thủ phát triển thế lực tu vi hướng tới bình đẳng về sau song phương càng là lẫn nhau coi như là huynh đệ trần u khương hà liền sẽ vung xuống trong tay sự t ì n h giúp hắn tại lương sơn vây rết tống luân thay hắn diệt tam tuyên môn cùng hắn cùng đi t h u ộ c sơn lấy cơ duyên đây cũng không phải là trần n g uyên bỏ ra cái gì đại giới trên thực tế từ đầu đến cuối trần n g uyên đều làm ộ t câu khương hà liền trực tiếp đáp ứng cho dù cực kỳ nguy hiểm vậy sẽ không tiếc hiện nay khương hà phải đại não kinh thành hắn há có thể vắng mặt lúc trước bọn hắn thế nhưng là nói xong trần n g uyên giúp hắn cùng đi kinh thành đoạt lại lệ hồng sương cho nên trần uyên tất phải không có khả năng k h o a n tay đứng nhìn nhất định phải đọc thủ đồng lý hắn tin tưởng đạo thần cùng cái kia chút đạo chủ cũng đều là như thế đạo thần cung tôn chỉ là đồng giá trao đổi nhưng bọn hắn phần lớn là mấy trăm năm giao tình nhân tình trồng nhân tình cho lợi ích thứ này kỳ thật đã sớm thành hình thức một câu liền đủ để còn nữa cho dù là bỏ đi cái này chút lệ hồng x ư ơ n g vị này chị dâu bản thân đợi hắn cũng được cũng từng rút qua hắn cũng tỉ như trần u y ề n trên kim loan điện chống đối cảnh thái thời điểm chính là lệ hồng x ư ơ n g đi cầu lệ c g hưu lại thêm cố thiên khung mở miệng mới khiến cho cảnh thái xuống bậc thang không phải khi đó liền là chân tướng phơi bảy thời điểm nói tóm lại một câu lệ hồng sương hắn là nhất định phải cứu ngoại trừ cứu lệ hồng sương bên ngoài hắn cũng phải hoàn thành việc của mình tỉ như bốn. làm thịt cảnh thái thu lấy chân quý màu tím khí vận thì như đạt được danh vọng chính thức khởi binh mà trong đó nguyên nhân lớn nhất vẫn là khí vận trước hắn nói tới tọa sơn quan hồ đấu cũng không đại biểu lấy hắn sẽ không đi kinh thành trên thực tế vẹn vẹn là nó trên thân khí vận liền đáng ra trần luyện đi xem chú ý miễn cho cảnh thái chết tại tay người khác cảnh thái trên thân khí vận hiện lên màu tím cùng với những cái khác khí vận c h i tử hoàn toàn khác biệt khí vận tế đàn càng là tại bắt đầu thấy cảnh thái thời điểm ngưng hiện ra một cô mánh liệt thôn vệ tri lực cái này đều mang ý nghĩa cảnh thái trên thân khí vận rất bất phản chí để khí vận tế đàn xuất hiện phản ứng hay là hắn gặp được lần đầu vô luận như thế nào đều khó có khả năng thả qua g i a hòa này với lại hắn còn đáp ứng cái k i a một triệu âm hồn muốn thay bọn hắn lấy lại công đạo đến hắn cảnh giới c ỡ này mỗi tiếng nói cử động đều phải dán vào bàn tâm không phải liền có khả năng tạo thành tâm cảnh lỗ thủng tại tu hành có chứng n g ạ i ta hiểu được trần u y ê n trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ cuối cùng lại quay về trầm tĩnh m ặ t không biểu tình nhẹ gật đầu lần này cảnh thái công n h i ê n tuyên cáo thiên hạ tế thiên nhất định có thể ngờ tới quần hùng tiên hạ phản ứng chuyến này cũng không an toàn bẩn tăng phỏng đoán có lẽ linh sơn người hội n h ú n tay ma là thần sắc ngưng trọng nói tiền bối kia thân phận trần u y ê n mứng mày nếu là ma la không cách nào xuất thủ lời nói chuyến này còn thật không dễ dàng b ầ n tăng tu làm căn bản bên trên đã khôi phục hơn phân nửa tiết lộ cũng liền tiết lộ đi kinh giới thành những thủ đ o à n nào vậy giấu giếm không được bao lâu cực kỳ hiển nhiên hắn đã chuẩn bị kỹ càng tốt nếu như thế chúng ta liền rời đi ha trần u y ê n đứng người lên đem mình vết tích một xóa đi hắn rất muốn trực tiếp diệt vô sinh giáo hả hổ chỉ là như vậy rất dễ dàng liền sẽ bị cảnh thái phát hiện sớm chuẩn bị sẵn sàng là lấy nhất định phải tại cảnh thái vẫn lạc này đó lại đối nơi đây độc thủ thiện ma la cũng là như thế nghĩ vung tay lên trực tiếp tại chỗ tạo dựng một cái ả o cảnh lần nữa khôi phục trước đó cảnh tượng không nói bao lâu chí ít dâu giếm mấy ngày nữa thời gian còn có thể làm đến tiến vào thời điểm trần n g u y ê n cực kỳ an toàn rời đi thời điểm thì lại an toàn hơn mà là không giống trần n g u y ê n hắn đã dò xét t r u n g quanh cảm giác được này địa lực lượng có hai vị hóa dương cảnh chân nhân đang tính t ọ a tu hành có hơn mười vị đan cảnh tông sư cùng mấy chục vị thông huyền võ giả chính đang bận đ i ệ u trong tay sự t ì n h mà bọn hắn vậy có một cái điểm giống nhau cái kia chính là bốn trên cơ bản đều là lấy huyết đan bí pháp tăng lên đi lên đoạn hồn cốc bên ngoài trần u y ê n đi ra từ trong hư không nhìn thoáng qua thân sau cảnh tượng đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ sau đó lại cấp tốc biến mất nhìn về phía bên người ma la hỏi tiền bối ngươi nhưng từng thấy biết qua bực này hương hỏa chi đạo tại ra tới thời điểm hắn đã hỏi qua ma la vậy phát hiện cái kia chút trong mật thất đồ vật cho nên mới có câu hỏi này ma la trong mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa trầm mặc sau một hồi nói đạo này ngược lại là có chút cùng linh sơn có chút giống nhau lấy hương hỏa tăng thực lực lên tạo dựng bí cảnh phật quốc cùng chính thống tu hành chi đạo so sánh đâu trung quy là hoa trong gương trăng trong nước võ đạo tu tự thân hưng ơ hỏa lại nguồn gốc từ cho người khác gông cùng xiềng xích quá lớn hai họa ngầm cũng rất lớn cảnh thái tu hành đạo này đoán chừng cũng là v õ đạo vô vọng chỉ có thể mở ra lối riêng chỉ là bốn không ngừng hắn rốt cuộc là từ chỗ nào tìm đến như thế tạp pháp m a l a trong mắt có chút trầm tư chi ý cho dù là linh sơn hương h ỏ a c h i đạo cùng cảnh thái vậy có cực điểm khác biệt cùng nhân gian chính thống tu hành c h i đạo một trời một vực trong lịch sử cũng chưa từng có qua chuyện thế này nhưng muốn nói lấy cảnh thái tài tình có thể mạnh mẽ sáng tạo ra một đầu tu hành tri đạo cũng càng vì không có khả năng là lấy hắn rất hiếu kỳ việc này đợi đến hắn thời khắc sắp chết ta thông ra gặp nhau miệng hỏi một chút hắn trần u y ê n nhàn nhạt một cười thiện rời đi đoạn hồn cốc trần u y ê n chuyện thứ nhất liền là liên hệ khương hà lấy thiên thư ánh sao thắp sáng chuyển âm một câu lao cường ta xuất quan rất nhanh khương hà thanh â m chuyển ra Tốt! chị dâu nơi đó không cần phải lo lắng trước đó ta nói qua cùng một chỗ đánh kinh thành thay ngươi đ o ạ t nữ nhân hiện tại chính là ta hoàn thành hứa hẹn thời điểm lệ cùng hưu rủ sao ngươi là cha vợ đến lúc đó ta đến động thủ không cần ta sẽ đích thân tiến hắn lên đường như thế cũng tốt ngươi trước điều dưỡng trạng thái dưới lúc Cùng đi kinh đi thục à n h h Tốt. t sơn đỉnh núi khương hà nhìn trong tay thiên thư nhét miệng lên một vòng dáng tươi cười hắn xác thực không có nhìn là người không ổn phí hắn cái này mấy n i ê n b ă n g hắn trần u y ê n không cùng khương hà trò chuyện quá nhiều biểu lộ thái độ mình về sau liền cắt đứt cùng hắn liên hệ dù sao phải biết ma la đều đã nói cho hắn hỏi lại vậy hỏi không ra cái gì ôn chuyện càng là không cần thiết chỉ là bế quan mấy ngày mà thôi cũng không phải bao lâu không có gặp mặt có lời gì đằng sau đi kinh thành trên đường cũng có thể nói hắn đang tiếp duy nhất là cái này thời gian ngắn ngủi không đủ để đi giết nam cung liệt khoảng cách tế thiên chỉ còn mấy ngày bỏ đi chuẩn bị cùng đường xá kỳ thật không có, có bao nhiêu thời gian chỉ có thể để nam cung liệt lại sống thêm mấy ngày nhưng hắn cái đầu kia đã bị để mắt tới đợi đến từ kinh thành trở về người thứ nhất giết liền là hắn t h ở phao một cái trần u y ê n lại bắt đầu lại từ đầu liên hệ tô tử duyệt đem mình xuất quan sự tình nói cho hắn biết cũng để hắn đi chuyển cáo đạo thần c u n g những người khác đồng thời hạ mệnh lệnh làm tốt vì thời cầm vũ khí nổi dậy chuẩn bị nhưng hắn vừa mới nói xong cái này chút lại chỉ lấy được tô tử duyệt một câu hắn nói một cái tự xưng là hắn cậu người trước đó đến qua để hắn xuất q u a n về sau đi lạc trần sơn trần gia thôn tìm hắn có chuyện muốn nói cho hắn biết trần uyên lúc này mới mày trong lòng sinh ra một cỗ ẩn ẩn không ổn cảm giác lạc trần sơn trần gia thôn nơi này hắn mặc dù chỉ đi qua một lần nhưng lại cũng không lạ l ắ m bởi vì hắn đại bá ngô đạo tử liền l ầ n c ư tại nơi đây dưỡng lão có thể hỏi tô tử duyệt nàng vậy không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì thuận miệng khuyên bảo vài câu trần uyên liền không do dự trực tiếp thả người tiến về lạc trần sơn trần hoài nghĩa thân phận chỉ có hắn tự mình biết bây giờ lại chủ động hướng phía tô tử duyệt bại lộ thân phận nhất định là có đại sự đoạn hồn cốc vậy tại tục h trung trần u y ê n khoảng cách lạc trần sơn tính không được qua xa chỉ dùng gần nửa ngày thời gian liền đã tới lạc trần sơn bên trong trong lúc đó không có dừng lại thẳng đến trần gia thôn mà đợi đến hắn đến trần gia thôn nhìn đến phía dưới cảnh tượng thời điểm lại con ngươi sâu co lại mặt ngậm sắc cơ bởi vì đã từng hắn gặp qua lượn lờ khói bếp đã biến mất không còn tam tích thay vào đó là một vùng phế tích cùng một cái to lớn trường ấn có người bốn đem nơi này hủy lại một lần nữa đi vào trần gia thôn phía sau núi nơi đây vậy đại biến bộ dáng hồ nước chia hai đoạn mặt đất có vô số đạo vết rách một chiếc tàn phá thuyền nhỏ l i ê n đắp lên ở bên ở h Đã t ừ n g cái k i a ngồi tại trên thuyền câu ngư lão người đã biến mất không tông năm trần hoài nghĩa ngẩng đầu nhìn t h á n g qua trần uyên thân s ắ c bình tĩnh đi tới nó phụ cận chậm rãi nói xuất quan ân phong kiếp hẳn là vượt qua vượt qua ân hai người bỗng nhiên ở giữa lâm và o yên tĩnh bên trong trần uyên chầm ngâm một lát chậm rãi hỏi là ai làm trần hoài nghĩa thở phào một cái trước đó lúc ta tới đợi thấy được ngô đạo tử lưu lại hai cái ẩn và hư không chữ bằng máu ai triều đình trần uyên nghe vậy ngẩng đầu lên ánh mắt vô cùng đạm m ạ n hơi hơi gật đầu giờ k h ắ c này trần uyên lại thêm một cái động thủ lý do cái k i a chính là báo thủ hắn không nghĩ tới loại chuyện này vậy mà hội rơi trên người mình nhưng sự tình đã ra khỏi vậy hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi cái k i a chính là báo thủ không phải tâm cảnh sẽ có lỗ thủng trần uyên xuyên qua mà đến tiếp nhận nguyên thân tất cả ký ức nhưng thật ra là tương đương với dung hợp tự mình đã trải qua nguyên thân thể cả đời về sau thiên cơ che lấp bị phá trừ hắn cảm giác càng sâu mà tại nguyên thân trong cuộc đời đại bá ngô đạo tử không thể nghi ngờ là một cái cực trọng yếu người là hắn đem trần uyên môi dưỡng lớn lên đơn này một đầu liền đầy đủ thắng qua thiên nôn văn ngữ theo trần u y ê n thực lực tu vi tăng lên chính hắn đều có chút không rõ ràng mình rốt cuộc là từ một cái thế giới khác đến dị giới khách đến thăm vẫn là đã thức tỉnh trí tuệ từ kiếp trước bởi vì hắn phát hiện cái thế giới này rất nhiều thứ đều cùng hắn ở cái trước thế giới có thật nhiều giống nhau cái này rất khó dùng trùng hợp để hình dung nếu như dùng cái trước để giải thích lời nói nô đạo t ử đối với hắn ân tình mặc dù cũng rất lớn nhưng cũng không phải là không thể báo đáp nhưng nếu như là loại sau giải thích lời nói cái tia ân tình liền quá lớn thế gian lớn nhất không ai qua được dưỡng dục tri ân triều đình người đến là ai không rõ ràng bất quá ngô đạo tử hẳn là còn bảo lưu lại một bộ phận thực lực lại có trần gia mâu gậy ở đây chân quân phía dưới người nào tới người đó chết nhưng lấy tình huống bây giờ đến xem cũng không phải là như thế nhất định là có dương thần chân quân đến đây lại không dừng một vị trần hoài nghĩa nhìn về phía trước phế tích trầm giọng nói trần u y ê n quay đầu trầm giải nói cái tia liền giết triều đình tất cả chân quân tư mã triệt phổ hiền lệ c u n g hưu cố thiên cung bọn hắn đ ộ n t ủ liền nên lấy mệnh hoạt lại ta nghe nói cố thiên cung trước đó cực kỳ coi trọng ngươi trần hoài nghĩa ánh mắt chuyển hướng trần liên hắn coi trọng là thần phục với tư mã r a chó không phải ta với lại trên người của ta quan chức đều là chính ta dụng công hơn được đến một chút đề điểm c h i t ì n h đền bù không được cái này chút thủ hoán đến lúc đó cho hắn một thống khoái là được người có thể giết hắn ta tự có biện pháp tốt đến lúc đó ta vậy sẽ ra tay nô đạo tử nuôi dưỡng người lớn lên nơi đây lại là ta trần gia quân tướng sĩ còn sót lại gia quyến bọn hắn vì trần gia chịu chết ta nhưng không có chiếu cố tốt bọn hắn chính là ta chi qua triều đình người không nói đạo nghĩa tàn sát dân chúng vô tội cái k bốn trần liên khỏe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng nụ cười âm chầm lẩm khi đó liền dùng tư mã ra toàn tộc m ệ n h đến hoàn lại cái này chút trần ra thôn mách tính giết người đ ế n mạng từ xưa cũng có cái này công đạo ta cùng nhau đ ó n lấy từ khi trần u y ê n ngồi ở vị trí cao về sau hắn làm việc t á t phong liền không bằng trước đó như vậy tàn bạo sự tình gì đều từ dưới mặt người đi xử lý nhưng bây giờ hắn thật rất muốn rất muốn d i ệ t tư mã ra sở hữu người người già trẻ em một mực không lưu v ề phần cảnh thái tốt nhất là từng đau từng đau lăng chỉ n ằ m những ngày gần đây ta một mực đang nghĩ một vấn đề cái gì trần liên ánh mắt tùy theo nhất truyền gần nhất nguyệt phiếu vì sao a c à cả ngày càng thấp một bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời n h ậ p hố chương sáu trăm bảy mươi chín đánh kinh thành những ngày gần đây ta một mực đang nghĩ một vấn đề cái gì trần hoài nghĩa ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói nô lao đầu hành tung rốt cuộc là ai tiết lộ nơi đây vốn là ở vào trong núi sâu phi thường bí ẩn yên tĩnh bình thản sinh sống hơn hai trăm năm thế gian một mực đều bình an không sự tỉnh biết nơi đây hành tung người ngoại trừ cái kia chút trên cơ bản không ra thôn trần gia thôn b á c h tính cũng chỉ có hắn cùng trần u y ề n hai cái người biết bọn hắn tự nhiên là không thể nào đi tiết lộ nô đạo tử hành tùng mà cái này vấn đề liền đến là ai đâu Ai bản sự lớn như sự vậy, có triều h ể biết nơi t đây.、Triều、đình nếu như triều đình thật bản sự lớn như vậy lời nói vậy sẽ không truy xét lâu như vậy đều không có chút nào đầu mối cho nên trần hoài nghĩa hoài nghi là có người đem ngô đạo tử hành tung tiết lộ cho triều đình mới khiến triều đình mấy vị chân quân đều tới phạm phải như thế tội ác trần u y ê n ánh mắt chầm xuống hắn tự nhiên trong lòng cũng có sự hoài nghi này với lại trong lúc mơ hồ có hoài nghi mấy cái ứng cử viên nhưng đối với hiện tại t ớ i nói còn trọng yếu hơn sao các loại sau này lại thanh toán cũng không muộn bọn hắn bây giờ vấn đề lớn nhất liền là giết kinh thành việc này cho sao lại đảm n h ị cứu về trước thất s á t điện a người ý là lần này cảnh thái tế thiên muốn trở thành n h â n hoàng thiên hạ tiên môn sẽ không đáp ứng thế lực khắp nơi vậy sẽ không đáp ứng có lẽ có người muốn sống chết mà bây nhưng tuyệt đối có người hội tại thời điểm này xuất thủ thất s á t điện trong bóng tối k h ô n g chế thế lực không yếu ngày sau ta muốn vào lấy huyết c h â u thất s á t điện là lớn nhất mấy cái thai hoàng ẩm khi đó mới là vận dụng nhị cứu thời điểm thép tốt phải dùng tại trên lưới lao hiện tại trực tiếp bại lộ thực lực cũng không thể làm dù sao hắn hiện tại cũng không phải là tử nhưng một thân bên người đã có được một cố lực lượng cực mạnh t h ụ sơn đạo thần cùng thiên hư lao đạo nhìn xem trần liên kiên trì ánh mắt trần hoài nghĩa lông mày đầu tiên là nhăn lại tiếp lấy lại cấp tốc triển khai khẽ thở dài một tiếng nhị cứu cũng không cần như thế kỳ thật ngoại trừ thân phận không tốt bại lộ bên ngoài cháu trai còn muốn ngươi giúp ta làm một chuyện trần hoài n g h a bay đầu nhìn xem trần hoài nghĩa nói cái gì thay ta coi trường thục châu cơ nghiệp phòng bị trấn nam vương nam cung liệt b ắ t thượng phòng bị hạng gia trong bóng tối đối thục châu đập thủ vô luận là hạng gia vẫn là nam cung liệt trần u y ê n cũng không tin bọn hắn nhân phẩm mình tại phía trước đánh sống đánh chết bọn hắn vô cùng có khả năng hội thừa thế đập thủ nhưng kinh thành chuyến đi hắn lại không thể không đi không chỉ có muốn đi vẫn phải mang đi đại bộ phận đỉnh tiêm lực lượng như vậy thục châu phương diện cũng có chút chống không、Tốt. trần hoài nghĩa không do dự trực tiếp gật đầu đáp ứng đi thôi tư nhân đã qua đời lưu ở chỗ này cũng chỉ có thể tinh thần chán nản không cần như thế cái này c h ú t thủ cầm tư mã ra máu để rửa sạch phải chúng nhưng trần u y ê n sẽ không âm thanh tê kiệt lực vậy sẽ không gào khóc đau nhức khóc đây không phải hắn tính cách cho dù người bên cạnh đều chết sạch hắn có lẽ vậy sẽ không chạy xuống một giọt nước mắt vừa vào giang hồ sâu như biển đây là cuối cùng muốn chuyện phát sinh chỉ bất quá hoặc sớm hoặc muộn mà thôi mà người sống muốn làm sự t ì n h liền là gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần trả thù trở về cái gì chó m á tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hắn trần liên thờ p h ụ n lý niệm là người giết ta người ta liền diệt cả nhà ngươi diệt ngươi toàn tộc không lưu bất luận cái gì hậu sáu g i i đi lạc trần sơn trần gia thôn trần u y ê n sắc mặt bình tĩnh như trước âm trầm tựa như b i ể n sâu bình thường hắn nhìn về phía nam châu phương hướng trong mắt khẽ hít một cái dựa theo hắn nguyên bản n h ư đồ là chuẩn bị đoạt được huyết hồn một về sau liền trực tiếp đ ố i nam cung liệt đậu thủ đến một lần có thể thu lấy khí vợ thu hoạch được dương thần cơ duyên thứ hai thì là trực tiếp khống chế nam châu trấn nam quân tinh nhuệ dương nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy một khi trần u y ê n tại thuộc châu cầm vũ khí nổi dậy mặc dù thu địch vẫn là hai mặt thụ địch không chỉ có là triều đình cùng huyết châu ma đạo đồng dạng còn có c h â n nam vương nam cung l i ệ n chỉ có giải quyết bên người thai hoàng ẩm hắn mới có thể chân chính dám chỉ huy b ắ t phạt chỉ tiếc trời không toại lòng người trời cao vậy sẽ không vẹn vẹn chỉ chiếu cố hắn một người thiên ý khó d ò ai cũng không có liệu sự như thần thủ đoạn trần uyên chỉ biết là cảnh thái khả năng sắp t h a n bài nhưng đại khái s u ấ t vẫn là lui giữ trung nguyên mấy châu lấy nửa giang sơn ngồi xem thiên hạ đại l o ạ n cuối cùng lại thu thập l o ạ n sạc hàng hiện tại có lẽ vậy là như thế này chỉ là hắn thực lực tự hồ là có chút vấn đề cần quốc vận đến tương trợ không phải tuyệt đối sẽ không làm chuyện thế này để triều đình lâm vào nguy hiểm chi cảnh hắn không thể chờ nô đạo tử thủ trần gia t h ô n thủ một triệu âm hồ thủ còn có khương hà tình nhân cũ cái này chút đều đôn đốc hắn nhất định phải đọc thủ thậm chí nếu là hướng âm ủ điểm tới lớn hắn nếu là không đi cứu hạ lệ hồng sương đạo thần cung sẽ như thế nào xúc đ ổ thế lực sáng tạo dự tính ban đầu liền như vậy mẫn diệt còn lại đạo chủ ngoại trừ tô tử duyệt bên ngoài sẽ không lại tín n h ậ ệ hắn một mực đem bảo ép ở trên người hắn ma la cũng sẽ không tin mặc hắn cho nên hắn nhất định phải đọc thủ g i đi lạc trần sơn trần uyên một bên hướng phía thuộc sơn phương hướng tiến đến một bên thì là đi liên hệ đạo thần cùng cái khác đạo chủ sở trường phong đã xuất quan lại đã phá cảnh dương thần thành tựu trân quân nếu là không có cái này việc sự tình bọn hắn hẳn là hội đánh một trận luận bàn một cái nhưng bây giờ sở hữu người l ự c chú ý đều ở kinh thành m ắ t ai vậy không có hứng thú nói cái này chút s á t phong cảnh lời nói đạo thần cung cái này chút đạo chủ ngoại trừ tô tử duyệt bên ngoài còn lại cũng sẽ ở kinh thành động thủ đây là tôn chỉ cũng là tín nhiệm đạo thần cung sẽ không lùi bước mà tô tử duyệt lưu lại cũng không phải nàng sợ chết mà là hắn cần khống chế toàn cục theo trần liên ra lệnh một tiếng toàn bộ thang sơn phủ đều năng động tất cả trung tâm đều tại hướng thục châu di chuyển đã chưa luyện thành một trăm ngàn tinh minh vậy trong bóng tôi tiến vào thục châu bên trong chỉ còn chờ trần uyên cầm vũ khí nổi dậy cố lực lượng này liền hội triệt để lộ rõ trong mắt thế nhân đây không phải một c ố rất cường lực lượng c h ỉ ít c ố này không gọi được tinh nhuệ một trăm ngàn binh mã liền coi là dương thần chân quân đều quá sức có thể ngăn trở nhưng nó mang đến ảnh hưởng là không giống nhau dạng trần uyên còn không có giàu có đến lấy dương thần chân quân đi thủ thành mà những binh mã này chức trách liền là giúp trần uyên chấn áp tất cả mọi thứ không thanh bằng âm thục tây thuộc bên trong đều là tại trong không chế đã bị trần uyên triệt để cày một bản dương thần cấp độ cứng giả chí ít mặt ngoài đã không có còn lại người đối với hắn mà nói bất quá gà đất cho sành mà thôi một trăm ngàn binh mã đủ để khống chế toàn bộ thục châu trần u y ê n đang tính toán đang nhu đồ vậy đang chuẩn bị chuyến này đi kinh thành không thể nghi ngờ liền muốn đi ngà bài đợi đến hắn an toàn trở về cái kia chính là cầm vũ khí nổi dậy thời điểm nói câu thực sự chuẩn bị lâu như vậy trong lòng của hắn nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào từ đó về sau hắn liền đem triệt để đi lên trước đài tự thành một phương thế lực đi tại bây giờ đợt mây quỷ dị thiên h ạ đi đi ra một đầu mình đế vương con đường đây là trước hắn ý nghĩ vậy một mực đều tại hướng cái phương hướng này đang cố gắng lấy rất nhanh trần u y ê n liền đem đạo thần cung bên này ý kiến thống nhất ma ngục môn đã bắt đầu di chuyển trừ một chút á m tuyến bên ngoài tất cả môn nhân đệ tử đều tại hướng thục châu phương hướng mà đi tô tử duyệt hội giao tiếp tốt hết thảy từ phu nhân mấy người cũng hội phụ tá nàng tô tử duyệt đã xác lập mình vợ cả địa vị từ phu nhân khuất tại bên d ư ớ i còn lại người thì là bình đẳng bởi vì có ly tố thanh ở phía trước đỉnh lấy ngư k u y ê n yến cùng thẩm nhạn thư chưa có trở về thần nữ cung sự tỉnh tạm thời đ ạ xuống mặc dù ly tố thanh làm là sư tôn thực sự thì không muốn thấy hai người đệ tử cùng chung một chồng nhưng việc đã đến nước này cũng đã không thể vất hồi thầm nhạn thư tử không cần nhiều lời tiến vào thần nữ cung tôn chỉ liền là thật tốt tu hành vì một ngày kia có thể giúp đỡ mình n g u y ê n ca kk bốn phản bội sư môn thật sự là rất bình thường mà ngư khuyên hiến với tư cách thần nữ cung đương đại đại đệ tử không chỉ có là nàng đệ tử cũng bị thần nữ cung cung chủ phượng cựu ca coi trọng chuẩn bị đem bồi dưỡng thành kế tiếp thần nữ cung cung chủ bản thân là tiền đồ vô lượng nhưng cái này chút cho dù tốt vậy chống đỡ bất quá tình yêu lực lượng lý tố thanh không biết vì sao à ngư khuynh ê yến thủy t r ú n g cũng không nguyện ý trở về mặc dù không có cho thấy thái độ nhưng một mực đều đang chỉ hoãn thường thường nhìn ra nàng tầm tư t ừ phu nhân hoặc là tô tử duyệt khuyên mấy câu ngư khuynh ê yến liền liền ấm ở lưu lại lý tố thanh còn chuyên môn tại thiên thư bên trên đơn trò chuyện tô tử duyệt nói nó đưa nàng hai người đệ tử đều đưa cho một cái người cái này bốn thích hợp sao đơn giản so đ ả o chân tưởng còn hung h á c tô tử duyệt tự nhiên là không rơi hạ phòng nói thẳng ngươi cũng không ngoại lệ chờ xem nàng thế nhưng là biết trần uyên tâm tư khắc nhìn bề ngoài đầu trên chính vô cùng nói cái gì không gần nữ sắc nhưng hắn tựa như sẽ không cự tuyệt một dạng đều hội nhận lấy càng là đam mê khác hẳn với người thường yêu thích tương đối thành thục nữ tử thu hai cái đồ đệ ngày sau khó tránh khỏi sẽ không tới một sư đồ cơm đĩa mà điều này hiển nhiên liền là tô tử duyệt hiểu lầm trần mẫu người hắn trần n g u y ê n h á lại loại người này về phần lý tố thanh đang nghe tô tử duyệt cái này chẳng biết xấu hổ lời nói về sau cũng không có không có ý tứ thậm chí còn có chút mạnh mẽ cười nhạt nói cho nàng nếu là nàng tới cái này trần ra chủ mẫu không chừng sẽ là ai chứ nàng thế nhưng là thiên nhiên có sẵn hai cái trợ lực mà cái này chút đấu võng m ồ trước đó một mực đều đang bế quan trần u y ê n tự nhiên là hoàn toàn không biết đương nhiên liền xem như biết hắn cũng chỉ hội một cười m à qua h ắ n trần mỗi người thật không có cái gì ý đồ xấu ngoại trừ sở trường phong thế lực triệt để nhập vào trần u y ê n dưới trướng về sau liền không có cái khác khương hà là người khác thế lực không xuất chúng gần như tại không tô tử duyệt cùng dương hóa thiên phía dưới thế lực đã sớm quy t h u ậ n hắn lý tố thanh là thần nữ cung đại trưởng lão thế lực vậy đều tại trong tâm môn cho nên trên cơ bản cũng chỉ có một sở trường phong mà tại trần liên không có cuộc khởi trước đó kỳ thật đạo thần cung n ộ i ẩn ẩ n trọng tâm liền là sở trường phong cùng khương hà mà khương hà một lòng tù kiếm khác vô tạp nghiệm sở trường phong lại là thủ đoạn qua người nếu là không có trần nguyên lời nói đạo thần cung đ ờ i thứ hai hai tâm tất lại chính là hắn sở trường phong vậy chẳng trách hồ sở trường phong hội muốn theo trần nguyên đánh một trận nếu là đổi lại người khác thậm chí khả năng trực tiếp thoát ly đạo thần cung nhưng sở trường phong sẽ không hắn cũng là một cái trọng tình nghĩa người tại cân nhắc hắn cùng trần u y ê n ở giữa về sau làm ra giúp trần u y ê n thượng vị lựa chọn hắn cũng không muốn đạo thần cung vì vậy mà quyết liệt mang ụ c môn xôi nam tục châu sở trường phong lại là Bắc Kinh Thành. đã bắt đầu làm chuẩn bị dương hóa thiên vệ đem dưới tay mình sự tình giao cho tô tử duyệt về sau đã sớm xuất phát ma khương h ạ thì là tại thục sơn bên trong chờ lấy trần uyên lần này kinh thành chuyến đi cho dù không có ma la k h u y ế n bảo trần uyên vậy tuyệt đối sẽ không p h ấ t l ở đi khinh thưởng t ừ mã ra những cường g i ả kia cảnh thái làm người có lẽ âm hiểm nhưng tuyệt đối không phải người ngu dám vào lúc này b ư ớ c lên thiên hạ sai lầm lớn tấn vị nhân hoàng cảnh thái làm sao có thể không có bố trí vô sinh giáo đoán chừng là thứ nhất linh sơn có lẽ vậy hội đúng tay mà đối mặt công nhận thiên hạ đệ nhất t i ê n môn đừng nói là trần uyên liền xem như nam cương yêu tộc phía bắc mang tộc trung nguyên triều đình ai lại dám xem thường những tiên môn khác liền xem như có tiên nhân đó cũng là che che lấp lấp lấy giả chết phương pháp khóa lại sinh cơ nhưng linh sơn lại khác hắn là trắng trận có phật đà t ò a trấn linh sơn lịch sử rất xa xưa so mười đại tiên môn bất kỳ một cái nào đều xa xưa nếu là không có phân liệt đạo môn còn có thể so sánh cùng nhưng đã phân liệt thái hư cung bích dù cùng các loại căn bản là không có cách so sánh cùng đây cũng là rất nhiều tiên môn nhận biết nó nội tình chi thâm hậu có thể xưng đáng sợ liền xem như đã từng linh sơn thứ nhất bồ tát đ i ệ tạ vương cũng chính là ma la đối với linh sơn cũng không có thực sự hiểu rõ chỉ biết là linh sơn cực kỳ đáng sợ đáng sợ đến hắn một mực tránh linh sơn chỉ có thể trong bóng tối phát triển thế lực dạng này tồn tại nhúng tay ai dám buông lỏng ai dám kinh thị chí ít trần n g u y ê n là không dám cho nên trần n g u y ê n lần này muốn tập kết cường đại nhất lực lượng cùng tư mã ra va và vào nếu là có thể trực tiếp đánh nát tư mã ra sông lưng vậy cũng là một chuyện tốt đạo thần cung rất nhiều đạo chủ không cần nhiều lời một vị tàn tiên ba vị trân quân hai vị đỉnh tiêm trân nhân nhưng cái này chút còn chưa đủ trần liên còn muốn cho t h ụ sơn xuất thủ để một mực cần nút thái hư cung xuất thủ chỉ ít ngưng tụ năm vị c h â n quân mới có thể chiếm cứ chủ động về phần bích du cung triệu đan t h à n h đối phương còn không có đáp ứng liên minh càng không có ở trên người hắn đặt cược cho dù là hô vậy không nhất định hội đáp ứng cho nên trần u y ê n liền hỏi cũng không hỏi những cường giả này cộng lại có lẽ còn thiếu một chút nhưng cũng đ ừ n g quên thiên hạ không chỉ là trần u y ê n một nhà tạo phản phái những tiên m ô n khác thế lực khác chẳng lẽ lại đều là bất tài dẫn đầu chân bọn hắn có lẽ không dám nhưng bỏ đa số giếng trần liên xem chừng vẫn là không có vấn đề một mực sừng sững tại đông hải võ đế thành thực lực rất ít bạo phát nhưng ai cũng không dám k i n h thường Cơ hơn i là Linh s p hai í d ư ớ trăm h hai ứ i t năm trước h tư mã gia vừa lập đại tấn thời điểm liền trôn xuống cự mầm hòa lớn những người này cái này chút thế lực đã sớm như hổ dình mồi gặp được phân giải triều đình rất tốt thời cơ có thể thả qua sao dầu gì vậy hội đứng ngoài quan sát mà một khi càng ngày càng nhiều thế lực đ ộ n g thủ ai có thể nhịn được vẫn là câu nói kia chỉ cần giang hồ các thế lực lớn liên hợp lại tư mã ra triều đ ỉ n h liền là cái rắm chỉ tiếc không ai có thể đem bọn hắn liên hợp lại mà thôi trần nguyên đến thục sơn về sau không trần chờ chút nào trực tiếp lại tìm lăng hư đạo nhân mở miệng nói t i ê n bối theo ta đánh kinh thành báo các ngươi thục sơn tiên nhân vẫn lạc mối thủ trước ném nguyệt phiếu lại nói cái khác chuyện sáng tác đã hoàn thành chương sáu trăm tám mươi thế thiên chi trước huyết châu lương sơn trải qua bên trên một trận đại chiến lương sơn tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều đã bị cày bình nhưng cái này dù sao không phải cái gì phổ thông thế giới mà là một cái cao võ huyền huyên thế giới cường đại võ giả rời núi lấp biển đều dễ dàng lại thêm lương sơn bản thân binh mã cũng rất nhiều tại tổ chức phía dưới hơn tháng thời gian kỳ thật đã đủ để chứng kiến mặc dù không giống trước đó như vậy xa hoa nhưng vậy có không ít che gió che mưa khu vực h ổ h ổ h ổ từng trận tiếng giống t ự a n h ư bình mà s ầ m xét đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ đen giáp sĩ tốt chính đang thao luyện toàn nào đó chỗ cao phía trên hạ thiên thu cùng lương n h i ễ m sinh t ừ trên xuống dưới nhìn xuống phía dưới tinh nhuệ binh lính trong mắt ngược lại là có chút vui mừng chi ý cái này chút mặc dù không cách nào sánh vai tiền sở thời điểm đ ỉ n h tiêm đại quân tinh nhuệ nhưng ít ra phóng tầm mắt nhìn hiện tại thiên hạ vậy tuyệt đối có thể được xưng ơ tụng là tinh nhuệ cùng văn danh thiên hạ b ắ c lương quân so sánh có lẽ cũng chỉ là thấy máu tanh ít một chút cái này chút tinh nhuệ binh lính cũng là hạng ra một sự giúp đỡ lớn cho nên lần trước đại chiến bên trong căn bản vốn không bỏ được lãng phí cho dù là tống luân cũng là như thế mới hắn khi đó ý nghĩ là cảm thấy cái này chút tinh nhuệ b phải biết đây chính là hạng gia dùng thời gian mấy chục năm mới huấn luyện được một c h i tinh nhuệ n quân mấy chục năm luyện binh rốt cuộc xem như có chút thành quả chỉ tiếp nhân số cuối cùng vẫn là quá là ít ỏi lương nghiễm sinh lắc đầu cảm thán một tiếng toàn bộ lương sơn tất cả quân tốt đều tính cả vậy không quá gần hai trăm l i n mã thôi nhìn như cũng đã không ít nhưng so với thiên hạ tới nói vẫn là a kém xa tư mã ra ủng binh mấy chục vạn tinh nhuệ nếu n là động viên cho dù là một triệu đại quân vậy không nói chơi lương châu binh mã hiện nay vậy còn có hai trăm l i n nam châu chấn nam quân vậy ủng binh hàng mấy trăm ngàn hai trăm ngàn tinh nhuệ trấn thủ một châu đủ để nhưng khống chế toàn bộ thiên hạ còn chưa đủ hạng thiên thu cười cười lấy chiến d ư ỡ n g chiến hai trăm ngàn tinh nhuệ đủ để mở rộng gấp đôi có lẽ chiến l ư ợ c sẽ có hạ xuống nhưng bản tọa vậy chưa bao giờ trông c ậ y vào qua cái này chút cùng quan hải bên trong hỏa lực tập trung mấy trăm ngàn có thể buộc phát ra lực lượng cực mạnh chỉ khi nào phân tán liền tính không được cái gì hắn trông c ậ y vào cho tới bây giờ đều chỉ có chính hắn chỉ cần hắn có thể đột phá võ thần c h i cảnh liền đủ để hoành ép hết thạy không phù hợp quy tắc cảnh thái bên kia tộc trưởng chuẩn bị như thế nào làm lương sơn liền là hạng g a đến đỡ chuyện này trên giang hồ không nói mọi người đều biết nhưng vậy tướng sắp xỉ nhưng ì thật t t à n hạng gia vẫn có được rất lớn dân vọng nơi đây dân vọng chỉ tự nhiên không phải cái kia chút tầng dưới chốt lê dân trên thực tế đối với ăn thịt người tới nói tầng dưới chốt lê dân căn bản liền không coi là người dân chỉ là hàm môn chỉ là ủng có nhất định gia tài người Những người này có trên h sách, thể nhiên thể sách ể đọc có có tập tự từ t võ, bên trong biết hạng ra cùng thực ổ tông ạ đại n cùng cùng hoàng năm tuyến nguyện rất lớn, có thể khiến người ủng nhiều ấn tượng. Trên g ra rất rất ta quốc. có có vô huy thể h đế sở 800 t tế tại tây vực chư quốc tại bắc man thảo nguyên tại đông hải các đảo tại nam cương chúng yêu trong miệng bọn hắn hoặc là liền là gọi chung là trung nguyên hoặc là liền là xưng là sở người tấn người danh xưng chưa phổ cập trừ phi tư mã ra cũng có thể nắm chính quyền 500 n ă m trở lên có này dân vọng tại cảnh thái muốn thành nhân hoàng thời điểm thế tất yếu ngăn cản nếu là không ngăn cản k h tự nhiên h cái ô n g c kia tên g gia bốn bản tọa hội đi một chuyến kinh thành hắn đi là lật tẩy nếu là trần uyên làm không được hắn muốn làm sự tình đó chính là hắn động thủ thời điểm giật xuống tư mã ra ra hổ đồng thời cứu trần uyên một mạng không cần hiệu lầm hạ thiên thu cũng không phải đối chính mình cái này con trai có cái gì liếm độc c h i tình trần u y ê n có thể chết nhưng chỉ có thể chết ở trong tay hắn hắn cho trần u y ê n sinh mệnh cũng làm kết thúc hắn sinh mệnh thuộc hạ vậy có thể đi không cần lương sơn còn cần từ ngươi tọa c h ấ n nhưng cảnh thái nơi đó nếu là có chuẩn bị tư mã ra hạ c h à n g trốn bất quá hợp nhau tấn công h u hồ ai nói chỉ có cảnh thái có chuẩn bị ngươi cảm thấy bản tọa hội không có sao hạ thiên thu quay đầu nhìn xem lưng ơ nghiễm sinh cười nhạt nói hắn sớm biết trước cảnh thái muốn làm cái gì sớm đem lô đạo tử hành tùng tiết lộ cho triều đình lại làm sao có thể thật không làm chuẩn bị đâu chớ nhìn hắn trên miệng xem thường cảnh thái trên thực tế có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm lưu đồ đến một bước này đủ để chứng minh hắn cảnh thái không phải cái đơn giản nhân vật chi tiết đường bốn đi lệnh ma vực huyết châu một chia làm hai tuyệt đại bộ phận diện tích vẫn là huyết châu có thất s á t điện cùng lương sơn hai thế lực lớn cộng thêm một chút phụ thuộc thế lực nhỏ chung p h â n có mà còn lại ba bốn điểm diện tích thì là tên là ma vực từ xưa đến nay đều là như thế chỉ bất quá tiền sở tại lúc không dám p á c h lối như vậy chỉ là ma đạo giang hồ sương chi nhưng đợi đến tiền sở nổ tùng tư mã thợ vị ma vực liền xưng là ma vực đừng nói là triều đình không cách nào c h ẳ n g đến cho dù là thất s á t điện cùng đông đảo thế lực cũng là nước tắt không lọt dầu dọn không tiến nơi đây bị một mực điều khiển tuy chỉ có mấy phủ nơi lại tài nguyên phong phú nuôi sống một cái đương thời tiên môn cũng chính là ma đạo đệ nhất đại tông thiên ma điện thiên ma điện thực lực phóng tầm mắt nhìn thiên hạ tuyệt đối có thể xếp hàng đầu mặc dù xa xa không kịp thứ nhất tiên môn linh sơn gặp được mạnh mẽ võ đế thành cũng muốn bại lui nhưng nó vẫn rất mạnh điểm này từ thiên ma điện h à n h hành không cố kị làm việc tác phong liền có thể nhìn ra nếu như nói vô sinh giáo là gần mấy chục năm mới bị triều đình truy nã bởi kia vậy có thể thấy được thiên ma điện cường thế cùng cường đại so với thất sắt điện ở nấp tông môn không dám lộ ra sơn một chỗ thiên ma điện lại là trần trụi đem mình sơn môn đứng ở một chỗ sông núi phúc điện hào năm thánh ma sơn tuy cao điểm lại ngàn năm bất diệt đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thất s á t điện nhóm thế lực ngăn tại ma vực trước đó lại thêm thiên ma điện không dễ trêu chọc lúc này mới một mực sừng sững đến nay triều đình không phải là không có động qua vận dụng c ờ n giả g trực tiếp chấn áp thánh ma sơn chỉ tiếp đánh qua một lần triều đình không công mà lui ma cái này v ậ y trợ tăng thiên ma điện phách lối khí diễm thánh ma sơn điện một tòa ma điện bên trong thiên ma điện điện chủ đông phương thắng b ệ vệ ngồi tại thợ thủ người khoác một kiện màu đen áo choàng ánh mắt đ ạ mạc m rất có một c ố không giận tự ủy khí thế tại hắn phía dưới tứ đại ma tôn bên trong xích luyện ma tôn cùng tù thiên ma tôn tống chi luân đều là lan can mà đứng hắn cùng trước lương sơn chi chủ bạch lý thư sinh tống luân cũng chỉ có kém một chữ Chứ ngoài ra còn có thiên ma điện thánh tử vệ vô nhai cùng một vị thân mang trường bảo màu đen lành lạnh nữ tử nếu là trần n g uyên ở đây lời nói nhất định có thể từ cái này trên người nữ tử khí chất câu lên một chút hồi ức chính là ban đầu ở nguyên không bí cảnh bên trong cùng hắn cùng một chỗ thăm dò bí bảo nữ tử kia trần n g uyên lấy đi xá lợi ma nàng này nhưng từ đạo nhân kia trên thân lấy đi một t r ư ơ n g cầu ma nàng chính là thiên ma điện thánh nữ b á c minh tuyết sự tình chuẩn bị như thế nào đông phương thắng thanh âm tại trong đại điện vang lên mang theo một cỗ nặng n ề chi ý về điện chủ mười ngàn ma binh đã chuẩn bị s ẵ n sàng thống chi luân không người nói không chỉ là thế lực khác đang len lén luyện binh thiên ma điện cũng tương tự muốn tại trong loạn thế kiếm một chiến c a n h chỉ bất quá những người khác luyện là tinh binh cương tướng mà thiên ma điện thì là lấy tinh thuần ma khí làm cơ sở huấn luyện được mười ngàn k h á t máu ma binh nó chiến l ự c không thua gì một trăm ngàn bắc lương thế i t kỵ duy nhất khuyết điểm cùng vô sinh giáo cũng có chút cùng loại cái k i a chính là lấy bực này b í p h á p luyện ra ma binh không được trường t h thường thường thành binh về sau ba mươi năm liền hội ma khí n h ậ p thần nổ chết mà chết đông p ư ơ n g thắng n ế c miệng lên một vòng dáng tươi cười ngàn năm trước đó được xưng ngũ đại t h ậ p quốc là n h â n tộc lờ m ở thời đại nhưng đối với chúng ta giang hồ thế lực tới nói lại là một chuyện thật tốt quân hùng các cứ đều chiếm một phương cương n ự c không có có triều đình huy áp đây mới thực sự là giang hồ khi đó thiên ma điện còn rất nhỏ yếu chỉ có thể khuất tại tại người phía dưới nhưng bây giờ ta thiên ma điện đã đứng hàng mười đại tiên môn một trong độc bá trung nguyên không có thực lực này nhưng c h ấ n áp một châu còn có thể làm đến hiện hôm nay thiên hạ náo động sắp đến triều đình sắp sụp đổ chính là ta thiên ma điện thừa thế xông lên tốt cơ hội cái kia mười ngàn ma binh bí mật vẫn đến ma vượt biên giới đại tấn mười ba châu ngoại trừ trung châu thanh châu huyết châu lương châu thục châu những nơi khác bên ngoài còn có hai cái trên cơ bản không có nhân vật gì cảm giác châu p h ụ cái kia chính là giao châu cùng lan châu lan châu láng giềng tây vực giao châu thì là sánh vai huyết châu mà huyết châu cương vực lớn thế lực càng lớn thất s á t điện liền không nói là thiên ma điện mấy trăm năm đối thủ cũ ai cũng không làm gì được h a i hiện nay lại ra một cái hạng gia ở đây chiếm cứ đông p ư ơ n g thắng nhưng không có năm chắc có thể đánh bại hai thế lực lớn là lấy Luôn luôn càn tối giao châu liền là hắn mục tiêu giao châu càn tối n ổ i danh trên đời thi tộc cổ tộc vô số nhưng so với những châu phủ khác tới nói nơi đây ngược lại là dễ dàng nhất có thể đánh xuống châu phủ nam châu có nam cung liệt thục châu có thục sơn thanh châu là bốn trận chiến nơi phương bắc càng không cần nói thiên ma điện thế lực căn bản kéo dài không đi qua cũng chỉ có thể cầm xuống giao châu thiên ma điện không yêu cầu xa vời quá nhiều có thể khống chế ma vực cùng giao châu đã là đến thiên tri hạnh về sau sự tỉnh đợi thêm lúc biến hóa thuộc hạ tuân mệnh thống chi luôn cùng xích luyện ma tôn đồng thời nói ra ân kinh thành nơi đó đ luôn luôn lần này h n g l liền xem như khuyên vậy khuyên không động kinh thành sự tình không cần các ngươi đi quản làm tốt trong tay sự tình liền tốt bản tọa không tại thời điểm lấy tả sứ vi tôn thay bản tọa trấn thủ ma vực vâng thiên ma điện thế lực tại trong tiên môn tuyệt đối đứng hàng năm vị trí đầu vậy không thẹn cùng thiên hạ đệ nhất ma đạo đại tông danh hảo điện chủ đông phương thắng khoảng trừng nhị sứ đều là dương thần cảnh giới chân quân cường giả những năm này mặc dù ít có lộ diện nhưng nó tồn tại cảm không thấp ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có tứ đại ma tôn ngũ đại hộ pháp từng cái thực lực đều không kém đi xuống trước đi thuộc hạ cáo lui thuộc hạ cáo lui thù thiên ma tôn hai người không người lui ra đông phương thắng ánh mắt vậy chuyển hướng phía dưới thánh tử thành nữ vô n hai gần nhất tu hành như thế nào sư tôn đệ tử đã đột phá t h ự đan còn kém c h ú t ta đông vương thắng ngón tay đập lan can nói ra trần uyên cái này công nhận ngàn năm đệ nhất thiên tài từ không cần nhiều lời đã không có thế hệ trẻ tuổi dám so sánh cùng nhưng núi v õ đang tả thừa tông tháng trước đã tiến vào địa b ả n g trước mười bước vào thiên đan c h i cảnh linh sơn huyền minh cùng bích du cung đạo huyền sinh không có tin tức nhưng đằng sau thuộc sơn bạch trường khanh cùng thượng quan thị tộc thượng quang ngự cùng cái khác đời trước tiềm long b ả n g tuấn kiệt trên cơ bản đều đạt đến hư đan cảnh trước mấy vị cũng đã bước vào thực đan cảnh giới vệ vô nhai vị này công nhận ba vị trí đầu thật có chút chậm không cùng trần uyên so làm sao cũng phải cùng tả thừa tông so một lần đệ tử ngu dốt vệ vô nhai không dám phản bác vội vàng cúi đầu ha ha cái này cũng ngược lại cũng không trách ngươi được trần u y ê n dạng này người xác thực không phải thế hệ trẻ tuổi chỗ có thể so sánh không bao lâu hắn khả năng đủ để trèo lên lên thiên bảng ngược lại là tả thừa tông cùng bạch trường khanh đạo huyền sinh mấy người ngươi cũng không thể rơi xuống phía sau bọn họ thân là thiên ma điện thánh tử ngươi trên vai gánh cũng không nhẹ thánh nữ bắc minh t u y ế t tùy theo cúi đầu chỉ là tại đông phương thắng đề cập trần liên thời điểm ánh mắt có chút hoảng hốt từng có lúc nàng còn có thể áp chế người này nếu không phải đối phương vậy có n ă n phủ ban đầu ở nguyên không cảnh bên trong đã chết tại trong tay nàng kết quả năm trở về bế quan tái xuất quan về sau lại đạt được chấn kinh tin tức trần uyên bốn vượt xa nàng leo lên tiềm long bảng thứ nhất hiện nay càng là thành sư tôn trong miệng thường xếp người nói hắn không bao lâu liền có thể đứng hàng thiên bảng thành vì nhân gian nhân vật đứng đầu cái này nghĩ đến trần uyên đã từng khuôn mặt bác minh biết trong lòng cười khổ một tiếng nhìn xem thường thường không có gì lạ ai biết lại có tiềm lực như thế nếu là gặp lại chỉ sợ nàng liền phải hành lễ đệ tử rõ ràng đi thôi đi theo tống chi luân cùng một chỗ chấp trưởng ma minh muốn đón lấy bản tọa vị trí ngươi đầu tiên muốn làm liền l ạ i áp đảo thiên ma điện sở hữu người vâng a tuyết sư tôn b á c minh tuyết kịp phản ứng liền vội vàng con người người thiên tư cũng không yếu kết quả bây giờ lại bị vô n 2 rơi xuống xa như vậy ngày sau không muốn đi suy nghĩ cái gì sự t ì n h khác đem trọng tâm thả về việc tu h à n h mặt là đệ tử rõ ràng ân tiên b ự c một chuyện can hệ trọng đại ngươi cùng không bờ trong lòng hiểu rõ không thể tiết lộ ra ngoài trước chờ bản tọa điều tra một phen lại nói đông vương thắng trong mắt ngưng hiện ra một sợi tinh quang là đệ tử rõ ràng đông phương thắng hà to miệng tựa hồ là còn muốn nhắc lại điểm một chút cái gì nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi k h o á t tay áo lùi ra đi đông hải võ đế thành một bộ áo bào trắng diệp hướng nam mà không biểu tình từng bước một bước lên tiên phong đ ỉ n h chót đầy trời tiên vụ tản ra một con đường nó trên thân bao phủ một c ố không h i ể u đạo ẩn c u n g thiên điệu tương hợp đồng thời vậy có lợi cho thiên điệu bên ngoài mặt hướng về phía trước cung điện diệp hướng nam không người cúi đầu đệ tử tham kiến sư tôn đạo thanh em này rơi thôi ba hơi về sau trong điện mới chuyển ra một đạo g i n mua thanh em nô lại ngủ một năm sư tôn cảnh giới đã đạt tiên cảnh chính là ngủ lấy mấy chục năm cũng bình thường là đệ tử đã quay dày sư tôn tu hành ha ha làm sao vậy thế nhưng là xảy ra chuyện gì lục thừa phong biết mình cái này đệ tử tính cách nếu không phải có đại sự xảy ra tuyệt đối sẽ không bừng tỉnh hắn thường thường đều là hắn cách mỗi m ộ ư ơ i năm tự nhiên tỉnh lại hồi sư tôn xác thực xảy ra chuyện rồi trước đó không lâu hiện tại cảnh thái mong muốn tế thiên tấn vị nhân hoàng theo sư tôn ý kiến ta võ đế thành nên làm như thế nào bắc man nhập cảnh yêu ma bắc thượng lương sơn tri chi chiến thiên hạ đệ nhất lục thừa phong thanh em chậm rãi vang lên xem ra lão phu ngủ trong khoảng thời gian này thiên hạ phát xảy ra không ít chuyện mà so trước đó mấy trăm năm đều muốn đặc sắc ngược lại là có chút ngàn năm trước đó cảm giác hạng tiên thu bốn rất bất p h ạ m à có thể phá vỡ tư mã lao tặc thủ đoạn so ngươi chỉ sợ đều không thua bao nhiêu có cơ hội định phải xem thử xem lần này không phải liền là cơ hội sao cảnh thái tấn vị nhân hoàng hạng gia không có khả năng thờ ơ đến lúc đó ngươi liền có thể tận mắt chứng kiến kiến thức sư tôn nói là lần này triều đình tế tổ ngươi như mong muốn xuất thủ liền ra tay đi chí ít tư mã ra là không có tư cách làm nhân hoàng vâng hướng năm bốn sư tôn ngươi khoảng cách đạo cảnh vậy bất quá chỉ kém một tầng giấy cửa sổ trước đó là thiên địa đục ngầu quy tắc không rõ bị những tên kia tận lực động chút thủ đoạn n ộ đạo gấp m ộ ư ơ i lần khó chi ngươi vậy k h ố n tại này c ả n h trăm năm lâu hiện nay thiên hạ đại thế quần quận phân tranh sắp nổi cùng ngàn năm trước đó sao mà tương tự đây là xấu nhất thời đại đồng thời cũng là tốt nhất thời đại ngàn năm trước đó cái kia không muốn thể d i ệ n ra hỏa thành nhân gian hùng chủ tiếp thế mà lên hiện tại có một cái ngàn năm vòng về tới ngươi nên nắm chắc tốt cơ hội đệ tử rõ ràng lao phu không có gì tốt để để đ ngươi còn lại đường cần nhờ chính ngươi đệ tử rõ ràng đi thôi đi thôi như thế nào cân nhắc đều do ngươi định、Tốt. vây lại đệ tử cáo lui diệp hướng nam có chút không người quay người muốn muốn ly khai Trật, lục thừa phong thanh â m lại lần nữa vang lên đúng trước đó cái tia t i ề m long bảng thứ nhất trần t i ể u tử hiện tại như thế nào diệp hướng nam suy nghĩ một chút trầm giọng nói kẻ này thiên phú ngàn năm khó gặp hiện nay đã phá cảnh luyện thần chấp trưởng ba châu đại quyền lại trong bóng t ố i tích xúc thực lực bốn mẹ người nhà họ hạng làm sao đều mạnh như vậy bốn chương sáu trăm tám mươi mốt thiên mệnh tại ta mẹ người nhà họ hạng làm sao đều mạnh như vậy bốn trần u y ê n tiểu tử kia thực lực cùng tiên phú lục thừa phong trên cơ bản là lòng dạ biết rõ biết nó bất phàm còn cố ý cho điểm cơ duyên nhưng hắn thật không nghĩ tới liền là ngủ gật thời gian tiểu tử này đã nhanh dương thần liền xem như không để ý căn cơ c ắ n thuốc cũng không có nhanh như vậy a mà trần u y ê n tốc độ kinh khủng cũng làm cho hắn nghĩ tới cái kêu hành ép thiên hạ bằng dáng tên tiêu tử nhỏ yếu có thời vậy bất quá hơn mười năm thời gian mà thôi cũng không thể bốn thật thiên mệnh tại hạng a lục thừa phong lời trong lòng diệp hướng nam không rõ ràng nhưng hắn đang nghe lục thừa phong một câu chửi bẫy lúc vẫn là không nhịn được ngẩng đầu lên trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc hắn xem như sư tôn từ nhỏ chỉ điểm lớn lên chưa từng có nhìn thấy qua hắn thất thố như vậy liền xem như tiền sở hủy d i ệ t tư mã ra kế vị thời điểm hắn vậy nói chỉ là một câu cũng kém không nhiều là lúc này rồi sau đó lại nói một câu tư mã ra quốc vận nhiều nhất ba trăm n ă m thiên hạ sẽ tại này đại loạn có thể nói chính mình cái này sư tôn là hắn tuổi trẻ lúc mục tiêu dù sao cũng là cùng sở thái tổ vị tiêu cường nhân tranh quá thiên hạ tồn tại mặc dù bị thu phục nhưng ai có thể nói hắn thế bao nhiêu tiên nhân yêu thần đấm máu sở thái tổ tay có thể còn sống đã là biểu tượng kết quả hiện tại sư tôn lại bởi vì một cái trần uyên hiếm thấy mất thái làm sao có thể không để hắn ngạc nhiên hướng nam đệ tử tại vi sư khuyên bảo ngươi một câu vâng cái này họ trần tiểu tử không đơn giản về sau hoặc là ngươi cũng đừng cùng hắn kết thù kết toán triệt để tạo mối quan hệ hoặc là bốn liền kết thù kết toán về sau cho dù là l i ề u mạng đem mình căn cơ đánh phế đi cũng phải tiễn hắn lên đường không phải lại gặp nhau ngươi liền phải chết sư tôn nói quá lời diệp hướng nam khép cười một tiếng vững vàng thiên hạ đệ nhị trên trăm năm thời gian hắn vậy là có chút lòng dạ m à thậm chí nếu không phải không thích hợp độc thủ hắn đều muốn theo cái kia cái gọi là sở tam thái tử đánh một trận khác cảm thấy vi sư là đang hù do a ngươi năm đó ta chính là như thế bị đánh phục diệp hướng nam hắn cảm thấy sư tôn có chút xem trọng trần uyên thế mà đem sánh vai sở thái tổ nhưng há to miệng lại cũng không có nói ra đến đệ tử ghi nhớ đây chỉ là khuyên bảo kỳ thật vi sư không hy vọng các ngươi trở mặt chúng ta có cộng đồng quân địch những người kia quá mạnh mạnh đến có thể vây rết tiền kia mạnh đến có thể ảnh hưởng nhân gian mấy ngàn năm và thế mạnh đến có thể làm cho thiên điệu đ c đầu quy tắc khó kiếm tình trạng mạnh đến có thể đem người ở giữa chúng sinh coi là quân cờ tư mã gia chỉ là khôi lỗi đ o á n chừng là một chút người thương thế chưa lành cố ý dùng tư mã gia quấy đục thiên hạ nước hơn hai trăm năm trước ta liền nói qua cho ngươi bọn hắn muốn là nhân gian đại loạn liền như là ngũ đại thập quốc một dạng cho nên bốn tư mã gia lập quốc mới bắt đầu liền có thai hoàng ẩm cho nên tư mã lao tặc ngồi ở trên hoàng vị mấy chục năm liền lui ngươi thật coi tư mã gia không muốn giang sơn vĩnh cố bắt trước tiền sở sao hai m ha bốn không phải là không muốn mà là không thể diệm hướng nam lần đầu đã hắn rõ ràng vì sao a còn muốn như thế bởi vì bốn hắn vậy muốn trở thành những người kia thiên ma điện hạng gia võ đế thành đều đang chuẩn bị bên trong mà bọn hắn cũng không phải toàn bộ chỉ có thể coi là một bộ phận mà thôi bởi vì cảnh thái tấn vị nhân hoàng toàn bộ thiên hạ các phương hào hùng đều bị tại lúc này chỗ điều động bắt đầu một bộ phận người là không muốn để cho cảnh thái đi làm bận nhân hoàng cái chức vị này nhưng càng nhiều một bộ phận người kỳ thật thì là muốn từ bên trong kiếm lời thu hoạch được thuộc về mình lợi ích từ tư m ã gia tại hơn hai trăm năm trước xoán vị lập quốc về sau thiên hạ thế lực khắp nơi cũng đã có được hùng tâm bằng cái gì tư mã gia có thể mà bọn hắn không thể lấy thiên mệnh về tấn nói đùa mặc dù tư mã gia lập quốc nhưng rất nhiều người kỳ thật căn bản không nhìn chúng tư mã gia cảm thấy nhà hắn chỉ là may mắn mà thôi thân là ủy thác trọng thần lại tự tay đem hoàng triều đưa lên t u y ệ t lộ lại tướng ăn hơi khó coi chuyện cụ thể cũng không có chảy ra đều bị tư mã gia gắt gao khóa lại nhưng mọi người đều biết là tư mã gia bí ẩn động thủ một k h ắ c này phương b á c thảo nguyên d ị động không có chứng cứ nói xấu không được cái gì nhưng soán vị chính là bí ẩn làm sao có thể bắt man sẽ như vậy xảo thời điểm đại quân áp cành đâu khiến triều đình bộ phận cường giả không cách nào hội viên Chứ ngoài ra phương nam biên quân ngoại trừ một chi trần ra quân bên ngoài liền không người vào kinh thành cần vương mà nam cung liệt càng là trực tiếp đầu nhập vào tư mã g i a thu hoạch được cao vị rất rõ ràng đây là tư mã g i a sớm liền chuẩn bị tốt không cần nói tư mã g i a là động ý đ ồ xấu không tiết hao tổn trung nguyên chi lực cũng muốn vượt vị tự nhiên không có cái gì đáng đến người kính nghệ đương nhiên k ỹ thật u bọn hắn vậy đều không khác mấy nguyên bản tại triều đình vừa lập thời điểm rất nhiều thế lực đều r ụ c dịch kết quả tư mã ra một bên áp đả bộ phận thế lực một bên hứa chi lấy lợi để thế lực khắp nơi cuối cùng nhẫn nhị lại kế vặt nhưng g i tâm chỉ cần có cái kia liền không khả năng lại bị đ è xuống cho nên cái này hơn hai trăm năm đến nguyên bản bị tiền sở áp chế giang hồ thế lực bắt đầu ngầm đầu khắp nơi cùng tư mã ra không h ợ p nhau không tại ngoài sáng bên trên tạo phản nhưng chính là gây sự từng chút từng chút từng bước xâm chiếm triều đình tăng cường thực lực bản thân có thể nói từ tư mã ra thành lập hoàng triều hướng về giang hồ các đại tiên môn cùng thế lực thỏa hiệp thời điểm liền đã quyết định tòa này hoàng triều sẽ ở một ngày kia sụp đổ rất nhiều người đều tại trợ giút vậy trong bóng tôi tiếp xúc mặc dù bốn so rất nhiều người đón trước sớm rất, rất nhiều là kỳ thật rất nhiều thế lực đều không có nghĩ đến hiện tại chỉ làm phản bọn hắn cảm thấy tư mã ra còn có thể lại chống đỡ cái mấy chục năm chỉ tiếc trời không t o ạ lòng người đầu tiên là đạo thần cung đại não kinh thành khiến hoàng gia uy nghiêm mất hết để rất nhiều người ý thức được tư mã ra kỳ thật bốn cũng liền như thế liền một cái đạo thần cung đều không để lại đ a m cái gì ngồi vững vàng thiên hạ rất nhiều người cảm thấy lương sơn chi chi ế n là thiên hạ đại loạn điểm khởi đầu là thôi động lớn nhất một lần nhưng trên thực tế tại người sáng suốt xem ra từ đạo thần cung đại não kinh thành toàn thân trở ra lại triều đình còn không làm gì được đạo thần cung thời điểm tư mã ra diệt vòng cũng đã bắt đầu ra tốc bắc man bảy mươi vạn đại quân nhập cảnh bắc lương vương mang theo quân ba trăm n g à n trúng phó c ú p nạn mượn nhờ núi võ đang cùng lương châu giang hồ lực lượng đánh cái lưỡng bại c ầ u thương triều đình lại tại tọa sơn quan hồ đấu càng làm cho người triệt để thấy rõ tư mã ra lòng dạng l i ê n dung người chi lượng đều không có thà cho bên ngoài tặc không cho gia thần thậm chí tận lực suy yếu dạng này người vậy không có tư cách làm đến trung nguyên hoàng triều phàm là người tướng ăn khác khó coi như vậy rất nhiều người bao quát một chút quân quan tướng viên cũng sẽ không nói cái gì thật quá khó nhìn tại thế lực khắp nơi trong bóng tối thôi động phía dưới triều đình trực tiếp tại phương bắc đánh mất lòng người đây là thôi động hôm nay thiên hạ đại thế b ư ớ c thứ hai mọi thứ liền sợ tương đối rất nhiều cường giả đều là từ tiền sở sống đến bây giờ đối với tiền sở rất nhiều người mặc dù đã từng mánh liệt hạ đao trong bóng tối từng b ư ớ c xâm chiếm nhưng đối với người nhà họ hạng lòng dạ là thật bội phụ sở thái tổ quá xa xưa không nói năm trăm năm phạt yêu chi chiến là một cái phi thường điện hình ví dụ khi đó đại sở lịch mấy trăm năm sau khi liệt đặt đến chân chính đình phong mấy đại tiên môn trợ trận được sưng tục là hoành ép thiên hạ liền xem như tây vực linh sơn cũng không dám cùng nhưng võ đế trực tiếp hạ một cái quyết định thừa dịp hoàng triều c ư ờ n g thịnh ngang nhiên đối nam cương yêu tộc đ ộ c thủ mạnh mẽ phá tan yêu tộc 500 năm trăm n ă m không dám bắt nhìn đây là một cái điểm hạng ra từ trận chiến này từ thịnh truyền suy cho đến mấy trăm năm sau diệt vong nhưng cho dù là tại diệt vong thời điểm hạng ra tại nam bắc hai bên bên, bên cạnh bộ phận thực lực cũng không có hồi v i n qua cái này có lẽ không phải tính quyết định lực lượng nhưng nó tâm tính xem xét liền biết thử hỏi tư m g ra có dạng này quyết đoán cùng lòng dạ sao cho nên trần liên mới sẽ cảm thấy lập quốc mới bắt đầu đại tấn cũng đã bắt đầu đi hướng diệt vong phương hướng lương sơn một trận chiến kinh thiên động địa l i ê n tư mạ gia tiên nhân thủ đoạn đều không làm gì được lương sơn dạng này triều đình làm sao có thể để cho người ta không sinh lòng tham lam đây là thiên hạ các phương v â n động bước thứ ba cũng là trọng yếu nhất một bước bất quá tuần tháng thời gian thục sơn lại cử động ẩn nút năm trăm năm yêu tộc lại lần nữa lộ ra r ă n g nanh chỉ bất quá bị thục sơn mạnh mẽ đánh lùi mà cái này vậy được xưng tụng là sự kiện quan trọng thức một trận chiến thục sơn đạo t h ầ n cung bích du cung tam đại thế lực trong bóng tối hư hư thực, thực kết minh đã trần chùi cho thấy mình g i t â m những người kia càng là có chút nhịn không được hết lần này tới lần khắc ngay lúc này triều đình tự mình đẩy một t h a n h mong muốn tế thiên trở thành n h â n hoàng lần này thế lực khắp nơi rốt cuộc không nhẫn mại được rất nhiều người đều rõ ràng chỉ cần đem tế thiên cho cái thất bại cái kia liền là thiên hạ đại loạn bắt đầu kế tiếp đóng đâu người trung nguyên vậy sắp xuất hiện hiện ở các loại sự kiện thôi động phía dưới thiên hạ vạn dân đã đối t r i ề u đình đã mất đi lòng tin cũng không muốn đi theo dạng này triều đình tiếp tục b ắ n mạng không chỉ là giang hồ đang chuẩn bị kỳ thật trên quan trường vậy đang chuẩn bị triều đình thu nạp thế lực lùi giữ trung nguyên bốn châu sự tình giấu giếm bất quá người hưu tâm rời người đều là đáng giá tín nhiệm người cái kia bọn họ còn lại những người kia đâu làm bia lỡ đạn sao rất nhiều người không cam tâm châu mục thiên tướng đô uý thậm chí là triều đ ỉ n h trung thành nhất các cấp tuần thiên sứ kỳ thật vậy đều trong bóng tối cấu kết các loại thế lực đây cũng là trần nguyên dễ dàng đã thu phục được không ít người tâm nguyên nhân một trong có thể nói tại cảnh thái tuyên bố tế thiên tấn vị nhân hoàng một khắc kia trở đi tất cả kẻ dã tâm cũng bắt đầu đang chuẩn bị nhưng cái này chút phản ứng cảnh thái hội không ngờ được sao thần kinh thành hậu cung xuân hoa cung bên trong dương quý phi đoan chính quỳ ngồi tại vị trí trên cùng phía dưới trái phải hai phe thì là tứ hoàng tử tư mã khác cùng trưởng công chúa bình dương mà bọn hắn những người này trên mặt đều không ngoại lệ đều không có vẻ vui mừng s ắ c thực nói không chỉ là xuân hoa cung bên trong toàn bộ hậu cung thậm chí toàn bộ hoàng cung đều là như thế trên giang hồ quần quận sóng ẩm không s ắ c thực nói là minh lưu phong trào rất nhiều rất nhiều người thế lực đều tại đối hoàng đế t ế thiên một chuyện dùng ngòi bút làm vũ khí trong triều văn nhân có kiên cường người trực tiếp dâng thư nhưng kết quả hoặc là xét nhà lưu vong hoặc là liền là quan gia bị phế mấy trăm ngàn kinh thành c ầ quân hơn vạn tuần t i n vệ một mực chấn áp hết thẻ ý đồ không tốt tiên. Phải đổi. mà một tiên, khi biến đem ứ n bảo ép ở trên người hắn dương quý phi mẹ con có thể nào an tâm tư ma khác thậm chí mấy ngày nay đều tại làng ác ngộng sợ chân Trần g u y ê n cầm vũ khí nổi dậy mà cùng hắn quan hệ mận thiết mình cũng sẽ bị trực tiếp đánh vì phế nhân dương quý phi cũng sẽ bị ban thưởng ba thước lụa trắng một chén chấm cựu khắc nhi hán bên kia hồi âm sao dương quý phi hít sâu một hơi cướp ép duy trì chấn định mở miệng hỏi tư mã k h ắ c s ắ c thực thân thể cơ d ư ớ i chậm rãi lắc đầu mẫu phi khắc trang phi tâm tư trần uyên vốn là cái có kẻ giã tâm b ă n g trước đó phụ hoàng tứ hôn càng là đem mâu t h u ẫ n trở nên gay gắt h á n bốn bình dương công chúa lời nói không nói tận nhưng ý tứ đã cho thấy nàng một mực đều đang chăm chú trương phủ nhị tiệp thư từ khi mấy ngày trước đây phát hiện nàng không hiểu không thấy tung tích về sau liền biết trần uyên ngày sau mong muốn làm cái gì bất quá nàng không có đi tố、giác. một cái là không cần thiết triều đình trên giới biết việc này không phải s ố ít nhưng bởi vì t r ư ơ n g ngạn thông nguyên nhân không ai đi thăm dò vậy không ai dám nói hoàng đế có lẽ vậy không thèm để ý một cái khác thì là nàng cũng không muốn báo cáo làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện cái này dương quý phi nuốt nước miếng một cái trong lòng càng thêm nôn nóng b ấ t an trầm mặc hồi lâu ánh mắt chuyển hướng luôn luôn rất có chủ ý bình dương hỏi bình dương hiện tại chúng ta nên bốn làm thế nào liền xem như nàng đối t r ầ n u y ê n có chút cảm mến càng là có nhập đạo chi giao nhưng bốn tại loại này lúc phía dưới vậy rõ ràng có thể dựa vào người chỉ có mình hắn sẽ không vậy không có khả năng bỏ chạy t h ụ c châu t i ê n lặng theo dõi kỷ biến a bình dương công chúa nói khẽ nàng có chút tâm kế cũng có chút thủ đoạn nhưng cái này chút cùng tiên hạ đại thế so ra k é m qua xa chỉ nàng cái k i a điểm lực lượng liền một cái h o a dương chân nhân đều không có dùng cái gì khống chế thế cục hoàng tỷ thật không có cách khác sao còn có hai ngày nhưng chính là bốn dỗ tổ tư mã khác nhịn không được nói ra hoàng đệ ngươi vậy quá coi trọng ta trung nguyên đại loạn có thể lên bản thế lực chí ít đều là một vị trân quân ta lấy cái gì đi quay phong vân các ngươi cùng âm thầm phỏng đoán không bằng liền i ê n lỏng hoặc là phụ hoàng thành công triều đình lại định trung nguyên hoặc là liền là đại loạn cùng một chỗ chúng ta hoặc tù hoặc chết không có cái gì những biện pháp khác sao có cái gì tư mã khác cùng dương quý phi đều là trong mắt sáng lên hai ngày về sau trần nguyên đại nao tế thiên chết bởi phụ hoàng trong tay lại phụ hoàng thành công tấn vị nhân hoàng như thế chúng ta một nhà nhưng bảo đảm bình an cũng hoặc là trần nguyên uy áp thiên hạ giữa các ngươi điểm này quan hệ vậy có thể bằng ệ bình dương công chúa liếc qua mẫu phi thản nhiên nói dương quý phi sắc mặt vô ý thức túi đầu không biết mình cùng trần luyện cái kia chút chuyện là thế nào bị bình dương chỗ biết được thật sự là bốn có chút bốn kích thích mở mở cái gì nói đùa tư mã khác cười khổ hai tiếng hắn thừa nhận chính mình cái này giả cha có chút thủ đoạn cùng thiên phú nhưng làm sao có thể có thể uy áp thiên hạ tục c h u y ê n trần luyện tu vi bất quá luyện thần mà thôi làm sao có thể dám đến kinh thành đâu dương quý phi ho nhẹ hai tiếng căn bản không có nói trần luyện có thể hay không uy áp thiên hạ rất rõ ràng nàng vậy không tin mình vị đạo hữu này hắn thực lực không biết như thế nào nhưng hai ngày về sau tế tiên đại điện hắn là nhất định trở về lại còn hội náo ra không ít đ ộ c tính làm sao có thể chắc chắn tính nhìn liền có thể bình dương công chúa hơi có vẻ thần bí cười cười trong đầu lại nhớ tới song hà quan bên trong nữ nhân kia nàng mặc dù không phải trần huyền nữ nhân lại là khương hà nữ nhân lấy giữa bọn hắn quan hệ tất phải sẽ đến bình dương công chúa dám hoàn toàn chắc chắn hoàng tỷ đã như vậy chắc chắn vì sao không đi bẩm báo phụ hoàng tư mã khác mở miệng nói hiện tại ta cho ngươi biết ngươi đi đi ta bốn tư mã khác giọng điệu cứng lại muốn đi nhưng suy nghĩ một chút trần u y ề n gương mặt lại chế trụ không cần thiết vậy không muốn đi ai thiên hạ này liền không thể yên t ĩ n h mấy năm xả bốn thấy mình nhất có kiến thức con gái đều nói như thế dương quý phi cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng lại có mấy năm không chừng khác nhi ngay tại trần n g u y ê n c h ợ giúp hạ làm đến thái tử vị trí mà nàng m u ố n cùng hắn sẽ thành cấp độ càng sâu đạo hưu không có cái kia chuyển luân c h i vật nàng ngược lại là ngày càng chống không nhàn hàn huyên một hồi bình dương công chúa dần dần có chút không kiên nhẫn đứng dậy cáo tử một bên tư mã khác gặp thuận miệng hỏi hoàng tỷ đi làm việc cái gì đi làm việc điểm cảm thấy hứng thú sự tình trước đó luôn muốn những ý niệm khác hiện tại ngược lại là bông xuống Bình Dương h dài cười cười, c eo lây váy ậ một dãi rời đi. ra đ Phu Hoàng vào lúc này náo này lúc n g n lớn như nhu h phải chút là vậy, tất phải là có chút nhu đổ, mà một mà có đồ, khi thiên hạ đại ị n nàng đoán chừng liền ngoài, cũng không vẫn thần thiên h phải khi h gà là là biết mọi ra tử. Một dợ đ ạ loạn cái tia bốn càng không có nàng cứu văn nơi quên mưu cuối cùng so bất quá võ đạo tư mã gia lập quốc mới bắt đầu liền có thai hoàng ẩm một khi thiên hạ triệt để loạn bắt đầu mặc cho nó cũng hoặc là quân vương có lại lớn nhu đồ vậy tránh không được diệt vong một con đường loạn này không phải sức người có khả năng vắn hồi cho nên a thừa dịp còn có chút thời gian muốn làm chút đáng tiếc đáng tiếc nhiều năm như vậy có thể vào nàng mắt nam nhân cũng chỉ có như thế một cái nếu là gả cho man tử hoặc là trướng mắt những người kia chàng bằng chết bệnh vu gia bên trong cũng không biết tên kia nghe được nàng tin chết lúc hội sẽ không tinh thần chán nản dù là chỉ là một khác kỳ thật bình dương công chúa vậy thật cao hứng nhìn xem hoàng tỷ từ từ đi xa bóng lưng tư mã khác không biết vì sao à chỉ cảm thấy hoàng tỷ trước đó kiêu ngạo nam nhi tự tin không có n g ư ợ c lại bốn càng giống là một cái đợi gà khuê bên trong nữ nhân hoàn thành quan tinh lâu cảnh thái từ từ mở mắt mi tâm phía trên hiện lên một vòng thần bí đường vân khoe miệng vậy khơi gợi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt trước người hắn có một tôn trắng ngọc hương lô hưng ơ hỏa chi khí tràn ngập gian phòng phản phất đem làm nổi bật trở thành một tôn cao cao tại thượng thần ở tại bên người để đó một cây mút đó là n ô đạo từ phong vân mút hắn nguyên thần vậy ký thác vào phía trên thấy tận mắt cảnh thái nhiều như vậy ngày biến hóa trong lòng chương ấ n sáu trăm tám lạ n mươi thế n à hai thế n tiên thiên bắt đầu đại tấn cảnh thái chín năm tháng một mươi một mươi năm đ ặ t ở những năm qua một ngày này rất bình thường nhiều nhất chỉ là so tế tổ muốn m u ộ n mấy ngày mà thôi mùng chín tháng m ộ ư ơ i lần này tế tổ chỉ là tiểu tế tự Cảnh theo á quát cái thánh i gió người, giang triều trỗi việc, kia kim thiên đều đang đều đình đường xuất quan. chuyện hữu chuyện. không không Chỉ chút thị hoàng chủ Thậm chí nhắc hồ chú chỉ chính thượng nhân hoàng h tông cùng này. sóng lên. cùng tấn gì có có có một tư tử trì một tế một ra bao là là mã vị Sở ý trước đó cảnh thái một đạo ý chỉ, toàn bộ kinh thành đều l ậ p lên cho dù là có một ít quan viên đầu sắt đi ngăn cản nhưng căn bản không có hoàn thành một chút việc mà hoàng đế là quyết tâm mà chỉ cần trong t r i ề u nắm quyền lớn trọng thần không đi ngăn cản cái kêu hoàng đế ý chí liền có thể hoàn toàn quán triệt xuống tới từ mấy ngày trước đây lên mặt trời mọc trong kinh thành liền bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm vô luận lớn tiểu quan viên đều không được có động tác gì động thì chết còn hội liên lụy người nhà là lấy bài trừ cái tia chút đầu tiết h nhân ai cũng không dám lại nói chút s á t phong cảnh lời nói từ kim sơn ở vào kinh thành phía đông mặt trời mới lên ở h ư ớ n g đông từ khí đông lai đều đủ để chứng minh một ít chuyện phương hướng đông cầm đầu tế thiên địa điểm tự nhiên cũng sẽ ở này cổ đại truyền t h ừ a là có tuyệt tự hơn một nghìn năm hỗn loạn t u ế n g u y ệ t hôm nay ngươi diệt ta ngày mai ta giết hán cái này chút hỗn loạn đủ để ma diện tuyệt đại bộ phận đồ vật thậm chí liên quan tới vị kia ba ngàn năm trước quét ngang nhân gian võ hoàng đến nay rất lớn một bộ phận đều là nghe đồn đều là căn cứ đôi câu vài lời trong cổ tịch đầy giai đoạn giống là có người t ậ n lực tại san bằng một ít chuyện nhưng từ khi tiền sở lập quốc nhân gian chính là tiến vào một cái phần mới mà cảnh thái tế tự nhiên vì nhân hoàng tuyệt đại bộ phận lễ nghi cũng đều là tại bắt t r ư ớ c vị kia sở thái tổ rất nhiều người đều biết cảnh thái không có tư cách đi cùng sở thái tổ so sánh thậm chí liền chính hắn đều cho rằng như vậy nhưng chính là không có người dám ngay ở hắn mặt nói như thế đương nhiên hắn cũng không muốn nghe cái này chút tạp nói thái ngữ hưng hòa thanh quốc vận hộ thân là hắn cũng sớm đã định ra nhạc dạo làm sao có thể lại bởi vì một chút đôi câu vài lời liền đi dừng tay hắn liền kích thích thiên hạ thế lực khắp nơi tạo phản còn không sợ còn sợ cái này chút cho nên hết thể cũng rất thuận lợi cho dù là trên giang hồ phản ứng càng lúc càng lớn nhưng đến nay còn không có người nào dám trực tiếp đối kinh thành độc thủ rất nhiều người n ă m đều đang ngủ đông ở trong chờ lấy hôm nay tế tổ là cảnh thái chín năm tháng mười m ư ơ i năm liền là hoàng đế tế ngày thời gian so thục châu như thế nào một bộ đồ đen trần liên quang minh chính đại đi lại tại trên đường phố ở tại bên n g còn có một vị mặc mộc mạc láo giả nó râu tóc đã hoa r â m mặt lộ hiền lành chi ý mà hắn cũng không phải người khác chính là thục sơn trưởng giáo lang hư t r â n quân ngày đó trần n g uyên đổi tới thục sơn tại thái cực điện bên trong hỏi lang hư tiền bối theo ta đánh kinh thành báo các ngươi thục sơn tiên nhân vẫn lạc mối thủ lang hư đạo nhân thì là nhàn nhạt một cười đi hắn tránh không ra cũng không muốn tránh nếu như đã quyết định muốn áp chú trên người trần n g uyên lại hắn đã hiển lộ ra mình tiềm lực thế nhân đều biết sự tỉnh làm sao có thể tránh khương hà lúc ấy ngay tại thục sơn hắn lại tự mình đến đây cũng không có cho hắn cứu vãn chỗ trống với lại thục sơn truyền t h ừ a n g ngàn năm c ù n g tiền t r i ề u đại sở cơ h ộ i là cùng một năm thay mặt tạo dựng bản thân liền nhận lấy hạng gia ân tỉnh truyền thừa lấy bên trong đối với sở thái tổ kính ngưỡng cái kia mới là nhân hoàng tư mã ra không xứng làm hiện ở nhân gian sắp đại loạn lần này kinh thành tế tổ chính là thiên hạ đại loạn chính thức bắt đầu hắn ẩn nút tại thục sơn trông coi c h ấ n yêu tháp chờ đợi mấy trăm năm không hạ sơn vậy ngốc đủ cho nên tại trần n g uyên mở miệng về sau hắn trực tiếp đáp ứng trung hư trân quân dương hư chân hư hai vị chân nhân cùng nhau đóng giữ thục sơn hắn thì là cùng thanh hư sư đệ cùng nhau theo khương hà trần l y ê n đi tới trung châu thần kinh thành cả hai không thể so sánh nổi lăng hư đạo nhân cười cười thần kinh thành thế nhưng là thiên hạ đệ nhị thành hoàng triều q u ố c đô làm sao có thể là thuộc châu châu có thể so sánh chỉ là lao phu có chút hiếu kỳ ngươi không kiêng nể gì như thế đến kinh thành liền không sợ bị phát g i ấ c sao lăng hư lao đạo vốn cho rằng trần l y ê n cùng khương hà chỉ dám canh dự ở vừa mới bị cảnh thái ban tên cho tử kim sơn phụ cận kết quả hai người lại giống như là thương lượng song bình thường trực tiếp sắp nhập vào trong kinh thành dù ũ n hắn đánh g giá. ký bất phàm. Đây là Đây d sao mặc dù triều đình chưa bao giờ tuyên dương qua nhưng khi thế tiên môn đại tông người nào không biết trong kinh thành có một vị tiên nhân toa c h ấ n tiên nhân kia chính là đại tấn khai quốc thái tổ còn nhớ kỹ trước đó bọn hắn đạo thần cung đại náo kinh thành thiên ma điện giúp giúp bãi nhưng điện chủ đông phương thắng cũng chỉ dám đem lệ c u ồ n g hưu dẫn xuất kinh thành tại ngoài thành đánh cờ căn bản vốn không dám vào kinh thành cái này đủ để chứng minh một ít chuyện trần liên đưa tay ở chung quanh chỉ trì ngươi cảm thấy cái này kinh thành bên trong tiến đến người ít sao vận đạo chưa từng cảm giác được khí tức người ta hiện tại không phải cũng là che khí tức sao ha ha vậy có đạo lý trần u y ê n vừa chỉ c hoàn ỉ h thành phương hướng nói người cho rằng cảnh thái không biết hôm nay sẽ có vô số cường giả đi vào kinh thành sao trần u y ê n có đôi khi ngoài miệng có lẽ hội nói một câu nhưng chưa từng có khinh thường qua bất kỳ đối thủ nào nhất là cảnh thái dạng này nhất q u ố t chi quân hắn là xuẩn vậy gian nhưng có thể lên làm hoàng đế có thể tại đăng cơ trước đó liền trong bóng tối khống chế vô sinh giáo vì chính mình nhu đồ có thể là người bình thường sao hắn chẳng lẽ không biết tế thiên tấn vị nhân hoàng sẽ khiến bao lớn phản ứng để bao nhiêu nhân tạo phản sao không hắn biết hết thể đều biết nhưng hắn vẫn làm ngoại trừ bởi vì không thể không làm bên ngoài cũng bởi vì bốn hắn là có lực lượng không có điểm lực lượng dám làm như thế sao cho nên trần u y ê n ánh mắt ngưng lại cho nên hiện tại tiến đến kinh thành không sự tình lăng hư đạo nhân hơi hơi gật đầu không cần phải nhiều lời nữa chỉ là trong lòng đối với trần u y ê n đánh giá càng cao hơn một chút ngược lại không đến nỗi túi đầu liền bái mà là cảm thấy tiểu tử này ngoại trừ võ đạo thiên phú có một không hai t h i ê n hạng h ắ n tâm tính vậy không có chút nào kém sàn sạt hai người chính chuyện phim đấy một bộ áo trắng chậm rãi từ góc rẽ hiện thân ánh mắt bình tĩnh như thế nào trần uyên xoay chuyển ánh mắt khương hà chậm rãi l ắ t đầu không tại vô luận là s o n g hà quan vẫn là phủ nguyên x o á i đều không có lệ hồng sương cái bóng xem ra thật muốn đến tế ngày thời điểm mới có thể gặp trần uyên cảm thán một tiếng hắn chuyến này vào kinh thành tự nhiên không phải đến dung loạn một bộ phận liền là tới đón lệ hồng sương rời đi hắn thật không nghĩ lấy không phải quang minh chính đại đoạt nữ nhân có thể sớm một chút tiếp đi ra liền xem như tế thiên chi trước náo một trận kinh thành lại như thế nào chỉ tiếc trời không toại lòng người Lệ h ân đi, đi thôi đi thanh vân quan trần uyên bước chân chưa ngừng chuyến này ngoại trừ sớm tới đón lệ hồng sương bên ngoài hắn một cái khác bộ phận nguyên nhân thì là hướng về phía thiên hư lao đạo đến giữa bọn hắn ngoại trừ lần trước sắp chia tay thấy một lần bên ngoài liền không tiếp tục liên hệ qua mà lần này thì cũng là hắn muốn xuất thủ thời điểm hắn đã tích xúc lực lượng lôi kéo được thế lực có tư cách để ra hỏa này thêm vào đầu tư đơn giản t ô i nói đây chính là ở trên thị trước giờ bắt đầu pha loãng cổ quyền ngươi nếu là không muốn pha loãng cái kia chuyến này liền phải liều mạng triệt để đặt cửa chỉ dùng một cái bích du cung nhân tình nhưng không cách nào để trần l u y ê n yên tâm lang hư sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt theo đôi đi theo mặc dù không biết đi thanh vân quan làm gì à nhưng đi theo là được thương h à cũng là như thế cùng ở bên người hán ba vị c h â n quân lại đều không phải là phổ thông dương thần dạng này lực lượng náo kinh thành đầy đủ g i ế t ra ngoài vậy đầy đủ lại thêm ẩn dấu yêu tăng ma la nói thật đây cũng là trần u y ệ n g i m không kiêng nể gì cả không làm tre lấp tiến vào kinh thành đi dạo lực lượt chỗ ba người tốc độ rất nhanh chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian liền đi tới thanh vân quan phụ cận ngày hôm nay kinh thành cũng đã động lên giữa t r ư a thời gian là tế ngày thời điểm hiện trong kinh thành bách tính cùng một chút quan lại quyền quý tự nhiên trước tiên cần phải đi chờ lấy đơn giản tới nói liền muốn đi sung cá nhân số nếu là phức tạp điểm tới nói đó chính là bọn họ cái này chút văn võ bá quan thuân quý tri tộc đến tận mắt chứng kiến hoàng đế tế thiên đương nhiên còn có một bộ phận người là muốn nhìn một chút hôm nay trảng diện sẽ như thế nào tế thiên tri lúc cực điểm khả năng sẽ phát sinh xung đột đây đã là rất nhiều người chung nhận thức mà dạng này cảnh tượng h o à n trắng ai cũng không muốn sai qua thanh vân qua n trước mấy cái tiểu đạo đồng đang đánh quét trước cửa lạ thu đồng thời nước sạch tẩy đường phố đây cũng là hiện tại rất nhiều bách tính đang tại làm sự tình ba người rất nhanh liền đi tới trước cửa chưa bất luận cái gì thông truyền thiên hư lao đạo từ xa đến gần dần dần ngưng hiện giờ phút này hắn không còn là trước đó như vậy l ư ỡ i nhác bộ dáng mà là đóng tốt búi tóc người khoác một kiện đạo bảo màu tím trong tay phất trần đem làm nổi bật ra một bộ tiên phong đạo cốt ẩn sĩ cao nhân hình tượng hắn nhìn xem trần liên trần liên vậy đang nhìn lấy hắn đạo trưởng hầu ra còn nhớ rõ trước đó nói qua cái gì sao nhớ kỹ thiên hư lao đạo hồi tưởng đến trước đó lần trước chạm mặt lúc cảnh tượng không người nói bần đạo xin đợi hầu ra trở về theo ta một trận chiến、Tốt. thiên ố t t hư đạo nhân nhàn nhạt một cười ba người đi b i ế n thành bốn người được mấy người thân hình có chút hoảng hốt đi lại trong đám người lại không ai có thể phát hiện nhưng t r ợ t tại một đoàn xe chạy quá trình bên trong trần uyên mướn g mày nhìn tới bốn từ sáng sớm lên cảnh thái hoàng tử hoàng nữ tư mã gia tôn thất con cháu đều đang động viên thân là trưởng công chúa bình dương tự nhiên vậy sẽ không ngoại lệ nàng ánh mắt thủy trung bình tĩnh theo tư mã thị tộc trưởng người phân phó làm chuẩn bị đổi lại long trọng váy dài nhẹ trang n h ạ xoa cố kiệu trong nội tâm nàng thủy trung không yên ổn t ĩ n h nhưng tựa như là một viên cây tùng bình thường mạnh mẽ chế trụ mình tất cả suy nghĩ câu ngồi tại trong kiệu ở tại phía trước là hoàng tử cùng phi tần x e k h u n g qua đường trương phụ thời điểm nàng không có dừng lại qua đường võ an hầu phụ thời điểm nàng cũng không có dừng lại nhưng giờ phút này nàng giống như là trong lòng có một chút cảm giác giống như vậy mà nâng lên cố kiệu bên trên rèm sau đó liền nhìn thấy hoàng đệ cùng mẫu phi thất thường đề cập người kia bình dương công chúa cùng trần nguyên ánh mắt nhìn nhau một cái trước mắt hai người trong mắt đều rất bình tĩnh tựa như tựa như là người xa lạ một dạng không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu vung xuống d ẻ m bình dương công chúa nhắm lại con người toàn bộ kinh thành đều tại đại động viên phi tần hoàng tử tôn thất cấm quân bất quá như thế đại động làm lại không có người nào bối rối bởi vì sớm lúc trước liền có tôn thất trưởng giả dạy b ả o qua bọn hắn chỉ là đi xem lễ hô to và thuế chứ ngoài ra không có một chút động tác thuộc về hoàng đế cấm vệ đã từ lâu bắt đầu động n à y khác hoàng thành bên trong phi thường trống rỗng nếu là đại não lời nói tuyệt đối là một cái tuyệt hào thời cơ chỉ tiếc không có người hiện thân dù sao não bắt đầu cho ai nhìn đâu nhưng cực ít có người biết là kỳ thật hoàng đế cũng không có đi từ kim sơn bởi vì bốn thời gian còn chưa tới n g a y bình thường thời gian chuyển động rất nhanh thường thường trong lúc lơ đãng liền t r ô i qua tốt mấy canh giờ nhưng hôm nay thế thế này tại rất nhiều người xem ra lại qua như thế chi trượm chấm sao chấm cảm thấy cùng thường ngày không h a y quan tinh lâu đỉnh thân mang màu vàng sáng long bảo đầu đội chín lưu mũ miệng cảnh thái ánh mắt chuyển nói với tào chính hiền là lao nô vội vàng tào chính hiền không người một người không biết sao hắn hôm nay kỳ thật rất buông lỏng trước đó một mặt l ám trên thân ngưng vòng quanh khí tức sơ s á c hoàng đế liền có chút năm h o à ái không h o à ái không thích hợp xưng hô một cái hoàng đế tha thứ có lẽ thích hợp hơn một chút từ khi cảnh thái đ ă n g cơ về sau hắn liền một mực đều ở bên người hầu hạ vậy có thể nói là một đường chứng kiến vị này hoàng đế n ử a đời không nói rõ chủ cũng không tính được hôn quân gọi hắn là gìn giữ cái đã có c h i quân thích hợp hơn một chút dù sao hắn ngoại trừ những năm gần đây trên cơ bản không có qua cái gì động tác lớn ân bốn xác thực nói là bên ngoài không có động tác lớn v ề phần sau lưng t à o chính hiền không dám suy nghĩ nhiều bởi vì cái này đã rất rõ ràng cố công cùng lệ công ở đâu né tránh dưới đã tới t ử kim sơn trở thúc tổ đâu cũng tại đại quân đâu ba trăm l i n tinh nhuệ cấm quân đã tới t ử kim sơn bày trận lần này nếu là có người muốn phải dối h ẳ n phải chết không tán g thân nơi ha ha không đến mức cảnh t h á i nhưng chưa bao giờ đem hy vọng đặt ở cấm quân trên thân có lẽ có thể buộc phát ra lực lượng nhưng so với đông đảo giang hồ cường giả tới nói vẫn là kém có chút xa không cần suy nghĩ nhiều đương thời mấy đại tiên môn há có thể không tới đụng tham gia náo nhiệt h ạ g ra đạo thần cung dạng này tồn tại há có thể không tới ngăn cản không há có thể không tới cho triều đình trung điệp một k í c h tiến tới thôi động thiên hạ đại loạn tào khanh lao thần tại ngươi cũng đi đi tại tử kim sơn bên trên trờ lấy là lao thần cáo lui dứt lời về sau nó chậm rãi lui ra đợi cho hắn rời đi về sau cảnh thái ánh mắt vậy nhìn phía phương đông vị trí nói khẽ bồ t ắ c cảm thấy lần này sẽ có bao nhiêu cường giả xuất thủ cảnh thái bên cạnh thần một thân khoác cả xa tóc vàng hậu tử trên mặt một mặt từ bi chi ý chậm rãi lắc đầu không biết đạo trưởng cho rằng thế nào đây một bên khác một thân lấy đạo bảo lão giả vậy chậm rãi ngưng hiện cười n h ạ t nói cũng không ít ha ha nghe đạo trưởng một lời nói hơn hẳn một lời nói như thế lại qua một cách giờ giờ phút này mặt trời đã treo trên cao cảnh thái chậm rãi đứng dậy đi thôi thế thiên đại điển cũng nên bắt đầu hy vọng hết thể thuận lợi còn a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương sáu trăm tám mươi ba cao quang thời khắc thử kim sơn đứng hàng tại thần kinh thành phương đông khoảng cách không xa nhưng vậy không thể nói quá gần đại khái khoảng hơn m ư ơ i g i m nơi này vốn là chú quân quân doanh Bình thường ít đều có đây là thả ờ n c h ở trên đất bằng còn nếu là đứng tại chỗ cao vẫn mênh mông lời nói người kia số coi như không chỉ là hơn vạn đơn giản như vậy ba trăm linh cấm quân tinh nhuệ chia bốn cái phương vị kết thành quân trận chứ ngoài ra còn có càng nhiều kinh thành cùng phụ cận mách tính còn có cái kia chút giang hồ võ giả Tế bởi vì dạng này thinh hội bình thường hoàng đế đều hội đại xá chưa nói tới thiên hạ nhưng ít ra kinh thành cùng chúng châu bách tính còn có thể đạt được một điểm chốt tốt không phải ngoại nhân làm sao có thể tranh cướp giành giật muốn cái kinh thành hộ từ h đâu có người từng mỹ cười nói nói kinh thành chó đều so những châu phụ khắc bách tính qua một tốt câu nói này có sai l à m bất công nhưng cùng lúc vậy chứng minh một số việc cho nên kinh thành b á c h tính là coi như không tệ đừng nhìn tư mã ra tại giang hồ tại những châu phủ khác bên trong tên tiếng không lớn tốt nhưng tại trung châu cái này cơ bản trên b à n còn tính là quảng thu lòng người là lấy rất nhiều mặt người bên trên đều là tràn đầy dáng tươi cười cảm thấy mình có thể chứng kiến ra một phương thịnh sự từ kim sơn tiền thân tên là trăm trượng núi kỳ danh cực kỳ phổ thông sơn gia cực kỳ phổ thông tổng cộng cũng liền mấy trăm m é t m cao tự nhiên to lớn không đi nơi nào nhưng đó là trước đó mà bây giờ bốn trải qua triều đình chỉnh đốn về sau trăm trượng núi đã đại biến bộ dáng nguyên bản chùi lủi một đỉnh núi giờ phút này đã b ò đầy màu xanh lá đối với cái kia chút như tiên giống như thần tồn tại tới nói dạng này thủ đoạn rất nhẹ nhàng là cho dù là tại cái này gió thu lạnh r u n g sắp bắt đầu mùa đông quý vẫn có thể làm cho ngọn núi này xanh un tươi tốt ngoại trừ cái kia chút xanh hóa bên ngoài còn có một đầu kéo dài đến đỉnh núi bậc thang vậy là vừa vặn mới t u kiến phía trên b ò đầy các loại thần bí đường vân giống như là tại tượng trưng cho cái gì một dạng về phần chân chính trăm trượng núi đỉnh núi thì là đã bị tiêu diệt mở ra một chỗ hơn mười triệu rộng bình đài mà tại trên bình đài thì là đứng vững vàng một tôn cự đỉnh cái kia cự đỉnh đủ vài trượng cao tới t o à nhưng t những ư tin đồn này thủy t h u n g đều là nghe đồn cũng không có một cái nào định tính duy nhất có thể chỉ khẳng định là cảnh thái làm muốn hoàn toàn bắt trước người trong truyền thuyết kia sở thái tổ tế tổ vô luận là từ cổ tịch lưu truyền tới nay các loại thiên địa thần văn vẫn là cái kia một tôn cự đình đều là như thế rất nhiều bách tính cùng giang hồ võ giả nhìn xem tôn này cự định trong mắt có kính ngưỡng cùng hướng tới chi ý vậy có tức giận chi ý có thể nói phi thường phức tạp rất nhiều người giang hồ trước khi tới kinh thành đều làm miệng nói mình muốn tại cảnh thái tế ngày thời điểm g i á c rời cự định đảo loạn nó tế thiên đại điện bên trong n a m nhưng chờ đến đến từ kim sơn phụ cận nhìn thấy cái kia không thể nhìn thấy phần cuối hát giáp quân sĩ về sau trong n g á y mắt liền từ tâm thu liễm mình suy nghĩ cải thành xem lễ bốn ba trăm ngàn tinh nhuệ c ấ m quân là khái niệm gì coi như không so được bắc lương quân vực này thiên hạ đệ nhất cường quân nhưng chiến trận mơ kết tiên nhân phía dưới ai có dám đi thử xem tay lấy sức một mình mạnh mẽ chống đỡ mấy chục vạn đại quân c h ỉ ít ở đây chín thành chín người cũng không dám ngoại trừ kiên kỵ cái này chút tinh nhuệ quân sĩ bên ngoài còn kiên kỵ cái kia chút thân mang mây đen phục h ô n g eo nhạn linh đao giống như cọc bình thường tuấn thiên vệ cùng cái kia chút triều đình cừng giả hôm nay vẹn vẹn tại ngoại sáng bên trên liền có tứ đại c h â n quân hơn mười vị hóa dương chân nhân t ỏ a c h ấ n liền xem như một cái tiên môn vậy tuyệt đối không có tư cách đi dung chuyện bực này triều đình lực lượng triều đình rất yếu nhưng đó là đang cùng toàn bộ giang hồ đi so sánh đừng nói là triều đình liền xem như bắc Man Vương cùng nam cương yêu tộc thật sự có thể ép qua trung nguyên giang hồ sao cho nên triều đình thực lực kỳ thật không có chút nào yếu nếu là nam bắc hai vương thành tâm quy thuận l ờ i nói cái k i a t r ê n thực tế hội cường đối mặt cường đại như thế triều đình nhìn chằm chằm phía dưới rất nhiều người nguyên bản nhấc lên lòng d ạ n mà vậy tất cả giải tán cảm thấy mình cái này cánh tay nhỏ bắt chân nhìn xem náo n h i ệ t cũng liền không sai bị lắm thật đi lên tuyệt đối là chết không toàn thây hạ tràng từ kim sơn phụ cận tụ tập người kỳ thật đã vượt qua một triệu chi chúng lạng lặng nghe qua chỉ hội cảm thấy mình bên thai o ngong làm cho người ta tâm phiền nhưng còn thật không có người hét lớn một tiếng n g lặng giang hồ võ giả không có triều đình cũng không có t ự hồ sở hữu người đều tại lẳng lặng chờ đợi lấy một đoạn thời khắc đã đến ba trăm ngàn cấm quân tại nhất cạnh ngoài giống như là tại c h ấ n giữ muôn hộ cũng giống là tại đối người bên trong bắt rùa trong hũ trên cơ bản là một mực khóa lại phụ cận tầng thứ hai thì là cái kia chút đại bộ phận dân chúng vị trí vị trí kỳ thật từ nơi này nhìn từ kim sơn đã c o i chút xa nhưng còn có thể thấy rõ một chút cho dù là hiện tại còn chưa mở ra đại điện vẫn còn tại có người không ngừng nhón chân lên đi xem tầng thứ ba là tương đối mỏng manh giang hồ đám võ giả mỏng manh cũng là tương đối có thể vào v õ đạo người phương giám xưng là người giang hồ mà bọn hắn cùng ước vạn vạn lê dân bách tính so ra kém qua xa là lấy cho dù là nơi đây các phương võ giả cộng lại trên thực tế vậy không quá gần một trăm linh i chúng cái này vẫn là rất nhiều người đường xa mà đến xem náo nhiệt nếu không chỉ hội càng ít về phần trong này có bao nhiêu tâm hoài quỷ thai đại nghĩa tồn tại vậy liền không được biết rồi chí ít trần liên khương hà lăng hư mấy người đều có mặt bên trong bọn hắn không có phóng thích thần n i ệ m đi dò xét bởi vì cái này hội bại lộ thân phận tương ứng còn lại mấy cái bên kia các phương cường giả vậy đều không có đần độn dùng thần n i ệ m đi quét Tầng thứ tư là tuần thiên ti vũ vệ, trên cơ bản là đứng thành một đầu bản đứng là là vũ vệ, cơ d ân y g ă n cách lấy trước ầ tầng n cùng tầng thứ năm quý nhân. g thứ thứ t ba quý o trong hoàng n này chính là trong triều văn võ bá quan cùng gia quyến, còn cung tần, hoàng tộc tôn thất, đồng thời còn hôn g gia là có tộc chút hậu phi thất, thời lễ lực triều tạp một chút lễ bộ đại võ bá bộ người bọn họ là cùng loại với sừng châu bình thường to lớn nhạc khí mặt trời mọc càng ngày càng cao nhưng bởi vì là tại ngày mùa thu kỳ thật cũng không nóng bỏng cũng không có người không kiên nhẫn l ặ n g lặng chờ lấy hoàng đế đã đến thời gian bốn không sai biệt làm a lăng hư đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói xem ra t h ụ sơn có không ít ghi chép a một bên thiên hư lao đạo mở miệng cười nói tại bắt đầu thấy lần đầu tiên hắn cũng đã nhận ra lăng hư đạo nhân thân phận cũng không phải song phương đã từng quen biết mà là giang hồ truyền văn thục sơn đã cùng đạo thần cung liên minh có được như thế kiều bí ngoại trừ khương hà bên ngoài trừ thục sơn ra không còn có thể là ai khác giống như thái hư cũng không có một dạng cùng là tiên môn liền xem như thái hư cũng ẩn thế nhiều năm nội tình vẫn là có đối với hiện tại bố trí bọn hắn vậy đều rõ ràng tại tâm tiên môn sở dĩ xưng là tiên môn ngoại trừ có một không hai thiên hạ thực lực bên ngoài còn có ngàn năm tri truyền thừa bọn họ đều là từ tiền sở hoặc vừa lập hoặc trước đó liền đã lập xuống đạo thống tự nhiên đối với sở thái tổ tế thiên tấn vị nhân hoàng thời điểm có chỗ ghi chép thái hư cung bốn nghèo túng a thiên hư lao đạo thở dài một tiếng nếu không phải nghèo túng hắn làm sao có thể nhập thế làm sao có thể trên người trần h u y ê n đặt cực đâu liền là muốn mượn trần h u y ê n cô này gió đông phục hưng tô n g môn thuyền hỏng còn có ba căn đinh đâu thiên hư đạo trưởng nói qua lời trần u y ề n phụ họa một tiếng đây cũng không phải là cái gì khen người lời hữu ích về sau giút ngươi tu bổ tu bổ là được ngươi ngược lại là khí định tần nhàn thiên hư đạo nhân nhìn xem trần uyên thần sắc chậm rãi lắc đầu việc đã đến nước này lại lo lắng thì có ích lợi gì cảnh thái ta là phải giết triều đình ta là tất diệt coi như cảnh thái có lại nhiều bố trí m ặ t đối với thiên hạ hào hùng vậy không làm nên chuyện gì trần uyên thật là cho rằng như thế hắn đối mặt cảnh thái thập phần ngưng trọng nhưng vậy chưa từng có bối rối qua dù sao cảnh thái nếu thật là có quét ngang hết thẻ lực lượng cũng không đến mức đem hiện tại thiên hạ làm thành bộ dáng này chỉ cần thiên hạ các phương hào hùng cùng nhau tiến lên cái gì mấy chục vạn đại quân tại rất nhiều dương thần chân quân phía dưới cái kia cũng chỉ là sâu kiến mà thôi tính không được cái gì ngày hôm nay mặc dù không có cảm giác được cái gì khí thức nhưng hắn có thể chắc chắn hôm nay đến cường giả tuyệt đối không ít rất có điểm mười tám lộ chư hầu phạt đồng t r ắ c khí thế bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn dám không thèm đếm xỉa độc thủ nếu là đ ề u ông ngư ông đắc lợi tâm tư cái kia kỳ thật vậy không có tác dụng gì cho nên có thể làm cho những cường giả kia độc thủ kỳ thật cũng không phải một chuyện dễ dàng đầu tiên đến thể hiện ra thực lực mình để cho người ta nhìn thấy hy vọng cũng là lăng hư cười cười hướng tìm đưa rất sâu nhưng bọn hắn cũng không phải bất tài đạo thần cung thái hư cung t h u ộ c sơn tiên môn liên thủ xuất động chân quân đã vượt qua số lượng một bàn tay sắp có thể so trước đó trận đại chiến kia chỉ cần thế lực khác độc thủ cái kia hôm nay thật không có cái gì lo lắng thương hả vậy tại ba người bên người bất quá hắn không có phát một lời chỉ là lẳng lặng nhìn về phía chỗ sâu nhất một chỗ khu vực lệ hồng x ư ơ n g là ở chỗ này nó bên người còn ngồi lệ cùng hưu thiên hư đạo nhân n g ẩ n g đầu lại liếc mắt nhìn mặt trời nói khẽ tới tới thật tới từ kinh thành phương hướng một mảnh màu vàng hào quang không che giấu chút nào bao phủ tới rất nhiều người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy được có chín vị thần thú lôi kéo một tòa long liễn mà đến có chân long thiên vượng vậy có bạch h ổ kỳ lân còn có kim hạc bạch lộc mà dạng này thân tích đối với phía dưới không có cái gì kiến thức bách tính tới nói tự nhiên là kính ngưỡng vô cùng trong mắt cái kia tràn ngập là kính sợ thần minh thần s á c hổ hổ hổ ba trăm ngàn cấm quân giống như là sớm tập luyện tốt bình thường đồng thời giống to nó âm c h ấ n thiên cái kia chút ngoại tân bách tính rất nhiều người càng lạ quỳ xuống hô to hoàng đế và t u ế nhưng đối với tầng thứ ba vo đạo cường giả tới nói lại không có cảm giác nào đừng nói là đệ ngũ cảnh chân nhân chân quân liền xem như đệ tứ cảnh đàn cảnh t ô n g sư cũng có thể biến thành cùng loại thủ đoạn mặc dù làm không được như vậy tinh tế nhưng bọn hắn còn có thể thấu qua hiện tượng nhìn bản chất cái k i a các loại thần thú hoàn toàn liền là điều khiển thiên địa nguyên khí chỗ hội tụ h a h a r bốn thiên hư đạo nhân đông nhiên cười một bên trần n g u y ê n vai phụ giống như phối hợp một câu đạo trưởng cớ gì phát cười cổ tịch ghi chép tiền sở thái tổ tế thiên trí lúc kéo long liễn thần thú đều là thật cái này cảnh thái thật đúng là có mô hình có dạng học có ý tứ trên đời tuyệt đối là có thần thú mặc dù trần u y ê n không có gặp q u a khác nhưng thang sơn đại phật hạ tôn này h ỏ a kỳ lân liền là chứng minh một trong bất quá bực này tồn tại đã sớm càng ngày càng khó tìm trần u y ê n có thể tìm tới h ỏ a kỳ lân cũng là khí vận tế đàn công lao cảnh thái liền xem như muốn tìm cũng làm không được đương nhiên hắn đoán chừng cũng không có thực lực kia đi hàng phục thần thú pham l à thần thú thực lực đều không yếu s ở thái tổ đó là t r ư ớ c thành võ thần lại tụ họp nhân hoàng bản thân thực lực liền đã đến tiên thần c h i cảnh thực lực siêu q u ầ n cảnh thái đâu chí ít tại không có đem hương hỏa tri lực hóa làm bản thân thời điểm hắn mặt ngoài vậy bất quá thiên đan tu vi mà thôi s ắ c thực có ý tứ lại tinh q u â n a trần n g uyên ngược lại là không có ý tưởng gì chỉ là thuận miệng phụ họa một tiếng mà thôi long l i ê n vay qua chân trời mang theo một mảnh tre sắc trời hoa dần dần từ bên trong hư không rơi vào t ử kim sơn bậc thang ở dưới chân núi tham kiến bệ hạ dựa vào gần nhất cái k i a c h ú t văn võ bạ quan huân quý gia quyến hậu c u n g phi tần cùng hoàng tộc tôn thất bao quát lệ cùng hưu cố thiên khung tư mã triệt ba người đều quỳ một chân trên đất bọn hắn vốn là không cần quỳ nhưng nơi này không phải phổ thông trường hợp là hoàng đế tế thiên chi trước nhất định phải quỳ tham kiến bệ hạ ngăn cách tầng thứ ba những tuần thiên ti đó vũ vệ giờ phút này vậy đều quỳ một gối xuống đất tham kiến bệ hạ tầng thứ tư đại bộ phận bách tính cũng bắt đầu quỳ xuống không quỳ người lác đắc không có mấy về phần tầng thứ ba giang hồ võ giả thì là bốn không một người quỳ xuống ngược lại là có người bị cảnh thái khí thế chấn n h ế p mong muốn quỳ xuống nhưng nhìn xem người chung quanh đều không quỳ cuối cùng vẫn là không có kéo xuống mặt mũi đi quỳ cảnh thái trước đó hâu người ta cầu hoàng đế bây giờ lại quỳ xuống sưng ơ thần về sau ha không bị người hồ thẹp cười dù sao mọi người đều không quỳ vậy ta vậy không quỳ đây là rất nhiều người ý nghĩ tham kiến bệ hạ tầng thứ ba không người quỳ nhất cạnh ngoài ba trăm l i n cấm quân nhưng đều là tay truy ngực cao giọng nói thân có áo giáp không tiện quỳ xuống nhưng nó cũng coi là không mình hành lễ mà tại mọi người hô to về sau liền lại là một tiếng cùng hét bệ hạ và thuế bệ hạ và thuế bệ hạ và thuế cảnh thái một bộ màu vàng sáng long bảo mắt nhìn phía trước trầm giọng nói bình thân nó âm c u ộ n cuộn vang rền phạm vi tạ bệ hạ tạ bệ hạ tạ bệ hạ tạ qua hoàng đế về sau sở hữu người cũng bắt đầu đứng dậy về phần tầng thứ ba giang hồ võ giả không có ai đi nhìn vậy không có ai đi q u á lớn tiếp h chí ậ m l ề đều n cảnh mình như thái h t là hắn chỉ quanh thần thú thiên mắt một bản, liền vung lên long bảo, trung quanh thần thú tiêu tán là quét một tiêu bảo, i đ theo cảnh thái xoay người qua thần sắc nghiêm túc bước lên tiến về từ kim sơn đỉnh bậc thang vừa vừa bước lên đi liền có thần âm quần quận k i a sáng l o n g lánh t h ư ợ n h ư một đầu thông hướng thiên giới thang trời mỗi bước ra một đạo bậc thang liền có quan g mang sáng lên đồng thời sau người những ánh sáng kia vậy không tiêu tan xa xa nhìn lại thật giống là tại thành tiên bình thường mà phía dưới người thì là rõ ràng nguyên lai、like、cái kia chút khắc vào trên bậc thang trần văn thì ra là như vậy tác dụng đơn giản tới nói liền là chứ so có hoa không quả một mực lâu không nói chuyện khương hà đ ỗ n g nhiên mở miệng nói c h â n nguyên lại là lắc đầu phản bác muốn liền là loại hiệu quả này nếu là hắn một ngày kia tế thiên tấn vị nhân hoàng lời nói xem chừng tràn g diện so cái này còn mùa lớn không có cách nam nhân kia có thể cự tuyệt dạng này tràn g diện đâu hắn là muốn giết cảnh thái rất muốn giết rất muốn giết nhưng cảnh thái hiện thân về sau hắn ngược lại là đ ỗ n g nhiên bình tĩnh lại l ặ n g lặng nhìn đối phương động tác xem như bốn sắp ý tạm thời thu liễm a bốn khương hà khoe miệng khẽnh n khẽ cười một tiếng tựa hồ là có chút khinh miệt nhưng cũng không có lại nói cái gì cảnh thái ánh mắt vậy rất bình tĩnh từng bước một đạp lên đ à i cao nó trên thân khí thế vậy dần dần có biến hóa đây không phải tăng lên mà là tự nhiên mà vậy chuyển biến ánh mắt của hắn dần dần n g ư n g trọng vậy dần dần thâm thúy nhân hoàng liền là như thế sao uy áp thiên hạ vạn dân thân phục hắn mong muốn từ vừa mới bắt đầu liền n h ư đồ hôm nay bốn rốt cuộc sắp thực hiện đỉnh núi không cao nhưng vậy không thấp c h ỉ ít từng bước một đi lên lời nói vẫn là cần một chút thời gian mà cảnh thái trên thân khí thế cũng là tại sở hữu người trước mặt tại từng bước biến hóa văn v o ba quan thần phục hậu c u n g phi tần thần phục lệ quần hưu cùng bên người cố thiên khung liếp nhau một cái tựa hồ cũng rõ ràng một chút cái gì nhân hoàng con đường bốn tựa hồ xác thực có một ít đồ vật c h ắ c không được hoàng đế tình nguyện bốc lên thiên hạ sai lầm lớn cũng muốn tại t ử kim sơn tế tiên h khi cảnh thái đi đến tầng cuối cùng bậc thang thời điểm nó trên thân khí thế đã giống như vực sâu b i ể n cả bình thường thâm thúy tu vi mặc dù vẫn là thiên đan nhưng m u ố n nó khí phách lại tựa như khí thôn văn dặm cảnh thái đứng tại cự đỉnh trước đó từ bên người chuẩn bị kỹ cảng bàn phía trên cầm lên ba căn thần dị hương đó là chuyên môn tế tổ tế thiên hương giá trị rất、cao. cho dù là nghe một cái đều có tỉnh thần tĩnh tâm công hiệu mà trong tay hắn thì là ba căn cao cỡ nửa người hương giá trị càng cao cảnh thái nhóm lửa thần hương cảnh thái đối cự đỉnh ba bái đem cắm vào cự đỉnh bên trong tiếp theo xoay người nhìn xuống phía dưới một triệu bên trong mở miệng cất cao giọng nói thiên hạ phân loạn bách tính cực h ổ nam cương yêu tộc phương bắc mang lân di đông hải uy nô giang hồ hào hùng hiện tại đều nhìn chằm chằm vì riêng phần mình chi lợi ích thôi động lo tượng đây là chấm chi quá vậy là chấm không có chấn thủ tốt thiên hạ khiến nhân gian gặp nạn những ngày qua chấm sớm đêm khó ngủ trong lòng sợ hãi nhưng có thể cứu ta trung nguyên lê dân bách tính phương pháp chỉ có này vì thiên hạ ước vạn bách tính cho dù là chịu đủ chỉ trích bị người chỉ trích vậy càng nguyễn tiếp nhận tiếng nói rơi thiên địa tính cảnh thái cũng không có như vậy dừng lại hắn nhìn xem phía dưới đến hàng vạn mà tính giang hồ võ giả trầm giọng nói cho biết trong các ngươi có người k h n m phục thậm chí muốn tại lúc này làm loạn hãy tế thiên đại điện nhưng vì thiên hạ dân chúng c h ú m vẫn là m muốn như thế